từ r ư thiếu hụt. t tổng hợp học viện đi ra dịch tinh thần hứng thú nhưng cao cố gắng là chịu đến các học viên tăng vọt tâm t ì n h t ạ n hóa dịch tinh thần nội tâm cũng rất là h ư phấn trong lúc nhất thời còn không muốn trở về hoàng cung đi đúng là khá là muốn tiện đường đi chỗ khác nhìn vê đúp gts trường mới nhanh nhất liền dịch tinh thần quay đầu hướng về ngụy văn liên hỏi ngày hôm nay còn có cái gì hành trình bẩm báo bệ hạ ngày hôm nay lúc trước hành trình đã kết thúc ngụy văn liên đáp dịch tinh thần nghe vậy nhẹ nhàng gật gù suy nghĩ một chút nói rằng vậy kế tiếp đến mục sư giáo sẽ đi gặp xem dịch tinh thần tiếng nói vừa dứt hiến ân lập tức hiểu ý nên rời đi trước đi vì là dịch tinh thần sắp xếp đi tới mục sư dạy dỗ xe cộ bởi vì mục sư dạy dỗ cũng không ở hưng hoa thành bên trong mà là ở hưng hoa tân thành làm hoàng đế dịch tinh thần không thể bộ hành quá khứ vì lẽ đó y ế n ân cần vì là dịch tinh thần chuẩn bị một chiếc xe ngựa này cũng không phải việc khó bởi vì trong hoàng cung vốn là có hoàng đế chuyên môn xe ngựa hiến ân có điều là mang tới là được rồi không bao lâu hiến ân cấp tốc đi xe mà đến tại lên dịch tinh thần chờ người đi tới hưng hoa tân thành đối lập với hương hoa thành trang nghiêm nghiêm túc cùng căng thẳng có thứ tự hương hoa tân thành thì lại nhiều hơn không ít phố phường náo nhiệt hơn nữa hương hoa tân thành thương mại bầu không khí cũng so với hương hoa thành dày đặc bởi vì phần lớn thương phẩm đều là tụ tập đến hương hoa tân thành do tân thành hương hoa thương hội tương ứng cửa hàng thống nhất tiến hành bán s ỉ tiêu thụ những n à y thương phẩm bao quát đến từ hương hoa đế quốc hương hoa thành nhà xưởng còn có dịch tinh thần từ lam thủy tinh trở về đương nhiên cũng bao quát đế quốc đặc sản cùng hạ quốc sản phẩm bởi vậy làm dịch tinh thần mới vừa gia nhập hương hoa tân thành liền đầy đủ cảm nhận được so với hương hoa thành càng không kh hứng thú vừa đến dịch tinh thần đã nghi tập hợp tham gia trò vui liền một bên từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài vừa nói nơi này rất náo nhiệt ta nghĩ xuống đi tới dịch tinh thần tỏa xe ngựa từ hình thức trên xem là ở hương hoa thành cùng hương hoa tân thành đều so với khá thường gặp phổ thông xe ngựa bởi vì những chiếc xe này kỳ thực đều là đi qua hương hoa thành đặc chế thống nhất chế tạo đồng thời thống nhất bán ra xe ngựa mặc kệ là nội các đại thần vẫn là phú hào thương nhân chỉ nếu là có đầy đủ tài lực có thể thanh toán nội liền có thể mua một chiếc chỉ có điều trong tình huống bình thường vì khác nhau chủ xe thân phận ở xe cộ phía trước sẽ treo lên ghi d õ i chủ xe chuyên môn cờ xí mà dịch tinh thần xe ngựa sở dĩ là đế hoàng chuyên môn chính là bởi vì hắn cờ xí cùng người khác đều không giống nhau có chuyên môn đánh dấu nhưng dịch tinh thần ngày hôm nay cũng không có để yến ân treo lên cái này cho thấy thân phận của hắn kỳ xem như là chuẩn bị đến một hồi vi phục tư phóng ba bởi vì dịch tinh thần cũng xác thực không muốn nhìn thấy hắn đến sẽ khiến cho hưng ơ hoa tân thành bất kỳ dối loạn còn nữa hắn cũng xác thực chỉ muốn nhàn nhã tự tại địa, ở hưng hoa tân trong thành năm nghĩa cẩn thận hưng hoa tân thành biến hóa mà thôi sau đó dịch tinh thần xuống xe ngự mang cùng yến ân chở bốn tên thị vệ từ từ hướng về mục sư dạy dỗ phương hướng bộ hành mà đi chỉ để lại ngụy văn n g u y ê n tiếp tục xua đuổi xe ngựa trước một bước đến mục sư dạy dỗ một nhóm năm người rất nhanh sẽ đi tới hưng ơ hoa tân thành phố kinh doanh hưng ơ hoa tân thành phố kinh doanh hội tụ khắp nơi thương g i à đủ loại thương phẩm ở phố kinh doanh nơi này tranh kỳ đ ấ u diễm bách hoa thể phóng thân ở trong đó chỉ cảm thấy rực rỡ môn màu hoa cả mắt vì lẽ đó chỉ cần là khai trương doanh nghiệp thời gian nơi này đều là người đến người đi phi thường náo nhiệt dịch tinh thần cùng yến ân bọn họ ở này phố kinh doanh trên chậm rãi đi tới tuy rằng năm người trên mặt đều là một bộ tự hào thỏa mãn g á n g dấp nhưng dịch tinh thần trong lòng cảm thụ so với bốn người bọn họ nhưng dù sao cũng hơi không giống hương hoa tân thành từ không đến có sau đó phát triển tới hôm nay quy mô cùng rầm rộ là để dịch tinh thần trong lòng chăm mối cảm xúc n g ngang tưởng tượng năm đó dịch tinh thần còn chỉ có thể từ các nơi vơ vét thư phẩm dựa theo d ị thế tiên vương để lại ở họa bên trong di trúc đến giúp đỡ hương hoa quốc một lần nữa cơ khởi cùng với tiếp tế hương hoa quốc dân sinh hoạt thiết yếu khi đó dịch tinh thần vì lẽ đó nhìn hưng hoa tân thành phố kinh doanh tình cảnh dịch tinh thần phảng phất nhìn thấy chính mình ngậm đắng luất cay lôi kéo đại hải từ rốt cục nổi bật hơn mọi người bình thường nội tâm quần quận vui mừng là không thể truyền lời dịch tinh thần ở này phố kinh doanh trên càng ngày càng địa chậm lại bước chân của chính mình thỉnh thoảng tiến vào một nhà hắn cảm thấy lưng thú cửa hàng tùy tính địa nhìn một chút thương phẩm tận tình hưởng thụ nơi này mang cho thành tựu của hắn cảm cùng đi dạo thư thích cảm đi dạo một vòng nhìn rất nhiều thương phẩm sau khi tâm tình cũng không t ệ lắm dịch tinh thần mới cuối cùng cũng coi như bắt đầu cảm giác được trong bụng bụng đói cồn cào xoay một cái mặt vừa vặn ngay bên cách đó không xa là một nhà cửa hàng đồ nướng mùi thơm của thức ăn còn mơ hồ chuyển đến dẫn tới mấy người này ngụm nước chảy dòng liền dịch tinh thần trực tiếp liền tuyển chọn tiệm này cùng yến ân chở người trực tiếp đi vào trong điếm nhìn một vòng, liền điểm tiệm này bảng hiệu món ăn. gà tây thịt mỗi người muốn bài xuyến từ từ hưởng thụ lên mỹ thực mỹ thực vừa vào khẩu dịch tinh thần liền kinh ngạc đến ngây người không biết là bởi vì đói bụng vẫn là này gà tây thịt vốn là không giống phạm vật như vậy vị dịch tinh thần vẫn đúng là không thường đụng tới vừa lên ẩn dịch tinh thần liền đến tính lập tức dặn dò biến ẩn hướng về chủ quán mua vài con đã xử lý tốt nhóm lựa kê đồng thời đi cốt lưu thịt đóng gói được rồi cùng nhau mang đi mục sư giáo hội có chuyên môn một tòa nhà lâu bên trong có một mục sư học viện mục sư học viện viện trưởng là sở kỳ ẩn bởi vì mục sư học viện học sinh hầu như đều là lam t h ủ tinh n g i vì l xuất phát từ dạy học thuận tiện cùng thống nhất cân nhắc thủ tướng sở kỳ n liền đơn độc thiết chí mục sư học viện tiến hành giáo hóa cùng mục sư học tập có điều sở kỳ n bởi vì đầu tiên là hương hoa đế quốc thủ tướng thân phận quốc sự bận rộn có càng nhiều chuyện quan trọng hơn cần sở kỳ n tự mình xử lý vì lẽ đó hắn cũng không thường ở lại mục sư học viện chỉ đạo học viên bởi vậy sở kỳ n từng hướng về dịch tinh thần xin chỉ thị cũng được dịch tinh thần chấp thuận sau nhận lệnh mặc cả kỳ nhậm chức mục sư học viện người chủ trì thay thế sở kỳ n ở tại vắng chỗ trong lúc toàn quyền phụ trách mục sư học viện to nhỏ công việc hắn từng là lam thủy tinh phú hàn quốc một vị trưởng thôn hiện tại thì lại đã trở thành hương hoa đế quốc công dân bị s ở kỳ ẹ n tự mình điểm danh nhận lệnh hắn tự nhiên là có độc đáo năng lực đồng dạng hắn cũng được dịch tinh thần tín nhiệm biết được dịch tinh thần đến đây thị sát mãi cả kỳ mau mau thả tay xuống đầu công tác lấy chính thức quan l ệ bãi kiến dịch tinh thần đúng là dịch tinh thần đi vào mục sư dạy dỗ vừa thấy mãi cả kỳ trái lại không giống như là quốc vương đi tuần nhưng là dùng một người trong nhà về nhà n g khí đối với mãi cả kỳ nói rằng mãi cả kỳ ta không biết các ngươi h m thực quen thuộc đây là ta mang đến gà tây thị mới vừa ta ăn qua mùi vị tốt lắm nếu như bọn nhỏ có thể ăn tìm người xử lý một chút cho bọn họ nếm thứ ba dứt lời liền dặn dò y ế n ân đem hắn vừa n ã y ở cửa hàng đồ nướng mua được ngoài ra nhóm l ử a thịt gà đưa cho mải cả kỳ vạn phần cảm t ạ bệ hạ mặc dù dịch tinh thần ngữ khí thân thiết nhưng mày cả kỳ cũng không dám bởi vậy ở về mặt thân phận có t i ế n g c n g vẫn cứ cố thủ lễ tiết hướng về đế hoàng túi người trào thay thế dịch tinh thần cũng không hơn nữa khiến trách các thần tử khá là đồng ý duy trì quân thần chi lễ hắn cũng bất giác có gì không thể dù sao ở các thần tử trong lòng đối với hắn có lưu lại kính nể cảm giác cũng có lợi sau đó dịch tinh thần hỏi hiện tại có bao nhiêu chính thức mục sư bao nhiêu mục sư học đồ m à i cả kỳ cung kính mà hướng về dịch tinh thần bẩm báo mục sư học viện tình huống đạo một trăm hai mươi ba tên mục sư học đồ bao quát ta ở bên trong tổng cộng ba mươi sáu vị cấp một mục sư dịch tinh thần nghe vậy một trận sau đó sáng mắt lên hài lòng gật ngủ khen thời gian ngắn như vậy liền có nhiều như vậy mục sư n g ư ờ i công tác cũng không tệ lắm m à i cả kỳ không dám cư vì bản thân công lại là không người một cái khiêm tốn nói đây là bệ hạ anh minh lãnh đạo ta muốn phái mấy vị mục sư đến nam man thành ở bách rất nơi thành lập tín ngưỡng chiếu ngươi xem cái kế hoạch này có thể cả dịch tinh thần hỏi m à i cả kỳ mắt sáng lên đắp mục sư học viện ba mươi sáu vị cấp một mục sư bất cứ lúc nào đ ạ i mệnh vậy thì phái ra ba vị mục sư ba ta các ngươi phải nắm giữ trụ người man tín ngưỡng người man đối với các ngươi nói gì ngay đấy từ đ ấ y lòng quy thuận đế quốc dịch tinh thần đạo là bệ hạ m à i cả kỳ đáp dịch tinh thần suy nghĩ c h ố c lát tiếp tục nói ta sẽ thủ ý nội các thăng cao mục sư ra thuộc đánh n ộ cảm tạ bệ hạ mày cả kỳ quý đáp dịch tinh thần phất tay một cái để mặc cả kỳ đứng dậy sau đó mệnh dẫn chính mình ở mục sư bên trong học viện chúng quanh giỏ xét một phen mọi người chậm rãi đi tới dịch tinh thần cũng không quên thích hợp địa cổ vũ mặc cả kỳ bọn họ chờ mong bọn họ nhanh chóng hòa vào đế quốc trở thành đế quốc không thể thiếu một phần tử bởi vì dịch tinh thần vẫn tương đối chờ mong đế quốc tự mình bồi dưỡng mục sư có thể vì là đế quốc ổn định cùng phát triển phát huy tác dụng to lớn vốn là hết thể đều khá là ôn hòa điệu tiến hành nhưng khi dịch tinh thần chuẩn bị rời đi mục sư dạy dỗ t ì tiến ân nhưng cầm một bộ ống nói điện thoại vẻ mặt hơi có chút sốt sáng địa đi tới bên cạnh hắn. Chuyện gì? dịch tinh thần phát hiện khắc thường lập tức hỏi thủ tướng sợ kỳ n có việc trọng yếu báo cáo tiến ấ n đạo cho ăn sợ kỳ n xảy ra chuyện gì dịch tinh thần tiếp nhận ống nói điện thoại hỏi b ậ y hạ luyện chế đường hầm không gian chìa khóa xảy ra vấn đề sợ kỳ n chuyển ra ống nói điện thoại dịch tinh thần liếc mắt nhìn cách đó không xa mà cả kỳ chờ mục sư đắp chờ ta trở lại ngươi lại tỉ mỉ nói cho ta nói đi dịch tinh thần cúp điện thoại cùng mặc cả kỳ chờ người cá biệt rời đi dạy dỗ tọa lên xe ngựa dịch tinh thần chạy về hưng hóa thành luyện kim viện nghiên cứu bên trong một nghiêm mật phòng bị phòng thí nghiệm s ở kỳ e n cùng một nhóm luyện kim sư chính trở dịch tinh thần tham kiến hoàng đế bệ hạ s ở kỳ e n chờ người hành lễ nói miễn lễ đến cùng xảy ra chuyện gì dịch tinh thần trực tiếp đi vào để tài chính hỏi s ở kỳ e n đứng ra nói rằng đường hầm không gian chìa khóa không cách nào l u y ệ n chế l u y ệ n chế vào chỉnh rơi vào dừng lại tại sao thiên thạch vật liệu không đủ hạ dịch tinh thần hỏi thiên thạch cung cấp vật liệu đầy đủ nghiên cứu chế tạo một cái đường hầm không gian chìa khóa có thừa sơ kỳ n dừng một chút tiếp tục nói vấn đề là vật liệu không đủ thông qua h ỏ i dò xem đ i ệ n tịch cùng với mười mấy lần thí nghiệm chúng ta mới biết luyện chế đường hầm không gian chìa khóa chúng ta còn có hai cái khó có thể giải quyết vấn đề cái nào hai vấn đề dịch tinh thần trong lòng có chút nóng nảy vấn đề thứ nhất cần một loại thú huyết loại này thú huyết xuất từ một loại tên là cự địa long hùng thú vấn đề thứ hai đường hầm không gian chìa khóa trên trận pháp cần một tên tinh thông pháp trận cấp năm trận pháp nghề nghiệp đại sư mới có thể khắc in vào sơ kỳ h n đáp d ị c tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng ngươi trực tiếp nói cho ta hai vấn đề này bên trong thú huyết cùng trận pháp đại sư ở nơi nào mới sẽ có Cự sợ kỳ ẹn h đáp dịch tinh thần tọa ở trên một cái ghế suy nghĩ một chút hỏi có phải là giải quyết hai vấn đề này tất cả liền đều không có vấn đề sợ kỳ ẹn khẳng định đáp xác thực như vậy thật ngươi thu thập một hồi cự địa long tình báo bao quát chúng nó tập tính nhược điểm trợ chút càng tỉ mỉ càng tốt đến thời điểm ta sẽ thuê vẫn quân đội đi bắt giết cự địa lòng cướp đoạt thú huyết dịch tinh thần dừng một chút nói rằng cho tới trận pháp đại sư chúng ta p h ả i người đi số tiền lớn n g o ờ i mọc không người được vậy thì trực tiếp trói về chỉ cần đem trận pháp đại sư toàn ra đều trói lại đây hắn lẽ ra có thể giúp ta hoàn thành trận pháp c h ạ m chỗ ba s ở kỳ end nghe ra dịch tinh thần tiếng nói không cho cãi lại ý tứ không nói gì thêm dịch tinh thần nói tiếp ta nghĩ nhìn một chút đường hầm không gian chìa khóa sợ kỳ e n mang theo d ị tinh thần đi thay đổi một bộ vô trần ý ỉa tiến vào vô trần xử lý thất lại tiến vào một đóng kín gian phòng đường hầm không gian chìa khóa liền bày ra ở gian phòng vị trí trung tâm dịch tinh thần xem xét tỉ mỉ thiên thạch phòng chế đường hầm không gian chìa khóa tổng thể hoàn thành hầu như cùng hoàng c u n g trong kho hàng chìa khóa giống như lúc không giống địa phương chỉ cần chính là màu sắc cùng trận pháp chạm chỗ thiếu hụt người trước cần thú huyết người sau cần trận pháp đại sư bổ túc trận pháp chạm chỗ. dịch tinh thần cùng sở kỳ ẹ n cùng rời đi luyện kim phòng thí nghiệm về hưng ơ hoa thành hoàng cung ngươi cảm thấy ta ở lam thủy tinh thuê một nhánh đi săn đội ngũ bắt giết cự địa lòng ngươi cảm thấy như thế nào dịch tinh thần hỏi b ậ hạ ta kiến nghị phái hai tri đội ngũ một nhánh là đội ngũ của chúng ta mặt khác một nhánh là lam thủy tinh đội ngũ làm hai tay chuẩn bị sơ kỳ en đáp kỳ thực ta trước còn có một ý nghĩ thuê lam thủy tinh l í n h đánh thuê để bọn họ giúp giúp chúng ta c h ấ n thủ bách rất nơi dịch tinh thần đạo sơ kỳ en nghĩ một hồi nói rằng những n à y lam thủy tinh l í n h đánh thuê nhất định phải nắm giữ ở trong tay của chúng ta đây là khẳng định bọn họ rời đi hưng hoa đế quốc rất khó ở thế giới khác sinh tồn dịch tinh thần đạo vậy hạ chúng ta lựa chọn cái nào một cái mục tiêu hạ quốc vẫn là la mã đế quốc sơ kỳ en hỏi hưng hoa thương hội từ vị thế r hưng ơ hoa đế quốc lúc trở lại dịch tinh thần lập tức liền thu được gen huống, báo cáo hiệu suất cao liền dịch tinh thần cũng không khỏi vì đó kinh ngạc thỏa mãn sau khi Liên đại hạ sấn nhiệt sấn cùng gem ở trong địa hạ thư dêm ở phần ò còn n cùng nghiên cùng bên, vẫn tinh g cứu cáo, có dịch theo h đi dêm báo ở t yến y y y luân cùng liêu dêm thứ ổ n cộng g đệ n phần h Phần báo cáo. t nhất điều tra báo cáo là liên quan với lam thủy tinh quốc tế lính đánh thuê lính đánh thuê bảng xếp hạng cùng với lính đánh thuê chiến đấu đặc điểm phần thứ hai báo cáo là liên quan với lính đánh thuê quân nhân quốc tịch cùng với cùng bọn họ tương quan nghi tự bối cảnh điều tra báo cáo cuối cùng một phần báo cáo nhưng là liên quan với lính đánh thuê chủ yếu hoạt động địa điểm cùng với bọn họ gần nhất nhiệm vụ điều tra báo cáo xem những n g y báo cáo liên quan đến phạm vi phi thường chu toàn đã bao hàm lính đánh thuê tương quan chủ đại khá yếu điểm phân loại sau dịch tinh thần càng thêm chăm chú cùng tỉ mỉ mà bắt đầu từng cái tinh tế địa lật xem này b à phân điều tra báo cáo mà j ê m cũng yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi dịch tinh thần lật xem xong xuôi hoặc là sẽ để xảy ra vấn đề gì để tiến hành giải thích j ê m đối với mình để tâm thu thập tình báo sau khi được này b à phân báo cáo là tràn ngập tự tin có thể làm cho dịch tinh thần thỏa mãn nhưng mà hắn rất nhanh lại phát hiện dịch tinh thần trên mặt vẻ mặt từ bắt đầu thỏa mãn lại dần dần trở nên hơi âm tình bất định điều này làm cho jem trong lòng không khỏi có chút mụn nhọn bất an đặc biệt là làm dịch tinh thần xem xong phần thứ nhất báo cáo tinh tế xem phần thứ hai liên quan với lính đánh thuê bối cảnh báo cáo thì san rồng lính đánh thuê quốc tế bản g xếp hạng đệ nhất thành viên năm trăm n g ư ờ i trở lên chủ yếu tiếp thu chính phủ các nước truyền đạt các loại tiền thưởng nhiệm vụ bao quát á m sát đ ị c h sự thủ lĩnh hiệp trợ tiến công duy trì chiếm lĩnh địa trị an tập kích độc tiêu xào h u y ệ t trở chút thành danh chiến chủ yếu có tập kích nam mỹ châu ma túy trồng trọt xào h u y ệ t tiêu hủy một mảnh trồng trọt viên tiêu diện độc phiến lực lượng vũ trang tiến công lưu thựa chín mươi tám phòng ngự lưu thựa bảy mươi bối cảnh điều tra nghi hoàn hoàn t có mét kỷ quốc quân đội bối cảnh bạch hùng lính đánh thuê sáu nghi tự tô quốc bối cảnh thiên hạt lính đánh thuê sáu nghi tự vùng trung đông lấy sắc quốc bối cảnh báo cáo xác thực phi thường cặn kẽ liệt sáng tỏ lam thủy tinh các quốc gia khá là chủ yếu lính đánh thuê sau lưng nó thế lực ủng hộ có thể chính chính cũng là bởi vì nhìn thấy những lính đánh thuê này rõ ràng đều là có phi phạm bối cảnh mới để dịch tinh thần mì tâm nhữ chặt dịch tinh thần ngữ mang bất mãn mà đối với d ê m hỏi nếu những lính đánh thuê này đều là bối cảnh thâm hậu cái tiên những tài liệu này cơ bản đều là không dùng được không cần đế quốc là không thể thuê những này có lam thủy tinh quốc gia bối cảnh đoàn lính đánh thuê x ê m cho rằng dịch tinh thần lập tức liền đối với hắn h ỏ i trách vẻ mặt không khỏi có chút hoang mang nhưng vẫn là nhắm mắt hướng về dịch tinh thần giải thích đây là quốc tế lính đánh thuê tư liệu lính đánh thuê đại đa số đều có đối ứng quốc gia chính thức đ ố i cảnh hơi lớn quốc còn có thể không tiếc vận dụng của cải khổng lồ chống đ ỡ những nơi khác thực lực tương đương lính đánh thuê thậm chí còn có chút đại quốc hội phái ra bọn họ quân nhân hệ i n dịch thành lập thành lính đánh thuê sau đó phái chú đến một cái nào đó tiểu quốc lấy đạt đến bọn họ một loại nào đó chính trị nhu cầu bọn họ lính đánh thuê sẽ độc lập với tiểu quốc chính phủ thống trị không bị tiểu quốc chính phủ quan chế nhưng cũng sẽ, sẽ ng gián tiếp tìm cơ hội tham gia tiểu quốc nội chính thành công nên đại quốc sẽ thu được lợi ích thất bại nên đại quốc cũng sẽ không tổn thất tự thân quốc tế danh dự vì lẽ đó lam thủy tinh trên khá có danh thanh lính đánh thuê trên căn bản đều sẽ có tương đương bối cảnh dịch tinh thần nhìn thấy x ê m vẻ mặt có biến cũng dần dần trì hoang n g ữ khí kỳ thực hắn cũng không có muốn trách cứ x ê m hành sự bất lực ý tứ bởi vì x ê m cũng là dựa theo yêu cầu của hắn đi thu thập tư liệu chỉ là hiện nay trong tay thu thập được những lính đánh thuê này tư liệu cũng không thể để cho hắn sử dụng vì lẽ đó Hắn cần dêm càng thêm rõ ràng hắn cuối cùng ý đồ. nhân nói, đế quốc cần một nhánh tinh nhuệ lính đánh thuê, đi bắt giết một loại mánh thú, nhánh bách những nhiều không thể bắt cần càng ràng cùng tiện nói, cần còn cần đóng nơi này liền liên quan đến cuối quốc quốc cứ dêm duy một một một điểm. Mà mật. giết giữ trì rất rất tiết rõ đi loại đội, ý đồ, đế đế bộ lộ bí ở vì lẽ đó ta cần chính là không có lam thủy tinh chính thức bối cảnh tư nhân lính đánh thuê người có đề nghị gì thấy dịch tinh thần sắc mặt trí hoãn cũng không có nói trách cứ d ê m cuối cùng cũng coi như là an tâm đến suy nghĩ một chút d ê m đưa ra cái nhìn của chính mình hỏa lòng kiêu long mãnh hổ này ba tri lính đánh thuê dù sao khá là phù hợp điều kiện bước đầu hiểu rõ này ba chi lính đánh thuê thành phần phức tạp nhất bởi vì bọn họ thành viên đa số là đến từ thế giới các quốc gia đồng thời đại đa số là xuất ngũ quân nhân mà cũng không phải là chỉ một khởi nguồn quân nhân hệ i n dịch không tồn tại dựa vào bất luận cái nào quốc gia khả năng này ba chi lính đánh thuê chủ yếu phạm vi hoạt động cũng không thái nhất dạng ở trong hỏa long là chủ yếu ở châu á hoạt động mà sơ mít cùng bánh h ổ hai chi lính đánh thuê thì lại chủ yếu ở châu phi hoạt động cái nào một nhánh lính đánh thuê quân k ỳ danh tiếng khá hơn một chút cái nào một nhánh lính đánh thuê sức chiến đấu cường một ít dịch tinh thần đạo muốn nói quân kỷ danh tiếng thì lại thuộc về hỏa long lính đánh thuê bọn họ là s ư n g tên đang thi hành nhiệm vụ trong lúc không thể quấy n h u vô tội bình dân cho tới sức chiến đấu phương diện này mánh hổ lính đánh thuê thực lực thì lại đối lập khá là thành thục thậm chí cùng một ít quốc gia quân chính quy so với cũng là chỉ có hơn chứ không kém jem đáp dịch tinh thần lẳng lặng nghe xong jem phân tích sau suy nghĩ một chút thì có quyết định vậy thì phân biệt cho hỏa long lính đánh thuê cùng mánh hổ lính đánh thuê gửi đi tin tức báo cho bọn họ có một cần bảo mật nhiệm vụ nếu như đồng ý lĩnh thuê giá cả có thể gấp đội nếu như hai lần không được vậy thì gấp ba bốn lần hơn nữa có thể trước tiên thanh toán một nửa bảng giá chuyện này dưng ơ i t o à quyền phụ trách đi luận, vừa này nói tới, chính n phụ trách thái tới, ta c đi đàm độ là vừa ù yêu cầu. Dịch tinh thần cố ý nói rõ ràng, chính thần tinh nói ràng, ý rõ là một u thuê quá nhiều ố n nói hắn đi cùng những lính đánh thuê này lúc đàm phán, không cần cạn có đi cho lúc cảm thấy Dêm, đàm m Dừng tay. chút dịch tinh thần nói tiếp đúng rồi dêm ngươi cho kêu long l í n h đánh thuê chứ đừng lính đánh thuê chở những kia tín dự cũng không t ệ lắm lính đánh thuê cũng gửi thư tin tức quá khứ hỏi thăm bọn họ có tiếp hay không được nhiệm vụ bí mật h ạ định mời ra lính đánh thuê ngươi đến chọn nếu như tiếp thu hưng hoa đảo bảo mật điều kiện vậy hãy để cho người phụ trách của bọn họ phái người đến đây hưng hoa đảo nói chuyện d ừ n gật đầu đạo là ta rõ ràng những lính đánh thuê này thủ lĩnh đến hưng ơ hoa đạo ngươi thông báo tiếp ta đến thời điểm ta sẽ phái người với bọn hắn đàm luận dịch tinh thần đạo d ê m lĩnh mệnh cung kính mà rời đi đợi được d ê m rời đi thư phòng sau vẫn đứng ở một bên l ặ n g lặng nghe hai người đối thoại nhưng không muốn ảnh hưởng dịch tinh thần làm quyết định liêu ý ỉa ý, ý, ý mới đưa lo âu trong lòng nói ra muốn nhắc nhở dịch tinh thần luôn mãi cân nhắc ngươi thật sự muốn ở làm thủy tinh lính đánh thuê à sức chiến đấu của bọn họ là rất mạnh nhưng cùng lúc lực phá hoại cũng sẽ rất mạnh trừ phi bọn họ cam tâm cho chúng ta sử dụng bằng không e sợ còn cần đề phòng những lính đánh thuê này có thể sẽ phản vệ hưng hoa đế quốc phải biết nếu như người lính đánh thuê này thật sự ngược lại đối phó hưng hoa đế quốc phản bội hưng hoa đế quốc rất có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành không thể đánh giá ảnh hưởng nguy hiểm lớn như vậy có phải là còn cần suy nghĩ thật kỹ rõ ràng dịch tinh thần nhìn một chút liều ý, ý, ý, ý khẽ mỉm cười động viên tâm tình của nàng giải thích ta sẽ không thuê quá nhiều lính đánh thuê hơn nữa coi như cùng bọn họ đặt thành giao dịch cũng tuyệt đối sẽ bảo đảm bọn họ chịu đến nghiêm mật quản chế yên tâm những này ta sẽ chú ý. liệu ý lưu ý nghĩa nghe vậy gật gù lúc này mới an tâm đến đúng rồi yến ân lính đánh thuê chuyện này ngươi cũng theo vào một hồi bất cứ lúc nào hướng về jem hiểu rõ tương quan tiến triển chú ý việc này cần bảo mật tiến hành chứ ngươi ra cùng jem ở ngoài những người khác không cần nhúng tay dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại chuyển hướng yến ân nói bổ sung thị vệ trưởng yến ân gật đầu hẳn là đang lúc này cửa thư phòng đột nhiên bị người văng lên yến ân lập tức đi tới mở cửa ngoài cửa người là hắn một vị khác t i ế p thân thị vệ tống ân tống ân bước nhanh đi vào thư phòng hướng về d ị c tinh thần hành lễ sau đó báo cáo b ậ hạ hưng hoa đảo có bộ phận du khách lúc này chính đang đảo bên trong khởi xướng du hành chủ yếu tố cầu là bọn họ hy vọng có thể mua tinh thần nhận không gian tình huống này đúng là ra ngoài dịch tinh thần dự liệu ở ngoài để dịch tinh thần nhất thời không nhịn được n h â n lại mi tâm chỉ là tình huống này nhất thời vẫn chưa thể xác định là cái gì tính chất nếu như tình huống còn khá là lạc quan hẳn là một ít rất hy vọng có thể nắm giữ tinh thần nhận không gian đụng độn tụ tập lên khởi xướng mãnh liệt yêu cầu mà thôi vậy này cũng còn tốt làm chút chỉ cần động viên tâm tình của bọn họ sự tinh liền chấm dứt nhưng nếu như tình huống không quá lạc quan thì lại khả năng dính đến những người này sau lưng E、sợ có chút b ụ nghe dạ k ó l ư ờ n vậy dịch tinh thần mi tâm rốt cuộc dán ra này chứng minh tình huống vẫn tính là lạc quan loại kia bởi vậy hắn chuyển hướng liệu ý nghĩa ôn hòa nói cái tiêu cũng không tính là phiền phước thân ái chuyện này liền giao cho ngươi liệu ý nghĩa ý nghĩa cười cận quay về dịch tinh thần tự tin địa nợ đủ cười đạo ta biết nên làm như thế nào tinh thần nhẫn không gian có hạn tranh mua không tới nhẫn không gian người có loại này tụ tập gây sự hành vi đúng là nhân c h i thường tình có thể lý giải chỉ có điều này cũng không có nghĩa là dịch tinh thần liền bởi vậy có nghĩa vụ nhất định phải thỏa mãn bọn họ những n à y ngoài ngạch yêu cầu vì lẽ đó dịch tinh thần đương nhiên không sẽ nhờ đó liền thay đổi liên quan với tinh thần nhẫn không gian bán ra phương thức cùng điều kiện hạn chế chỉ là nếu như những n à y du khách gây sự chủ yếu ảnh hưởng đến chính là hưng hoa đảo hình tượng cũng không phải hưng hoa thương thành du khách kiên trì gây sự hương hoa đảo chính phủ sẽ trục xuất bọn họ liều ý ý thì tự nhiên rõ ràng dịch tinh thần ý tứ du khách chưa qua chính phủ phê chuẩn tùy ý du hành đồng dạng xúc phạm hương hoa đảo luật pháp theo hương hoa đảo không tách ra thả du khách cũng sẽ càng ngày càng nhiều vừa vặn hương hoa đảo chính phủ muốn nói cho những n à y du khách hương hoa đảo không chỉ là một khu du lịch đồng dạng là một chủ quyền quốc gia tuy rằng bọn họ ở hương hoa đảo là khách mời thế nhưng như thế muốn tuân thủ hương hoa đảo luật pháp dịch tinh thần đem sự tình giao cho liều ý ý, ý ý ý liền quyết định ở thư phòng nghỉ ngơi một lúc tiến ân tống ân chờ người thấy thế không dám q u ấ nhiễu dịch tinh thần nghỉ ngơi. đáng tiếc liệu y lưu p ý nghĩa ư n g h đảo là tổng thống nàng đại biểu hưng hoa đảo không tốt hành vi liệu y lưu ô nghĩa dặn dò thư ký của chính mình cho mình ngoài ra một phần đồ uống sau đó lựa chọn ở một gian dân cư lâu hai quan tâm sự tiến triển của tình hình tổng thống chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng xin chỉ thị hưng ơ hoa đ ả o cục cảnh sát cục trưởng nô bụi cung kính mà đứng liều y, y y trước mặt nói rằng nô bụi là lúc đầu hưng ơ hoa đ ả o cảnh sát bởi vì biểu hiện tốt đẹp vừa thăng cấp thành cục trưởng đây là hắn tiền nhiệm tới nay tình c ờ gặp cái thứ nhất nô bụi cấp thiết muốn muốn ở tổng thống trước mặt biểu hiện năng lực của chính mình tạo ý kiến là tất cả như thế làm việc không thể bôi đen chúng ta hưng ơ hoa đ ả o liều y y đ ị đạo nô bụi gật đầu rời đi chỉ chốc lát sau liều y y, y liền nhìn thấy nô bụi mang theo sáu tên cảnh sát đến hiện trường cùng với đi theo chính là hưng hoa đạo đài truyền hình người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra l ú chúng này, k o Hoa ả Đảo n trừng tên nhãn vận dừng g Hưng vừa du dơ hiệu, khách, c lại ở Hương hoa đảo Quảng Trường. Quảng ta là hưng hoa đảo cảnh sát các người xúc phạm hưng hoa đảo pháp luật điều đệ một trăm hai mươi một điều chưa qua chính phủ phê chuẩn tiến hành phi pháp thị uy du hành ảnh hưởng trật tự xã hội cùng với đệ một trăm ba mươi tám điều cố ý bế tắc giao thông ảnh hưởng công dân bình thường xuất hành dám cho các ngươi là du khách dành cho các ngươi một cơ hội ta dĩ nhiên tuyên đọc pháp luật điều hiện tại chính thức yêu cầu các ngươi giải tán không phải tiếp tục xúc phạm nước ta pháp luật bằng không ta sắp sửa dựa theo quốc gia giao cho chức trách của ta bắt các ngươi n ỗ bủi nghĩa chính luôn từ nói rằng n g ư ơ i thật cảnh quan tiên sinh chúng ta chỉ là muốn biểu đạt chúng ta muốn mua tinh thần nhẫn không gian ý nguyện ta cho là chúng ta không có thương tổn bất luận người nào du hành là hợp pháp hơn nữa hương hoa đảo trải nghiệm quán có nhiều như vậy tinh thần nhẫn không gian sao không lấy ra b á n cho chúng ta nghi một tên mang mắt k i ế n gọng vàng người trẻ tuổi đứng ra đối với ngô bùi nói rằng thị uy du hành các du khách đại đa số đều là hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi trong lúc đó thanh niên bọn họ quần áo trang phục gia đình bối cảnh phải rất khá có thể mua được tinh thần nhẫn không gian khẳng định là gia đình giàu có xuất thân Hiển chương i n bọn họ ở từng n họ g năm h h trăm hai mươi hai hưng ơ hoa cảnh cục chỉ có điều đến tuổi này nhẹ nhàng du khách nghiễm nhiên là quen thuộc đi khắp ở có tiền có thể khiến quỷ thôi ma thế giới t r o n g quan ở hưng ơ hoa đảo tao nộ có tiền không mua được tinh thần nhận không gian chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói là cực kỳ hoang đường tuy rằng sớm có nghe thấy hưng ơ hoa thương thành xuất phẩm mỗi khi đều là có tiền cũng không thể mua được nhưng bọn họ đây chính là ngàn dặm xa xôi tự mình đi tới hưng ơ hoa đảo để van cầu mua tinh thần nhẫn không gian lại cũng bị tự tuyệt vì lẽ đó những n à y máu nóng du khách tự nhiên là không muốn liền như vậy không công địa tay không mà quay về mới hội tụ tập lên ý đồ đối với chính phủ tạo thành nhất định áp lực nhìn hưng ơ hoa thương thành liệu sẽ thay đổi thái độ thế nhưng hưng ơ hoa đảo cảnh sát trường ngô bụi ở hưng ơ hoa đảo thời gian dài như vậy Đã sớm bởi vậy ớ i nỗi thế i các q u bụi nơi không nhìn bọn họ lên án vẫn một mặt lạnh lùng nghiêm túc vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng đây là lần thứ hai cảnh cáo các ngươi đã xúc phạm hương hoa đảo pháp luật nhất định phải lập tức giải tán bằng không chúng ta đem đối với các ngươi lấy pháp luật thủ đoạn Thấy n ô bụi không chút nào đem trong mắt bọn họ cái kêu mang mắt k i ế n gọc vàng đại biểu du hành giả lên tiếng người trẻ tuổi nhất thời thẹn quá thành giận đồng dạng về lấy bộ mặt tức giận quắt chúng ta liền không giải tán ngươi có thể làm sao n ô bụi nghiêm túc thận trọng đạo tốt lắm hiện tại ta chính thức thông báo các ngươi các ngươi bị bắt ngươi dám bắt ta mắt k i ế n gọc vàng người trẻ tuổi nghe vậy nhất thời s ư n g sở phản p h ấ t hoàn toàn không nghĩ tới n ô bụi dĩ nhiên thật sự dám đối với bọn họ động này một tay nhất khẩu ác khí nuốt không nổi hai mắt trận lên giận g ữ nhìn n ỗ bụi cũng không biết cái tốt xấu liền giống lớn trởi nhưng mà m ắ trong k g n lúc nhất thời hiện trường nhất thời trở nên ầm ĩ và phần nguyên vốn đã cực kỳ căng thẳng trật tự cũng nhất thời dối loạn bộ chỉ có điều ở những này chạy trốn tứ phía du hành giả ở trong có mấy vị phản phất can đảm đặc biệt lớn bình thường cấp tốc trốn đến tạm thời an toàn một bên nắm điện thoại di động đem hưng hoa đảo cảnh sát đuổi bắt du hành giả hình ảnh thu lại hạ xuống n ô buổi chỉ mang đến sáu tên cảnh viên nhân số nhất thời không địch lại những n à y du hành giả liền bị bọn họ bắt hụt đương đập lục hiện trường tình hình người lai、like, những n à y du hành giả lại đã sớm chuẩn bị hành động t r ư ớ c cũng đã dự liệu đến tình huống như thế phát sinh lúc này liền rất có để tâm địa thu lại chỉ có điều ở tại bọn hắn cho rằng rốt cục có cơ hội tóm chặt hưng hoa đảo chính thức bím tắc thì bọn họ dường như rất nhanh sẽ lại thất、bại. nguyên lai、like, n ô bụi sở dĩ mang đến cảnh viên người không nhiều là bởi vì hắn dưới tay những cảnh sát này có thể đều không phải người bình thường mỗi một vị kỳ thực cũng đã là cấp một kiếm sĩ muốn k h ô n g chế những này tay c h ó i gà không chặt du khách hoàn toàn là điều chắc chắn bởi vậy không cần thiết một lúc này mười tám cái tuổi trẻ du khách liền tất cả đều bị n ắ m lấy cũng bị dùng còn tay khảo cùng nhau bao quát cái kia trốn với một bên lén lút quay trụm mấy người các người đây là xâm phạm nhân quyền cái kia mang mắt kiếng ọ n g v à người trẻ tuổi bởi vì phản kháng đến kịch liệt nhất vì lẽ đó cũng là chịu đến mãnh liệt nhất chiêu đãi lúc này hơi chút chật vật hắn cũng mặc kệ có người hay không phản ứng hắn lên án chính lớn tiếng mà phản phục chửi bậy các ngươi đã xúc phạm hưng ơ hoa đạo pháp luật ta như thế bắt các ngươi các ngươi có quyền giữ yên lặng thế nhưng hiện tại các ngươi nói tới tất cả đều sẽ làm hiện đường chứng cung đệ trình cho hưng ơ hoa đạo tòa án nỗi bụi quả nhiên vẫn là không để ý tới mắt kiếm gọng vàng người trẻ tuổi có phải là phải tiếp tục phát rộ chỉ lạnh lùng điện theo đ ệ chấp pháp trình tự đọc lên cảnh sát bắt phạm nhân tuyên ngôn cái gì việc đã đến nước này này mười tám tên du khách bên trong lại cũng không có người hoài nghi nỗi bụi có phải là chỉ là không bãi dọc quan lập tức đều có chút dọa bồi dối không nghĩ những cảnh sát này vẫn đúng là dám bắt bọn hắn a đây chính là cùng bọn họ lúc trước dự đoán một trời một vực sự tình huyên n á o lớn như vậy có thể làm sao bây giờ a mang đi n ô bụi cũng không còn dư thừa giải thích dựa theo trình tự nói rồi một trận sau mệnh lệnh ra chúc gáp mười tám tên tuổi trẻ du khách đi cục cảnh sát toàn bộ quá trình từ lâu đưa tới rất nhiều người vây xem ngoại trừ hưng hoa đảo cư dân ở ngoài cũng còn có một chút hàn quốc du khách chỉ là những n à y du khách cũng không có tham dự đến này mười tám người du hành ở trong nghe được n ỗ bụi nhìn thấy hưng hoa đảo cảnh sát những n à y tư thế những người vây xem này nhất thời tất cả đều ổ lên có không thiếu du khách đặc biệt là những kia có nghĩ tới có muốn hay không gia nhập du hành đội ngũ hàn quốc du khách lập tức may mắn không đ ớ t may là này một ý nghĩ sai lầm à hưng ơ hoa đảo cảnh sát lại vẫn thật sự dám c h ả o cái k h á c quốc gia du khách này đến còn dù sao cũng hơi khó có thể tin có điều khán giả xem qxem u y nghĩ thì nghĩ đúng là không có một người ngăn cản cảnh sát làm việc nguyên bản một số quay chụp du khách cũng mau chóng rời đi muốn đi thông báo người nào đó hưng ơ hoa đảo vốn là cái tiểu đảo chuyện này phát sinh sau rất nhanh sẽ truyền ra chỉ chốc lát sau toàn đảo du khách cùng cư dân đều biết cái này khiến người ta khiếp sợ đại sự nhưng rất kỳ quái chính là không có du khách đối với này cảm thấy bất ngờ nguyên lai、like, ở bắt lấy hành động kết thúc không lâu hưng hoa đảo chính thức độ cao coi trọng cấp tốc mệnh lệnh hưng hoa đảo đài truyền hình ở toàn đảo phạm vi công khai t r u y ề n phát tin toàn bộ bắt lấy quá trình đồng thời còn đem tương quan video cũng đặt ở lạc trên cung du khách c h i ệ hạt hiểu rõ chân tướng sự thật vì là chính là lấy chính thức danh nghĩa chính thức chân thật đưa tin việc này lấy nhìn thẳng vào nghe phòng ngừa một ít lòng mang ý đồ xấu người ở sau lưng gây sòng gió tuy rằng hưng hoa đảo du khách đến từ lam thủy tinh các quốc gia thế nhưng bọn họ đều là nắm giữ tự mình năng lực phán đoán tinh anh hoặc là phú hào q u y ề n quý hưng hoa đảo là một người chủ quyền quốc gia ở chính mình quốc gia giữ gìn pháp luật duy trì ổn định hòa bình trật tự xã hội kỳ thực chính là đối với du khách phụ trách trải nghiệm trên thực tế chỉ cần là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ dù là ai đều sẽ không đồng ý phát hiện bọn họ dĩ nhiên thân ở một không có p h á p chế dễ dàng sẽ phát sinh hỗn loạn mà chính thức không có bất kỳ phản ứng nào quốc gia bên trong nghị phép đó mới thực sự là sẽ ảnh hưởng bọn họ lữ hành tâm tình cùng thân người an toàn vì lẽ đó thậm chí còn có chút du khách còn nhấn lại chống đỡ hưng hoa đảo cảnh sát cách làm có điều bất cứ chuyện gì đều có chính phản hai mặt tuy rằng hưng ơ hoa đảo chính phủ lợi dụng truyền thông đúng lúc làm ra đáp lại thế nhưng một ít quốc gia truyền thông nhưng không nhìn hưng ơ hoa đảo hợp pháp cách làm bọn họ sợ chính chính chính là hưng ơ hoa đảo chính phủ chính thức đáp lại vừa ra việc này liền thật sự bị đẻ xuống liền như vậy l ắ n g lại vì lẽ đó những n à y truyền thông vẹn vẹn nắm lấy bọn họ buồn quốc du khách ở hưng ơ hoa đảo bị bắt này một mẫn cảm đề tài tiếp tục nhấc lên phê bình dậy sóng tổng thống, thống thư ký gọi điện thoại cho liều ý ý ý ý nữ tính đặc hữu cảm trực giác. Để liều ý ý ý ý ý ý ý l i ê n một hồi liên tưởng đến trên đảo vừa phát sinh cảnh sát chấp pháp sự kiện nhưng nàng còn không muốn vọt đoạn vẫn là nói tìm chứng cứ đạo hỏi một chút hắn có chuyện gì chủ nếu là có liên quan với amezi ca quốc công dân bị hưng hoa đảo cảnh sát bắt sự t ì n h quả thế liệu y y hai mắt chìm xuống do dự một chút quyết định vẫn là trước tiên cho dịch tinh thần gọi một cú điện thoại mới hồi phục thư ký đạo nói cho amezi ca đại sứ tất cả như thế làm việc bọn họ có thể đi hưng hoa đảo bộ ngoại giao bộ ngoại giao sẽ hiệp trợ bọn họ đi tới hưng hoa đảo cục cảnh sát tỉ mỉ hiểu rõ tiến triển vụ án nếu như có cái khác quốc gia đại sứ lại đây ngươi như thường hồi phục kỳ thực chuyện này phát sinh đối với liệu y y y y tớ nói là vừa vặn có điều lần này nàng là quyết tâm muốn sửa t r ị một hồi du lịch thị trường những n à y trái với hưng ơ hoa đảo pháp luật du khách sẽ căn cứ hành vi của bọn họ nhớ vào hưng ơ hoa đảo du khách danh sách đen ở danh sách đen trên du khách đem không cách nào lần thứ hai thu được hưng ơ hoa đảo thị thực như xúc phạm hình pháp du khách cũng phải nhận trách nhiệm hình sự hưng ơ hoa đảo cảnh c ụ kỳ thực chính là một đống hai tầng tiểu lâu diện tích không lớn trên dưới tầng trệt thu về đến đại khái cũng là hai trăm linh m hai lâu một là báo án trung tâm 2 4 h có cảnh viên trách nhiệm chủ yếu do tổng hợp đại s ả n h làm việc điều giải thất tạm giam thất cảnh viên văn phòng tạo thành lâu hai nhưng là cục trưởng văn phòng phòng thẩm vấn phòng họp cảnh viên lâm thời phòng nghỉ ngơi có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ lúc này cục cảnh sát tổng hợp đại s ả n h làm việc tụ tập không xuống ba mươi người chen đến t r à n đầy cho tới cục cảnh sát bởi vì những n à y đến đây thảo thuyết p h á p người nhất thời trở nên dường như phố xá sông ấ t bình thường các ngươi không thể bắt con trai của ta chúng ta là như thế làm việc bạn trai ta không có thương tổn bất luận người nào trước sân khấu cảnh viên nghe vậy tiếp nhận amejica đại sứ quán lãnh sự giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra xác nhận không có sai sót sau đó còn cho bọn họ xin chờ một chút trước sân khấu cảnh viên dứt lời cầm điện thoại lên hướng về cục trưởng báo cáo A-me-di-ca quốc l ã người h sự Âu-mi-ca n h chỉ có thể e vậy, có c mỉm một mặt chung ờ người đợi, nhưng người chung quanh n n h ư đại n đa số là một nổi, mươi n g về c a cố vấn bọn họ một hành tổng cộng có 11 tên amezi ca quốc công dân thân bằng bạn tốt cũng tương tự là amezi ca công dân âu mỹ cả đối với vấn đề của bọn họ tự nhiên là không thể không tận tâm trả lời âu mỹ cạ hướng về bọn họ bảo đảm nhất định an toàn tiếp ra m ộ ư ơ i một người thanh niên chỉ chốc lát sau trước sân khấu cảnh viên để điện thoại xuống đối với âu mỹ cạ nói rằng tiên sinh mời tới lầu hai phòng họp âu mỹ cạ mang theo một tên thư ký đi vào bên trong đi tới lầu hai ở lầu hai trong phòng họp âu mỹ cạ nhìn thấy ngô bụi cục trưởng ta muốn nộp bảo lãnh bọn họ âu mỹ cạ nói rằng bọn họ xúc phạm hưng ơ hoa đạo luật pháp ngô bụi đạo âu mỹ cạ cười nói ta nghiên cứu qua hưng hoa đạo luật pháp bọn họ là trái pháp luật thế nhưng vấn đề không lớn có thể thông qua nộp bảo lãnh thu được tự do ngươi nói chính là thấp nhất trừng phạt cường độ ta rất muốn tạm giam hai người bọn họ tiên giao hấn một hồi bọn họ n ô bùi nói rằng cần gì chứ đôi này chuyện này đối với hưng ơ hoa đảo không có gì hay nơi lại nói các ngươi hưng ơ hoa đảo cảnh sát ở trước mặt mọi người bắt bọn họ đã đạt đến các ngươi tuyên truyền mục đích âu mỹ ca nói rằng n ô bùi khẽ mỉm cười đạo có thể nộp bảo lãnh mỗi người ba đồng euro thế nhưng có một điều kiện bọn họ nhất định phải bảo đảm không được làm tiếp loại này sự t ì n h tránh khỏi xúc phạm hưng hoa đảo luật pháp bằng không chúng ta có quyền trục xuất bọn họ xuất cảnh để bọn họ trên danh sách đen Thật, ta đồng ý. âu mỹ cạ cười nói hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi tiếp tục nói ta có thể gặp một lần bọn họ hả nô bụi lắc đầu đạo để chứng minh bọn họ là có hay không tâm a n năn ta sẽ cho bọn họ một phần giấy cam đoan để bọn họ ký tên ký tên đồng ý giấy cam đoan trên nói sự hạng không tái phạm pháp không ký tên người coi là không muốn bảo đảm đây là giấy cam đoan văn nô bụi đưa cho âu mỹ cạ một tờ giấy âu mỹ cạ tiếp nhận t r a n giấy g nhìn một chút mặt trên văn tự ngoại trừ ngô bụi vừa nói nội dung không có văn tự gì cả b ấ y liền gật đầu đồng ý âu mỹ cạ là đại sứ quán một tên lãnh sự hắn không phải luật sư hắn chỉ cần bảo đảm bốn quốc quốc dân an toàn không cần nhiều làm những chuyện gì lại nói những người kia có ký hay không giấy cam đoan âu mỹ cạ không có nghĩa vụ cũng không có thế bọn họ lựa chọn quyền lợi chỉ chốc lát sau n ô b ụ i dặn dò cảnh viên lấy ra đồ uống chiêu đại âu mỹ cạ âu mỹ cạ lắc đầu từ chối hắn muốn xuống lầu cho phía dưới chờ đợi người một cái tin tiếp theo cảnh cục phương diện l ầ lượn đơn độc đem mười tám tên kẻ tình nghi nói ra đem giấy cam đoan giao cho bọn họ để bọn họ đơn độc lựa chọn tiêm hoặc là không tiêm nếu cùng amezi k a đại sứ quán bàn s o n g x u ô i còn lại không phải amezi k a quốc công dân bảy người nô bùi cũng cho tương đồng đánh ngộ bất luận bọn họ loại nào lựa chọn chỉ cần công việc thủ tục giao nộp nộp bảo l ã n h kim nô bùi đều sẽ thích thả bọn họ rời đi cảnh cục tạm giam thất Sau cam đoan. muốn phút, nộp cảnh hướng không thiêm như cho họ lãnh thủ trường, tổng trước tiên tục, cáo. Cục cộng có công việc bảo viên Nô người Nô bọn về vậy, Bùi giấy Bùi báo đạo, đã dựa theo đại sứ quán chỉ thị đã ở xếp hàng công việc nộp bảo lãnh giao nộp nộp bảo lãnh kim quá nửa giờ mười tám tên người trẻ tuổi lục tục đi ra hưng ơ hoa đảo cục cảnh sát ta liền biết bọn họ không dám tạm giam chúng ta mang mắt kiếm gọng vàng người trẻ tuổi thu dọn một hồi chính mình tây phục ngay ở hưng ơ hoa đảo cục cảnh sát cửa lấm lấm liệt liệt điệu nói rằng mười tám tên người trẻ tuổi một người làm quan cả họ được nhờ không kiên g rẻ gì cười ha ha Ô mỹ cả thấy thế những những mày hắn không thích những người trẻ tuổi này biểu hiện cho nên hắn không muốn nói nhiều cũng không hỏi bọn hắn giấy cam đoan sự tình liền dẫn thư ký của chính mình rời đi cục cảnh sát chỉ chốc lát sau n ô bụi cũng biết cảnh c ụ c cửa chuyện đã xảy ra chương năm trăm hai mươi bốn thuê hội nghị không có thời gian dư thừa để bọn họ tiếp tục phỏng đoán bởi vì cách đó không xa cái kia một nhánh lai lịch vẫn còn không rõ đoàn ngựa thổ đã trực tiếp hướng về bọn họ vào tới càng ngày càng bịa bách ở trước mắt vê đốt gts chương mới nhanh nhở ật tùy rằng còn không rõ ràng lắm này chi đoàn ngựa thổ đến tột cùng là thần thánh phương nào nhưng lý khoa duy nhất có thể xác định chính là bọn họ không phải hưng h ò a quân đội của đế quốc bởi vậy người tới không phải hữu tức địch mà lý khoa ở thân phận đối phương có thể trong sáng trước tự nhiên là trước tiên lấy phòng bị chỉ có điều đối phương một trận dục ngựa chạy trộn bùi b ằ g tung bay trong lúc đó lý khoa trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra đối phương xác thực số lượng chỉ có thể dựa vào chiến trường kinh nghiệm dựa theo trong lòng đại khái suy đoán người tới số lượng không đủ một ngàn kỵ kỳ thực lý khoa sở dĩ có này phán đoán còn có một tình báo căn cứ hưng ơ hoa đế quốc cục tình báo đã từng đã điều tra cảnh nội bộ lạc coi như là ở tuần này một bên to lớn nhất bộ lạc cũng không thể có một ngàn tên kỵ sĩ vì lẽ đó lý khoa cho rằng nếu như trước mắt này tri đoàn ngựa thồ là đến những n à y bộ lạc ở trong bất luận cái nào đều sẽ không có vượt qua một ngàn kỵ số lượng đây đối với vọng đông quân đoàn đến nói vẫn tính là đủ để ứng phó có điều lý khoa cũng quen rồi đồng thời làm tốt hai tay chuẩn bị bởi vậy coi như kẻ địch có một ngàn kỵ lý khoa cũng không sợ hãi này hai trăm vọng đông quân đoàn bọn quân sĩ không chỉ mỗi người đều là chiến sĩ tinh anh sắc bén c h i sư hơn nữa trong tay bọn họ đều là phân phối lam thủy tinh hiện đại quân sự vũ khí vì lẽ đó muốn nói đối phó một ngàn kỵ quân địch cũng là thành thạo điêu luyện chuẩn bị công kích lý khoa lại một lần nữa nhìn về phía sắp vọt tới trước mặt bọn họ đoàn ngựa thổ tỉnh táo đối thủ dưới tướng sĩ hô được q u â n l ệ n h lý khoa thuộc hạ binh lính toàn bộ nghiêm chỉnh huấn luyện địa lập tức mở ra súng ống bảo hiểm đồng thời còn đem lựu đạn thả ở bên tay bọn họ nhất là thuận tiện lấy ra vị trí lý khoa vẫn g ơ lên cao cánh tay phải bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy phất tay động tác phát sinh tiến công mệnh lệnh mà hắn hai mắt nhưng là khẩn nhìn chăm chú trước mặt ngựa này đội rất nhanh lý khoa hầu như có thể nhất định địa cho rằng ngựa này đội trăm phần trăm là mã tặc hạng người bởi vì ngựa này đội biết rõ phía trước là có quân đội đóng quân nhưng rõ ràng không có nửa điểm giảm bớt tốc độ dự định xác nhận đối phương là địch lý khoa thì sẽ không còn có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý、tứ. cho tới. Những này mã tặc có Những phải tới. này mã liền à đông n g cách quốc h dư ệ t phút ở vào giờ phút này, giờ i l không phải lý khoa muốn quan thoáng â m sự t ì n chỉ cần giết bọn họ, dĩ nhiên là có họ, nhiên thể phân phân h bọn ràng. Liền. giết biệt dĩ là Lý rõ k a t h o khinh hơi lung lay một chút cánh tay phải thay thế hai trăm tên hưng ơ hoa binh sĩ tất cả đều ánh mắt gác liệt địa hướng về mã tặc vọt tới phương hướng làm d ạ p người nhắm vào ba trăm m hai trăm m sáu mãi đến tận kẻ địch tiến vào trăm m phạm vi dự bị súng trường đội dự bị sáu nổ súng lý khoa hạ lệnh công kích tầm ầm ầm sáu súng trường xuất nổ súng trước c m thanh theo tiếng súng vang lên trận này kịch liệt chiến tranh một hồi liền làm nổ ở nay một trận không cách nào phân rõ phương hướng và số lượng tiếng súng vang lên thời điểm ở đoàn ngựa thổ phía trước nhất mười mấy cái mã tặc nhất thời bị đánh người ngã ngựa đổ ngã xuống đất nguyên bản anh dũng xông thẳng về phía trước chiến mã cũng một tiếp theo một chỗ phát sinh một trận thê thảm sắc bén tiếng p h í sau nằm d ạ p ngã xuống đất không nổi nay thủ phát công kích hiển nhiên là phi thường hữu hiệu mã tặc sung phong đội ngũ lập tức bị quáy dày t r ậ tuyến hơn nữa ở đội ngũ trước mặt tốt hơn một chút con tuấn mã không có bị súng trường bắn chúng cũng tất cả đều bởi vì chịu đến tiếng súng kinh hãi nhất thời sợ h ã i đến móng trước vẫn đập lên không chịu lại nhằm phía trước rõ ràng muốn t r á n h lẽ muốn sau này chạy lần này những n à y chiến mã trở nên cực kỳ không dễ chịu khống để cưỡi ở chúng nó trên lưng mã tặc vô cùng chật vật nhưng những n à y mã tặc xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản dồn dập cấp tốc dùng một loại đặc thù khẩu lệnh quát lớn những n à y tuấn mã lại còn thật sự có thể rất nhanh địa một lần nữa không chế xung o n những tia chấn kinh chiến g kia tặc mã. Mã tặc kỵ sĩ s phong trạng thái không có dừng lại Hiện nhiên, những này mã tặc đội ngũ phía trước một ít đồng bọn không chết cũng bị thương cũng giống như là ở dự liệu của bọn họ ở trong như thế rất nhanh bọn họ lại lần thứ hai tổ chức không sợ chết bình thường tiếp tục hướng phía trước chủng 50 m é t ơ i vớt lựu đạn lý khoa thấy phe địch không có s u nhuận ý tứ thì lại tiếp tục hạ lệnh phát động vòng thứ hai công kích theo lý khoa quân lệnh một hồi hết thẻ súng trường tiếng súng nhất thời một rừng chỉ có đ i ề u không có đình bao lâu lập tức liền nhìn thấy không trung lại đột nhiên xuất hiện tối om om một mảnh lập tức bao phủ mã tặc đội ngũ bầu trời ngôi lai、like, này dĩ nhiên là một lần bay ra hơn trăm viên lựu đạn nếu như nói súng trường công kích còn chỉ là một ngắn hiệu k i n h sợ còn có thể làm cho những này mã tặc có thở dốc cùng cơ hội phản ứng vậy này làn sóng thứ hai công kích là để những này mã tặc hận không thể lập tức lui lại tình nguyện làm lại đều chưa có tới nơi này b a n g băng b a n g sáu chỉ nghe từng trận đến không hết chấn động đến mức nơi này như đất dung núi chuyển tiếng nổ mạnh liên tiếp địa nổ tung cái k i ê n đinh t h á i nhức góc tiếng vang qua đi nương theo mà đến chính là nổ c h ố n g canh một đại một đoàn lại một đoàn cắt đuổi xương mù dày lập tức để mã tặc đội ngũ vị trí khu vực này đã biến thành một bị hôi hắt đụi bằng bao phủ bên d ư ớ i chết khu vực trong lúc nhất thời cũng lại đến không hết đến cùng bị nổ bay bao nhiêu cái mã tặc kỵ sĩ hay là có bao nhiêu ngựa bị nổ thành vụ vặt nay phảng phất trong nháy mắt trong lúc đó liền phát sinh khốc liệt máu thanh tình cảnh nhất thời kinh ngạc đến ngây người chiến trường mọi người ở so sánh phía sau mã tặc xem như là không có bị một hồi nổ chết nhưng đã cả kinh không biết nên phản ứng ra sao mà ngựa của bọn họ dồn dập khốc liệt địa hí lên hết thảy còn lại mã tặc nhất thời đều bởi vì c h ấ n kinh quá độ mà trì trệ không tiến mà nguyên bản những n à y mã tặc p h ả n phất tính mạng cũng có thể không muốn dũng mãnh s u n g phong trạng thái cũng giống như trong nháy mắt tan thành mây khói không có một mã tặc có thể nháo rõ ràng bọn họ đến cùng ở tiến công một cái gì quân đội tiếp tục nổ súng tự do s á c kích lý khoa trong mắt tàn nhận ánh sáng lạnh loay lên h ã n tuyệt đối sẽ không để mã tặc có cơ hội thở lấy hơi lập tức lớn tiếng hướng về một đám tướng sĩ h t i ế n A a a mã t ạ c chuyển đến tiếng kêu thảm thiết lần này bọn họ rơi vào trước không vào được lùi về sau cũng khó hoàn cảnh còn lại mã tặc biết được không thể cứu vãn lập tức chia làm hai nhóm trong đó một nhóm tiếp tục mạnh mẽ tấn công một đạo khác chuyển qua thân ngựa muốn chạy trốn một trăm người lên ngựa lý khoa thấy thế chuẩn bị truy kích mệnh lệnh một nửa binh lính lên trước mã cùng với đánh đ i ệ n báo yêu cầu tuyết liên quan hưng hoa quân hương coi giữ hiệp trợ b ọ c đánh tuy rằng hai trăm tên hưng hoa binh sĩ không phải mỗi người đều là thần thương thủ thế nhưng đều là binh lính tinh n huệ bắn trúng mục tiêu sát xuất cực cao chỉ chốc lát sau mã t ậ t bỏ lại lượng lớn thi thể bắt đầu lưu vong lý khoa tự mình dẫn binh sĩ tiếp tục truy kích hưng hoa đảo hoa quốc một tàu hỏa luân đến hưng hoa đảo hải vực hưng hoa đảo quân hạm ở nửa đường chặn lại dẫn dắt hoa quốc tàu hàng bỏ qua cho hưng hoa đảo đi tới hưng ơ hoa đảo ở nam phương nhân tạo đảo căn cứ hai giờ sau khi lượng lớn hoa quốc súng đạn bao quát nhưng không giới hạn ở cao xạ tường h pháo cao s ạ xuống năm nhóm vũ khí đạn dược vận chống đỡ sáu dịch tinh thần vừa trở lại hưng ơ hoa đảo liền thu được thuộc hạ báo cáo bởi vì phải đem hưng ơ hoa đảo kiến thiết trở thành một du lịch hòn đảo vì lẽ đó dịch tinh thần đã từng biểu thị quá vận tải súng đạn tàu hàng không lại bỏ neo ở hưng ơ hoa đảo đương nhiên dịch tinh thần không cần đi tới hưng ơ người hoa tạo đảo căn cứ hải quân sẽ đem súng đạn bí mật đổi vận về hưng hoa đảo lại rời đi đến vị thế hưng hoa quốc nay chủ yếu là c hưng hoa đảo không thể không phòng bị lưu ni á quốc hải quân ở không tìm được tập kích gales sang đơ quân cảng kẻ địch tình huống tiếp tục đối với hưng hoa đảo mục tiêu tiến hành công kích nếu như dịch tinh thần cưới máy bay trực thăng hoặc là cano đi tới nhân tạo đảo căn cứ gặp phải điên q u ồ n g lưu ni á hải quân vậy thì phiền phước ở lại hưng hoa đảo đối lập sẽ an toàn một ít không có bất luận cái nào quốc gia dám mạo hiểm đại sơ xuất tập kích một du lịch thành thị phải biết hưng hoa đảo du khách quốc tịch trải rộng lam thủy tinh các quốc gia tập kích hưng hoa đảo là một rất nghiêm trọng quốc tế sự kiện không cẩn thận. Sẽ rơi vào cảnh khốn khó đương nhiên, trước lưu ni á quốc hải quân tư lệnh giam đối với hưng hoa đ ả o độc thủ chủ yếu là a mê di ca quốc cho hắn chỗ dựa cái này tình báo là hưng hoa trí khố cùng hưng hoa đ ả o cục tình báo thám thính sau khi được một cái kết luận kế súng đạn đến hàng tin tức tốt không ngừng d m liên hệ lính đánh thuê cũng nhất nhất hồi phục tổng cộng có năm cái lính đánh thuê sáng tỏ biểu thị đối với hưng hoa đ ả o thuê cảm thấy rất hứng thú bọn họ sẽ phái khiển thủ lính hoặc là đại biểu đến đây nói chuyện này năm cái lính đánh thuê chủ yếu là hỏa long lính đánh thuê tiêu long lính đánh thuê mãnh hổ lính đánh thuê chiến lang lính đánh thuê rừng rậm lính đánh thuê bọn họ đều là biên chế ở ba trăm n g ư ờ i trở lên lính đánh thuê đ o à n thể nếu này năm cái lính đánh thuê tổ chức có ý định tiếp thu nhiệm vụ dịch tinh thần liền mệnh lệnh giêm một mặt tiếp tục thu thập năm cái lính đánh thuê đ o à n thể tin tức tận lực tỉ mỉ mặt khác chuẩn bị tiếp đón bọn họ đại biểu tiến hành đàm phán bởi vì dịch tinh thần yêu cầu là lính đánh thuê một khi tiếp thu nhiệm vụ nhất định phải mau chóng đúng chỗ vì lẽ đó đàm phán thời gian định ở sau ba ngày sau ba ngày hương hoa đảo đến rồi một đám tràn ngập sát khí người bọn họ là lính đánh thuê đại biểu hương hoa đảo p h ư ơ n diện sắp xếp bọn họ tụ tập ở hương hoa đảo chính phủ nhà lớn lầu ba phòng họ mỗi cái lính đánh thuê đàm phán đại biểu không thể cao hơn ba người năm cái lính đánh thuê tổ chức mười lăm tên đàm phán đại biểu chia làm năm cái bộ phận ngồi ở phòng họp hương hoa quốc chủ đàm phán đại biểu dịch tinh thần lựa chọn giêm tống ân hai người tuy rằng lúc đàm phán dịch tinh thần không có mặt thế nhưng hắn sẽ toàn bộ hành trình thực thi nghe lén bất cứ lúc nào làm ra quyết định chư vị lính đánh thuê đại biểu hoan nghê các ngươi tới đến hưng ơ hoa đ ạ o lần này hợp tác đàm phán vô luận là có hay không có thể đàm luật thành hưng hoa đảo đều sẽ đưa một phần tạ lễ cảm tạ đến của các ngươi Bọn họ điều là n kiện vậy thì là muốn tiếp thu cố chủ chỉ huy ta muốn biết là cái gì săn bắn nhiệm vụ là cái gì phòng thủ nhiệm vụ nhiệm vụ không nói rõ ràng ta khó có thể thuyết phục huynh đệ của ta tiếp thu nhiệm vụ họa long lính đánh thuê đại biểu là một tên bạch nhân đại hán tên là z z là hỏa long lính đánh thuê nhị thủ lĩnh cụ thể nhiệm vụ tường tình chỉ có tiếp nhận rồi nhiệm vụ chúng ta mới có thể công bố jem đạo đã như vậy vậy ta liền không tiếp ta không muốn tiếp một ít không minh bạch nhiệm vụ chết oan chết thưởng z nói rằng hắn làm d á n g muốn đứng dậy jem t h ấ y thế cũng không lo lắng c ư ờ i nói có thể ngươi có thể nghe một chút chúng ta đồng ý ra giá tiền hoàn thành săn bắn nhiệm vụ giao cho chúng ta hoàn chỉnh con mồi chúng ta đồng ý thanh toán hai mươi triệu đồng euro nếu như có bất hạnh hy sinh nhân viên chúng ta đồng ý thanh toán một người năm mươi vạn đồng euro tiền an ủi trực tiếp chuyển khoản cho người chết ra thuộc đ ó nếu g giữ nhiệm vụ, cần nhân số khá nhiều, độ nguy chúng đồng người đồng chúng đồng nhiệm nhiều, hiểm đối kinh, sinh, lại tiền đuổi cần nhân sánh nhân thanh toán thủ lao, một người 10 vạn hạnh thanh toán tiền an 10 vạn n khá theo thù thù hy thể một vụ, có số so số euro độ lập lao, lao. euro. ta Bất ta dựa ý như đang thi hành nhiệm vụ bên trong không cẩn thận thương tàn dẫn đến không thể chữa trị đau xót chúng ta có thể lại thanh toán càng nhiều thương tàn bảo hiểm cao nhất có thể đạt tới mười vạn đồng euro chấp hành nhiệm vụ trước có thể trước tiên thanh toán năm phần mười thù lao làm phí an cư hỏa long lính đánh thuê dẹt g i t người hắn cứ việc đã sớm biết lần này cố trụ là hưng hoa đảo biết hưng hoa đảo giàu có nhưng cũng bị dêm vô cùng bạo tay sợ hết hồn hắn không hề rời đi phòng họp lựa chọn tiếp tục đàm phán ta có một nghi vấn nếu như một cái nhiệm vụ nhiều lính đánh thuê đỡ lấy chẳng lẽ muốn chúng ta chia đều thù lao hả kiêu long lính đánh thuê đại biểu là một tên già vàng châu á người tên là nguyễn đại long hắn chính là kiêu long thủ lĩnh chỉ cần giao làm nhiệm vụ hại thẹm cái nào một nhánh lính đánh thuê hoàn thành thuê nhiệm vụ chúng ta đều sẽ đủ số thanh toán thù lao nói đơn giản ai hoàn thành thù lao chính là ai đến cho các ngươi lính đánh thuê trong lúc đó có hay không có hợp tác cần các ngươi phải ngầm hiệp thương hạn không hạn chế nhân số dừng dậm lính đánh thuê đại biểu người da đen cổ bà hứa hỏi dêm nhìn về phía yến ân yến ân đạo dựa theo các người lính đánh thuê quy mô nhân số không làm hạn chế tương tình muốn có ý hướng tiếp thu nhiệm vụ mới có thể tiến hành giải thích cắt kẽ cổ bà hứa lại hỏi chúng ta dừng dậm có thể cung cấp sáu trăm tên chiến sĩ đều có thể nhận được nhiệm vụ này à? yến ân khẳng định đáp có thể làm sao bảo đảm thanh toán thủ lao chiến lang lính đánh thuê đại biểu bạch nhân bị hỏi chúng ta thông qua hưng hoa thương thành ngân hàng quốc tế tài khoản tiến hành toàn cầu đảm bảo chuyển khoản bảo đảm khoản tiền một phần không kém Ta còn có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ta hy vọng đề giới. Vấn đề thứ còn có vấn Vấn vọng Vấn này n đề. đề đề đề hy h giới. i ệ m vụ chấp h à n h địa điểm, là ở nơi m là nào? ở n á hổ h lính đánh thuê đại biểu b ạ cờ h Nhân c lìn h hỏi. Trước q u yêu ế t t định đánh cùng bại quân. Mánh hổ lính hổ h bại u đại i b ể cầu Linh yêu c đúng là hợp lý kỳ thực dịch tinh thần nguyên bản cũng đang đàm phán điều kiện trên dành cho jem rất cao độ tự do vì lẽ đó jem nắm giữ thay đổi thành giao điều kiện quyền lực mức tên đông bắc ít đồng thời jem biết như loại này lính đánh thuê thù lao thông thường đều là bọn họ phán đoán nhiệm vụ có hay không đáng giá tiếp trọng yếu một trong những nguyên nhân những ngày qua đối với bọn họ nghề này tiến hành rồi thâm nhập h i ể u rõ sau jem đương n h ư n sẽ không không biết cái này ẩn tại luật lệ vì lẽ đó jem không ngại hướng về bọn họ cho thấy song phương có thể có chỗ thương lượng liền khẽ mỉm cười nói rằng xin yên tâm có thể đế giới chỉ là ở nhiệm vụ xác định sau khi lại nói chuyện vấn đề này cho tới nhiệm vụ địa điểm xin mời các vị lý giải vì bảo mật trong lúc cũng là chỉ có nhiệm vụ xác định do vị nào tiếp thu sau khi mới có thể báo cho cũng không lại ở chỗ này hướng về các vị đồng thời công khai jem nói xong chậm rãi nhìn quanh một hồi mọi người tại đây chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn những n à y các đại biểu tất cả đều r ồ n r ậ p lẫn nhau xì xào bà n tán dựa vào nét mặt của bọn họ xem ra tựa hồ là nghe được jem sau khi cũng bắt đầu động tâm ở lẫn nhau thương lượng làm quyết định đúng là hiến ân khá là chu toàn dù sao những chuyện này cần chính là trước tiên binh sau lễ chỉ nghe hắn nói các vị mời chú ý một điểm ta không thể không nhắc nhở các ngươi ở các ngươi cân nhắc có được hay không đỡ lấy nhiệm vụ này thì xin mời rõ ràng này hai nhiệm vụ là tương đối nguy hiểm hơn nữa các ngươi là ở một nơi xa lạ tiến hành nhiệm vụ nói rõ điểm này c ũ năm g không phải vì kinh hãi các vị, chỉ là, đại gia kinh phải hãi chỉ h đại i vì vị, các là, đều ể cái lính đánh thuê đại biểu đương nhiên cũng nghe được rõ ràng chỉ có điều tuy rằng yến ân lời nói đến mức lợi hại nhưng hiện trường những n à y các đại biểu nhưng không có người muốn đứng dậy ý tứ trên thực tế năm cái lính đánh thuê tổ chức đều là tổ chức buôn bán bọn họ sẽ không chuyên môn vì nào đó quốc quốc gia tác chiến bọn họ có thể làm thuê với nào đó quốc nhưng không chúc với quốc gia làm làm căn bản trên độc lập với bất kỳ chính quyền tư nhân tổ chức bọn họ mỗi khi lựa chọn nhiệm vụ kỳ thực đều là thù lao vì tiền tài tác chiến ở trước mặt bọn họ người cố chủ này h i ệ n nhiên là một đại kim chủ đồng ý thanh toán kết xù thù lao không ở tiền tài vấn đề trên cùng bọn họ vãng lai xoắn suýt như vậy cố chủ là h i ể m thấy nhiệm vụ như vậy càng là khó cầu hơn nữa chỉ là vị cố chủ này hiện nay đưa ra cái này thù lao đối với lính đánh thuê bên trong đại đa số người mà nói đã đầy đủ bọn họ ở một cái tiểu quốc bên trong an hưởng tuổi già húng chi bọn họ đã cho thấy thái độ chỉ cần song phương đặt thành giao dịch cụ thể tế thì lại còn có thể tiến một bước trao đổi vậy thì càng đáng giá đỡ lấy nhiệm vụ này cho tới hiến ân này một phen nghe tự đe dọa trước đó nguy hiểm thanh minh ở những lính đánh thuê này nghe tới kỳ thực ngược lại là trò trẻ con phải biết những lính đánh thuê này người ở trong không ít đều là xuất ngũ thân phận quân nhân thậm chí có chút còn đã từng là bộ đội đặc trùng thân phận trải qua tình huống tại sao là nguy hiểm hai chữ có thể hình dung bao nhiêu lần thậm chí đều là vào sinh ra t ử vì lẽ đó hiến ân l ờ i nói này phản thật không có để những n à y lính đánh thuê thay đổi sắc mặt nửa phần lính đánh thuê cùng bình thường quân đội chính quy khác biệt lớn nhất cũng chính là cái này đ ặ c tính không bị bất kỳ chính quyền tổ chức giảng buộc bọn họ có lúc thậm chí là có thể bởi vì là cố chủ yêu cầu liền hoàn toàn không tiên g rẻ gì địa chấp hành một ít phi pháp hoặc là vi phạm đạo đức giảng buộc nhiệm vụ đặc biệt là làm cố chủ là bên trong người thì tình huống như vậy càng là chỗ nào cũng có trên thực tế lính đánh thuê loại này đạt tính cũng là đệ dịch tinh thần n g h i ê n về lựa chọn bọn họ nguyên nhân vào giờ phút này ra hiện tại yến ân trước mặt bọn họ này nằm cái lính đánh thuê tổ chức chính chính chính là đều đã từng tiếp nhận không ít nhiệm vụ đặc t h ủ yến ân lời nói xong sau một hồi lâu đều không có bất luận cái nào lính đánh thuê tổ chức đại biểu có biểu hiện ra muốn từ bỏ ý tứ thấy thế j ê m cũng không kéo dài kỳ thực dịch tinh thần cũng không có quy định chỉ có thể lựa chọn trong đó hai cái lính đánh thuê tổ chức đi phân biệt hoàn thành này hai nhiệm vụ vì lẽ đó j ê m là có thể đồng thời thuê trước mặt này nằm cái phù hợp điều kiện cơ bản lính đánh thuê trừ phi có bất luận cái nào thuê tổ chức lựa chọn từ bỏ nhưng nếu tạm thời không có ai biểu hiện ra bất kỳ dị nghị gì vì mau chóng xác định nhiệm vụ chấp hành giả giêm tiếp theo liền đối với các vị đại biểu nói rằng nếu không có ai rời đi như vậy các ngươi hiện tại có thể ở hai nhiệm vụ bên trong lựa chọn một cái nhiệm vụ nhiệm vụ lựa chọn liền không thể thay đổi ở làm ra lựa chọn trước các ngươi có thời gian một tiếng lần thứ hai tiến hành thương lượng hoặc là đánh đường dài điện thoại cùng người của các ngươi thương lượng chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp một đài liên còm hụt tờ hoặc là một bộ vệ tinh điện thoại có thể cùng ngoại bộ liên hệ một khi làm ra quyết định hai người bọn ta mới liền đem là đặt thành giao dịch đến thời điểm chúng ta sẽ đối với nhiệm vụ nội dung tiến hành càng tỉ mỉ giải thích đương nhiên chỉ có đến nhiệm vụ địa điểm chúng ta mới có thể tiết lộ toàn bộ nhiệm vụ nội dung yến ân nói tiếp được rồi hiện tại là tự do thời gian có quyết định có thể đến gian phòng cách vách cho phép vụ một ít chi tiết nhỏ ký kết một phần thuê hợp đồng vốn là d ê m cùng yến ân bọn họ còn tưởng rằng n à y mấy cái lính đánh thuê các đại biểu còn cần một ít thời gian suy nghĩ thật kỹ nhưng không nghĩ một người trong đó tổ chức đại biểu tại chỗ lập tức tỏ thái độ quyết định đỡ lấy nhiệm vụ hiện tại là có thể lựa chọn định thân nhìn lại hóa ra là kêu long lính đánh thuê đại biểu ta quyết định tiếp cái thứ nhất săn bắn nhiệm vụ kêu long lính đánh thuê thủ lĩnh nguyễn đại long đạo các người kêu long lính đánh thuê nhân viên theo ta đến gian phòng cách l á c h yến ân trong mắt lóe ra một tia bất ngờ lập tức liền nói tiếp nói xong hắn thoáng hướng về nguyễn đại long ra hiệu sau đó trước hết hành một bước đi ra phòng họp nguyễn đại long thu một chút còn lại bốn cái lính đánh thuê người trên mặt né qua vẻ đắc ý vẻ mặt tựa hồ cho rằng còn lại bốn cái lính đánh thuê tổ chức cũng không bằng bọn họ tổ chức làm đến quyết đoán cùng anh dũng sau đó liền cũng không quay đầu lại đi theo Z,、yes, cổ bạc cơ bịp, bốn vừa, lìn người bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng kêu long lính đánh thuê ở trong nghề thực lực trên thực tế ở hiện trường năm cái lính đánh thuê trong tổ chức kêu long lính đánh thuê là đối lập thế lực yếu nhất tổ chức quân sự nhân số ít nhất chỉ có điều đi thẳng chính là tình anh con đường luôn luôn chấp hành tương đối nhiệm vụ nguy hiểm mới được một ít danh tiếng vì lẽ đó mặt khác bốn cái thuê tổ chức đại biểu tạm thời còn có thể kiềm chế bất động đồng thời cũng là vì nhìn cái này chim đầu đàn được phản ứng muốn hưng hoa đạo phương diện thái độ xem như là t h ă m dò đường nếu như hưng hoa đạo phương diện biểu hiện khá là bức t i ế t bọn họ sau đó cùng hưng hoa đạo phương diện tiến hành báo thù điều khoản nước thì liền có thể có cảng to lớn hơn đàm phán không gian đương nhiên còn có một chút bọn họ tứ ra đội ngũ đại s ắ c thực cần liên lạc công cụ hỏi do chính mình các vị thủ lĩnh ở có quyết định trước hướng về thủ lĩnh xin chỉ thị một hồi ý kiến tiến ân đem nguyễn đại long lĩnh đến sát vách một gian văn phòng lập tức một tên chính phủ văn viên trước tiên cho nguyễn đại long ba người bọn họ dâng ba chén t r à nóng liền đóng cửa lại rời đi tiếp theo tiến ân đưa cho nguyễn đại long nhất trả giấy đạo săn bắn nhiệm vụ thù lao hai mươi triệu đồng euro nếu như không có dị nghị liền ký dồi phần này thỏa thuận nguyễn đại long không thèm nhìn thỏa thuận một chút đối với lính đánh thuê mà nói thỏa thuận tầm quan trọng tương đối thấp một ít quan trọng nhất chính là thực lực hắn hiện tại tối muốn biết săn bắn nhiệm vụ nội dung ta muốn biết săn bắn nhiệm vụ càng nhiều nội dung lấy thuận tiện chúng ta cần chuẩn bị đối ứng với nhau vũ khí mặt khác nếu như độ khó của nhiệm vụ quá cao ta hy vọng có thể tăng giá nguyễn đại long đạo t i ế n ân suy nghĩ một chút lấy ra một bộ điện thoại di động gọi điện thoại hỏi dò dịch tinh thần dịch tinh thần trong phòng theo dõi đối với yến ân hành động của bọn họ cùng đối thoại rõ rằng ràng, ràng hắn cho yến ân càng to lớn hơn quyền hạn yến ân để điện thoại di động xuống. Đạo. nguyễn đại long tiếp tục hỏi nguyên thủy tùng lâm vùng núi hoàn cảnh đắc liệt tiến ân đáp mục tiêu nguyễn đại long tiếp tục nói thể tích khổng lồ an thị động vật hùng mãnh đáng sợ trình độ nguy hiểm cực cao tiến ân đạo nguyễn đại long nhất thời cho mày hắn do dự nếu như hương hoa đảo muốn bắt lấy một loại nào đó manh thú độ khó cũng quá lớn hơn tiến ân tiếp tục nói chúng ta không muốn sống chết cũng có thể c ầ nguyễn c h í n đại long nghe vậy đem trong lòng một ít nghi vấn thả xuống hắn đồng ý hiến ân đề nghị chúng ta kêu long lính đánh thuê tổ chức quyết định tham gia săn bắn nhiệm vụ nguyễn đại long đạo người cung cấp một ngân hàng tài khoản cho chúng ta chúng ta có thể trước đó thanh toán hai mươi vạn đồng ơ dô làm lộ phí trong vòng ba ngày nhân viên vũ khí nhất định phải đến đông đủ sau đó chúng ta thanh toán một nửa thù lao bắt đầu nhiệm vụ do chúng ta đưa các người đi nhận chức vụ địa điểm yến ấ n đạo nguyễn đại long gật đầu ở thỏa thuận trên ký rồi tên cung cấp một ngân hàng tài khoản xoay người rời đi nguyễn đại long cương mới vừa rời phòng làm việc không tới một phút hai mươi vạn đồng euro liền chuyển vào hắn ngân hàng tài khoản nhận được tin tức nguyễn đại long lập tức sử dụng vệ tinh điện thoại thông báo cách xa ở đông nam á tiêu long lính đánh thuê thành viên lấy xác nhận tham gia nhiệm vụ nhân số chỉ có ba ngày thời gian hắn nhất định phải gia tăng tốc độ trong vòng một tiếng còn lại bốn cái lính đánh thuê tổ chức cũng làm ra quyết định c h i ế n lang lính đánh thuê cũng tham gia săn bắn nhiệm vụ dương dậm lính đánh thuê hỏa long lính đánh thuê tham gia đóng giữ nhiệm vụ mánh hổ lính đánh thuê đại biểu cờ l ỉ ề n cho rằng hưng hoa đ ả o không muốn nói rõ nhiệm vụ càng thêm tỉ mỉ tình huống hắn quyết định mánh hổ lính đánh thuê lui ra dịch tinh thần từ đầu đến cuối đều không có ra hiện tại lính đánh thuê đại biểu trước mặt hết thể đều là dêm cùng yên ân ở mặt t r ư ớ c phụ trách chủ yếu là dịch tinh thần không muốn thuê trong sự tỉnh huyên áo mọi người đều biết chỉ ít lần này thuê tư quân sự tỉnh bên ngoài không thể công khai ở trong hiệp nghị dịch tinh thần cũng sẽ yêu cầu lính đánh thuê tổ chức không thể để lộ bí mật hư bốn cái lính đánh thuê tổ chức bắt được tiền đặc cọc lập tức thống kê nhân viên sắp xếp bọn họ đến đây hưng hoa đảo cùng với mua vũ khí trang bị nay bốn cái lính đánh thuê tổ chức tuy rằng không bằng quốc tế lính đánh thuê trên bảng xếp hạng thập đại lính đánh thuê thế nhưng bọn họ ở lính đánh thuê giới không phải vô danh tiểu bối lại nắm giữ nhất định vũ lực động tính của bọn họ tự nhiên cũng gây nên làm thủy tinh một ít quốc gia quan tâm tỷ như toàn cầu tình báo b á chủ a mezi ca cục tình báo ở năm vị lính đánh thuê tổ chức đại biểu tiến vào hưng hoa đảo liền phát g i ắ ra thuê hội nghị kết thúc không lâu a mezi ca cục tình báo biết có bốn cái lính đánh thuê tổ chức tiếp thu hưng hoa đả Có đây i ề u là phản hưng hoa đảo thuê tư q dân tộc liên quân tàn dư bộ đội tượng tộc hơn hai trăm linh tên người man không lại phục xuất trinh thì tự tin tràn đầy cảnh tượng đều hận không được rời để bọn họ cảm thấy hoảng sợ địa phương đại trưởng lão bọn họ hẳn là không đuổi theo một tên mang xương thú dây truyền tượng tộc tiểu đầu mục đối tượng tộc đại trưởng lão nói rằng tượng tộc đại trưởng lão khuôn mặt bi hay đạo chúng ta thất bại bị bại triệt triệt để đẻ đại trưởng lão đừng xấu bi chúng ta chắc chắn bay đầu trở lại tượng tộc tiểu đầu mục đạo lần này đánh bại chúng ta tượng tộc mất đi sáu phần m ộ ư ơ i trở lên thanh niên trai tráng không biết khi nào có thể khôi phục đại trưởng lão dừng một chút than thở chúng ta cần tránh né mũi nhọn tiến hành nghiêm mật đề phòng đại đầu linh n h i ta muốn gặp hắn chỉ chốc lát sau ở bộ tộc người man kêu gọi tới xuất trinh lần này tượng tộc đại đầu lĩnh đi tới đại t r ư ở n g lao bên người đại đầu lĩnh tình huống như thế nào đại trưởng lão hỏi còn lại các tộc đều tản đi bọn họ không muốn theo chúng ta trực tiếp về bọn họ bộ tộc đại đầu l ĩ n h than t h ở đạo l o n g ngươi tản đi sáu đại trưởng lão đạo nhất thời hắn hoa mắt vắng đầu bước chân bất ổn có chút loạn tròa loạn trạng đại đầu l ĩ n h tiến lên đỡ lấy đại trưởng lão gắng gượng an ủi đại trưởng lao chớ hoảng sợ chúng ta lập tức liền muốn về đến nhà tượng tộc đại trưởng lão có đại đầu lĩnh n â n dừng lại hoán hoãn mới lấy lại tinh thần đạo â ngươi nói không sai chúng ta về đến nhà về đến nhà liền an toàn từ khi nam man bên dưới thành thảm bại d ấ n tộc liên quân bị đổi u g i ế t một ngày một đêm tàn binh bại tướng đói bụng vẫn là việc nhỏ trọng điểm ở chỗ hưng hoa quân truy ở phía sau như ma âm tiếng súng bọn họ không ngừng nhìn thấy đồng bạn n g ã xuống không thể dậy được nữa lại đi rồi một canh giờ sắp tới nhà tượng tộc đại trưởng lão chờ mong bỏ lên trên sườn núi trông thấy quê hương mỹ cảnh nhưng là một hoảng loạn âm thanh chỉ để đánh gãy tượng tộc đại trưởng lão mơ màng chương năm trăm hai mươi bảy lính đánh thuê đúng chỗ hưng hoa đảo lòng đất nhà kho một tầng dịch tinh thần đem nơi này dùng làm vận chuyển lính đánh thuê nhân viên chuyên môn truyền tống điểm Hỏi b ú t cái gì ì b n hiện phê d lẽ l đó, à h m đầu tại i ê kêu thuê n long lính đánh thuê đến, dịch n thần liền do bắt ọ họ, n chuẩn bị b đầu, đầu, đầu, đầu xin hành n mời n vận các vị ghi t nhớ các h ngươi h dêm đ đã ký tên hiệp nghị bảo mật nói cách khác liên quan với hiệp nghị bảo mật trên hết thẻ điều khoản các vị đều phải lấy miệng kín như bưng thế i t không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu ngoài ra chúng ta đã phó cho các ngươi một nửa thù lao chỉ cần các vị dựa theo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ còn lại một nửa nhất định dâng hiện tại chúng ta cần đối với các ngươi giảng giải một ít chú ý sự hạng xin mời các vị nhớ kỹ ở trong yếu điểm dêem tiếp theo đem hành động mục tiêu địa điểm cùng yêu cầu chờ chút then chốt yếu tố từng cái đối với ở đây lính đánh thuê sĩ môn tinh tế trần thuật một phen nói xong lời cuối cùng dêem dừng một chút ở trong lòng tổ chức một hồi từ ngữ sau đó mới tiếp tục nói chờ một chút muốn đi địa phương tin tưởng đối với cho các ngươi tới nói là một không như bình thường tầm thường nhìn thấy xa lạ địa phương Cân thừa c đến dịp này chút thời gian chúng ta cho mỗi người các ngươi cung cấp một chén linh tốc cựu xin mời các vị thỏa thích thưởng thức đồng thời cầu chúc các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ nói xong diệm vô vô tay ra hiệu dù sao hợp tình hợp lý bọn họ đều không thể cự tuyệt hương hoa đào chúc rượu mà nguyễn đại long tuy rằng kỳ quái dêm không có tỉ mỉ nhắc tới bọn họ sẽ từ cái gì con đường dù phương thức gì đi tới cái này vẫn còn không biết tình huống cụ thể nhiệm vụ địa điểm nhưng cái này nghi ngờ cũng chỉ là ở dêm trong đầu dừng lại chốc lát lập tức liền bị rượu ngon mùi thơm ngát mùi xô tan như bọn họ loại này nhiều năm dựa vào đỡ lấy một ít máu tanh giết chóc nhiệm vụ lấy thu được sinh tồn điều kiện phương thức sống tuy rằng cũng không ít để bọn họ được một ít hiếm có yêu thích đắt ra h ả i thèm nhưng linh cốc t i ể u như vậy c ự c phẩm nhưng từ chưa gặp phải bởi vậy vừa nghe tới hương i ự u một đám tiêu long lính đánh thuê quân sĩ sự chú ý lập tức liền bị thu hút tới nhưng mà tiêu long lính đánh thuê này hơn một trăm tên quân sĩ vạn vạn không nghĩ tới trong tay bọn họ chén rượu này đón lấy dĩ nhiên cho bọn hắn một khiến người ta liều không nghĩ tới kết quả chén rượu một không không mấy phút bọn họ liền tất cả đều hôn ngủ thiết đi đợi được hết t h ể lính đánh thuê người đều không có ý thức sau khi dịch tinh thần mới chậm dại xuất hiện mở ra đường hầm không gian để cho j ê m sắp xếp người tay đem tiêu long lính đánh thuê nhân viên toàn bộ rời đi đến d ị thế h ư n g hoa thành không chỉ có như vậy sau đó dịch tinh thần còn xem nẻo vé hổ dùng đồng dạng biện pháp đem bốn cái lính đánh thuê trước sau tổng cộng hơn một ngàn tên lính đánh thuê tất cả đều chuyển đến h ư n g hoa thành đến h ư n g hoa thành sau khi nay mấy cái lính đánh thuê đem sẽ không là tùy ý bọn họ tự do hành động trên thực tế từ hiện tại bắt đầu bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ ở hưng ơ hoa quân đoàn q u a n chế dưới đương nhiên liên quan với cái này tân hoàn cảnh dịch tinh thần có thể không đến nỗi sẽ bởi vì thuê bọn họ liền e m nơi này tất cả tất cả đều đối với bọn họ nói thẳng ra kỳ thực dịch tinh thần từ lâu vì thế chuẩn bị kỹ càng một bộ tiến thối như thường lời giải thích hưng ơ hoa đế quốc quan chức ở hướng về những lính đánh thuê này tỉ mỉ giảng giải bọn họ vị trí chỗ ở thời điểm có thể báo cho bọn họ bọn họ xác thực không phải thân ở lam thủy tinh mà là ở vào một viên ma huyện tinh cầu bên trong vừa đến thuyết pháp như vậy có thứ ể để t r á hai cũng là vì muốn để những này bởi vì thời gian dài không bị quản chế với bất kỳ quyền lực gì hạt nhân mà giã tính khó tuần lính đánh thuê bọn quân sĩ rõ ràng một cái đạo lý nếu như bọn họ muốn rời khỏi cũng chỉ có một con đường nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có hoàn thành nhiệm vụ bọn họ mới có thể thu được đến hưng hoa đế quốc hứa hẹn lát nữa thanh toán thủ lao dư khoản cùng với trở về lam thủy tinh cơ hội cuối cùng trên thực tế có thể trở thành là một tên lính đánh thuê đại đa số đều là đem mệnh lấy ra bán nắm giữ trải nghiệm như thế này người đại đa số đều là nắm giữ khá mạnh trong lòng tố chất có thể rất nhanh t ố c tiếp thu bất kỳ tình huống dị thường cùng hoàn cảnh vì lẽ đó dịch tinh thần tin tưởng những lính đánh thuê này bọn quân sĩ vì có thể thuận lợi thu được toàn bộ thủ lao khoản bọn họ sẽ ngay đầu tiên tiếp thu hưng hoa đế quốc hướng đạo giải thích tiếp thu chính mình đối mặt cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh coi như là lùi Bọn họ vì lẽ đó dịch tinh thần sẽ đặc biệt chú ý bốn cái lính đánh thuê dẫn đầu nhân vật phản ứng hưng hoa tân thành một tòa quân doanh cái này quân doanh là trước đó đặc biệt đang đi ra này bốn chi lính đánh thuê thành viên đều sẽ, sẽ bị sắp xếp tạm thời ở tại bên trong trại lính này bốn chi lính đánh thuê quân sĩ phản ứng quả nhiên là dường như dịch tinh thần dữ liệu khi bọn họ thấy rõ chính mình đột nhiên thân ở cái này xa lại trong quân doanh thì hầu như tất cả mọi người cái thứ nhất sản sinh nghi vấn chính là bọn họ đến tột u cùng là làm sao đi tới nơi này không phải rõ ràng ở một cái nhà kho h ạ căn bản không phải trước mắt nơi này nhưng là khi bọn họ sau đó không nhịn được lẫn nhau hỏi rõ thì mới kinh người phát hiện một để bọn họ càng khủng hoảng sự thực bọn họ bất luận cái nào đồng bọn cùng chính bọn hắn như thế cũng không biết là làm sao đi tới nơi này không chỉ có như vậy bao quát cái khác lính đánh thuê quân sĩ dĩ nhiên cũng là không người hiểu rõ bọn họ ở uống hưng ơ hoa đế quốc người cho bọn hắn cái kia chén rượu ngon sau khi đến cùng đã xảy ra chuyện gì đoạn này ký ức t r ố n g không thành bọn họ lúc này đều cảm thấy không rét mà run nguyên nhân vì lẽ đó ở yên ân cùng x ê m chờ người lần thứ hai triệu kiến bốn cái lính đánh thuê thủ lĩnh trước hết thảy lính đánh thuê bọn quân sĩ đều là chìm đắm ở loại này khiến người ta không tìm được manh mối nghi hoặc cùng bất an ở trong đặc biệt là này bốn cái lính đánh thuê thủ lĩnh mà giữa lúc nguyễn đại long bọn họ bởi vì bọn họ trong lòng không thể ư ớ c chế thấp thỏm bất an mà bắt đầu có chút ngồi không yên thời điểm tiêu long chiến lan hòa long chiến lan bốn cái lính đánh thuê thủ lĩnh đế quốc con trên có mời các ngươi dự họp hội nghị một tên h ư n g hòa quân sĩ binh đi vào bọn họ doanh trại công bố cái này thông báo nguyễn đại long chờ bốn chi lính đánh thuê thực tế người lãnh đạo đã sớm đầy đầu nghi vấn vừa nghe thấy lời ấy càng là nhất thời không dám có thất lễ hầu như là ứng kích phản ứng bình thường dùng tốc độ nhanh nhất ra hiện tại quân doanh trong phòng họp bởi vì bọn họ thực sự là quá cần phải biết mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì mà trước mắt bọn họ thân ở nơi này đến tột cùng là thế nào một tình hình nhiệm vụ của bọn họ là hiện tại liền bắt đầu hạ hết thể những n g à nghi vấn rốt cuộc đã tới tối có thể vì bọn họ giải đáp người tiến ân ra hiện tại trước mặt bọn họ cũng ở phòng họp thủ tịch vị trí ngồi xuống ta đại biểu đế quốc hoan nghênh chư vị tới đến hương hoa tân thành yến ân đơn giản hướng về bốn vị này lính đánh thuê thủ lĩnh giới thiệu chúng ta vì sao lại ở đây nơi này thật sự không phải làm thủy tinh nguyễn đại long tính cách trực tiếp nhất đã sớm không kiềm chế nổi hắn giờ khác này cũng không muốn lãng phí thời gian nữa ở trò vui khởi động trên đúng là hy vọng yến ân có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói cho bọn họ biết có liên quan với nơi này tình huống tạc kẽ yến ân đạo nơi này xác thực không phải làm thủy tinh các ngươi ở đây nguyên nhân là các ngươi tiếp nhận rồi chúng ta thuê yến ân giơ lên trong tay vài phần văn kiện tiếp tục nói săn bắn nhiệm vụ chỉ cần săn bắt đến mục tiêu tiêu long lính đánh thuê chiến lang lính đánh thuê các ngươi chiếm lấy tương quan h ả i tẻm là có thể c h ọ n vẹn hoàn thành nhiệm vụ bắt được thủ lao rời đi đóng giữ nhiệm vụ các ngươi cần ở đế quốc vừa chiếm lĩnh khu vực tiến hành đóng giữ duy trì trị an tiêu diệt đối địch đế quốc rất tộc kỳ hạn là một năm đến kỳ sau khi các ngươi là có thể cầm thủ lao rời đi không trách không người hiểu rõ hương hoa thương thành nhận không gian là làm sao nghiên cứu ra nguyên lai nó không phải lam thủy tinh sản phẩm nguyễn đại long đạo là ngươi không có đón sai tinh cầu này cùng lam thủy tinh không giống sản sinh văn minh cũng không giống ở đây ma pháp sư là chân thực tồn tại bọn họ nắm giữ khiến dùng pháp thuật năng lực dêm n g ư ơ i giới thiệu một chút nhiệm vụ của bọn họ nội dung tiến ân cười nói tiến ân lời nói hạ xuống dêm đứng lên đến cho bốn tên lính đánh thuê người phụ trách một người một phần văn kiện đạo nơi này là nhiệm vụ của các ngươi nội dung xin mời xem nếu như xem không hiểu chúng ta sẽ tiến hành giải thích nguyễn đại long bị hai cái lính đánh thuê tiếp nhận rồi săn bắn nhiệm vụ hai người bọn họ tỉ mỉ xem tư liệu nguyễn đại long xuất họ trước tinh cầu này thật sự có khổng l ộ như thế động vật đây là quái thứ ba bọn họ săn bắn mục tiêu cự địa long hình thể tựa vượt xa sự tưởng tượng trong, sự xa của hồ họ. Ở văn Ở bọn kiện bên Nguyễn đương nhiên các ngươi phần thắng vẫn là rất lớn bởi vì chúng ta cần chính là cự địa long máu tươi vì lẽ đó các ngươi chỉ cần dùng ống phóng r ố c k ế thương t lưu pháo nhóm vũ khí trực tiếp đánh chết cự địa long đạt được năm trăm linh m á u tươi liền có thể nhiệm vụ nguy hiểm không lại bắt giết cự địa long mà là ở hoang dại trong rừng rậm c ấ t bước các ngươi đều là rất có kinh nghiệm lính đánh thuê tổ chức tự nhiên biết nhân loại ở nguyên thủy trong rừng rậm sẽ gặp phải đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm Yến Yến Nếu Ưn Nguyễn đại Long gật đầu, Hán Tán Đồng Ưn như hai người Đạo Đại Đầu, Gật hai vì tăng cao các ngươi tính tích cực chúng ta đồng ý ở vốn có thỏa thuận t h ủ lao không thay đổi cơ sở trên tiến hành hứa hẹn đội thứ nhất săn g i ế t cự địa long đồng thời đổi về máu tươi đội ngũ có thể lại thu được một phần khen thưởng năm triệu đồng euro tiến ân tiếng nói vừa dứt nguyễn đại long cùng bịt hai vị đối thủ cạnh tranh liếc nhìn nhau đều có một loại không thể chờ đợi được nữa nóng lòng muốn thử cảm giác chúng ta cần tỉ mỉ bức ảnh bịt nói rằng tiến ân tiếp đ ố i nói rằng bách rất nơi là người nguyên thủy địa bàn lại có tùng lâm chặn đường chúng ta không có cự địa long bức ảnh có điều các ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ giao cho các ngươi mỗi một đội một bộ c h â n d u n g còn có m ộ ư ơ i người tiểu đội hướng đạo cái này hướng đạo bọn họ sẽ mang bọn ngươi tìm tới cự địa long thu lấy cự địa long máu tươi đến thời điểm các ngươi cầm máu tươi trở lại nam vân thành giao cho hưng ơ hoa quân đoàn coi như hoàn thành nhiệm vụ nguyễn đại long cùng bịt hải lòng gật đầu rất hài lòng tiến ân tiến ân thấy quyết định tiêu long lính đánh thuê cùng chiến lang lính đánh thuê liền đưa ánh mắt chuyển hướng rừng rậm lính đánh thuê cùng hỏa long lính đánh thuê bởi vì rừng rậm lính đánh thuê cùng hỏa long lính đánh thuê tiếp thu chính là đóng giữ nhiệm vụ bọn họ lính đánh thuê là nhiều nhất đạt đến bảy phần một mươi bốn dương dậm lính đánh thuê bốn trăm năm mươi người hỏa long lính đánh thuê hai trăm năm mươi người dêm nắm làm ra một bộ vẽ tay bách rất nơi địa đồ treo trên tường miếng bản đồ này đối với hưng hoa đế quốc miêu tả là giả lược không có tiêu ra hưng hoa đế quốc địa hình địa vật vẹn vẹn là tiêu ra nam thổ thành nam vân thành hai tòa thành thị vị trí cùng với bách rất nơi nam bộ một ít địa hình địa vật các ngươi chủ yếu nơi đóng quân điểm ở nam vân thành cùng với nam vân thành nam bộ một mới xây cứ điểm dêm đạo nam vân thành là đế quốc chinh phạt bách rất nơi thành lập một tòa m ậ dịch thành thị trước đây không lâu quân đội của đế quốc đánh bại người man liên quân thu được đại thắng bởi vì ậ tới gần man hoang rời xa đế quốc thành thị có nhất định nguy hiểm có điều các ngươi không dùng qua với lo lắng đế quốc quân đoàn chính đang càn quét quanh thân khu vực dân tộc cũng phần lớn mới biểu thị thần phục nếu như có chuyện chỉ cần thủ vững một ngày liền có thể thu được trợ giúp hơn nữa thành lập cái này cứ điểm cũng là vì hai chi tham gia săn bắn nhiệm vụ lính đánh thuê cung cấp một trụ sở t i ế p liệu chương năm trăm hai mươi tám phòng bị chưa xảy ra ở nguyễn đại long c u n g bị hướng về j ê m hỏi rõ nhiệm vụ chi tiết nhỏ thời điểm một bên hai vị k h á c lính đánh thuê thủ lĩnh z cùng cổ bạ ừ a tiếp nhận tương quan văn kiện lập tức bình tĩnh lại tâm tình tỉ mỉ mà xem mỗi một hạng đồng thời âm thầm ghi nhớ nhiệm vụ tin tức yếu điểm nhanh nhất t r ư ơ n g một cổng thể không nói lần này lĩnh giới nhiệm vụ xác thực là vượt qua bọn họ hết thể nhận thức z nhìn một chút cổ bạ ưa đối phương một mặt trầm tư hắn không biết cổ bạ ưa nghĩ như thế nào nhưng chính hắn nhưng có chút thấp thỏm bất an thậm chí có khoảnh khắc như thế hắn đều muốn hoài nghi quyết định đỡ lấy nhiệm vụ này có phải là quá cao nguy hiểm chỉ có ngần ấy tiểu tiểu thời gian d ẹ p cũng đã không chỉ một lần hồi tưởng dĩ vã ngôi cái kinh tâm động phép sinh tử nhiệm vụ nhưng này chút suýt chút nữa liên lụy mệnh nhiệm vụ đều không có giờ khắc này trong đầu bởi vì m ở mịt không biết làm đến càng làm cho hắn hoảng sợ cùng nghi hoặc tinh tế xem xong liệt minh nhiệm vụ lần này nội dung văn kiện sau d ẹ p mới xem như là thật chính minh b ạ c h hắn tựa hồ rơi vào một không nên tiến vào hố bởi vì đến vào giờ phút này hắn thậm chí ngay cả nhiệm vụ lần này ở trong hắn khả năng gặp phải đối thủ khả năng rơi vào nguy hiểm tình huống. đều đang là hoàn toàn không biết coi như muốn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng không thể đương nhiên những này chân thực trong lòng ý nghĩ cùng tạm thụ ở đã không hiểu ra sao địa đi tới địa phương thần bí này sau khi hắn càng không thể cùng bất luận người nào giao lưu thậm chí hắn cũng không cách nào có biểu lộ bằng không bọn thủ hạ của hắn nếu như nhìn thấy lại nên làm cảm tưởng gì nhi g z nỗ lực tự mình động viên đã đến rồi thì nên ở lại hơn nữa cố chủ đã trả tiền hắn lính đánh thuê hỏa long lính đánh thuê cũng đã toàn viên tập kết ở đây tất cả đã là tên đã lắp vào cùng không thể không phát cũng có thể phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm đương nhiên lấy lính đánh thuê thân phận sinh tồn hắn cũng không phải hoàn toàn chú ý những này nhân nghĩa đạo đức nhất làm cho hắn không cách nào hiện tại đổi ý rời đi còn có một phi thường nguyên nhân trọng yếu hiện giai đoạn trong tay bọn họ không có vũ khí cũng không biết thân ở nơi nào làm sao trở lại chỗ cũ vì lẽ đó không có cách nào phản kháng bên d ư ớ i vẫn là nghe mệnh một ít tốt hơn chỉ ít chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn có lượng lớn thủ lao có thể nắm lại nói hỏa long lính đánh thuê bị cắt cử là đóng giữ nhiệm vụ so sánh với đó tựa hồ độ nguy hiểm còn thấp một chút quá mười mấy phút tiến ân p h ỏ n g chừng bốn vị này lính đánh thuê thủ lĩnh đã đại khái cũng giải nhiệm vụ tế thì lại sau liền đánh gây bọn họ bắt đầu tiến hành cụ thể hành động sắp xếp đạo các ngươi sẽ từng nhóm đi tới nam vân thành nhóm đầu tiên dưng ơ dậm lính đánh thuê cùng hỏa long l í n h đánh thuê trước một bước đi tới nam vân thành ở cứ điểm vì là hậu tiến bộ đội l ó t đường nhóm thứ hai tiêu long lính đánh thuê cùng chiến lang l í n h đánh thuê và ở nam vân thành sau lại báo cho các ngươi bước kế tiếp hành động cụ thể sắp xếp chúng ta sẽ cung cấp một ít đặc thù vũ khí để các ngươi sớm làm quen một chút mới xuất phát bốn vị lính đánh thuê thủ lĩnh cực kỳ nghiêm túc nghe yến ân nhiệm vụ sắp xếp để ghi nhớ mỗi người bọn họ lính đánh thuê nên phụ trách bộ phận yến ân tiếp theo chuyển hướng rừng rậm lính đánh thuê thủ lĩnh cổ bạ vừa cùng hỏa long lính đánh thuê thủ lĩnh z đặc biệt giao thay bọn họ hai người các người lính đánh thuê đội làm là thứ nhất phê đi tới nam vân thành đóng giữ quân nhất định phải bảo đảm các ngươi quân sĩ có thể lấy tốc độ nhanh nhất quen thuộc hoàn cảnh đồng thời tiến vào cứ điểm thay thế nguyên lai quân đoàn tiến hành phòng thủ yến ân nói tới cứ điểm là hưng hoa quân đoàn đã ở nam vân thành xây dựng lên đến quân sự cứ điểm ở rừng rậm lính đánh thuê cùng hỏ dĩ nhiên là cần tiếp nhận hưng ơ hoa quân đoàn tiến hành thay quân bốn cái lính đánh thuê ở thế giới khác người phụ trách đối với yến ân đều không có dị nghị yến ân thấy thế h a i l o n g g ậ t g ù liền dặn dò thuộc hạ đem nam vân thành bách rất nơi một ít tư liệu bao quát bách rất nơi hoàn cảnh nguy hiểm động thực vật các bộ d ấ n tộc đặc điểm quy phụ d ấ n tộc cùng sinh d ấ n tộc chờ chút cụ thể tin tức phân biệt giao cho bốn cái lính đánh thuê thủ lĩnh để bọn họ tiêu trừ cảm giác xa lạ mau chóng hiểu rõ nam vân thành hoàn cảnh điều kiện những tài liệu này đều là hưng hoa quân đoàn cùng hưng hoàn cảnh điều kiện tiến ân đem hết thể những này cùng hành động nhiệm vụ tức tức tin tức tương quan tất cả đều báo cho bốn vị lính đánh thuê thủ lĩnh sau khi liền tuyên bố hội nghị kết thúc nên rời đi trước phòng họp lưu lại bốn cái lính đánh thuê thủ lĩnh từng người tiêu hóa những nội dung này nhưng bốn cái lính đánh thuê thủ lĩnh cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này phòng họp trên thực tế trong lòng bọn họ đã dù sao cũng hơi áp lực không phải rất muốn tiếp tục ở lại tại chỗ nhưng bọn họ rời đi phòng họp sau dĩ nhiên cũng không có từng người tàn g ra trái lại là tâm có linh tê bình thường hẹn ước tụ ở quân doanh một gian doanh trại tiến hành một lần tứ phương người phụ trách lén lút giao lưu này bốn cái thủ lĩnh còn đặc biệt dặn do chính mình ở tại bọn hắn tiến vào doanh trại sau nhất định phải lưu ở ngoài cửa vì bọn họ canh gác tuy nói đồng hành như đ h quốc nhưng chỉ có chính bọn hắn biết này một tư nhân đàm phán ở vào giờ phút này đối với bọn họ tới nói là nặng đến đâu mớn đây là bọn hắn bị người không biết thế nào mang đến cái này địa phương thần bí sau khi lần thứ nhất có thể thành thật với nhau địa giao lưu đáy lòng chân chính ý nghĩ nơi này thật sự không phải tinh cầu của chúng ta họa long lính đánh thuê z đầu tiên không kiềm chế nổi hỏi ra lời không có thủ hạ ở đây hắn cũng không có cái gì lo lắng vì lẽ đó hắn trực tiếp liền hỏi ra hắn quan tâm nhất đối với bọn họ những lính đánh thuê này thân người an toàn ảnh hưởng vấn đề lớn nhất nhưng cùng với nói hắn là có chút không tin bọn họ thật sự đến một lam thủy tinh bên ngoài địa phương chẳng bằng nói là hắn hy vọng sự thực xác thực vẫn không có đi đến như thế làm người bất ngờ mức độ nếu như ngươi cho rằng không phải như vậy ngươi cảm thấy nơi này là nơi nào châu á châu phi âu châu nơi này kỳ kỳ quái quái ngươi ở lam thủy tinh nơi nào từng thấy nghi dương dẫm lính đánh thuê cổ bạ ưa đạo ta tán đồng cổ bạ ưa ta từng tới không ít địa phương từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quỷ dị địa phương chiến lang lính đánh thuê bị đạo ta tin tưởng hưng ơ hoa đảo người nói nguyễn đại long ngược lại không là tính toán đây là một như thế nào địa phương chẳng qua là cảm thấy lấy tình huống trước mắt xem ra hắn không bằng đừng nghĩ nhiều như thế đừng cãi ta cho là chúng ta trong lúc đó nên có một hỗ trợ thỏa thuận cùng nhau c h ố n g coi d ẹ t suy nghĩ một chút cũng không đáng kể cái nhìn của bọn họ có hay không giống như chính mình nhưng hắn lập tức đưa ra một kiến nghị một hy vọng được ba người kia tán đồng kiến nghị còn lại ba người có chút ý động nhưng cũng có do dự trong lúc nhất thời này bên trong doanh trại rơi vào một loại nào đó không khí trầm mặc z thấy thế có chút kỳ quái muốn phải hỏi một chút trong nháy mắt hắn tỉnh ngộ bởi vì bọn họ bốn cái lính đánh thuê trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ lẫn nhau trong lúc đó rất khó tín nhiệm z bất đắc dĩ cười cận nói rằng chúng ta tiến hành tình báo phương diện hợp tác như thế nào thật nguyễn đại long biết cổ bạ vừa đáp hưng hoa thành hoàng cung yến ân hướng về dịch tinh thần bẩm báo lính đánh thuê sự tỉnh vậy hạ bọn họ đều tiếp nhận rồi nhiệm vụ có điều x é sau bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ mật đàm yến ân đạo dịch tinh thần cười nói hiện tại bọn họ ở địa bàn của chúng ta chúng ta không có gì đáng lo lắng tùy tiện bọn họ các người sắp xếp bọn họ tiếp xúc một chút nơi này đ ộ n vật bọn họ liền sẽ tin tưởng nơi này không phải làm thủy tinh vậy hạ cần giám thị bọn họ hả yến ân hỏi chuyện như vậy ngươi còn dùng hỏi ta chăng gọi bờ rèn cục tình báo theo vào còn có bọn họ hướng đạo cũng phải do cục tình báo sắp xếp hướng đạo năng lực mạnh hơn dịch tinh thần đạo là yến ân đạo dịch tinh thần cho yến ân viết một tầm thủ lệnh muốn yến ân tìm người đưa cho bờ rèn yến ân tìm đến một vị hoàng cung thị vệ đi đưa thủ lệnh vốn là dịch tinh thần sau đó phải tiếp tục xử lý nội các đưa tới công văn có điều hiến ân báo cáo để dịch tinh thần có chút ngạc nhiên làm thủy tinh bốn chi lính đánh thuê ở thế giới khác biểu hiện hiến ân chúng ta xuất cung dịch tinh thần đạo một lát sau mặc một bộ thường phục dịch tinh thần ở hiến ân chở thị vệ bảo vệ cho rời đi hưng hoa thành đi tới hưng hoa tân thành quân doanh vẫn không có tiến vào quân doanh dịch tinh thần bọn họ liền nghe thấy bên trong trại lính t ừ n g trận tiếng kinh hô xảy ra chuyện gì hiến ân lấy ra giấy chứng nhận kéo canh gác quân doanh cửa hưng hoa binh sĩ hỏi một chiếc sừng tê nhu xông vào trong quân doanh binh sĩ đạo Có người bị thương sao? Dịch tinh thần hỏi. Một, một lát sau hiến n h h t ân g t đi ra bờ báo hưng hoa quân săn bắn đội bắt lấy một chút dã thú trở về không khéo có một chiếc sừng tên như trốn ra được xông vào quân doanh ạ lần ngả luân tướng quân đã đã k h ô n g chế một sừng tên như có điều lam thủy tinh lính đánh thuê đều phi thường hiếu kỳ một sừng tên như cho nên ạ l ẩ n ngạ luân tướng quân đem nó ở lại trong quân doanh yến ân có thời gian liền nhiều mang chút loại cỡ lớn động vật đặc biệt là manh thú để bọn họ mở mang kiến thức một chút dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng hắn vẫn đúng là lo lắng những n à y lính đánh thuê nhìn thấy chưa từng thấy động vật sợ đến quên nổ súng là yến ân đạo dịch tinh thần không muốn lại đi vào nhấc chân phải đi tham kiến bệ hạ ạ l ẩ n ngạ luân đi ra quân doanh túi trào đạo người thật ạ lần ngạ luân dịch tinh thần đáp bệ hạ Ta muốn ở quân doanh cử hành một lần đồ nướng một tê doanh muốn quân hành lần nướng sừng như ở cử đồ đ ạ i hội, chiêu đái lần m mời. thủy tinh khách l ngà luân nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút đạo chiêu mộ lính đánh thuê sự tỉnh không nên gấp chờ đợi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mới tiến hành trong quá trình này chúng ta có thể quan tâm nhân phẩm của bọn họ cùng năng lực là ta rõ ràng ạ lần ngã luân đạo dịch tinh thần thấy ạ lần ngã luân giơ tay nhấc chân có chút do dự hỏi ạ lần ngã luân còn có chuyện ạ vậy hạ ngày mai ta muốn kết hôn ta nghĩ xin ngươi làm ta chủ hôn người ạ lần ngã luân thật không tiện nói rằng nha chúc mừng dịch tinh thần cao hứng nói đây là một cái đại h i sự ạ lần ngã luân vui vẻ nói vậy hạ sáu ta sẽ tham gia chủ hôn người thì thôi sợ kỳ ạ làm m sư do hắn chủ trì sẽ khá hơn một chút dịch tinh thần đạo cảm tạ v ậ hạ ạ lần ngã luôn mang theo nụ cười rời đi ạ lần ngã luôn rời đi dịch tinh thần hỏi yến ân n g ư ơ i biết ạ lần ngã luôn tướng quân chuyện kết hôn à? yến ân lắc đầu đạo ta cũng không biết chỉ biết là hắn có một vị rất chơi thân bạn gái đã điều tra nhà gái bối cảnh à? dịch tinh thần hỏi yến ân lắc đầu hắn xác thực không biết ạ lần ngã luôn chuyện kết hôn không biết làm sao dịch tinh thần trong đầu bước lên một không phải rất tốt ý nghĩ nói cho bợ r ẹ n ta muốn gặp hắn muốn ngụy văn liên sắp xếp một vị thư ký lại đây bất cứ lúc nào đợi bệnh dịch tinh thần đạo yến ân ghi nhớ lấy ra ông nói điện thoại kêu gọi tiếp theo dịch tinh thần chuyển đạo đi tới hưng ơ hoa tân thành hoàng cung đại điện hưng ơ hoa tân thành hoàng cung cũng có dịch tinh thần ngự thư phòng cùng tập cung trang trí hoàn cảnh so với hưng ơ hoa thành thật từng có quan chức khuyên dịch tinh thần chuyển tới tân thành hoàng cung ở lại ở chỗ này lý quốc sự chỉ có điều dịch tinh thần không lớn một là hắn phải tùy thời nắm giữ đường hầm không gian hai là dịch tinh thần cảm thấy hoàng đế từ hưng ơ hoa thành đi tới hưng ơ hoa tân thành vào chiều dưới hướng thời điểm sẽ trải qua náo nhiệt phố xá quan sát ven đường ngai cảnh cũng thuận tiện hoàng đế hiểu rõ một ít quốc dân sinh hoạt tình hình vâng không hoàng đế đại đa số thời điểm đều lưu ở trong hoàng cung sẽ không biết dân gian một ít khó khăn chỉ là đại đa số thời điểm tân thành hoàng cung đại điện đặc biệt là hoàng đế trụ sở không khỏi liền có chút lánh thanh đến hoàng cung dịch tinh thần trực tiếp đến ngự thư phòng tiến ân chuẩn bị cho ta một ít thức uống nóng cùng điểm tâm ta muốn ở trong ngự thư phòng xem xét thư nếu như b ợ r è n đến liền để hắn đi vào dịch tinh thần đạo b ợ r è n tốc độ không chậm dịch tinh thần điểm tâm còn chưa tới hắn liền đến b ợ r è n cục tình báo đã điều tra ạ l ầ n ngạ luân tướng quân thê tử bối cả nhà dịch tinh thần đạo vợ rẻn đạo khởi bẩm bệ hạ cục tình báo thành lập ban đầu l i ê n đối nội các đại thần cùng với nội các đại thần thân thuộc có lập hồ sơ dù sao nội các đại thần nắm giữ đế quốc không ít cơ mật chúng ta phải có đ ề các ngươi là làm sao trong vòng điều tra các đại thần thân thuộc dịch tinh thần hỏi thông qua hỏi dò bản thân cùng người bên ngoài tiến hành tìm chứng cứ Bờ rèn đạo các ngươi không có trực tiếp đi bọn họ nơi ở chỉ điều tra à? dịch tinh thần tiếp tục hỏi xin mời bệ hạ thứ tội bên trong đế quốc không ít người bọn họ hoặc là hạ quốc xuất thân hoặc là tây vực hoặc là bởi vì chiến loạn ly tán cục tình báo rất khó xác định vợ rèn cung kính nói dịch tinh thần nghe vậy một trận hắn suy nghĩ một chút nếu như i có h người h lai lịch không rõ vật tiếp cận bọn họ đều phải i nghĩ biện pháp xác định có điều ngươi nhất định phải nắm giữ cái tiết độ không thể gây nên nội các đại thần phản cảm dịch tinh thần đạo là vậy hạ vợ rẻn trong chú đáp t r sự chú ý trở lại ả lần ngã luân bối cảnh trong tài liệu ả lần ngã luân thế tử hóa ra là tiền triều nam thổ thành một vị quan lại thiên kim là một vị có chi thức hiệu lễ nghĩa tao nhã đoan chàng cô gái xinh đẹp mà hai người sơ lần gặp vỡ là ả lần ngã luân ở nam thổ thành tọa trấn trong lúc ở một lần nghiệp quan t i ê n yến hội phát sinh loại này nghiệp quan tiệt thiệu ở nam thổ thành rất là qua quýt bình bình bởi vậy hơn nữa ả lẫn ngã luân thê tử gia đình bối cảnh nhân tố cục tình báo cho rằng làm nam thổ thành quan lại thế gia tộc nhân ả lẫn ngã luân thê tử hẳn là dòng roi thuật khiết cục tình báo cuối cùng cũng là có cuối cùng kết luận ả lẫn ngã luân thê tử phải là một người bình thường có điều cũng chính là này quan lại thế gia vì phan thượng đế quốc quá lớn mà có ý hướng ả lẫn ngã luân giới thiệu bọn họ thiên kim cuối cùng cũng sẽ thành chuyện tốt dịch tinh thần hiểu rõ cái này đại khái tình huống sau khi liền cũng không có tiến thêm một bước nữa tìm tòi nghiên cứu tâm tư ả lẫn ngã luân ở dịch tinh thần trong lòng cũng là một nam thần mấy lần thử thách cũng đều chứng minh ả lẫn ngã luân thực lực. đương nhiên lấy dịch tinh thần tư tâm hắn cũng không hy vọng có bất kỳ ngoại lai nhân tố sẽ đối với ạ lần ngã luân sản sinh ảnh hướng trái chiều vì lẽ đó chỉ cần ạ lần ngã luân không sai hắn viết tư dịch tinh thần đương nhiên là sẽ không đ ú n g tay ngày mai ạ lần ngã luân kết hôn thân ái ta nên đưa những thứ gì dịch tinh thần hỏi trở lại lam thủy tinh hưng ơ hoa đảo biệt tự dịch tinh thần nhìn thấy l i ề u ý điệp ý ý, ý, ý, ý. liền đem ạ lần ngã luân muốn chuyện kết hôn nói cho nàng nàng là vị hôn thê của hắn những chuyện này làm cho nàng nắm một hồi chú ý cũng hợp tình lý nếu ạ lần ngã l u n việc kết hôn không có bất kỳ bất lợi tạp chất nhân tố như vậy, hắn nếu muốn kết hôn, dịch tinh thần đương nhiên nên lấy thân phận bằng hữu đưa lên chúc phúc mà những này tặng lệ sự tình hắn cũng muốn cùng liều ý ý thương lượng một chút chúng ta nên đưa một ít có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật liều Y ý ý nghiêm túc suy nghĩ một chút đưa ra trong lòng đáp án người có chủ ý gì tốt nhìn thấy liều ý ý trên mặt vẻ mặt nghiêm túc dịch tinh thần không khỏi xuất phát từ nội tâm nợ nụ cười nhưng trong lòng càng nhiều một phần c ả m động bởi vì liều ý ý đúng là nói chúng rồi hắn tâm tư điều này làm cho dịch tinh thần lập tức có thêm một phần đầu, đầu nàng tâm tư nhưng không nghĩ liều ý ý nhưng liền lắc đầu cười nói ta không biết dịch tinh thần trên mặt bộ đồ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 nhìn thấy l i ê u y ý thì hãy muốn gọi điện thoại cũng không có muốn can thiệp ý nghĩ liền cầm lấy một ly cà phê chờ l i ê u y Y ý cho hắn đáp án l i ê u y ý Y h ì hãy một gọi điện thoại hai người lại đều không có bao nhiêu hàn huyên l i ê u y ý thì hãy liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền đối với đầu điện thoại kiêm người hỏi d õ hắn nên đưa chút lễ vật gì thật xem ra hai người hết sức quen thuộc hơn nữa cùng nàng trò chuyện người tự hồ cũng thật là một vị nhân sĩ chuyên nghiệp đồng thời hắn cũng xác thực là ở cho liệu y ý thì, thì kiến nghị thật cái thứ kia ngươi cho ta giữ lại chờ một lúc ta sẽ phái người tới lấy chỉ nghe hai người tự nhiên giao lưu một hồi lâu sau. l i ề u y ý ý cuối cùng cũng coi như là cúp điện thoại dịch tinh thần thấy l i ề u y ý thì ý ý ý nói chuyện điện thoại xong liền thả xuống cà phê nhìn nàng vốn tưởng rằng l i ề u y ý thì ý thì ý ý liền ngay lập tức sẽ nói cho hắn kết quả lại không nghĩ rằng tiểu nữ tử này thực sự là càng ngày càng địa có tiên đô lại còn là một mặt cười thừa nước đục thả câu dáng vẻ bất đắc dĩ nợ nụ cười dịch tinh thần cũng không ngại làm cho nàng đắc ý một hồi hiếu kỳ hỏi ngươi hỏi chuyên gia là ai hắn là hưng ơ hoa đ ả o người ngươi thực sự là đối với hưng ơ hoa đào chẳng quan tâm liệu y ý thì ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ba ngày trước thì có m ộ ư ơ i quốc tế nổi danh hàng hiệu điếm vào chú trong đó có châu đáo đồ trang sức thì chung đồng hồ đeo tay trang phục chờ tên hàng xa xỉ hàng hiệu ta vừa là cho thế gia đồ trang sức người phụ trách gọi điện thoại hắn nơi đó vừa v ẫ n có một bộ tinh điều tế chắc châu đáo đồ trang sức chúng ta có thể đưa cho ạ lần n g ả luân tướng quân thế tử làm lễ vật rất tốt thân ái ngươi nghĩ đến thật c h ủ đáo nghe xong liều ý n h ĩ về kế hoạch dịch tinh thần nhất thời sáng mắt lên lập tức tán đồng đạo cho tới ạ lần ngã luân tướng quân lễ vật ta cảm thấy ngươi có thể trình diện chính là cho hắn lớn lao vinh quang hoặc là một ít cao quý tên g hoặc là người ban cho là ngươi ban m ộ từ khi hoàng đế ở hương hoa tân thành đăng cơ tới nay h ư n g hoa thành được giới hạn ở diện tích không thể tiếp tục mở rộng nhưng mặc dù như thế đại đa số h ư n g hoa thành công dân ở tân thành đều có chỗ ở bởi vì so sánh với hưng hoa thành hưng hoa tân thành bởi vì là thương mại tụ tập địa mà có vẻ càng có sức sống vì lẽ đó đại đa số người đều đồng ý ở tân thành sinh hoạt nguyên nhân chính là như vậy hưng hoa thành nơi này đã rất lâu không có như thế náo nhiệt quá ngày nay phụ đại tướng quân để muốn làm việc vui ở cửu mà không thấy như vậy cảnh tượng nhiệt náo hưng hoa thành tới nói tự nhiên là toàn thành náo động đại sự đương nhiên n à y không chỉ là bởi vì loại này không khí náo nhiệt nhuộm đấm cả tòa hưng hoa thành càng quan trọng chính là ạ lần ngả l u n là cao quý nội các quân vụ đại thần ở trong quân quả thật dưới một người vạn người bên trên địa vị cao không giống người thường chính là ở trong triều cũng chỉ có sở kỳ ẹn s o với hắn cao quý cho nên ạ lần ngả luân việc kết hôn đế quốc bên trong người chỉ muốn nhận được tin tức người không một không đưa tới quà tặng thuận tiện người càng là sẽ đích thân quá tới tham gia đường đương đại tướng quân muốn làm hôn lễ loại tình cảnh này sợ cũng là hiếm thấy ở quan trường tới nói càng là hiếm thấy cùng thượng cấp tạo mối quan hệ cơ hội bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn lui tới đến chúc mừng ạ lần ngả luân tướng quân chuyện tốt tới cửa nhân vật có thể nói qua lại không dứt làm cho hưng hoa thành náo nhiệt không ít hôn lễ thời gian sớm có sắp xếp năm giờ chiều trước chủ yếu chính là tiếp đón khắp nơi tân khách cùng với chủ bị hôn lễ tiến trình đương nhiên những này đều có quản gia cùng bọn hạ nhân đến lo liệu không cần ạ lần ngạ luân tự mình trình diện thân là tân lang quan ạ lần ngạ luân nhiệm vụ chủ yếu chính là duy trì tốt nhất trạng thái ở dự định buổi xế chiều đi vào cưới vợ tân n ư ơ n g rốt cục làm đã đến giờ năm giờ chiều cũng chính là hôn lễ chủ yếu nhất bộ phận nên tiếp tân n ư ơ n g thời gian quả nhiên từ bên ngoài liền nghe được pháo mừng tiếng vang sau đó chỉ thấy tân n ư ơ n g xe ngựa xuyên qua cửa thành tiến vào hưng hoa thành đón dâu thành thế lập tức liền vang vọng toàn bộ hưng hoa thành đưa tới hưng hoa thành hầu như hết thầy bách tính quan tâm bởi vậy tân lương xe ngựa chỗ đi qua hai bên đường phố lít nha lít nhít địa đứng đầy đến tham gia trò vui người trên mặt bọn họ vừa là hưng phấn lại là hiếu kỳ thỉnh thoảng còn đối với đón dâu xe ngựa chỉ chỉ trò t r ò b ả n tán sôi nổi không nớt đợi được ạ lần ngả luân ở một tên mục sư dưới sự chủ trì chính thức trở thành phu thê dịch tinh thần cùng liều y y ở yến ân chờ thị vệ bảo vệ cho mới đến ạ lần ngả luân phụ đệ hoàng đế b ệ hạ giá lâm cửa ngươi cung kính hướng về dịch tinh thần dập đầu dịch tinh thần không có vội vã đi vào h ắ n khá là nghiêng về chờ ạ lần ngả luân đi ra h ắ n biết chỉ cần ạ lần ngả luân biết được h nhất định sẽ lập tức đi ra không quá vài giây ạ lần ngã l u ô n mang theo một đám người lại đây b á i đạo cung nên hoàng đế bệ hạ giá lông nhanh mau đứng lên ngày hôm nay nhưng là người ngày thật tốt coi như ta là một tên phổ thông tân khách không cần gò bó dịch tinh thần kéo l i ê u y y tay nói rằng bệ hạ mời đến ạ lần ngã l u ô n đứng lên đến cung kính nói rằng nơi này có chút lễ vật là chúng ta đưa cho các ngươi lễ vật dịch tinh thần đạo tạ bệ hạ tạ liêu cô đ ư ơ n g ạ lần ngã l u ô n đạo ngoài ra ta còn đưa cho ngươi một phần lễ vật d ị c tinh thần đạo tuy tùng sau đó yên ân lập tức tiến lên triển vừa đến ngày hôm nay muốn làm là cuộc đời hắn bên trong đại sự cái này cũng là cuộc đời hắn bên trong vô cùng trọng yếu tháng này thứ hai hắn là vạn không nghĩ tới hoàng đế còn có thể vì hắn đặc biệt ra hiện tại nơi này không chỉ có cho hắn đưa lên quà tặng còn ở như vậy đặc biệt thời kỳ vì hắn phong tước làm cho hắn tăng thêm điều kiện chuyện này thực sự là hắn cả đời cũng khó khăn quên trải qua nhưng bong bong nam nhi hắn cũng không nói ra được cảm xúc mãnh liệt dân g trào chỉ là trong lòng đối với dịch tinh thần vị này đế hoàng tăng thêm mấy phần trung thành đối với hưng ơ hoa đế quốc càng là bằng thêm lòng trung thành căn cứ hưng ơ hoa đế quốc mới n h ấ t tước vị chế độ tổng cộng chia làm thành ba loại cấp bậc tước vị công tước hầu tước tử tước mỗi loại tước vị chia làm ba cái cấp bậc không đồng cấp những khác tước vị đều có tương ứng đãi ngộ thu được tước vị chỗ tốt một trong vậy thì là gặp mặt hoàng đế không cần quỳ lạy không tước vị quốc dân Ở biết điều ư ợ c t ì n này g nhất nói h rõ hoàng đế coi trọng không khỏi ạ lần ngã luân không cao hứng ạ lần ngã luân muốn mời dịch tinh thần ngồi vào tiệc mừng thủ tịch dịch tinh thần khéo léo từ chối mang theo liều y y để rời y dịch tinh thần không muốn giọng khách gát g ọ n g chủ hắn là hoàng đế ngồi ở thủ tịch đang ngồi tân khách không thể quên hắn lời nói như vậy vốn là hiến hội bên trong nhân vật chính ạ lần ngã luân sẽ bị trở thành vãnh phụ hắn trình diện đồng thời tự mình đưa lên quà tặng dĩ nhiên là biểu thị chính mình phi thường trọng thị a lần ngã luân ý tứ được rồi cũng là gần đủ rồi vì lẽ đó dịch tinh thần mới sẽ chọn không ở hiện trường xuất hiện dịch tinh thần mang theo l i ề u y y trở lại hưng ơ hoa thành hoàng cung hỏi thân ái chúng ta không bằng cũng sớm chút thành hôn ba ta nghe lời ngươi l i ề u y y có chút thẹn thùng túi đầu dịch tinh thần muốn ôm chặt nàng l i ề u y y y nhẹ nhàng đẩy một cái gạo ta nghĩ đi gặp thấy rõ ràng dịch tinh thần đặc cụ nói rằng ngươi xem một chút đệ đệ ngươi đem ngươi chuyện của ta phần thứ nhất công văn hưng hoa đế quốc vọng đông thành chú quân cùng tuyết liên quan chú quân phối hợp thành công tiêu diệt một luồng đông cách quốc thế lực còn sót lại nay dịch đánh giết đông cách tàn phỉ hơn ba trăm linh người bắt được ngụy đông cách vương tử chờ một nhóm trước đông cách quốc thần tử nội các phán ngụy đông cách vương tử chờ một nhóm không quên đông cách quốc người tử hình dịch tinh thần ở phía trên phê chỉ thị công khai tuyên đọc bản án công khai xử tử hắn muốn cho những kêu hoài niệm đông cách quốc dân nhận rõ ràng thế cuộc đông cách quốc đã diện phần thứ hai công văn bắc sa thành thành thủ bầm báo hương hoa đế quốc lấy bắt một lấy lang vì là đồ đảng dân tộc du mục muốn cùng hương hoa đế quốc tiến hành mậu dịch hắn xin chỉ thị mở ra mậu dịch thử nghiệm thành lập một thị trường mua bán dịch tinh thần phê chỉ thị đồng ý thành lập thị trường mua bán thế nhưng đế quốc cần chiếm cứ vị trí chủ đạo mặt khác điều điều tra rõ ràng nên dân tộc du mục nội tỉnh đệ tam p â n công văn nam vân thành neo tướng quân đăng báo hương hoa quân đoàn ở nam vân thành lấy nam hai trăm km một chỗ thung lũng thành lập sơn hải cứ điểm mãnh hổ quân đoàn tiếp tục thanh lý k h ô n g phục đế quốc quản lý rất đ ộ c đại đa số loại nhỏ rất tộc sáng tỏ hướng về đế quốc biểu thị thần phục dịch tinh thần suy nghĩ một chút chiêu yến ân đi vào bốn chi lính đánh thuê vũ khí lúc nào có thể vận đến hưng hoa đảo dịch tinh thần hỏi căn cứ lam thủy tinh bên kia tin tức ngày mai thì có thể đến yến ân đáp đế quốc chúng ta bên này vũ khí dùng cho săn giết cự địa long vũ khí cùng với chuyên trở cự địa long huyết dịch dụng cụ ngươi đi luyện kim viện nghiên cứu lĩnh chiều nay trước hết từ hưng hoa hoàng gia cận vệ quân sai một nhánh quân đội hộ tống hai chi đóng giữ lính đánh thuê trước một bước đi tới bách d â nơi dịch tinh thần đạo dịch tinh thần đối với lính đánh thuê trước sau có đê trong lòng một phần hiệp nghị bảo mật chỉ là vì động viên bốn chi lam thủy tinh lính đánh thuê cho bọn họ tâm lý ám chỉ hoàn thành nhiệm vụ là có thể cầm thủ lao về lam thủy tinh quê hương trở lại hưởng thụ trên thực tế những lính đánh thuê này rời đi dị thế trước dịch tinh thần sẽ cho bọn họ dùng mất trí nhớ thuốc cái này cũng là dịch tinh thần vì sao lại đem thuê kỳ hạn định vị một năm nguyên nhân đến thời điểm hương hoa đế quốc còn sẽ ra mặt chi ô mộ một ít lính đánh thuê đồng ý quy thuận hương hoa đế quốc cũng sẽ không dùng về lam thủy tinh Đế q thế, thế dịch tinh thần đạo nguyễn văn nguyên dựa theo dịch tinh thần lời giải thích viết một t h ứ hai p h ầ n công văn dịch tinh thần đọc qua sau đem công văn giao cho hiền ân để hắn đem công văn một phần đưa cho nội các lập hồ sơ một phần khác đưa cho nam vân thành neo chương năm trăm ba mươi chọn cùng vào thành xử lý xong công sự dịch tinh thần liền trở về phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi hiếm thấy nhàn nhã tinh thần vừa bung lỏng dịch tinh thần rất nhanh sẽ ngủ không biết quá bao lâu một nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến nhưng cứ đến người đã tận lực hạ thấp rộng nhưng dịch tinh thần vẫn bị đã kinh động trở thành cấp năm kiếm sĩ hắn thính giác từ lâu không giống người thường kỳ thực đã lập tức tỉnh lại có điều dịch tinh thần không có lập tức mở mắt ra hắn nghe một xuống bước chân thanh liền hiểu đây là người nào nếu đối với hắn vô hại dịch tinh thần đương nhiên tạm thời phối hợp một hồi đối phương xem trước một chút người đến muốn làm gì tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận càng ngày càng tới gần dịch tinh thần bên、giường. dịch tinh thần khoe miệng nhẹ nhàng dâng ư lên vẫn bất động t h a n h sắc chỉ c h ờ người đến đi tới bên cạnh hắn mới lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đột nhiên mở mắt ra người lai、like, người tiến vào chính là liều Y hiểu ý i ể nàng vốn còn muốn nghịch ngợm chuẩn bị s ấ n dịch tinh thần chưa sẵn sàng thời gian tới bắt làm hắn cũng không nghĩ bị đột nhiên mở mắt ra dịch tinh thần sợ hết hồn nhất thời kinh ngạc và phần xứng sờ ở tại chỗ nhưng dịch tinh thần đã không đợi nàng phản ứng tay phải ôm chặt lấy nàng kéo nàng lên giường sáu quá một cách giờ hai người nằm ở trên giường dịch tinh thần hỏi muốn ăn chút gì không ạ a ta nghĩ tới sáu ta vốn là là muốn gọi ngươi rời giường đi cận dạ tiêu liệu y thủy y h i n h ấ t thời bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng cả kinh nói nha ngươi chuẩn bị cái gì dịch tinh thần cười cận n h ữ mày nhất thời tò mò hỏi một bát canh thịt liệu y thủy y h i đạo dịch tinh thần nhất thời sướng sở n à y cũng có chút kỳ quái không nhịn được hỏi liền một bát canh thịt đương nhiên an khuya không cần nhiều như vậy liệu y thủy y h i đạo kỳ thực ngươi có thể gọi hoàng cung đầu bếp làm một ít đồ ăn d ị tinh thần cũng không biết có phải là nên cười nói tiếp ta nghĩ phải đưa cho ngươi làm ăn liệu y y y trên mặt tường hồng thẹn thùng mà thấp giọng nói rằng được rồi ngươi thắng nhìn thấy liệu y y y v vẻ mặt dịch tinh thần cũng chỉ có thể bất đắc di đáp e sợ liệu y y chỉ có liệu lý hải sản thời điểm hắn mới có thể ăn đủ no một ít ngươi chờ ta một chút ta đi hâm lại canh thịt hiện tại phòng trường đều muội đều do ngươi không chỉ huy sáu liệu y y y y thì một bên mặc quần áo một bên nhẹ giọng nói đâu đâu vài câu dịch tinh thần không làm trả lời chỉ là g ậ thù sau mười lăm phút dịch tinh thần ngồi ở trên một cái bàn yên lặng địa cầm cái thỉa uống canh thịt trong hoàng cung thịt nhưng là thứ tốt luộc đi g a thang rất b ủ thân thể dịch tinh thần uống xong canh thịt l i ề u y y y để giúp hắn t r à sát k h ỏ e miệng nói rằng ta có một ý nghĩ ý tưởng gì dịch tinh thần đạo ta muốn trước khi kết hôn du làm đế quốc các nơi l i ề u y y y thể đạo dịch tinh thần nghe vậy có chút bất ngờ nghi ngờ nói ngươi làm sao có ý nghĩ này kết hôn trước ta tổng muốn tìm hiểu một chút tài sản của ngươi tình hình ba l i ề u y y y thể cười nói dịch tinh thần k h ẽ m ỉ m cười hắn đương nhiên biết liệu y y t là đang nói đùa cũng không phải là như vậy lợi thế có điều y y thể y trong lời nói hắn đúng là nghe ra liệu y y, y tự a hồ đối với kết hôn có chút sợ h ã i tâm lý không biết nàng có phải là có hôn trước hoảng sợ chứng thật ta sẽ an bài cho ngươi hộ vệ dịch tinh thần cũng không hỏi nhiều chỉ cần là liệu y y, y muốn làm hắn tận lực đều sẽ thỏa mãn liền ôn n u nói rằng ta có năng lực bảo vệ mình liệu y y y nhưng khác thường địa muốn cự tuyệt dịch tinh thần phái người bảo vệ nàng nhìn dịch tinh thần nói rằng tự a hồ là muốn một mình đi lữ hành nơi này không phải lam thủy tinh cũng không phải chúng ta hoàn cảnh quen thuộc nơi này rất nhiều nơi vẫn cứ tràn ngập không biết tình huống ta không hy vọng ngươi một mình thành hàng hơn nữa hưng ơ hoa đế quốc căn cơ không sâu các nơi còn có linh tinh phản kháng những thứ này đều là nhằm vào hưng ơ hoa đế quốc mà đến thân vị hưng ơ hoa đế quốc hoàng hậu ngươi đương nhiên không thể cự tuyệt bên người hộ vệ bảo vệ bằng không ta không đồng ý ngươi đi ra ngoài dịch tinh thần kiên quyết nói được rồi nhìn thấy dịch tinh thần một mặt không thể nghi ngờ liệu y ý, ý ý ý cũng chỉ có thể thỏa hiệp trên mặt mang theo hoa n ư ớ c đắp nhìn thấy liệu y ý ỉa vẻ mặt dịch tinh thần cũng nhất thời cảm thấy ngữ khí của chính mình có phải là quá nặng chút liền trì hoan thái độ nhẹ giọng hướng đạo được rồi b ả bối ta cũng là lo lắng ngươi an uy hai người chiến miên một lúc liệu y ý n g h ĩ lại biến mất không gặp nhưng dịch tinh thần cũng không lo lắng liệu y ý n g h ĩ hành tung bởi vì chỉ cần dịch tinh thần ở hương hoa thành hoặc là hương hoa đảo hoàng cung nhà kho đường hầm không gian đều là mở ra liệu y ý n g h ĩ có lúc sẽ chính mình về hương hoa đảo thời gian còn tương đối rảnh rỗi nhàn dịch tinh thần tiếp tục tu luyện ngày thứ hai ạ lần ngả luân tiến vào hoàng cung b á i kiến dịch tinh thần dịch tinh thần biết được ạ lần ngả luân cầu kiến nhất thời có chút bất ngờ sau đó sắp xếp ở thư phòng hội kiến ạ lần ngả luân làm ạ lần ngả luân đi vào thư phòng thì dịch tinh thần đầu tiên liền mang theo một chút trêu chọc ý vị hỏi, ngươi ngày hôm qua vừa tân hôn không ở nhà bồi phu nhân ngươi hạ tân hôn đ ế n ngươi ngươi liền như vậy đem phu nhân gạt sang một bên có thể hay không quá không tốt không nở tới quốc vương bệ hạ đ ố n g nhiên như thế không đ ứ n g đắn ạ lần ngã luân nhất thời bị nói tới mặt có chút h ồ n g nhẹ nhàng khặt một tiếng để che giấu chính mình lúng túng chuyển đổi đề tài nói khởi bẩm bệ hạ vi thần có việc b m báo nghe được ạ lần ngã luân có chuyện quan trọng b m báo dịch tinh thần cũng là thu hồi chuyện cười vẻ mặt hỏi chuyện gì từ trong quân chọn năm trăm tinh n u y ệ n bọn họ đều là trăm loại chọn một binh lính ạ lần ngã l â n trình lên danh sách dịch tinh thần đạo nha những chuyện này ngươi không cần chính mình tự mình đưa tới có thể phái người trước tiên đưa lên danh sách không thể bởi vì ta một người v i ệ c tư ảnh hưởng năm trăm tên lính chờ đợi ạ lần ngã luân đạo ngay vậy dịch tinh thần hài lòng đặc t g ù hắn biết ạ lần ngã luân nói tới là chuyện nào đó là dịch tinh thần sắp xếp giêm đi phụ trách tìm kiếm thích hợp lính đánh thuê đồng thời đối với ạ lần ngã luân sắp xếp nhiệm vụ nghị cách t r ộ m tới một vị trận pháp đại sư bởi vì chỉ có c ự điệu long huyết dịch cùng trận pháp hai cái yếu tố đồng thời nắm giữ tới tay mới có thể hoàn thành đường hầm không gian chìa khóa dịch tinh thần xác thực rất hài lòng ạ lần ngã luân độ cao trách nhiệm tâm vốn là g ưu thế theo ả lần ngã luân kế hoạch hành động hắn phái bộ đội phân thành mã tặc đi tới tây vực một mặt có thể trong bóng tối nghĩ cách chung quanh hỏi thăm tây vực thế cuộc nắm giữ càng nhiều liên quan với la mã đế quốc trạng vốn cụ thể mặt khác chính là muốn tùy thời bắt cóc một vị trận pháp đại sư Bởi vì, nghĩ đương nhiên làm hết sức không đưa tới quá kinh hãi động cũng là rất cần phải chuyện này cùng lính đánh thuê là đồng thời tiến hành nhưng mà nhưng cũng là so với trước bắt giết cự địa long còn trọng yếu hơn một ít mà chuyện này sở dĩ được càng cao hơn quan tâm độ ngoại trừ là bởi vì tìm tới một vị thích hợp trận pháp đại sư so với bắt giết cự đ ệ u long làm đến muốn khó khăn chút nguyên nhân này ở ngoài còn có một cảng sâu tầng không có bao nhiêu người tố chư với khẩu nhưng đại gia đều lòng mang h i ể u ngầm nguyên nhân vậy thì là cho tới đế quốc nội các đại thần cho tới cố đô di dân ở trong có rất lớn một nhóm người đã từng chính là đến từ tây vực bởi vậy có ai sẽ không muốn biết chính mình đã từng quê hương trải qua một quãng thời gian dài như vậy sau khi đến giờ này này này, là đã đã biến thành hình dáng dị nhi g nếu như có thể tận mắt xem để hồi ư c năm xưa thời gian làm sao không phải là trong lòng bọn họ sở k i ế n bắn nhi thậm chí có không ít lao nhân cũng muốn ở sinh thời còn có thể có cơ hội trở lại cố t h ổ tận mắt vừa nhìn thời gian ở vùng đất kia trên lưu lại cái gì tiếp nhận ả lần n g ả luân trình lên danh sách sau dịch tinh thần liền không hỏi thêm n ữ a c á i gì ngồi xuống ghế dựa bắt đầu nghiêm túc từng cái kiểm tra trong danh sách các tên lính cụ thể tư liệu mà ả lần n g ả luân cũng là chậm đợi một bên bất cứ lúc nào chờ đợi dịch tinh thần chỉ thị tiếp theo hoặc là hỏi dò. rất nhanh dịch tinh thần như ngoài ý muốn phát hiện ở ả lần ả luân trong danh sách dĩ nhiên có mấy cái kiếm sĩ là đã thành công tu luyện tới cấp ba nhìn thấy cái này d ị tinh thần không nhịn được mi tâm vừa nhữ suy nghĩ một chút dịch tinh thần đối với á lấn ngã luân nói rằng nhiệm vụ lần này cựu tử nhất sinh bọn họ đều là đế quốc tương lai hẳn giống đem bọn họ hoa đi ra ngoài đi nhưng không nghĩ á lấn ngã luân nhưng tại chỗ biểu đạt ý kiến phản đối đạo không trải qua thực chiến bọn họ rất khó thành trường càng khó khăn trở thành cường giả dịch tinh thần nghe vậy lập tức nghiêm túc nói rằng người ý nghĩ này cũng không đủ tất cả diện phải biết một cái quốc gia cần chính là số lượng mà không phải chỉ một chất lượng bọn họ ở lại hưng hoa đế quốc cũng như thế sẽ không thiếu hụt rèn luyện cơ hội không cần phải nhất định phải lấy một loại nào đó cực kỳ tình huống đặc thù đến tăng cường kinh nghiệm của bọn họ bằng không hơi có sai lầm chúng ta nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất hưng hoa đế quốc hiện tại càng cần như vậy người trẻ tuổi đến bảo vệ chúng ta đến từ không dễ thành quả cùng với xúc tiến đế quốc nhanh chóng phát triển dịch tinh thần nhìn một chút ạ lần ngà luân thấy hắn đang trầm tư l i ề n tiếp tục nói ta nghĩ ngươi và ta đều rất rõ ràng lần này đi tới tây vực đó là tiến hành một hồi sinh tử nhiệm vụ mà không phải rèn luyện vì lẽ đó cái này cũng là ta tại sao không cho ngươi tự mình đi tây vực nguyên nhân ngươi hiện tại là cấp sáu kiếm sĩ đế quốc mất đi ngươi đối với đế quốc cũng sẽ là đả kích nặng nghề ạ lần ngà luân lặng lẽ không phản đối nữa ta sẽ lại lựa chọn mấy người bổ khuyết đội ngũ ạ lần ngà luân nói rằng không cần bốn trăm chín mươi hai binh lính tinh nhuệ đầy đủ dịch tinh thần đạo ạ lần ngà luân gật đầu không có phản đối hắn là di dân, đối với Tây Vực vẫn Vực một ít luôn có chút bất ngờ đạo. Hắn không ý ức. quốc Là mạ đế k phản i đ g cách q đối huấn luyện mà là không biết đế quốc bên trong có ai là chuyên gia người cảm thấy ame di ca quốc bộ đội đặc trùng quan chỉ huy cảnh thượng tá cùng với hắn mấy vị bộ hạ có thể không gánh chịu trách nhiệm này dịch tinh thần cười nói ngươi là nói chúng ta ở phú hàn quốc bắt được ca mê gì ca quốc quân nhân bọn họ sẽ cam tâm vì chúng ta phục vụ ạ à? à lần ngả luân nghi ngờ nói trước đây không lâu trải qua bờ rèn điều trị bọn họ nhận m ệ n h ta sẽ hướng về bọn họ hứa hẹn chỉ phải chăm chỉ dạy dỗ một nhánh ưu tú đặc trùng bộ đội tác chiến liền cho bọn họ tự do sơn l ư ơ g đặc chiến đội nắm giữ tiên tiến xuống ống chỉ cần không đụng tới đại bộ đội hoặc là cao cấp chiến đấu trước nghiệp giả bọn họ đều sẽ không dễ dàng thua nếu như bọn họ nắm giữ tiên tiến chiến thuật có thể còn có thể mai phục giết cấp năm chiến sĩ dịch tinh thần đạo ạ lân ngã luân sẽ không hoài nghi đế quốc hoàng đế chỉ là lo lắng cần thượng tá có thể hay không chịu thua hắn có thể hay không thật sự đem chân chính có dùng chiến thuật dạy cho sơn lương đội có điều ạ lân ngã luân sẽ không nghi vấn đế quốc hoàng đế hắn biết hoàng đế có chủ ý thời điểm bọn họ cần chuyện cần làm vậy thì là phối hợp thời gian huấn luyện là bao lâu ạ lân ngã luân hỏi hai tuần lễ thời gian đến thời điểm ta sẽ cho sơn lương đội cung cấp tốt nhất vũ khí trang bị dịch tinh thần đạo một tuần qua đi nam vân thành neo đứng ở cửa thành trên nhìn một nhánh đặc thù đội ngũ tiến vào nam vân thành đây là lam thủy tinh linh đánh thuê hưng hoa q u ố c thuê bộ đội tinh nhuệ tướng quân bọn họ có thể đảm nhiệm được đóng giữ sơn hải cứ điểm nhiệm vụ hạ ta không biết neo ở trong lòng đối với đội ngũ này tràn ngập hiếu k ỷ nhưng cũng có khâm phục trong lòng hoàng đế cùng nội các đưa tới tin tức đều là đối với những n à y lính đánh thuê tản dương đối với bọn họ khẳng định có điều neo cho là mình hưng hoa quân đoàn cũng không so với bọn họ kém nhưng là tận mắt nhìn thấy dẹp hòa long cổ b a của ba đùa rừng rậm neo vẫn là cảm nhận được một ít khác với tất cả mọi người đồ vận những lính đánh thuê này binh lính là chân chính lao binh trong mắt của bọn họ ngoại trừ h ế u kỳ càng nhiều chính là coi thường đối với sinh mạng coi thường phụ trách nên tiếp lam thủy tinh lính đánh thuê chính là hương hoa quân đoàn quan quân triệu thắng hắn sẽ phụ trách bốn chi lính đánh thuê hậu cần công tác đồng thời lam thủy tinh lính đánh thuê có bất kỳ nghi vấn nào hoặc là yêu cầu cũng có thể hỏi dò triệu thắng triệu thắng từng ở lam thủy tinh lưu ni á quốc đã học một quãng thời gian hắn biết lam thủy tinh ngầm thừa nhận lễ phép ở một vị hướng đạo dưới sự giúp đỡ triệu thắng đối với z c ổ bà hửa đưa tay ra nói rằng hoan n ê n các ngươi tới đến nam vân thành triệu thắng phân biệt cùng z c ủ bà h a nắm tay sau khi hỏi ta là nam vân thành phụ trách cùng các ngươi giao thiệp h sau đó ta chính là các ngươi chiến hữu phụ trách các ngươi hậu cần công tác nếu như các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể hỏi dò ta nếu như ta có thể giải quyết sẽ giải quyết không có thể giải quyết ta sẽ như thực chất đăng báo cho đế quốc cao tầng sáu hiện tại ta sẽ dẫn các ngươi đi tới các ngươi nơi đóng quân dẹp cùng cổ bạn mở m ặ t gật đầu bọn họ không có nghi vấn gì tùy ý triệu thắng ở mặt trước cho bọn họ dẫn đường Trước 531, tiến Zets tuy tới rằng với、Z、cùng cổ bạc cho Đối nói, Nam Vân. vào vừa mà bây Chỉ cũng thích thực. chỉ có có cùng có của hai họ, hứng, thời thử nghiệm thu họ thế họ hoàn thành nhiệm họ thể nhất phương pháp.、Nếu、như vậy, cùng với có quá nhiều ý nghĩ của hắn, không bằng an tâm hoàn thành lần hành là, lạ là lần này ràng, toàn này, này ở tuần bên trong, người bọn đồng bọn bọn bọn an nơi Nếu bằng an động nhiệm đây duy vậy, một một mới tâm từ từ bắt tiếp tới rất đầu đều quá rõ rời sao, giới xa đi đi với đã sự Dù vụ, vụ. ý bởi vậy bọn họ không lại tính toán nơi này kỳ quái bắt đầu đem sự chú ý càng nhiều địa đặt ở nhiệm vụ của chính mình trên mà trải qua quan sát cùng điều tra Cùng cho nhiều năm thuê sinh hoạt dành với vào dựa hoạt thuê bởi ọ họ bọn họ độc đáo kinh nghiệm, bọn họ cuối cùng xác nhận, bọn họ n kinh nghiệm, cùng nhận, hành nhiệm đóng thành cùng tồn nhất định nguy chấp thị hiểm. độc đáo địa điểm, đi điểm, đối cuối xác cầu cứ giữ tại tuyệt dêm b yêu sắp sửa vụ vậy ở từ từ tới gần nhiệm vụ của bọn họ địa điểm trước mắt tòa này nam vân thành t h ị d ẹ t cùng cổ b ạ v ừ a hai người trong lòng cảm thụ cũng là càng ngày càng địa phức tạp thậm chí đã từ trong không khí người được khai chiến mùi vị tất cả những thứ này đều là bởi vì hưng hoa người đế quốc viên giao cho tin tức của bọn họ mà nam bộ sơn hải cứ điểm càng làm một tới gần m a n hoang dã man bộ lạc cứ điểm mà này cứ điểm chính chính chính là dẹt cùng cổ bạ ưa nhiệm vụ chủ yếu cứ điểm điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dẹt cùng cổ bạ ưa bọn họ chủ yếu đối mặt kẻ địch không chỉ là những kia không biết lai lịch người man còn có chưa từng gặp g i á thú có thể tưởng tượng được bọn họ sắp đối mặt độ nguy hiểm sẽ cao bao nhiêu nhưng mà lính đánh thuê duy nhất có thể dựa dâm chính là súng trong tay điều này làm cho bọn họ trong lòng rất là không chắc chắn nếu như đổi lại bình thường quân đội khả năng đã sớm từ bỏ nhiệm vụ này dẹp cùng cổ bạc của hai người làm sao không phải là nhưng bọn họ cuối cùng cũng coi như là lính đánh thuê kinh nghiệm chiến đấu cũng không thua kém bình thường quân đội thậm chí bọn họ còn thường thường bởi vì một ít nhiệm vụ đặc thù mà có thêm rất nhiều không tầm thường trải qua có thể mặc dù là cường tráng như bọn họ cũng chưa chắc đối mặt những kia không biết tình hình còn có thể bình chân như vậy nhưng bọn họ cũng là bởi vì không cách nào lập tức rời đi nơi này mà không thể không lựa chọn đem nhiệm vụ tiếp tục nữa vì lẽ đó vì bảo mệnh cùng được nhiệm vụ thù lao duy nhất phương pháp chính là làm hết sức tìm tới kế sách tương đối dẹp cùng cổ bạ của không hẹn mà cùng địa đưa ra lẫn nhau hợp tác điều này cũng thuộc về bình thường dù sao đối mặt cương địch hợp tác mới là tốt nhất lối thoát trải qua đối với hưng ơ hoa người đế quốc viên cung cấp tình báo tiến hành rồi tỉ mỉ mà nghiên cứu cùng phân tích sau khi hai vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú lính đánh thuê thủ lĩnh đều nhất trí cho rằng đối phó những người man này cùng giã thú điều kiện cơ bản nhất chính là không thể để cho bọn họ tới gần bọn họ cái kết luận này kỳ thực cũng là lấy làm cơ với bọn họ lính đánh thuê trước đây cùng hưng hoa quân giao thủ quá kinh nghiệm lính đánh thuê cùng hưng hoa quân đã từng, từng thử mấy lần tay không đối kháng nhưng đều không có từ h ư n g hoa quân bên này chiếm được tiện nghi gì vì lẽ đó cũng là xác minh cận chiến lính đánh thuê kỷ thực phần thắng không cao bởi vậy suy luận đối với bọn hắn lính đánh thuê tới nói cùng thế giới này sức chiến đấu giao thủ lính đánh thuê tốt nhất lấy viễn trình chiến thuật ngay ở hai vị lính đánh thuê thủ lĩnh từng người trầm tư tình cờ lẫn nhau trò chuyện v à i câu làm cầu triệu thắng đã mang theo này hai trì lính đánh thuê tiến vào một loại nhỏ quân doanh phạm vi tòa này quân doanh ở vào nam vân thành thành nam khu vực bốn phía đều là tường trật nhìn lại cùng với nói là quân doanh không bằng nói là một vững như thành đồng vét sát cực lợi cho phòng thủ pháo đài trên thực tế tòa này quân doanh chính chính chính là đóng giữ nam vân thành hưng hoa quân đoàn vì những này từ làm thủy tinh đến lính đánh thuê mà đặc biệt xây dựng quân doanh cũng không lớn kết cấu cũng đặc biệt rõ ràng tổng cộng có mười tên lính ký túc xa phòng một người quan quân ký túc xá một căng tin một bốn trăm l i n lộ thiên huấn luyện đường băng mỗi cái ký túc xa phòng đều là dường chung trên lý thuyết có thể chứa được một trăm tên lính toàn bộ quân doanh cũng có thể chứa được một ngàn tên lính triệu tháng đầu tiên đem hai vị lính đánh thuê thủ lĩnh mang tới doanh trại chỉ, chỉ những này doanh trại đối với hai vị thủ lĩnh nói rằng đây là các người lính đánh thuê doanh trại các người có thể chọn bảy tên lính ký túc x á phòng còn lại ba cái doanh trại muốn để cho kiều long chiến lang hai chì lính đánh thuê sáu mỗi ngày ba món ăn sáng sớm sáu giờ chỉnh mười hai giờ chỉnh sáu giờ chỉnh căng tin đúng giờ mở món ăn m u a món ăn một canh giờ nếu như có cái gì không hiểu sự t ì n h có thể thông báo quân doanh cửa bình lính bọn họ sẽ nói cho ta giới thiệu hết sau khi triệu thắng biểu thị ngày hôm nay chư vị vừa đến nơi đây vẫn là trước tiên dàn xếp lại nói vì lẽ đó hướng về hai vị thủ l ĩ n h giao thác vài câu sau triệu thắng cũng không có cái gì cái khác đặc biệt muốn bàn giao liền nên rời đi trước dẹp cùng cổ bạ h ừ a từng người chọn doanh trại sau đó cũng dặn dò quân đội mình binh lính đi chọn chính mình dường chiếu bên trong doanh trại dường chiếu đều là dường chung xem như là cùng một m à u chính quy quân đội bố trí mỗi chương trên dường chiếu đều dọn xong một bộ đầy đủ gối cùng chăn trực tiếp có thể ngủ tuy rằng so với lính đánh thuê vừa tới hưng ơ hoa tân thành thì hưởng thụ đãi ngộ tới nói đúng là có chút đơn sơ có điều dẹp cùng cổ bạ h ừ a hai vị lính đánh thuê thủ lĩnh có thể đều không có nửa phần tính toán ý tứ bọn họ là lính đánh thuê so với này càng thêm gian khổ hoàn cảnh bọn họ đều từng được phải Lại nói, Quan quân nộ đãi c ù n g bạc i đãi giống, hai người n nộ, vẫn còn không bọn h chút họ, sĩ sắp có t bị là xếp ở i quan quân ký tốt lập p nắm giữ một căn một giữ hừa ò n ngủ. Bởi vậy, tổng thể tới nói, này g Bởi bà tới vậy, thể rất tốt. đã Cổ bà bừa, chúng ta cùng đi ra ngoài đi tới z e mời cổ bạc ừ a cùng đi ra ngoài đi dạo phố thật chúng ta vẫn là đổi một bộ y phục cổ bạc ừ a đạo z e liếc mắt nhìn chính mình y phục trên người kinh mấy ngày nữa hành quân đã có chút nhiều nếp nhăn có vẻ hơi dơ bẩn lôi thôi xác thực không thích hợp lấy bộ dạng này ra đi dạo phố nam vân thành ở trên giường của bọn họ cung cấp hai bộ hưng hoa quân quân phục trải qua một phen rửa mặt z cùng cổ bà ựa từng người mang theo hai tên thuộc h ạ cùng đi đến quân doanh cửa quân doanh cửa có một vọng do hưng hoa quân đoàn sắp xếp hưng hoa binh sĩ n ắ m thường c ả n h gác quan trên xin hỏi các ngươi muốn đi nơi nào quân doanh cửa hưng hoa binh sĩ nhìn thấy tới gần quân doanh cửa z cùng cổ bà ựa thì lập tức mở miệng hỏi chúng ta muốn đi dạo một vòng nam vân thành z đạo tốt các ngươi xin chờ một chút một hồi một tên binh lính đi vào vọng z cùng cổ bà ựa liếc nhìn nhau trong mắt có chút lo lắng lẽ nào người lính này muốn ngăn cản bọn họ vẫn là hưng hoa đế quốc muốn kh dù là ai đều sẽ không thích đụng tới loại đãi ngộ này binh sĩ đi ra vọng cầm trong tay của hắn sáu chiếc thẻ nói rằng nơi này là bách rất nơi đối với cho chúng ta mà nói chúng ta là người ngoại lai không ít rất trong lòng người đối với chúng ta tràn ngập địch lý vì lẽ đó chúng ta cần phòng bị người man lẫn vào nam vân thành mỗi một tên ở nam vân thành cất bước người đều phải có chứng minh thân phận nếu như không có chứng minh thân phận cảnh sát có quyền khấu lưu hai mươi thư hát binh sĩ đem thẻ đưa cho z z tiếp nhận thẻ phân cho mọi người tiếp theo binh sĩ lại lấy ra một nổ tẹp gục cùng một cây bút nói rằng xin mời ở đây ký tên biểu nhưng người lai n h thẻ c người binh sĩ này cũng không phải là nên vì khó bọn họ mà là để cho bọn họ một cái túi nhỏ cười nói nơi này có một ư ờ i tám viên đế quốc ngân tệ là nam vân thành thành chủ đưa cho các ngươi lễ ra mắt chúng nó đầy đủ các ngươi ở nam vân thành ăn một bữa phong phú rượu và thức ăn nếu như chạm đến bất cứ phiền phức gì ở nam vân thành bên trong các ngươi có thể cầu viện cảnh sát trợ giúp nam vân thành chín giờ tối sau khi cấm chỉ người đi đường không chứng trên đường phố hy vọng các ngươi có thể chín giờ trước trở lại quân doanh dép bọn họ có chút m ở mịn lĩnh m ộ ư ơ i tám viên n g â n tệ đi ra quân doanh mãi đến tận chuyển hướng không gặp quân doanh cửa hưng hoa binh sĩ dừng bước lại một người ba viên n g â n tệ này chín viên n g â n tệ giao cho ngươi dép từ trong túi tiền lấy ra chín viên n g â n tệ cổ b à vừa tiếp nhận văn tệ bỏ vào trong túi tiền dù sao bọn họ là hai cái lính đánh thuê thủ lĩnh trải qua cân nhắc đều cho rằng trừ phi là đặc biệt tình huống bằng không vẫn là từng người mang theo thuộc hạ thách ra hoạt động sẽ khá thoải mái một ít lúc trở về đại gia còn có thể trao đổi lẫn nhau một hồi nam vân thành hiểu biết chỉ chốc lát sau d ẹ t mang theo hai tên thủ hạ tiến vào nam vân thành phồn hoa nhất phố kinh doanh ở phố kinh doanh đi dạo không tới một phần m ư ờ i bọn họ liền bị bên trong thương phẩm cho làm cho khiếp sợ hoa quan trên nơi này bảo thạch liền một viên ngân tệ một viên ta xác định trăm phần trăm là một viên thiên nhiên bảo thạch giá trị một triệu đồng euro dẹp một vị thủ hạ nói rằng làm sao ngươi biết nó là thiên nhiên bảo thạch trả giá trị một triệu đồng euro z lại, lại nhìn g ạ c n một chút trong cửa hàng các loại thiên nhiên bảo thạch lại như là tạp hóa bình thường tùy ý bày ra trái tim bỗng nhiên nhảy một cái hắn động lòng z sờ sờ trong túi tiền ngân tệ trầm mặc chốc lát nói rằng ngân tệ không nhiều có thể còn có càng tốt hơn không cần vội vã mua z dứt khoát đi ra bảo thạch cửa hàng tiếp tục cung sáu một phương khác c bạ b vừa ọ n họ đ ứ n g ở một đ ố ngay lầu cát dưới, do dự không q t Trong định. Đi vào, đi vào buổi tối nam vân thành phủ thành thủ neo triệu kiến phụ trách tiếp đón lính đánh thuê hương hoa quan quân cùng với có tương quan công tác quan quân ở trong đại sảnh gặp mặt phủ thành thủ trong đại sảnh có một tấm hình bầu dục bàn neo ngồi ở chủ tịch vị trí nói hỏi những lính đánh thuê kêu binh lính bọn họ thu xếp thỏa đáng à? phụ trách song phương liên lạc c â u thông triệu thắng nói rằng báo cáo trưởng quan bọn họ thuận lợi vào chú quân d o a n h đã thu xếp thỏa đáng rất tốt bọn họ là khách mời ngươi muốn đem ý kiến của bọn họ đúng lúc đ ă n g b á o tránh khỏi câu thông k h g khói xuất hiện hiểu lầm neo đáp là xin mời quan trên yên tâm triệu thắng đáp neo nghe s o n g triệu thắng trả lời gật g ủ mặt chuyển hướng nam vân thành trạm tình báo người phụ trách hỏi nhiệm vụ của các ngươi là quản chế lính đánh thuê ngày hôm nay bọn họ có cái gì hướng đi h ả là bọn họ vừa vào thành chúng ta cũng đã triển khai quản chế hoạt động có điều xét thấy h ỏ a long lính đánh thuê cùng rừng rậm lính đánh thuê nhân số quá nhiều chúng ta chủ yếu quản chế quân quân còn lại bộ phận hy vọng hưng ơ hoa quân đoàn có thể hiệp trợ trạm tình báo người phụ trách đạo không có vấn đề hưng ơ hoa quân đoàn sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ n ê u đạo tạ tạ t ư ơ n g quân tình báo của chúng ta nhân viên đăng báo hai chi lính đánh thuê phân phối doanh trại không lâu dép cùng cổ bạ v a hai người từng người mang theo hai tên lính linh thẻ chứng minh nhân dân cùng ngân tệ rời đi quân doanh bọn họ ở nam vân thành bên trong khắp nơi du lãm không có ra khỏi thành ở bảy giờ tối m ộ ư ơ i năm phân trở lại quân doanh trạm tình báo người phụ trách đ áp ở trong thành bọn họ cụ thể nhìn những địa phương kia neo tiếp tục hỏi d é t chờ ba người chủ yếu quan tâm cửa hàng mấy lần tiến vào bảo thạch cửa hàng tựa hồ muốn mua thiên nhiên bảo thạch cổ bà hừa chờ ba người thì lại tiến vào gió xuân lầu cát nỗ lực t â m hoan có điều cổ bà hừa ba người bởi vì ngôn ngữ không thông lại không bao nhiêu tiền bị đổi ra ngoài sau khi hai người bọn họ đội sáu người ở năm giờ chiều k h ả n g trừng trái phải ở nam vân thành trung ương phố lớn một gian tiệm cơm đồng thời ăn một bữa cơm trong bữa tiệc bọn họ nói chuyện nội dung chủ yếu là trao đổi bọn họ nghe thấy tình báo người phụ trách đạo neo gật ngủ quay về mọi người nói rằng những n à y lính đánh thuê bọn họ là đế quốc mời tới ở trên chiến trường chúng ta có thể coi bọn họ là chiến hữu chiến trường bên dưới ta cần các ngươi phải duy trì cảnh giác trong lòng bọn họ dù sao không phải đế quốc quốc dân vì lẽ đó ta cần các ngươi phải cục tình báo phối hợp phụ trách quản chế bọn họ để tránh khỏi xảy ra vấn đề mời tướng mời đem quân yên tâm cái này cũng là công việc của chúng ta trạm tình báo người phụ trách đạo trải qua một phen giao lưu neo kết thúc hội nghị liên lạc quan triệu thắng cùng trạm tình báo người phụ trách rời đi đại sảnh neo đem thân tín của chính mình quan quân lưu lại thương quân chúng ta cần phải làm những gì neo sĩ quan phụ tá hỏi chờ đợi lúc nào bọn họ lính đánh thuê vũ khí trang bị vận đến nam vân thành liền để bọn họ thay phiên đi thủ sơn hải cứ điểm neo đạo neo r ứ t lời khẽ thở một hơi thương quân ngươi đang lo lắng cái gì si quan phụ tá hỏi ta cảm thấy chúng ta nam vân thành còn chưa đủ vững chắc nếu như những lính đánh thuê này nắm giữ làm thủy tinh vũ khí không biết có thể hay không đối với chúng ta bất lợi n ê u đạo tướng quân phe đế quốc không phải hứa hẹn sẽ trợ giúp chúng ta một nhóm càng thêm tiên tiến vũ khí à có vũ khí mới chúng ta hương hoa quân đoàn sẽ càng mạnh hơn chẳng phải là có thể không sợ lính đánh thuê si quan phụ tá hỏi đương nhiên n ê u không chút do dự đáp chương năm trăm ba mươi hai á s á t chuyện p h i ệ n thái o l a m thủy tinh hương hoa đảo dịch tinh thần xử lý hương hoa đế quốc quốc sự liền trở về hương hoa đảo kỳ thực trên căn bản chỉ cần là không cần xử lý quốc sự thời điểm d ị c tinh thần đều khá là nghiêng về trở về hương hoa đảo b càng, tư tư, càng quan trọng chính là ở lam thủy tinh hưng hoa đảo ngoại trừ có thể hưởng thụ đến thoải mái khí hậu cùng hoàn cảnh ở ngoài còn có chính là hưng hoa đảo độc nhất tiên tĩnh cùng thư thích cảm húng chi trải qua điền hải xây dựng thêm cùng với ở tân khu xây dựng càng ngày càng nhiều giải trí phương tiện sau khi hưng hoa đảo từ lâu không còn nữa lúc trước hoang đảo giăng dớp mà là phảng phất lắc mình biến hóa trở thành một tòa trên thể ta Ở hiện hương hoa nhiều, phục hạng càng ngày càng nhiều, có thể để người ta ung dung đại đảo đảo, đã để quốc. có có vụ hàng bởi vậy hưng ơ hoa đảo toàn bộ trên đảo khí tức liền trước sau tràn ngập một loại nhàn hạ cùng ung dung bầu không khí có lúc dịch tinh thần mặc dù cũng chỉ là ở đây trên bờ cát sưởi sưởi thái dương đều cảm thấy là một sự hưởng thụ có thể để cho hắn thoát ly càng ngày càng bận rộn quốc sự công tác sau khi chân chính địa thả lòng tâm tình cũng làm cho trong đầu phức tạp thiên đầu vạn tự có thể lý cái rõ ràng báo cho hắn một tin tức mới nhất bộ ngoại giao truyền đến tin tức lưu ni á quốc chính phủ phản đối với chúng ta ở hưng hoa đảo lấy nam tiểu đảo xây dựng hải quân căn cứ liệu y y y v vẻ mặt có chút nghiêm túc đẩy một cái môn đi vào cũng không có cái gì khắc thoại liền trực tiếp đem tin tức này nói cho dịch tinh thần đây là chúng ta nội chính mắc mơ gì đến bọn họ dịch tinh thần vừa nghe nhất thời c h o mày bất mãn mà nghi vấn đạo bọn họ công bố lo lắng chúng ta ở nơi đó bố trí căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sẽ đối với lưu ni á đảo sản sinh uy hiếp vì lẽ đó bọn họ lấy trái với an toàn danh nghĩa vì là do yêu cầu chúng ta đình chỉ hải quân căn cứ xây dựng hạng mục liệu y thủy y về đạo chúng ta xây dựng hải quân căn cứ là phản hạm căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo p h ò n g chính là lưu ni á quốc hải quân sáu dịch tinh thần đ â m chiêu mà thấp giọng trả lời một câu chỉ là trong giọng nói bao hàm bất mãn cùng xem thường trực tiếp cho thấy hắn không ủng hộ có thể lưu ni á quốc chính phủ còn không biết bọn họ hải quân kế hoạch cùng gây dối ý đồ liệu y thủy y về dừng một chút nói rằng khả năng này cũng không tránh khỏi quá thứ ba đổi làm là ngươi, ngươi có tin hay không a l e x a n d e r quân cảng gặp tập kích sự kiện lưu n i á quốc chính phủ chẳng lẽ còn sẽ hào không biết chuyện hoặc là không đếm xỉa đến ả đã trải qua thời gian lâu như vậy muốn nói không phải đã đối với sự kiện toàn bộ quá trình cùng hết thẻ chi tiết nhỏ rõ như lòng bàn tay này lưu n i á quốc chính phủ cũng không tránh khỏi quá bất ức vì lẽ đó ta căn bản cũng không tin bọn họ đối với bồn quốc hải quân kế hoạch sẽ là hào không biết chuyện dịch tinh thần nhớ tới lúc trước tất cả vẻ mặt nhất thời trở nên đặc biệt mù m ị n đặc biệt nói đến l u n i á quốc chính phủ từ đầu đến cuối đều không có đứng ra tỏ thái độ hoặc là phái người đến đây làm cái bàn giao cái gì dịch tinh thần thì càng là thái độ đối với bọn họ cảm thấy phẫn nộ bất bình ngươi là nói bọn họ cố ý ẩn giấu coi như không biết l i ê u y ý y hiện đạo dịch tinh thần rất khẳng định địa gật cụ tiếp theo sau đó nói rằng ta có thể hiểu được bọn họ không ai sẽ thích cửa nhà mình có bom ngươi là muốn thoái nhượng dịch tinh thần truyền đề tài để l i ê u y ý y ý đột nhiên cảm giác thấy có chút không tìm được manh mối chỉ là lấy nàng đối với dịch tinh thần hiểu rõ nàng cũng không cho là dịch tinh thần sẽ dễ dàng thỏa hiệp vì lẽ đó liền e m chính mình nghi hoặc hướng về dịch tinh thần tìm chứng cứ ta đương nhiên sẽ không để cho bộ hơn nữa cái này cũng là bọn họ gieo gió gặp bão lại nói coi như không có bọn họ cái kia việc sự hưng hoa đảo cũng nhất định phải nắm giữ phụ thuộc hải quân căn cứ cũng nhất định phải bố trí phản hạm đạn đạo chỉ có điều là alexander quân c à n g sự t ì n h để ta càng sớm hơn kiên định đi xây dựng hải quân căn cứ ý nghĩ nếu như hưng hoa đảo không có cái căn cứ này sẽ không có phản chế thủ đoạn không có phản chế thủ đoạn lưu ni á quốc hải quân thì sẽ không có kiên rẻ cũng khó bảo toàn sẽ có hay không có cái khác quốc gia cho rằng hưng hoa đảo năng lực phản kém còn đối với hưng hoa đảo có cái gì gây dối ý nghĩ thành lập một cái quốc gia nhất định phải phải cường đại quốc gia quân sự này vốn là không thể tránh miễn dịch tinh thần đạo cái này ta tán đồng chỉ là ở này then chốt làm khẩu xây dựng hải quân căn cứ có thể hay không để lưu ni á quốc chính phủ cho là chúng ta thuần túy là nhằm vào bọn họ mà dẫn đến hai nước mâu thuẫn sâu s ắ c thêm liệu ý, ý thì có chút bận tâm cũng không phải bởi vì buồn lo vô cớ chỉ là không hy vọng hưng ơ hoa đ ả o quốc hội công nhiên gây thù hẳn dù sao thật sự gợi ra chiến tranh tuy không nói hưng ơ hoa đạo quốc có hay không có đủ mạnh thực lực quân sự có thể ứng đối nhưng đầu tiên đã ảnh hưởng đến dân sinh ổn định sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến hưng hoa đạo quốc phát triển này trung bi là tổn nhân bất lợi kỷ tất cả lấy bổn quốc lợi ích làm đầu dịch tinh thần suy nghĩ một chút đơn giản đáp hắn đương nhiên rõ ràng l i ề u y y thì, ý thì hay lo lắng chứ không tất yếu hắn cũng không muốn bạo phát chiến tranh nhưng bất cứ uy hiếp gì đến hưng ơ hoa đảo quốc lợi ích đều là hắn không cho phép l i ề u y y thì, ý thì, ý thì hay rõ ràng dịch tinh thần ý tứ vậy thì là không được bộ tuần sau lưu ni á quốc tổng lý sẽ tới phòng chứng vẫn là sẽ nói lên chuyện này như vậy đi chúng ta với bọn hắn trước tiên nói một chút liệu y thì, thì suy nghĩ một chút mới đối với dịch tinh thần nói rằng nhìn thấy liệu y thì, thì một bộ ưu sầu quốc sự g á n vẻ dịch tinh thần không khỏi có chút đau lòng vì để cho hai tâm tình người ta đều ung dung chút hắn lập tức ôm ôm liều y h ề y h ề ôn nu nói ngươi vẫn không có từ nhậm tổng thống chức vị vậy thì nhiều tha thứ một ít n g ư ơ i thần tử đều kết hôn chúng ta lúc nào thành hôn liệu y hiề cũng không xoắn suýt ở quốc sự trên đổi đề tài mang theo con gái ra e thẹn đối với dịch tinh thần đoán giận nói ta đã để s ở kỳ ẻn tuyển thắng này g dịch tinh thần nhưng phảng phất cảm thấy ngạch tế đổ mồ hôi mau mau nói rằng liệu y hiề nghe vậy trên mặt cũng lại không che giấu được vui sướng vẻ mặt nhất thời cao hứng hôn một cái dịch tinh thần đón lấy ngươi muốn làm gì liệu y ý y g h ĩ đem hết t h ể muốn nói sự tình đều nói xong người phảng phất cũng là ung dung không ít lập tức dựa vào ợ dịch tinh thần trên người ôn nhu hỏi người có chuyện gì sao dịch tinh thần lúc này mới nghĩ đến mới vừa rồi còn chuẩn bị đi cạnh biển hưởng thụ một hồi dự định n à y sẽ đều sắp đã quên nghe được liệu y ý y g h ĩ như thế vừa hỏi hắn ngược lại cũng muốn biết liệu y ý y g h ĩ kế hoạch liền hỏi ta ngày hôm nay muốn đi chính phủ nhà lớn mở hội thương lượng một chút tiếp đón lưu ni á quốc đại biểu sự tình liệu y ý n đạo được rồi người đi đi ta tiến vào tinh thần trong không gian chơi một chút dịch tinh thần nghe vậy nhưng không dự định theo liều y l ư đi chính phủ nhà lớn xử lý chính sự liền ngược lại sản sinh khắc một ý nghĩ thật vất vả trở lại hưng hoa đảo có thể tránh dị thế hưng hoa đế quốc dườm giá quốc sự nay sẽ hắn cũng không muốn lần thứ hai tự động đưa tới cửa ngược lại có liều y lưu ý n liền đủ để ứng phó rồi có điều cùng liều y lưu ý n ó i rồi một vòng cũng không muốn tự mình đi cạnh biển dịch tinh thần mới nghĩ đến đi xem xem tinh thần không gian hưng hoa thương thành ở lam thủy tinh tiêu thụ tinh thần nhận không gian đã vượt qua một viên lại tính cả hưng hoa đảo tinh thần không gian trải nghiệm quán đổ bộ bảng xếp hạng hơn nữa trung ương hồn khí cũng đã giá tiếp thành công liền ngay cả cách xa ở mét kỳ quốc cá s ắ t cũng đã có thể thành công liền lên internet vì lẽ đó hiện giai đoạn tinh thần không gian có thể nói là lúc này không giống ngày xưa đã phi thường náo nhiệt mỗi lần dịch tinh thần đổ bộ tinh thần của chính mình không gian nghệ h ợ c thời điểm đều sẽ phát hiện có không ít tợ lỡ ở tuyến này không chỉ có cho dịch tinh thần mang đến càng to lớn hơn lợi nhuận đồng thời càng quan trọng chính là để dịch tinh thần được một vô cùng tốt chuyên môn sân huấn luyện dịch tinh thần chính là lợi dụng cùng những n à y tợ lỡ ở anh hùng sân đâu tiến hành luận võ cơ hội do đó khiến kiếm thuật của chính mình được đầy đủ rèn luyện dù sao ở trong thế giới hiện thực dịch tinh thần là có rất ít như vậy chuyên môn thực chiến cơ hội vì lẽ đó ở tinh thần trong không gian dịch tinh thần mỗi khi đều là thoải mái tay chân đầy đủ rèn luyện kiếm của mình kỹ ha ha công tước lại tới nữa rồi tiến vào tinh thần không gian dịch tinh thần nhìn thấy một vị vợ lỡ hướng về hắn phát sinh khiêu chiến nhất thời hiểu ý khẽ mỉm cười lam thủy tinh mét k ỳ quốc a sắt gia tộc công t ư ớ c pháo đài a ta lại thua a sắt tỉnh lại từ trong n ộ n g nhưng một điểm buồn ngủ không có trái lại như vừa mới lên chiến trường còn đánh, đánh bại trở về bình thường đầy mặt bất bình không cam tâm địa nói rằng đại nhân ngươi không sao chứ phản phất nghe thấy á s á t tiếng k ê ở ngoài phòng ngủ diện quản gia lo hầu cách môn dò hỏi không được cá s á t cho phép hắn không thể xông vào bên trong trừ phi không chiếm được cá s á t đáp lại xác định á s á t gặp phải cái gì không giống bình thường tình hình quản gia mới sẽ tự mình nhập môn quản gia ta không có chuyện gì á s á t h ô đại nhân hiện tại là buổi chiều t r à thời gian ngươi là có hay không muốn uống một c h é n t r à ăn chút điểm tâm ngoài cửa quản gia nói rằng tuất xin mời giúp ta đưa đến sân thượng ta sau đó liền đi ra á sắt nói rằng Á sắt thu thập một hồi dáng vẻ ăn mặc thường phục đi ra phòng ngủ hướng đi lầu hai sân thượng nơi đó có một cái bản là hắn thường thường uống trà nhàn nhã địa phương Á sắt đi tới sân thượng thì quản gia đã mang theo hai tên hầu gái chờ đợi ở bên vừa nhìn thấy á sắt quản gia lập tức ra hiệu hầu gái vạch trần điểm tâm bản Á sắt dựa vào ở trên một cái ghế hỏi có chuyện gì không vương tử điện hạ cùng công bên dưới chủ điện muốn gặp ngươi quản gia đạo ta không rảnh Á sắt không chút do dự nói nhưng lần này quản gia không giống như ngày thường lập tức đem a sắt chuyển cho vương tử cùng công chúa quản gia cử động khắc thường để a sắt hơi nghi hoặc một chút hỏi còn có chuyện gì ạ bọn họ biểu thị muốn đích thân đến a sắt pháo đài b á i phòng ngươi quản gia đạo chính thức bái phòng a sắt ngữ khí hơi kinh ngạc cùng bất đắc dĩ nhưng trong lòng đã nhân vì là đột nhiên xuất hiện này đến phóng mà có chút không thoải mái là chính thức bái phòng quản gia đáp ai vậy thì là không thể cự tuyệt a sắt thở dài một hơi hắn là công tước có thể không thể cự tuyệt thành viên hoàng thất tiến vào pháo đài nhưng những n à y thành viên hoàng thất không ngợi mà tới cũng mỗi khi đều là không có từ trước báo cho nay tổng để hắn có chút phản cảm nhưng thì có biện pháp gì、nghi? nhân gia đó là hoàng gia người không phải là hắn một chỉ là công tức có thể phản bác ngươi biết mục đích của bọn họ hả a s á t tiếp tục hỏi quốc vương bệ hạ rất quan tâm tinh thần nhận không gian quản gia nhắc nhở Á s á t nghe vậy nhất thời hiểu rõ cả giận nói ta đều cho bọn họ hoàng thất hai viên tinh thần nhận không gian lại vẫn muốn quản gia cũng là biểu hiện ra không thể làm gì vẻ mặt nói thực sự n à y mét k ỳ quốc thành viên hoàng thất đã không phải lần đầu tiên mặt dạy lại đây làm phiền s á t thực rất là đáng ghét bọn họ lúc nào đến a sắc hỏi ba giờ chiều ba mươi phân quản gia đạo A sát lần i giờ sáu. Qua đi, uống xong trà, ta đi vào thành phố đi ngươi liền ở nhà chuẩn bị bữa tối, bữa tối thời điểm, ta lại ế c còn có canh chuẩn mắt một một tay, trà, ta thành ta trở nhìn đồng uống xong vòng, nhà hồ phố đeo đạo, vào dạo Qua bữa bữa sáu. về. l ở bị này a sắt cũng là hăng hái tuy rằng địa vị của hắn cũng không thể so thành viên hoàng thất cao có thể nói thế nào hắn cũng là một giới công tước cũng không thể không công địa nhận thanh t h u ậ khí cho những n à y vua của tuổi trẻ t ử cùng công chúa cái gì m ặ t mũi vì lẽ đó hắn quyết định muốn cho bọn họ một ít n h ữ n cái đinh ha ha miễn ai ai đều cho rằng hắn quá dễ bàn thoại cho tới a sắt có muốn hay không lại cho hoàng thất một viên tinh thần nhận không gian vậy thì nhìn vương tử cùng công chúa có nguyện ý hay không đợi bọn họ nếu như thiếu kiên nhận chính mình rời đi pháo đài a sắt sẽ rất cao hứng uống hồng trà ăn điểm tâm a sắt mặc vào người hầu chuẩn bị ô phục cưới một chiếc không đáng chú ý ô tô rời đi sắt pháo đài bởi vì phải tránh đầu sóng ngọn gió a sắt thẳng thắn đem điện thoại di động ném vào trong không gian giới chỉ ô tô đến nội thành a sắt dặn dò tài xế tùy tiện tìm một chỗ đỗ xe hắn cần ô tô thời điểm lại gọi điện thoại cho hắn tài xế lo l ắ n g a sắt ăn uy muốn theo hắn có điều a sắt là đi ra tìm thanh tịnh kiên chỉ không cho hắn theo tài xế không có cách nào chỉ có thể theo dặn dò làm việc. từ khi nắm giữ phép thuật trở thành một tên ma pháp sư a sắt đối với năng lực của chính mình vẫn tương đối có lòng tin hắn tin tưởng hắn có thể bảo đảm chính mình an toàn lại nói lần này muốn đi ra đi dạo chủ yếu cũng là a sắt về nước tới nay đụng tới quá nhiều để hắn cảm thấy buồn bực sự tình vừa bắt đầu a sắt có tư tâm muốn đem a sắt gia tộc bồi dưỡng trở thành một phép thuật gia tộc chuẩn bị trốn ở bên trong t h á o đài biết điều ẩn cư tu luyện nhưng là mét k ỳ quốc vương công quý tộc như thế nào sẽ cho hắn biết điều cơ hội a sắt không ra khỏi cửa không liên quan bọn họ có thể tới cửa a sắt vừa trở lại mét kỷ quốc chính mình pháo đài không tới một canh giờ thì có rất nhiều con cháu quý tộc tới cửa liên hệ cảm tình cái kia thường ngày có thể không như thế nóng hổi nha Á s á t bất đắc dĩ lạnh lên mặt t i ê n khách có điều mới thanh tịnh hai ngày mét k ỳ quốc hoàng thất tới cửa phép thuật bí tịch á s á t kiên quyết không chịu giao ra nhưng là công tước danh hiệu dù sao cũng là mét k ỳ quốc quốc vương sắc phòng hắn không thể không thấy quốc vương sứ giả trải qua một phen miệng lưới sắc bén như lao kiếm á s á t cuối cùng bất đắc dĩ cũng là giao ra hai viên tinh thần nhận không gian quốc vương cũng coi như là bông tha hắn có thể này không mới qua một ngày lại tới nữa rồi vương tử cùng công chúa a sắc có chút lo lắng Muốn muốn liền như ấ t vậy phản phát tất cả không có quan hệ gì với chính mình a sắt bắt đầu hưởng thụ lên này hiếm thấy nhản nhã thời gian sau khi xuống xe a sắt kiên trì không cho tài xế đi theo một thân một mình nhản nhã địa ở trên đường đi dạo trong lúc vô tình á s á t đi tới một tên là liên hợp quảng trường thương trường cao úc sau đó á s á t liền không tự chủ được địa nghị chân không trước nguyên lai、like, lúc này đang liên hiệp quảng trường trung ương có thật nhiều người chính tụ tập cùng nhau bọn họ sắp xếp hàng d à i tựa hồ chờ tranh mua nào đó dạng thương phẩm tình cảnh này gây nên á s á t hiếu k ỷ á s á t rất ít sẽ như ngày hôm nay như vậy độc thân đi ở dân chúng tụ tập địa phương cụ thể tới nói thân là công tức hán có rất ít cơ hội tập hợp một tập hợp dân chúng náo nhiệt vì lẽ đó trước mắt loại này đối với dân chúng tới nói là rất qua quýt bình bình xúc tiêu hoạt động đối với á sắt mà nói trái lại rất là mới mẻ vì náo người rõ ràng còn phía trước đến cùng đang làm gì đây có lòng hiếu kỳ a sắt sẽ tới cũng như những người khác như thế bài nổi lên đội nhìn đội ngũ còn trường a sắt liền lôi kéo tranh mua đội ngũ phía sau cùng đứng hắn phía trước một tên mười bảy mười tám tuổi tuổi trẻ nam sĩ muốn còn muốn hỏi đại gia đến cùng đang làm gì đơn giản lẫn nhau giới thiệu sau a sắt biết được phía trước vị này tuổi trẻ nam sĩ tên là hắn khắc đương nhiên a sắt chỉ coi chính mình là làm một người bình thường hết sức cẩn giấu thân phận của chính mình vì lẽ đó h ắ n khắc cũng không biết cùng hắn đứng chung một chỗ càng là đường đường một vị công tước h ắ n khắc các ngươi tụ tập ở đây là phải làm gì ạ a sắt bắt đầu hướng về hắn khác hỏi thăm tin tức đây chính là ái lệ ti âm nhạc chuyên tập ta nhất định phải nắm giữ có điều rất đáng tiếc ta tới chậm phía trước phải có hơn năm trăm n g ư ờ i ba hắn khác đầu tiên là rất kỳ quái địa liếc mắt nhìn a sắt phảng phất rất kinh ngạc a sắt lại không biết ngày hôm nay cái này l ạ i sự sau đó chỉ thấy thần sắc hắn xoay một cái sự chú ý lại thả lại đến phía trước này một đội trưởng lòng trên hiển nhiên rất ảo nào chính mình vẫn là tới chậm nhưng mà hắn khác ảo não cũng không có gây nên a sắt cộng hưởng bởi vì a sắt căn bản không biết ái lệ ti là ai Cũng không biết nàng tại sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy người đến tranh mua nàng tân chuyên tập vì lẽ đó hắn vẫn là một mặt mờ mị tiếp tục hướng về hắn khắc hỏi ái lệ ti là ai thân ca sĩ à á sát một bên hỏi còn một bên tận lực tìm kiếm ký ức nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không nhớ tới đến mét kỷ quốc lúc nào có một vị gọi là sẽ ca sĩ lẽ nào là ame gì ca ca sĩ nghe được cá sát hắn khác nhất thời một mặt không cách nào tin tưởng địa trận tròn c á c mắt phản phất nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế nhìn á sát kinh ngạc nói rằng người dĩ nhiên không quen biết ái lệ t i người lẽ nào chưa từng nghe qua ái lệ ti yên tĩnh cũng chưa từng nghe qua nàng sung sướng h á n khắc một mặt kích động cũng không có như ước nguyện của hắn địa đưa tới á sắt đ ố n g nhiên tình ngộ nhìn thấy á sắt vẫn là cái tiên một mặt sương mù không rõ biểu hiện cũng không có trả lời h á n khắc liền khẳng định á sắt đối với này là không biết gì cả không thể làm gì khác hơn là giới thiệu này hai thủ ca khúc ta kiến nghị ngươi lên mạng thí nghe một chút đi ta tin tưởng chỉ cần ngươi nghe qua ngươi thì sẽ biết chúng ta vì sao lại ở đây xếp hàng chờ lợi t i ế n tĩnh sung sướng h á n khắc nói xong liền lại xoay người nghiêm mặt nhìn phía trước hàng dài có hay không biến ngắn chút nhìn hắn khắc phía sau lưng á sắt đầu góc phảng phất đang không ngừng lan lộn nói thật hắn khắc trong miệng nhắc tới này hai thủ khúc mục nghe rất quen hắn thật giống từng ở nơi nào nghe qua tương tự khúc mục sáu lẽ nào quá một hồi a sắt trong đầu đột nhiên né qua tên của một người ái lệ ti lẽ nào chính là cái k i a ái lệ ti liền a sắt nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn khắc vai chờ hắn khắc q u a y mặt lại liền lập tức hỏi tiếp ngươi nói vị này ca sĩ lẽ nào là hưng ơ hoa đảo ái lệ ti ha ha không sai chính là nàng ta liền biết có ai sẽ không biết ái lệ ti nữ thần ta còn chính kỳ q u i ngươi làm sao sẽ chưa từng nghe tới n h i có điều ngươi này lại là nghĩ như thế nào đến h á n khắc hiển nhiên là cái người thẳng thắn trong lời nói cũng không tiên rẻ gì ta mới vừa từ hưng hoa đảo trở về ở hưng hoa đảo âm nhạc tính nghe qua nàng biểu diễn á sắt đạo h á n khắc nhất thời kinh ngạc và phần nói rằng ngươi dĩ nhiên nghe qua nữ thần hiện trường biểu diễn quá ước ao ngươi ta cũng rất muốn đi hưng hoa đảo âm nhạc tính á sắt khẽ mỉm cười hỏi ái lệ t i lúc nào ra chuyên tập hơn nữa tại sao các ngươi còn muốn xếp hàng tranh mua rất khó mua à h á n khắc kích động nói rằng lẽ nào ngươi không biết đây là ái lệ ty ti tiểu thư tờ thứ nhất chuyên tập hơn nữa âm sắc rất cao so với internet truyền lưu thì nghe phiên bản cao có thêm chúng ta làm sao có thể không cất giấu một tấm chính mình về nhà cùng người nhà đồng thời thưởng thức phẩm chất cao âm nhạc càng quan trọng chính là chỉ toàn cầu li mi tít hai mươi vạn tấm c đê đĩa ta sợ không ở này xếp hàng ở nơi khác sẽ không mua được a s á t thuận thế nhìn một chút phía trước vẫn cứ không ngắn đội ngũ chỉ là ở hai người bọn họ đối thoại trong lúc đó xếp hàng nhân số cuối cùng cũng coi như là ít một chút nhưng mà khi hắn quay đầu bốn phía đánh giá sau khi mới phát hiện tại phía sau hắn không biết lúc nào lại nhiều thật mấy người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hắn khắc nói tới có lý liền rất tán thành địa gật ngủ tâm huyết dâng trào a sắc cũng quyết định tập hợp một tập hợp cái này náo nhiệt ngược lại hắn lần này đi ra cũng chỉ là muốn đi dạo phố thuần túy là giải sầu không đặc biệt gì mục đích húng chi n g h e qua ái lệ ti âm nhạc hắn cũng đồng ý đó là tuyệt diệu thanh âm đã như vậy hắn ngược lại cũng không ngại xếp hàng mua một t â m ái lệ ti chuyên tập nhớ tới ở hưng hoa đạo thời điểm a sắc liền đã từng mấy lần ở âm nhạc tính n g h e qua ái lệ ti ngâm sướng lúc đó xác thực cũng là trở nên động dung k h n g nớt đáng tiếc a sắc nhiều lần muốn xin mời ái lệ ti đến mét kỷ quốc mở âm nhạc sẽ cuối cùng đều không mời đến a s ắ t một bên xếp hàng một bên cùng hắn khắc tán gấu đánh giá một hồi mỹ nữ thì cũng chẳng có gì khúc khan ngược lại theo nhân viên lưu động hắn cũng càng ngày càng tới gần đội ngũ phía trước so sánh với đó hắn khắc liền có vẻ càng thêm cuống lên chút hắn thỉnh thoảng đếm lấy ở trước mặt hắn nhân số hưng phấn chờ mong có thể mau chóng đến v i ê n hắn tiến vào thường trường cao ốc bên trong đĩa nhạc điếm mua được hắn chờ mong đã lâu đĩa nhạc nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là mọi người ở đây tâm tình tăng vọt chờ mua đĩa nhạc thời điểm đột nhiên oanh một hồi chuyển đến một tiếng to lớn tiếng vang nhất thời đem tất cả mọi người đều chấn động ở lại, đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại nhưng chỉ thấy từ thương trường cao ốc tầng thứ ba lập tức b ư ớ c lên quần c u ộ n khói đen đồng thời cấp tốc m ả n h liệt địa hướng về sông lên hơn nữa toàn bộ cao ốc lầu ba pha lê đều bị đánh nát mảnh vỡ b ù m b ù m địa từ lầu ba rơi đến trên mặt đất nhìn thấy khung cảnh này tất cả mọi người lập tức ý thức được thương trường cao ốc tầng thứ ba phát sinh nổ tung nổ tung phát sinh trong n g á y mắt theo bản năm n g à có không ít người bị tiếng nổ mạnh chấn động đến mức lập tức ngồi trồn hôn xuống khoảng chừng có nửa phút như thế trường mọi người ngóc tại chỗ sau đó một tỉnh táo lại lập tức đều kinh hoàng thất sắc địa cấp tốc thoát đi thoát đi đứng á sắt bên người h ắ n k h á c cũng mau mau lôi kéo chính đang ngước đầu nhìn lên cao ốc lầu ba á sắt dùng hắn đạo đường xem đi mau á sắt nghe vậy liền cũng theo đi kỳ t h ự cá sắt cũng không phải là bởi vì sợ sệt này nổ tung có điều hắn vẫn là theo dòng người chậm rãi lưu động là bởi vì lúc này ngưng lại ở quảng trường quá nhiều người một khi hắn đình chỉ bất động liền có thể gợi ra dẫm đ ạ p sự kiện ầm ầm ầm sáu không nghĩ tới trận này nổ tung nguyên lai chỉ có điều là cái mới đầu tiếp theo chưa kịp mọi người náo rõ ràng liên tiếp tiếng súng dĩ nhiên vang lên theo lần này phản phất ở nóng bỏng một toa dầu bên trong trong nháy mắt đổ vào thủy bình thường thương trường cao ốc chu vi nhất thời triệt để xoay loạn đừng nói nơi này dân chúng là có cỡ nào hoàng rồi liền ngay cả nguyên bản còn không vì là nổ tung thay đổi sắc mặt á sắt những này cũng c h ấ n kinh nhưng hỗn loạn tình cảnh không cho phép hắn dừng lại càng thêm hoảng loạn đám người đã như là một đám manh đầu con r ồ i bình thường chỉ cần có đường đều theo chạy ngược lại rời đi thương trường cao ốc càng xa càng tốt á sắt cũng mau mau túi đầu k h n g lưng gấp nhanh rời đi để tránh khỏi chính mình không lý do trở thành quý hiếm mục tiêu nhưng á sắt không có loạn hắn một bên chạy một vừa tra xét hiện trường đường huống sau đó hắn cấp tốc chạy đến một khúc canh đầu tiên là xoay người lại vừa nhìn xác nhận không có ai theo hắn sau đó mới dừng bước sau đó cấp tốc từ tiếp thân ý trong túi móc ra một chiếc không gian giới chỉ, tiện đà từ trong nhận lấy ra hỏa diễm p h á p trượng k ế t nắm lửa p h á p trượng a sắt mới quay đầu lại kiểm tra nổ tung hiện trường đến cùng là xảy ra chuyện gì lúc này a sắt rõ ràng địa nhìn thấy ở c a o ốc cửa có một dùng miếng vải đèn che mặt không thấy rõ ràng giấc người chính cầm một nhánh súng tự động quay về bốn phía chạy trốn người đi đường điên cuồng bán phá phảng phất này nguyên bản tươi sống m ạ n người ở trong mắt hắn dĩ nhiên như rôn dế khủ bố tập xích Á s trong đầu nhất nghe nghe có có h t giây lát này a sắc mới có chút hối hận làm sao không để bọn thủ hạ đi theo mà là lựa chọn một mình đi dạo này không vốn là lấy a sắc thân phận tình huống như thế tự có thuộc hạ vì hắn xông pha chiến đấu cũng không tới phiên hắn ở góc này hoàn thận nhưng là hối hận cũng không dùng trước mắt chân thực địa cũng là hắn một người mà thôi Á sắt trong lòng không khỏi có chút k h i ế p đảm căng thẳng có điều sợ quy sợ căng thẳng quy căng thẳng thân phận quý tộc nhưng không cho phép hắn chạy trốn chết đối với Á sắt mà nói thân là m é t kỳ quốc công tước không thể nhìn thấy nguy hiểm bỏ chạy cái kia thực sự quá bôi nhọ gia tộc danh tiếng lúc này cái kia phần tử khủng bố vẫn cứ đang không ngừng điên cuồng bắn phá càng ngày càng nhiều vô tội người qua đường bởi vì hắn hành động điên cuồng mà chúng đạn ngã xuống đất không nổi tình cảnh cực kỳ hỗn loạn a sắt thấy thế biết rõ tình huống đã mất không chế khe cắn răng dũng cảm cầm phát trượng đi ngược dòng nước xoay người đón lấy n ắ m thương phần tử khủng bố c ử a phần tử khủng bố rất nhanh phát hiện a sắt bởi vì chỉ có hắn cũng không giống những người khác như thế sợ hãi chạy trốn rất nhanh a sắt cách phần tử khủng bố càng ngày càng địa gần rồi lúc này song phương cách nhau không tới năm mươi mét a sắt quyết định thật nhanh nghiệm lên thần chú phúc theo a sắt trong miệng nói lẩm bẩm một g i â y sau một đám lửa cấp tốc ngưng tụ ở a sắt trước mặt khung cảnh này để cái kia nguyên bản hung hăng điên của phần tử khủng bố tại chỗ kinh ngạc đến gây người nhưng a sắt không cho hắn cơ hội phản ứng tiếp theo cấp tốc hỏa diễm nhằm phía phần tử khủng bố a hòa diễm băn chúng đối phương chỉ thấy cái kia phần tử khủng bố toàn thân bởi vậy dấy lên lửa lớn rừng rực chói mắt trong ánh lửa chỉ nghe cái kia phần tử khủng bố kinh hoàng thống khổ gào khóc kêu to nhưng rất nhanh liền liền ngã xuống đất bỏ mình a s á t thấy tự mình giải quyết một người trong lòng đại c h ấ n dũng khí lại gia tăng rồi không ít người là ai sớm trước nghe tiếng chạy tới hiện trường một tên mét kỳ quốc cảnh sát bởi vậy may mắn mắt thấy a s á t giải quyết phần tử khủng bố toàn quá trình nhất thời bị a s á t thần uy kính sợ bước nhanh đi tới a sắt bên n g đây có lòng tính để hỏi ta là a sắt công tước a sắt đạo công tước tiên sinh ngươi không nên vào đi bên trong là rất nguy hiểm phần tử khủ hơn nữa khả năng còn có bom cảnh sát đạo Á s á t gật gù tạm hoãn bước chân lựa chọn không tiếp tục gáp sát cao úc chỉ chốc lát sau càng ngày càng nhiều cảnh sát chạy tới hiện trường bao quát tại kẻm hoàn mỹ rất cần đội thấy thế Á s á t cũng là lui sang một bên không lại anh dũng ra trận hắn cho rằng chuyện kế tiếp vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý tốt hơn Mét phận, mạo hiểm, sát tầng biết sát thân biệt tổ thủ, tống kỳ quốc cảnh cao càng còn đặc chức phận, lắng hắn nhân hộ s Á Á lo rồi là sau đó a sắt gọi điện thoại cho tài xế tài xế nhận được cá sắt điện thoại biết hắn ngay ở khủng bố tập kích hiện trường giật mình một lát sau một đám người chạy tới bảo vệ a sắt rời đi a sắt ở bảo tiêu bảo vệ cho bộ hành rời đi không có cách nào khủng bố tập kích mét kỷ quốc cảnh sát cấp tốc ở cao ú c chu vi tiến hành giao thông quản chế a sắt tài xế không có cách nào lái xe đi vào rời đi cao ú c a sắt gọi điện thoại cho mét kỷ quốc cảnh sát một vị quen biết cao tầng tìm hiểu tình hình lần này khủng bố tập kích là một lần dự mưu tập kích ở này lên tập kích á n bên trong mét kỷ quốc tử thương không xuống bốn mươi người a s á t lần thứ nhất khiến dùng pháp thuật giết người khoái động tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại bất luận làm sao a s á t giết phần tử khủng bố không thể nghi ngờ là cứu không ít dân chúng hắn không thẹn với người a s á t thở phào nhẹ nhõm dặn dò tài xế đưa hắn trở về thành bảo lúc này m é t k ỳ quốc một ít dân chúng quay chụp đến a s á t sử dụng hỏa diễm phép thuật giết chết phần tử khủng bố video bắt đầu ở trên internet truyền bá đây là cái gì ma pháp sư ạ đây là lòng hiếu kỳ cường vong hữu nhấn lại chúng ta quốc gia có ma pháp sư có hay không vộn đệ mọt hoặc là h á cám hiệp hội đây là một vị ma n u y ễ n tiểu thuyết ham muốn giả điều này hiển nhiên là mét kỳ quốc cảnh sát vũ khí bí mật hỏa diễm thương đây là duy khoa học luận sinh viên đại học hắn là người ngoài hành tinh phô ham muốn giả đó là hỏa diễm pháp trượng sáu hưng hoa thương thành hội viên người biết chuyện bất luận làm sao a sắt triệt để thành danh còn ở trở về thành bảo trên đường a sắt vừa lấy ra khác một chiếc không gian giới chỉ bên trong điện thoại di động trong khoảng thời gian ngắn điện thoại di động tin nhắn vang lên không ngừng a sắt nhất thời cả kinh hắn còn chưa kịp xem tin nhắn tức điện thoại lại nhắc nhở đến rồi trò chuyện a sắt nhìn một chút điện thoại di động danh sách là một hắn không cách nào không tiếp nghe điện thoại c h ư ơ nói g âm nhạc. n thật Á sắt đ ố n g nhiên có chút không muốn tiếp nghe này cú điện thoại thậm chí hắn còn không cần tiếp nghe liền có thể đoán được quốc vương bệ hạ muốn nói chính là cái gì nội dung chỉ có điều điện thoại này hắn tự nhiên là không thể không tiếp Ngươi tôn kính quốc vương Ngươi、like, điện báo người là mét kỳ quốc quốc vương,、Asad、tiếng nói vừa dứt, mét kỳ quốc quốc vương cũng không lãng tốn nước miếng ở vô vị hàn huyên trên, nói thẳng rước, lai, điệu thật, sát mét sát mét hạ. vô kỳ kỳ quốc quốc quốc quốc quốc quốc vừa vị bệ báo đạo. Á Á là ở hắn hướng về á sát bảo đảm hắn sẽ phải cầu chính phủ giám sát truyền thông hủy bỏ trên internet hết thảy có liên quan với á sát tin tức vì là á sát nghiêm mật phong tỏa tin tức như thế làm vừa đến là bảo vệ á sát an toàn để tránh khỏi á sát tướng mạo ở toàn thế giới phạm vi công khai như vậy e sợ sẽ đưa tới phần tử khủng bố trả thù thứ hai cũng là bảo đảm mét kỳ quốc trật tự xã hội ổn định sẽ không bởi vì video công khai mà đưa tới không cần thiết quan tâm nghe được quốc vương lời nói này á sát sửng sốt hắn làm sao không biết quốc vương trong lời này giữa các hàng tiết lộ ý tứ á sát đương nhiên rõ ràng cái này bên trong lợi hại quan hệ nhưng hắn cũng không cách nào giải thích cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói tình huống đó ta cũng không có cách nào phòng bị dân chúng c h ụ p ả n h sáu cảm tạ bệ hạ phiền nhiễu bệ hạ lo lắng quốc vương đúng là có trách cứ a sắt không chú ý ảnh hưởng ý tứ có điều hắn ngược lại cũng đúng là khẳng định a sắt làm vì là dân giải khốn một đời tình thế cấp bách cũng là có thể thông cảm được vì lẽ đó cũng không có nhiều hơn hạ trách cuối cùng cũng chỉ là chỉ thị vài câu liền kết thúc cuộc nói chuyện tiếp sau này cú điện thoại a sắt trong lòng cũng thực sự có chút hầm hực khó thư nhưng người luôn có thân bất do kỳ thời điểm Có một số việc, mặc một số dù ngày h thế ư tội nào nữa n đi vô c ũ không cách n o giải thích rõ ràng. Có điều, quốc vương điều, thích Có quốc rõ à n cú điện t hôm o coi theo thoại. ạ Lại i tiếp gọi điện Hải giúp cũng nhắc chút. cú chuyện. như nhở hắn nghĩ Luân, Ngày h là lý á sát, suy một một ta một xử nay trên internet có thể sẽ chạy ra một đoạn liên quan với ta video ngươi nhất định phải ở sự t ì n h lan trắng trước cho hết t h ể truyền thông tạp chí phát hàm ta không muốn ta bức ảnh cùng tên sẽ ra hiện tại truyền thông trên đừng lo lắng hơi chờ một chút phía chính phủ đã cho thấy sẽ hiệp giúp chúng ta nhưng ta không hy vọng hoàn toàn dựa vào chính phủ cường độ Ta lo l ắ n sự tính phủ giao thác ả xong xuôi a sắt lần thứ hai bình tĩnh lại tâm tình thì sự chú ý mới trở lại vừa nảy sử dụng hỏa diễn phát trượng ý nghĩ hơi động a sắt lại một lần từ trong không gian giới chỉ lấy ra hỏa d i ễ m p h á p trượng vậy nhớ m lúc đầu từ dịch tinh thần trong tay được cái này phát trượng cho tới bây giờ rốt cuộc thật sự địa sử dụng nó này nếu như là đã đầy đủ nói rõ hắn có thể tính là một tên có thể sử dụng phép thuật pháp sư chuyện này quả thật chính là dường như đặt mình trong đám mây ân sủng cái này cũng là tại sao á s á t vị trí gạo kỳ quốc quốc vương sẽ bởi vì chuyện này đặc biệt bấm đường tàu riêng đối với hắn v ấ n vài câu nguyên nhân nếu như mét kỳ quốc nắm giữ ma pháp sư một khi tin tức dò dỉ đi ra ngoài hậu quả đúng là có thể tưởng tượng được nghĩ tới đây á s á t đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy trong tay pháp trượng trở nên hơi trầm trọng suy nghĩ một chút á sắt càng làm pháp trượng thu hồi trong không gian giới chỉ một chương phong ba xem như là kết thúc nhưng lập tức á sắt lại nghĩ tới còn có một cái khác buồn phiền chờ hắn ở hắn bên trong pháo đài còn có hai vị hoàng gia người đang chuẩn bị cho hắn k h ắ c một nan đề chờ a sắt trở lại pháo đài thì quản gia nói cho hắn ở hắn lúc rời đi vương tử cùng công chúa nguyên bản là đang đợi hắn trở về nhưng sau đó nhận được quốc vương điện thoại sau ngược lại cũng không ở lại chỉ tự nói chỉ là lưu lại bãi phòng lễ vật liền rời đi ngay vậy a sắt ngược lại là không khỏi t h ở pháo nhẹ nhõm tuy rằng hắn dù sao cũng hơi nói được người vương tử này cùng công chúa hẳn là bị quốc vương triệu hồi mà quốc vương sở di triệu hồi bọn họ cũng có thể là cùng a sắt ở công chúng trường hợp lộ ra ánh sáng phép thuật sở kị sự k nhưng lúc này hắn cũng lười đi để ý tới những n à y dườm ra sự t ì n h bởi vì vào giờ phút này hắn thực sự là quá cần một ít tư nhân thời gian đi tiêu hóa một hồi ngày hôm nay đụng tới sự t ì n h không muốn lại ứng phó khách mời Á s á t phất tay một cái quản gia liền lập tức sẽ ý lập tức rời đi chỉ để lại á s á t một người Á s á t trở lại pháo đài thư phòng đóng cửa lại sau gian phòng yên tĩnh để á s á t đầu góc cũng dần dần xu hướng bình tĩnh lúc này mét k ỳ quốc quốc vương cảnh kỳ ở á s á t trong đầu lần thứ hai hiện lên nhưng mà lúc này tư duy đã càng ngày càng rõ ràng a sắt một ý nghĩ tùy theo bỗng nhiên né qua tại sao phản ứng của hắn n sự kiện h phải lần à bảo bí thủ mật h c này có thể nói là náo động toàn cầu liền ngay cả nhàn nhã địa trợ ở hưng hoa đạo nghĩ hưởng thụ ánh mặt trời kỳ nghỉ không để ý tới thế sự dịch tinh thần cũng quốc tức hương truyền hình tin từ tế hoa đảo đài bởi à báo, t ư vì mét kỳ quốc khủng bố tập kích vụ án quốc tế thế cuộc cũng thuận theo có lay động đảng các quốc gia đều ở quan sát ai sẽ là kẻ điều khiển sau hậu trường thậm chí dần dần có chút không nên có đồn đại cũng bởi vậy dồn dập nổi lên một phía đây là một c ó chuyện xảy ra để mét k ỳ quốc không thể không c u ố n q u y ế t ứng đối sau khi cũng làm cho dịch tinh thần có chút không kịp chuẩn bị dịch tinh thần là lo lắng quốc tế thế cuộc dung chuyển sẽ ảnh hưởng hưng ơ hoa đ ả o cùng hoa quốc trong lúc đó mậu dịch đặc biệt là hai nước súng đạn mậu dịch phải biết hưng ơ hoa đ ả o nhưng là có ý định mua hoa quốc hải quân chiến hạm lấy ứng đối lưu ni h á quốc hải quân hơn nữa song phương cũng đã đ à m luận thành giao dịch xác định đơn đặt hàng nếu như cái này khủng bố tập kích vụ án ảnh hưởng lan đến gần giữa bọn họ giao dịch vậy thì thật là một hồi hai bay và gió vì lẽ đó dịch tinh thần một mặt để liều ý, ý, ý, ý từ chính thức góc độ cùng mét kỳ quốc tiến hành ngoại giao an ủi mặt khác thì lại cẩn thận nghiên cứu trong tay liên quan với chuyện này kiện bắt đầu chưa hết thẻ tư liệu mà buổi tối hôm đó dịch tinh thần liền thông qua mạng lưới nhìn thấy á sắt sử dụng hỏa d i ễ m pháp trượng công kích phần tử khủng bố video tuy rằng mét kỳ quốc nội á sắt video rốt cuộc bị mét kỳ quốc chính phủ cấp tốc che đậy mà chặn lại thành công nhưng vẫn có bộ phận nguyên ở cái khác quốc gia truyền lưu mở ra chỉ có điều dịch tinh thần nhìn thấy cũng không phải rõ ràng phiên bản mà là một đoạn không thấy do á sắt chân thực diện mạo mơ hồ、video. cũng coi như là ít nhiều gì đưa đến nhất định bảo vệ tác dụng nếu như dịch tinh thần không phải nhận thức tá sát hiển nhiên là không nhận ra có điều coi như ở đoạn video này bên trong dịch tinh thần thật sự không cách nào phân biệt tá sát còn là nhận ra hỏa diễm phát trượng bởi vì hưng ơ hoa thương thành cho tới bây giờ cũng là chỉ là thụ tưởng ra như thế một cái phát trượng muốn không nhận ra cũng khó khăn bởi vậy làm dịch tinh thần nhìn thấy cây này phát t r ư ợ n g thì trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ mỉm cười sau đó dịch tinh thần trực tiếp cho á sắt đánh tới điện thoại đầu tiên là an ủi hắn một phen chuyện này liền ở hưng hoa đảo ngươi đều biết xem ra ta vẫn còn có chút quá kiêu căng sớm biết muốn thi pháp nam khôi bố mông một hồi mặt cũng được ga quá kiêu căng hiện tại sự tình càng thêm phiền phước a xác nhận được dịch tinh thần điện thoại thì kinh ngạc sau khi cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ có chuyện phiền phái gì dịch tinh thần hỏi vừa bắt đầu không có mấy người tin tưởng cái gì mà pháp sư liền ngay cả quốc vương nhìn thấy ta ở hưng ơ hoa đảo học tập phép thuật video cũng là b á n tín b á n nghi lần này khiến cho mọi người đều biết rất nhiều vương công quý tộc tài phiệt cái gì dồn dập tới cửa sáu ta là không có cách nào chuẩn bị giao g i phép thuật bi tịch Á s ắ t nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng học tập phép thuật chú ý t ư chết lấy năng lực của ngươi là không có cách nào dẫn người nhập môn lẽ nào ngươi chưa từng lo lắng ngươi đem b í tịch giao cho bọn họ bọn họ như vẫn là tu luyện không thành công thời điểm có phải là sẽ ngược lại cho rằng ngươi là đang lừa gạt bọn họ nghi Á s ắ t cười ha ha nói rằng ta đường đường một vị công tước cũng không phải bùng nắm v ớ i bắt đầu ứng trả cho bọn họ đơn giản chính là không muốn làm người xấu thật muốn có cái gì quá đáng cử động vậy thì tình cảm cũng không lưu lại ta không tin một phép thuật gia tộc sẽ không có ai ni mợ hành nghe ngươi những câu nói này ta liền yên tâm có nhu cầu gì hỗ trợ nói cho ta một tiếng dịch tinh thần còn nhớ á s á t cho hắn chuyện quá tin tức tránh khỏi hương hoa đảo gặp phải lưu ni á quốc hải quân công kích sự tỉnh ta còn thực sự có chuyện muốn ngươi hỗ trợ á s á t cười nói như thế xảo nói đi chuyện gì dịch tinh thần cười dân ó i ta muốn xin mời ái lệ ti tiểu thư đến m é t kỳ quốc cử hành buổi biểu diễn cổ vũ nhân dân muốn dũng cảm đối mặt tất cả khiêu chiến á sắt đạo d ị c tinh thần nghe vậy một trận hắn cho rằng á sắt là muốn hương hoa trong thương thành thương phẩm đúng là không nghĩ tới yêu cầu của hắn sẽ là xin mời ái lệ t i đến mét kỳ q u ố c thư a cần ỏ i ái lệ ti tiểu qua lệ t h mới có thể cho ngươi đáp án xác thực dịch tinh thần đạo á sắt đạo ta biết nhất định phải tôn trọng ái lệ t i t i ể u thư cá nhân ý nguyện có điều ta cũng không bắt buộc ái lệ ti t i ể u thư gần đây liền đến mét k ỳ quốc chỉ cần nàng có thể xuất ngoại biểu diễn nhất định phải tới mét k ỳ quốc thật ta sẽ giúp ngươi liên lạc một chút d ị tinh thần đạo cảm tạng ư ơ i á sắt đạo d ị tinh thần cúp điện thoại trong lòng khé động trước đây không lâu ái lệ ti âm nhạc chuyên tập phát hành thời điểm hắn là biết đến đây là hưng hoa đế quốc mượn hưng hoa đảo chính phủ tiến hành văn hóa truyền bá trọng yếu một c â u chỉ cần lam thủy tinh đám người tiếp nhận rồi ái lệ ti âm nhạc cũng là mang ý nghĩa đại đa số người môn cũng sẽ tiếp thu hưng hoa đảo đây chính là so với mở buổi biểu diễn hiệu quả mạnh hơn một ít là mở rộng hưng hoa đảo văn hóa sức ảnh hưởng một lần mạnh mẽ thử nghiệm dịch tinh thần gọi điện thoại cho liều ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít hỏi hưng hoa ít ít ít ít ít ít nói cho d ị c tinh thần hưng hoa ít ít bởi vì ái lệ ti vừa phát hành một album hưng ơ hoa đảo phương diện hỏi dò mấy nhà gánh vác buổi biểu diễn quốc tế công ty bọn họ đều đối với nàng sức hiệu triệu cảm thấy nghi ngờ điều kiện không thể đồng ý liều y cho rằng lấy ái lệ ti thực lực không cần kiếm tiền có thể nhưng cũng không thể thiệt thòi tiền dịch tinh thần biểu thị đồng ý dịch tinh thần cúp điện thoại suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chính mình tự mình đi hỏi một chút ái lệ ti tốt hơn một ít bởi vì hai giới sự vụ dịch tinh thần phi thường bận rộn vì lẽ đó dịch tinh thần có một quang thời gian rất dài không đi qua hưng hoa đảo âm nhạc tính thưởng thức âm nhạc hắn phát hiện âm nhạc trong phòng ở ngoài trang trí hoàn cảnh đều cải thiện không ít cửa hai bên đường lớn trông t r ọ t rất nhiều có xem xét hoa cỏ thực vật chúng nó nở rộ hoa tươi sẽ làm hương thơm thỉnh thoảng tâu tiến vào mọi người chót núi dịch tinh thần cùng nhau đi tới tâm tình rất k h o a n k h o á i âm nhạc hội môn khẩu thiết lập cảnh sát vọng đã trải qua trang trí nhìn thoải mái dịch tinh thần bọn họ tiếp cận âm nhạc tính gác hương hoa đ ả o cảnh sát hướng về dịch tinh thần túi trào d ị c tinh thần gật đầu đáp lễ mang theo thiếp thân thị vệ đi vào âm nhạc tính âm nhạc trong phòng bộ trang trí càng thêm trang nhã tinh xảo lượng lớn khá cụ đặc sắc có xem xét tính chân dung treo ở đường nối vách tường hai đầu đại nhân hai tên xông tới mặt hưng ơ hoa đảo âm nhạc nghe người biểu diễn thấy dịch tinh thần chủ động hướng về hắn hành lệ vân an các nàng đều là hưng ơ hoa đế quốc xuất thân ca giả học đồ nhận được bản thân hoàng đế dịch tinh thần gật đầu đáp lại các nàng chờ dịch tinh thần đi xa mới tiếp tục cất bước dịch tinh thần một đường cất bước một đường suy nghĩ phát hiện vừa nãy hai vị người biểu diễn tướng mạo có chút xa lạ chỉ chốc lát sau dịch tinh thần ở sân khấu nhìn thấy đang luyện tập ca nghệ ái lệ thi bây giờ ái lệ thi dĩ nhiên là cấp hai ca giả nàng tiếng ca càng ngày càng có mị、lực. chính là dịch tinh thần một khi thả ra cả người không cần tự thân kiếm sĩ tu vi đi chống lại tâm thần cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng rơi vào mê say trạng thái ái lệ ti ca cũng không lại vẹn vẹn là hưng ơ hoa đế quốc phong cách nàng h ò a vào không ít lam thủy tinh văn hóa còn có thể sử dụng lam thủy tinh chủ lưu vài loại ngôn ngữ s ư ớ n g n h ư ợ n g lại người nghe động lòng ca khúc đúng đúng đúng ái lệ ti hát xong một ca khúc dịch tinh thần vô tay vậy hạ ngươi đến rồi ái lệ ti hướng về dịch tinh thần cung kính nói rằng âm nhạc t í n h bên trong đều là hưng hoa đế quốc quốc dân ái lệ ti liền không kiêng rẻ gì xưng hô dịch tinh thần chương năm trăm ba mươi sáu điện thoại cùng tình báo a nhanh một chút ta ngay ở hưng hoa đ ả o khách sạn ta cũng muốn đi âm nhạc thính tuân hỏi tin tức này thật giả lại một vị vợ lê ơ theo thiếp nói rằng ta thích nhắc nghe ái lệ ti tiểu thư âm nhạc nếu như tin tức này là thật sự ta muốn mau mau đi hỏi một chút những người khác điều này hiển nhiên là một vị cực kỳ nhiệt tâm tờ lê ơ hắn lập tức liền đem việc này xem là chuyện của chính mình ta có đỉnh cấp phòng thu âm có ai biết ái lệ ti phương thức có thể miễn phí cung cấp sử dụng rốt cục có một vị vợ lê ơ có vẻ như có môn đạo rất nhanh sẽ ở hội viên trên diễn đàn để lại nói tương tự như vậy nhắc lại dần dần mà càng ngày càng nhiều ái lệ thi độ h t sức hiệu triệu nhất thời h i ể n lộ không thể nghi ngờ đặc biệt là những tia chính thai nghe qua ái lệ thi tiểu thư âm nhạc hội viên càng là dồn dập đi ra tỏ thái độ nhất định phải hỗ trợ tìm tới ái lệ thi cần định cấp thiết bị ở tinh thần bên trong không gian dịch tinh thần ăn điệu bên trong sinh trưởng mấy cái sinh quả sau thấy không có gì đặc biệt chuyện cần làm liền trước tiên lui ra một tỉnh lại dịch tinh thần trước tiên cửa trước ở ngoài hoán một hồi yến ân ở dịch tinh thần tiến vào tinh thần không gian thời điểm yến ân là vẫn canh giữ ở biệt tự t r o n c ù nhưng g sau đó tựa hồ phát sinh mâu thuẫn gì cục diện huyên náo có chút tương cuối cùng còn suýt nữa mất k h ô n g chế bởi vì huyên náo có chút quá đáng ái lệ thi đã tự mình đi ra ngăn lại bọn họ ngay vậy dịch tinh thần nhất thời những mày lập tức hỏi ái lệ thi không có xảy ra chuyện gì chứ k h ô ngoại có. Yến ân đ ạ Nay cũng, cũng c trừ những c ngày nhắc h nhở dịch tinh thần sau đó đem hắn ở tinh thần không gian trong game phát thông cáo sự tình nói cho hiến ân sau đó đặc biệt dặn dò hiến ân sắp xếp người tay tiếp nhận chuẩn bị mở âm nhạc phòng làm việc sự tình hiến ân nhớ rồi dịch tinh thần bàn giao n phát yếu điểm sau đó liền lĩnh mệnh rời đi mà dịch tinh thần ở lại tại chỗ cũng không có liền như vậy đem việc này thả xuống suy nghĩ một chút hắn lấy điện thoại di động ra đánh đường dài điện thoại cho á sắt một bên khác mét kỳ quốc á sắt pháo đài nhưng mà ngày hôm nay á sắt pháo đài nhất định là không cách nào bình tĩnh vào giờ phút này á sắt đang cùng mét kỳ quốc một vị nội các đại thần gặp mặt thế nhưng song phương bầu không khí đặc biệt là căng thẳng thậm chí có thể xương tụng là ác liệt chỉ nghe á sắt đầy mặt vẻ giận dữ mà gầm nhẹ đạo những này phần tử khủng bố dĩ nhiên dám to gan ở mét kỳ quốc lãnh thổ trên phạm vào nghiêm trọng như vậy tội liền nên trả thu lại á s á t l ử a giận để mọi người tại đây nhất thời phía sau lưng lệnh cả người trên thực tế mặc dù á s á t hiện tại không có phát hỏa chỉ là việc này đã là trực tiếp mạo phạm đến công t ứ c bản thân tình thế hiển nhiên cũng đã rất nghiêm trọng không hẹn mà cung điện mọi người mau mau nỗ lực bình phục á s á t công t ứ c thù mở miệng trước chính là mét kỷ quốc nội các đại thần hải ân tư hải ân tư chủ yếu phụ trách chính là an ninh quốc gia công tác mét kỷ quốc lãnh thổ phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy h ắ n tự nhiên là bụng làm giả chịu đặc biệt là trước mắt khoảng cách sự phát đã có thật chút thời gian bọn họ còn chưa bắt được hưng phạm càng không biết lai lịch của những người này cùng ý đồ trong lúc nhất thời đương nhiên dù sao cũng hơi t r ộ t dạ bất an nghe được á sắt lên tiếng hải ân tư lúc này gật đầu biểu thị tán thành á sắt cái nhìn sau đó lập tức lại hướng về á sắt biểu thị chính phủ là tuyệt đối sẽ không nông c h i ề u bất kỳ phần tử khủng bố ở mét kỳ quốc lãnh thổ trên hung h ă n g c à n quái công tước đại nhân x i n h bất giận chúng ta chính đang chặt chẽ trong vòng điều tra chỉ cần tra được s á t thực hung thủ bất luận bọn họ thân ở nơi nào chúng ta mét kỳ thủ đô sẽ không bỏ qua bọn họ Á sắt nhìn một chút hải ân tư, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt có chút âm tình bất định nhất thời không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt vẫn chú ý a s ắ t phản ứng h à i ơ tư nhìn thấy a s ắ t ở hắn nói xong lời nói này sau khi không có lập tức ứng thoại trong lòng càng là có chút hư giữa lúc hắn còn đang suy nghĩ tiếp theo phải nói như thế nào thời điểm nhưng chỉ là nghe được a s ắ t ngựa khí có chút lạnh nhạt địa nói rằng nếu đến hiện tại còn không có được hữu hiệu tình báo các ngươi tại sao còn không đi t r a lãng phí thời gian đến ta chỗ này tới làm cái gì a s ắ t công tước vị này chính là mét kỳ tình năm nơi trưởng phòng ngạc sơn cùng với cao cấp tình báo chuyên viên s i l o k s i l o k l à lần này tập kích vụ án tổ chuyên án người phụ trách hắn có chút c ô vụ cần muốn chiếm được công tức hiệp trợ nghe được ca s á t này một phen phản phất là đang chỉ trích lời nói thì hải ân tư phía sau lưng chấn động suy nghĩ một chút liền trước tiên đem bên người hai người giới thiệu cho á sát lấy biểu thị bọn họ cũng không phải là không có đang hành động á s á t nghe vậy thuận thế nhìn một chút đứng hải ân tư bên cạnh vạt sơn cùng xi、si、lóc sau đó bình tĩnh mà hướng về hai người hỏi thật có nhu cầu gì ta hiệp trợ nghe được ca s á t nhắc tới chính mình hai người thân thể đều theo bản năng về phía trước thoáng khuyên dựa vào phản phất làm sai sự đứa nhỏ muốn hướng về đại nhân bàn giao bình thường vẫn là xi、si、lóc trước tiên dừng một chút sau đó nói cảm tạ công tức đại nhân phối hợp bởi vì công tức đại nhân lúc đó ở hiện trường vì lẽ đó vì mau chóng bắt được hung thủ chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến đây quái dày công tức đại nhân nơi này có mấy vấn đề muốn hướng về công tức đại nhân tìm hiểu một chút Á s á t nghe vậy gật gù biểu thị đồng ý xí lộc thấy thế vẻ mặt thoáng công lòng căng thẳng cảm giác ít đi mấy phần hắn cùng mặt sởn trao đổi một hồi ánh mắt sau khi nhìn về phía á s á t hỏi chúng ta đầu tiên muốn biết công tức đại nhân tại sao lại ra hiện tại liên hợp quảng trường như vậy công chúng địa phương xí lộc sở dĩ có câu hỏi này cũng là chẳng trách dù sao lấy a sắc thân là công tức thân phận q u n quý ra hiện tại liên hợp quảng trường như vậy bình dân địa phương quả thật có chút khác thường vì lẽ đó xi、si、lóc bọn họ nghĩ này ở trong có phải là báo trước cái gì không giống bình thường tình huống nhưng á sắt nghe vậy sắc mặt nhất thời lại là chìm xuống hiển nhiên rất là không thích nghe được hắn l ệ n h lùng đáp làm sao ta vẫn chưa thể đến cái kia đi có đúng không vẫn là các ngươi cha xét nửa ngày đến cuối cùng là hoài nghi đến trên đầu ta có đúng không đây là chuyện riêng tư của ta cùng chuyện này có quan hệ ạ á sắt đem lời nói đến mức như thế rõ ràng cùng lạnh lùng coi như là người mù cũng có thể nghe ra á sắt lập tức liền nổi giận hơn lần này vốn là muốn muốn h ả o h ả o hỏi kỹ xi lọc chờ người càng là lập tức hoàng hồn suýt chút nữa liền ngay cả muốn hỏi vấn đề tất cả đều tung sau đầu chỉ lo đến vội vàng xin lỗi và giải thích muốn bình phục cá s á t l ử a giận công tước đại nhân xin bất giận không phải ý này sáu có thể xi lọc này lời còn chưa nói hết liền bị a s á t mạnh mẽ địa đánh gãy chỉ thấy a s á t đầy mà không kiên nhẫn phản phất không muốn tiếp tục nghe xi lọc những k ê u công thức hóa bình thường khuôn sáo cũ không ngất xin lỗi lời nói tự phất tay ngừng lại xi lọc đồng dạng lấy công thức hóa thái độ đáp lại nói bởi vì vương tử cùng công chúa muốn tới phá không khéo liền đụng tới chuyện như vậy a sắt lời nói này những câu có lý tự tự làm thật vốn là thật sự sự thực nhưng nghe ở h a sơn cũng xí lọc trong thai nhưng liền thì không cho là như vậy bọn họ đầu tiên là hơi nờ gờ nờ ngơ nhưng sau đó nhưng đều cao mày trên mặt đều là không cách nào thủ tín vẻ mặt vì trốn vương tử cùng công chúa lý do này cũng quá miễn cưỡ ba vẫn là a sắt công tức rõ ràng không muốn nói nói thật muốn thực sự là lời nói như vậy cái kia không càng là dấu đầu hở đôi thế nhưng giữa lúc xí lọc chuẩn bị lại mở miệng muốn đem trong lòng mình hoài nghi nói ra phủ quyết a sắt lý do này thời điểm hải ân tư nhưng đúng mức địa sen vào nói á sắt công tức lời giải thích phi thường hợp lý các người tiếp tục vấn đề những vấn đề khác ba xì l ọ c nghe vậy theo bản năng đầu tiên là nhìn một chút hải ân tư mặt sau đó lại nhìn một chút hoặc sởn rốt cục vẫn là n h ị n xuống muốn nói ra khỏi miệng hải ân tư mặc kệ sau lưng nói ý tứ chân chính là cái gì nhưng đã đầy đủ để xì l ọ c rõ ràng hắn tốt nhất chính là thức thời không muốn lại hỏi vấn đề này tiếp theo xì l ọ c lại hỏi á sắt mấy vấn đề thì như đến thời gian sử dụng công cụ giao thông gặp người nào chờ chút a sắt đều nhất, nhất làm ra trả lời sau đó s h l o c đem từ trước thiết chí vấn đề hỏi xong và sờn đối với á s ắ t đạo c ả m t ạ công tước đại nhân hợp tác và sờn muốn mang s h l o c đi s h l o c k h ô n g nhịn được hỏi xin hỏi công tước đại nhân ta quan sát quản chế thiết bị phát hiện ngươi đã từng sử dụng tới một loại nào đó mạnh mẽ hỏa d i ễ m vũ khí giết chết một tên phần tử khủng bố ngươi có thể nói cho ta ngươi dùng chính là cái gì vũ khí còn có ngươi tại sao muốn dẫn như thế nguy hiểm vũ khí ở trong đô thành đi dạo a sắc cười ha ha đối với s h l o c nói rằng xem ra ngươi không một chút nào biết khẳng định là một vị chăm chú cùng công tác cảnh sát ngươi hai vấn đề này ta đều có thể trả lời ta sử dụng chính là một cái pháp trượng mang theo pháp trượng ở trong thành hành động kỳ thực không phải một cái chuyện phạm pháp si lóc phảng phật tượng là nghe được cái gì hoang đường ngôn ngữ có chút xem thường lại có chút c ă m ghét a s á t thấy thế suýt chút nữa liền không muốn nói chuyện về nước tới nay chính mình không nói mình là ma pháp sư chỉ sợ những người kia tìm đến cửa muốn cầu hắn cái gì hiện tại chính mình thừa nhận chính mình là ma pháp sư phản mà không bị người tin tưởng lẽ nào ngươi còn muốn ta chứng minh à ngươi đi tìm quốc vương bệ hạ hắn sẽ thay ta chứng minh a sắt tức giận nói si lóc nhìn mình thủ trưởng hải ân tư cùng bà s ờ n phảng phất không có nhìn thấy xì lọc vẻ mặt công tước đại nhân phi thường cảm tạ ngài hiệp trợ hải ân tư đối với á sắt nói rằng hắn không để xì lóc tiếp tục hỏi g ò mang theo bọn họ rời đi bị tiểu nhân vật xem thành là bệnh thần kinh á sắt rất không vui lúc này quản gia đem ra một bộ điện thoại di động đưa cho á sắt nói rằng đại nhân ngươi có trọng yếu điện thoại Á sắt ở chính mình tư nhân trong điện thoại thiết t r í mấy tổ danh sách trọng yếu danh sách gọi điện thoại tới tự nhiên chính là bất luận nhiều bận t h i đều muốn tiếp nghe trọng yếu điện thoại d ị c tinh thần ngay ở trọng yếu trong danh sách này、dịch. n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì Á s á t khẽ mỉm cười vừa mới bị điều tra mà khó chịu tâm tình có cải thiện Á s á t ta liên hệ ái lệ t i nàng đồng ý đến mét kỳ quốc cử hành âm nhạc sẽ biểu diễn dịch tinh thần đạo quá tốt rồi Á s á t rất cao hứng có điều nàng ở mét kỳ quốc tất cả sắp xếp đều muốn ngươi phụ trách ngươi đến bảo đảm ái lệ t i an toàn dịch tinh thần đạo không thành vấn đề ta bảo đảm nàng an toàn Á s á t đạo đúng rồi ái lệ t i không phải một người còn có một hương hoa đạo âm nhạc đoàn tùy tùng nàng d ị tinh thần đạo không thành vấn đề ta bảo đảm an toàn của bọn họ bọn họ lúc nào có thể đến á s á t đạo chỉ cần thị thực không thành vấn đề bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành dịch tinh thần đạo dịch ngươi có muốn tới hay không mét kỳ quốc du lịch á s á t mời đạo ngươi cảm thấy ta thuận tiện đi mét kỳ quốc à? dịch tinh thần khéo léo từ chối á s á t hắn nhưng là biết lần trước đi mét kỳ quốc tiêu diệt mét kỳ quốc một gia tộc nhỏ đến nay dịch tinh thần vẫn cứ là mét kỳ quốc cục tình báo hoài nghi đối tượng một trong hắn cũng không muốn bước lên mét kỳ quốc thời điểm bị người đã khống chế được rồi á sắt tâm tình lại có chút không tốt có một số việc hắn cũng không biết đúng sai đứng quốc gia góc độ a s á t chống đỡ quốc gia điều tra bất kỳ có hiểm nghi người thế nhưng đứng bằng hưu góc độ hắn cũng không nhìn nổi bằng h ư u của chính mình gặp phải phiền phức hưng ơ hoa đảo dịch tinh thần biệt thự hắn huyên một lúc dịch tinh thần cùng a s á t lẫn nhau làm ra hứa hẹn liền cúc điện thoại dịch tinh thần đ ể điện thoại xuống dặn dò hiến ân đem hưng ơ hoa đảo cục tình báo người phụ trách kêu đến hắn muốn muốn tìm hiểu một chút ta mê gì ca quốc hướng đi quá mười phút d i ê m thế tử sơ cắt lệt ôm văn kiện đi vào thư phòng sơ cắt l ệ t nhưng là xem trợ thủ cũng là hưng ơ hoa đ ả o cục tình báo cao cấp sĩ quan tình báo do nàng giảng giải ame di ca quốc tình báo tin tức không có vấn đề sơ cắt l ệ t ta muốn biết ame di ca quốc gần nhất tình báo bọn họ có hay không lại nhằm vào hưng ơ hoa đ ả o làm những chuyện gì dịch tinh thần hỏi ông chủ căn cứ chúng ta hiểu rõ gần nhất ame di ca quốc cục tình báo phi thường sinh động sơ cắt l ệ t từng là dịch tinh thần trợ lý xưng hô ông chủ là quen thuộc dịch tinh thần niệu nhữ mày hỏi cha được mục đích của bọn họ ạ bọn họ trong bóng tối điều tra chúng ta lịch từ năm đó thuê làm thủy tinh nhân viên cùng chúng ta chọn mua vật tư hướng đi. s ơ Cutlet nói rằng, dịch tinh thần vừa nghĩ liền lý giải, Amezi ca q u ố c tìm kiếm khắp nơi hưng ơ hoa thương thành hờ ở ư u trường thế lực không thu hoạch được gì, liền bắt đầu điều tra hưng ơ hoa đảo ngoại vi. Hưng ơ hoa đảo to lớn nhất kẽ hở chính là không có biện pháp giải thích, lịch từ năm đó thuê người phi châu viên đều đi nơi nào, cùng với hưng ơ hoa đảo mua vật tư, lại là dùng ở nơi nào. có tình báo biểu hiện, Amezi ca cúc cục tình báo còn chuẩn bị cổ động cùng xui khiến một ít châu phi công nhân ra thuộc để bọ không cáo chúng ta siêu tìm người nhà của bọọ. Sir Cut dịch tinh thần cười ha h a đạo xem ra bọn họ không cái gì biện pháp tốt hơn hắn là đang chê cười ame di cả quốc cục tình báo nhưng là liền sợ bọn họ gây nên quốc tế dư luận quan tâm sở cắt lệ có chút lo lắng nói chương năm t r ư ơ i bảy thành lập phân trạm nhìn thấy sở cắt lệ một mặt lo lắng dịch tinh thần cảm thấy nàng tựa hồ có chuyện không có nói ra liền nhắc nhở nàng đem trong lòng sầu lo nói ra cái kia dưới cái nhìn của ngươi bọn họ có này một lần mục đích là cái gì dịch tinh thần đưa ra cái đề tài này hiển nhiên là đoán đúng sở cắt lệ tâm tư s ở cắt lệ quả nhiên lập tức không chậm trễ chút nào địa liền nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng ta cảm thấy arme di a quốc cục tình báo ở vấn đề này lại muốn vận dụng lớn như vậy nhân lực vật lực không tiếc tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư rất hiển nhiên thị phi muốn đạt đến mục đích không thể mục đích của bọn họ nên chính là phải tìm được tân hoa thương thành cùng hưng hoa đảo hờ ơ u trường thế lực ủng hộ càng quan trọng chính là bọn họ to lớn nhất quan tâm điểm nên chính là muốn đoạt lấy không gian kỹ thuật các loại siêu cấp khoa học kỹ thuật sợ cắt lệ nói xong lời nói này sau nàng cũng không có lập tức nhìn về phía dịch tinh thần lấy đạt được dịch tinh thần tán đồng mà là đăm chiêu điệu ú i đầu tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. suy đoán a me di ca quốc cục t ì n h báo động tĩnh như vậy là còn có hay không những khác dụng ý vì lẽ đó sở cắt l ệ c mới không có chú ý tới dịch tinh thần nhìn về phía trong ánh mắt của nàng bao hàm đối với nàng nhạy cảm tâm tư tán thưởng chỉ là nhìn thấy sở cắt l ệ c một mặt không rõ ràng dáng vẻ dịch tinh thần đều có chút nhẫn tuấn bất cấm liền nói trấn an nói liền coi như bọn họ đúng là đào rông tâm tư phải tìm được đáp án này nhưng ngươi trước hết nghĩ mớn bọn họ có thể tìm được à? nghe được dịch tinh thần s ở cắt l ệ c mới phảng phất bị người cảnh tỉnh bình thường theo bản năng nhìn về phía dịch tinh thần lúc này mới phát hiện dịch tinh thần trong ánh mắt lập loe một luồng rào hoạt ánh sáng cái k i a một mặt mang theo ẩn ý nụ cười càng là triệt để hiện lộ ra hắn hoàn toàn không lo lắng khả năng này tâm tư s ở cắt lệch bỗng nhiên tình ngộ cũng vì chính mình buồn lo vô cớ dư thừa cảm thấy thật không tiện cười cợt nói ra một câu không thể hiểu rõ hơn được nữa nếu như chúng ta không muốn bọn họ tìm tới bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm tới làm rêm thế tử sơ cắt l ệ c đương nhiên thu được hưng hoa đảo dành cho đặc biệt đáy ngộ vĩnh cự quyền tạm trú đồng thời làm dịch tinh th cũng sẽ có một ít đặc quyền bởi vậy sở cắt l ệ đương nhiên sẽ nắm giữ một ít đặc biệt con đường đi tìm hiểu đến một ít liên quan với hưng hoa đảo mà người bình thường không nhất định có cơ hội biết được bí mật thì như hưng hoa đảo lòng đất nhà kho người bình thường bản thân biết c ự c h ạ n cũng chính là hưng hoa đảo dưới lòng đất có một to lớn lòng đất nhà kho đó là t ổ n t r ữ vật tư trọng yếu địa phương nhưng chỉ có một ít thân phận đặc thù người thì như sở cắt lệch chờ mới có thể biết một cái khác liên quan với lòng đất nhà kho trọng yếu hơn bí mật ở dưới lòng đất nơi này nhà kho phía dưới còn có một càng to lớn hơn không gian đương nhiên mặc dù là sở cắt l ệ bởi vì nàng trong công việc dung cũng không liên quan đến nơi này vì lẽ đó cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ bí mật này không gian chân chính công dụng điều này là bởi vì dịch tinh thần xưa nay bảo mật công tác đều là phi thường về đến nhà mà căn cứ sở cắt l ệ được tin tức bí mật này không gian chính là hưng hoa đảo không gian phòng nghiên cứu muốn nói tới hưng hoa đảo lòng đất không gian phòng nghiên cứu kỳ thực nói t r ắ n g ra cũng chính là hưng hoa đế quốc luyện kim học viện một phòng thí nghiệm xưa nay cố định bị sắp xếp ở đây công tác nhân số cũng không nhiều chỉ có hai tên luyện kim học đồ mà chức trách của bọn họ chủ yếu là phụ trách nghiên cứu lam thủy tinh hiện đại khoa học kỹ thuật lý luận trở thành hưng hoa đế quốc hấp thu lam thủy tinh khoa học kỹ thuật văn hóa một con đường xúc tiến hưng hoa đế quốc phát triển đương nhiên dịch tinh thần thiết trí cái này phòng nghiên cứu công dụng có thể không phải là như thế đơn giản mà thôi kỳ thực đồng thời còn có che giấu hai mắt người dự định tuy rằng dịch tinh thần cũng sẽ đem nơi này dùng làm một trung tâm nghiên cứu nhưng hắn sẽ không đem trọng yếu nhất nghiên cứu nội dung sắp xếp ở đây trái lại chỉ có thể đem một vài sẽ không dễ dàng bị đánh cắp nhưng xem ra lại có nhất định tính thực chất độ vật để ở chỗ này dùng làm mồi nhự mà thôi này không ngay ở trước đây không lâu dịch tinh thần liền cố ý đem tinh thần không gian một ít trung tâm hồ n khí cũng đặt ở cái này lòng đất phòng nghiên cứu bên trong mục đích chính là cố ý muốn cho một ít nước ngoài gián điệp hiểu lầm bên trong có không gian kỹ thuật như thế làm có thể để cho những kia vẫn dây dưa không rõ các quốc gia gián điệp tự cho là địa giác cho bọn họ gián điệp hành động đã thành công s ắ c thực phát hiện cái gì không thể cho ai biết sự tình mà đem sự chú ý tập trung ở những thứ đồ này trên thì sẽ không lại đi ảnh hưởng hưng ơ hoa đảo chân chính hoạt động đưa đến một đ i ệ hồ lý sơn tác dụng vì lẽ đó chính là bởi vì đã sớm bố trí những n à y mà k ó i dịch tinh thần mới sẽ không lo lắng những kia có mưu đ ầ u người có thể đạt đến mục đích của bọn họ đương nhiên dịch tinh thần cũng không đến n ỗ i quá đáng kinh địch hắn suy nghĩ một chút đối với đã an tâm sở cắt lệ bổ sung một câu đạo có điều ame di ca cục tình báo gần đây hoạt động dấu hiệu hay là muốn trọng điểm quan tâm nếu như tất yếu hay là muốn đúng lúc làm ra phản ứng người nghĩ không sai bọn họ hiện tại những động tác này đúng là muốn ở quốc tế xã hội trên tạo thành nhất định dư luận do đó lợi dụng dư luận áp lực đào ra bọn họ muốn biết bí mật sáu nhưng bất luận bọn họ tiến một bước còn sẽ có hành động gì chính là bọn họ hiện tại ở làm việc này đối với chúng ta bạn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào là ông chủ sơ cắt lệch nói rằng a b u ê di ca quốc hải ngoại cục tình báo bắc phi phân cục lúc này bắc phi phân cục cục trưởng các mạng mạch chính một mặt nghiêm nghị nghiêm túc nhìn đứng ở trước mặt hắn này quần thuộc h ạ cẩn thận nghe bọn họ báo cáo công tác ngày hôm qua bắc phi đồng sự báo cáo bọn họ tổng cộng tìm tới một ư ơ i năm ra n à y một ư ơ i năm ra là xác định tiếp nhận rồi hương hoa thương thành phương diện thuê đi công tác vì sao lại ít như vậy các mạng mạch nói rằng có hai cái nguyên nhân một là bắc phi chiến đoạn rất nhiều công nhân t â n p h n khó có thể xác định hai là không ít thế hương hoa thương thành làm công người phi châu bọn họ là tự nguyện bọn họ mang theo g i a thuộc của bọn họ cùng đi làm công t r a được những công nhân này hướng đi hạ các bạn m ạ nói rằng hoàn toàn không t r a được không chỉ có như vậy chúng ta sắp xếp bí mật gián điệp cũng không có tin tức gì truyền về hưng hoa thương thành ở bắc phi chiêu công thời điểm a m ê z i ca quốc cục tình báo đã từng phái ra vài tên cục tình báo tình báo viên chuẩn bị nghĩ cách lẻn vào mà điều tra rõ hưng hoa thương thành sau l ư n g bí mật nhưng rất kỳ quái chính là những n à y bị phái ra đi tình báo viên không biết tại sao phản mất cục tình báo tin tức lan truyền là nhất định phải đúng lúc cùng bảo mật đương nhiên bình thường cũng c i đặc thù phương thức cùng con đường mặc kệ thế nào đều muốn bảo đảm trọng yếu tình báo tin tức có thể đúng lúc lan truyền ra ngoài vì lẽ đó Nếu như không các ó bất kỳ hồi âm, c i kia khả rất lớn khả năng h h nhân viên tình í n viên là, bạn á phát sinh cái cái Các o hoặc đã sinh canh khó. bất ngờ, còn gì gì bị là vừa nghe phản ứng đầu tiên cũng là ý tưởng giống nhau nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mọi người nghiêm nghị thời điểm các bạn cũng không hy vọng nhìn thấy thuộc hạ của chính mình có cái gì không tốt ý nghĩ suy nghĩ một chút liền có cái tân quyết định nói rằng đón lấy công tác chính là thu thập càng nhiều thuê công nhân tư liệu để những người này thành lập một người thân về nhà tổ chức trước tiên hoạt động một quãng thời gian sau đó liền để bọn họ phái đại biểu tìm tìm thân nhân của bọn họ khi bọn họ không tìm được thân nhân của bọn họ chính là chúng ta điều động thời điểm trợ giúp bọn họ không cáo hưng hoa đảo chính phủ phi pháp c ẩ m cố công nhân nô dịch công nhân nếu như hưng hoa đảo chính phủ từ chối thừa nhận chúng ta liền nắm ra chứng cứ hướng về quốc tế công pháp viện không cáo hưng hoa đảo lấy thu được điều tra quyền lợi cục trưởng chúng ta có thời gian bao lâu thuộc hạ hỏi thời gian một tháng ta liền muốn nhìn thấy thành công các bạn m ạ c nói rằng cục trưởng nếu như bọn họ thật sự đem công nhân thả lại đến nhi thuộc hạ tiếp tục hỏi như vậy chúng ta trực tiếp hỏi những công nhân kia tìm ra hưng hoa thương thành trụ sở bí mật Các đạo. Gì thế, Hạ Quốc、Vân、Châu thuộc cổ cổ sắc cửa rực sức. mạng một muôn màu ngại đạo. Hạ Vân thành. Nơi này nhà hương trong hàng, tình trang Hơn nữa, nhà này cửa hàng hàng, hiển nhiên Gì đầy đồ đặc xào thế, xếp rỡ cửa là bởi i ệ t được hoang nên. b vì lúc này trong cửa hàng khách hàng liền rất nhiều hầu như đều đang chọn mua mình thích cải kèm nhìn trong điếm khách hàng doanh môn chủ quán trong lòng mạc đ ề cao hứng biết bao nhiêu Kỳ không trưởng thương Ta phát thê người đưa lần này muốn chân giáp Thật, kỳ trưởng quỹ, châu các cho sai. hào phẩm chúc mừng chúc mừng ba、wow, ta yêu thích này xuyến hát dây chuyền chân châu tiểu thư này xuyến hát dây chuyền chân châu hát chân châu là biển sâu chân châu đã ở trên người ngươi tuyệt đối cao quý không tàn nổi cái này vòng tay quá tinh xảo hình ảnh hoa văn h i ệ n nhiên là đại sư thủ đoạn ta mớn nhận được chăm sóc tám trăm hai sáu kỳ trưởng quỹ cười ha h a trong lòng hắn là cỡ nào hy vọng người thân có thể ở bên cạnh hắn theo hắn đồng thời hưởng thụ hắn vui sướng lần này cùng hưng ơ hoa thương hội hợp tác quả nhiên là một lần lựa chọn sản xuất kỳ trưởng quỹ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ kỳ trưởng quỹ tên là kỳ liên sơn nguyên là đông cách quốc thương nhân hưng hoa đế quốc thay thế được đông cách quốc thời điểm kỳ liên sơn mấy lần tổ chức đội bơn đi tới hạ quốc nhưng gặp phải g i ặ cướp tổn thất nặng nề vì một lần nữa có thời cũng vì đả kích g i ặ cướp kỳ liên sơn cùng hưng hoa thương hội tiến hành hợp tác cho vay thu được một nhóm hưng hoa thành thương phẩm vận chuyển đến hạ quốc kỳ liên sơn thắng c ự c hưng hoa đế quốc vọng đông quân đoàn tiêu diệt ra cướp hà nội bơn cũng thuận lợi thông qua tuyết liên quan thông qua hạ quốc cửa ải tiến vào hạ quốc cảnh nội thuộc thành kỳ liên sơn chỉ cần trả giá vẹn vẹn là trợ giúp hưng hoa thương hội ở thuộc thành đặt chân kỳ liên sơn quá cao hứng hắn thật sự không nghĩ tới đến từ hưng ơ hoa thương hội thương phẩm sẽ như vậy chịu đến thuộc thành người nhiệt liệt hoan n g h ê n nếu không có gì bất ngờ xảy ra kỳ liên sơn không chỉ có thể bù đắp hao tổn thoát khỏi phá sản còn có thể lại thu được một ít lợi nhuận tiểu thạch ngươi tiếp tục chăm sóc cửa hàng ta có việc đi một hồi hậu viện k ỳ liên sơn thấy trong cửa hàng khách hàng vội vàng chọn đồng nghiệp vội vàng lấy tiền trong lòng cao hứng muốn đi theo hưng ơ hoa thương hội chấp sự nói cho bọn họ biết hắn làm tốt bọn họ bàn giao sự tình ký liên sơn cũng muốn nhiều lời vài câu lời hay để hắn lần sau nhập hàng có thể nhiều nắm một ít hàng hóa kỳ liên sơn cửa hàng hậu viện là một chỗ sân vông bên trong chủ là kỳ liên sơn ra nhà còn lại phong ốc nhưng là cửa hàng đồng nghiệp nơi ở có điều kỳ liên sơn ở thục thành còn có k h á c một chỗ t r ạ c h viện hắn bình thường không ở tại sân vông lúc này sân vông trên đất trống hưng ơ hoa thương hội c h ấ p sự triệu họ hẹn đang ngồi chờ kỳ liên sơn đi vào triệu huynh xin lỗi để ngài đợi lâu kỳ liên sơn vừa vào sân vông liền hướng triệu họ hẹn chắp tay xin lỗi kỳ huynh chúng ta muốn ngươi tìm địa phương ngươi tìm đã tới chưa triệu họ hẹn hỏi ha, ha ha ta đương nhiên tìm tới kỳ liên sơn cười nói chỗ đó rất bí ẩn ta tìm một vị thục thành bản địa đồng nghiệp để hắn thuê lại đến ta đã từng đã giúp hắn chăm sóc rất lớn hắn hiện tại cũng không phải ta đồng nghiệp cũng sẽ không có người biết hắn thuê nhà là giúp ta thuê cảm tạ kỳ huynh ta nhất định phát hàm nói cho thương hội đồng sự người giúp thương hội đại ân triệu họ hẹn nói rằng kỳ liên sơn nghe vậy nhất thời kinh hỷ hắn cảm giác triệu họ hẹn thật sự rất hiểu ý hiển nhiên triệu họ hẹn là hướng về hắn hứa hẹn sẽ ở hưng hoa trong thương hội giúp hắn nói tốt đến thời điểm kỳ liên sơn tin tưởng mình nhất định có thể tiếp tục cùng hưng hoa thương hội hợp tác được càng nhiều lợi ích triệu họ h n thấy kỳ liên sơn biểu hiện khẽ mỉm cười lần này hương hoa thương hội trả giá một chút đánh đổi ngay ở hạ quốc thục thành đ ặ t chân trợ giúp đế quốc thành lập cục tình báo phân trạm h ắ n công lao không nhỏ về nước tất nhiên phải nhận được trọng dụng triệu họ en là hương hoa thương hội trung tầng tự nhiên rất rõ ràng biết thương hội dành cho kỳ liên sơn thương phẩm kỳ thực đều không phải cái gì quá quý trọng đồ vật t ỷ như hát dây chuyển chân châu hát chân châu đều là nuôi trồng chân châu mặc dù có chút hiếm thấy thế nhưng giá cả có điều m ư ơ i năm hai cho tới một ít tinh phẩm đồ trang sức càng không phải một cái nào đó đại sư tinh xào tay nghề mà là nhà xưởng cơ khí dập đi ra kiểu dáng thành phẩm rẻ tiền nếu không là hưng ơ hoa thương hội có ý định không chế tiêu thụ khu vực tận lực không cho phép cùng khoản sản phẩm ở cùng một nơi tiêu thụ giá cả đã sớm sổ hở giá chỉ chốc lát sau kỳ liên sơn rời đi sân vông triệu họ en cầm một chiếc chìa khóa cùng một phần phòng khế đi vào sân vông chủ tân đại nhân đây là kỳ liên sơn bí mật mua lại thuộc thành phòng ốc chìa khóa chúng ta bất cứ lúc nào có thể vào chú triệu họ en nói rằng sân vông chủ có năm người hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh một cái bản trên bản có một cái to lớn hột sát bọn họ đều là hưng hoa tình báo đế quốc cục phái đến hạ quốc thành lập phân trạm nhân viên tình báo quá tốt rồi chúng ta rốt c ụ c có thể rời đi nơi này mấy người nhét chung một chỗ có chút muộn một tên chính đang mua bán lại hộp sắt người trẻ tuổi cười nói dâu dài quốc gia giao cho nhiệm vụ của chúng ta không phải cho chúng ta hưởng thụ n g ồ i ở chủ vị tần đại nhân là một người trung niên hắn nhìn c h ẳ m c h ẳ m tuổi trẻ tình báo viên nói rằng trường ga ta không phải muốn hưởng thụ sáu người trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ nói vậy thì công miệng ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngươi trung niên tần đại nhân đạo chúng ta hiện tại liền muốn dọn nhà ạ t r i u họ là én hỏi không được chúng ta đồ vật không ít trước tiên phái hai người quá khứ trời tối những người còn lại lại lặng lẽ chuyển tới tần đại nhân đáp chương năm trăm ba mươi tám vô đề vs tác giả lười viết tiên t r ư ờ n g triệu họ hẹn suy nghĩ một chút vì càng thêm chu toàn liền hỏi tiếp như vậy tần đại nhân còn cần cái gì không hương hoa thương hội chỉ cần bảo đảm chúng ta kinh phí hoạt động liền có thể n h ư không tất yếu tình huống thương hội cùng phân trạm tốt nhất vẫn là không cần có quá nhiều liên hệ tần đại nhân nói rằng ta biết rồi đón lấy ta sẽ an bài người của chúng ta đầu tiên đạt được hạ quốc thân phận sau đó ở thục thành mở mấy cửa hàng làm hương hoa thương hội cứ điểm sau đó ta lại phái người hỏi thăm cấp năm trận pháp đại sư tin tức triệu họ hẹn đem trong lòng từ lâu định thật kế hoạch tất cả hướng về tần đại nhân báo cáo chăm chú nghe xong triệu họ hẹn sau tần đại nhân g ậ t ngủ nhìn dáng dấp rất hài lòng triệu họ hẹn kế hoạch nhưng hắn lại phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức căn dặn triệu họ hẹn có một chút rất trọng yếu toàn bộ trong quá trình hành động đều phải phải chú ý bảo mật nếu như ngươi hỏi t h ă m được cấp năm trận pháp đại sư tin tức hay hoặc là có cái gì cái khác khá là khẩn cấp tin tức chớ trực tiếp liên hệ trạm tình báo có thể ở kỳ liên sơn cửa hàng lưu lại ký hiệu chúng ta tự nhiên sẽ căn cứ những này ký hiệu phái người đi liên hệ các ngươi tần đại nhân sở dĩ có ý tưởng này chính là vì tiêu trừ hạ quốc tình báo phân trạm cùng hưng hoa thương hội trong lúc đó đường dây liên lạc tránh khỏi vẫn nhìn chằm chằm hưng hoa thương hội không tha những kia có mưu đầu người sẽ căn cứ hưng hoa thương hội cùng hạ quốc tình báo phân trạm trong lúc đó tồn tại liên hệ điều này mà bởi vậy truy xét được sau lưng một ít bí mật tuy rằng tần đại nhân cũng không có nói rõ hắn lời nói này ý sau lưng nhưng triệu họ hẹn lại làm sao có khả năng không biết vì lẽ đó hắn lập tức gật đầu hẳn là tần đại nhân suy nghĩ một chút hỏi các ngươi thương hội nên có ống c h ị u họ hẹn i đạo như vậy là tốt rồi đến thời điểm chúng ta thông suốt q u a ống nói điện thoại liên hệ các người đồng dạng nếu như các người thương hội có bất kỳ khẩn cấp tin tức muốn tống về nước cũng có thể thông qua ống nói điện thoại nói cho chúng ta tần đại nhân đạo trường ga máy điện báo chuẩn bị sắp xếp tần đại nhân vừa dứt lời đứng ở một bên người trẻ tuổi lập tức trên báo hướng về tần đại nhân b ẩ m báo cho tổng bộ phát điện báo chúng ta an toàn đến hạ quốc thuộc thành thuộc thành trạm tình báo thành lập trường ga tần thành quân tần đại nhân nghe được vị trẻ tuổi này báo cáo sau khi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó suy nghĩ một chút liền hướng người trẻ tuổi này bàn giao nhiệm vụ tần thành quân giới chỉ thị đạt người trẻ tuổi lập tức động tắt lên máy điện báo lập tức vang lên đích đích đích phát tin thành tần thành quân điện báo rất nhanh sẽ bị chuyển ra ngoài sau m ộ ư ơ i năm phút chỉ nghe máy điện báo có tiếng vang thu được một hồi phục sau khi xem xong chỉ thấy cái kia tuổi trẻ phát tin viên một mặt vui mừng nói t ổ n g bộ thu được chúng ta tin tức đồng thời hồi phục thu được chúc các ngươi tất cả thuận lợi tần thành quân khẽ mỉm cười được muốn biết đáp án trên mặt hắn có vẻ ung dung không ít lập tức rồi hướng tuổi trẻ phát tin viên nói rằng đem máy điện báo thu hồi đến chuẩn bị buổi tối di chuyển t h ế thế một bên triệu họ ẻn cũng chi tình thức thời cười nói tần đại nhân các ngươi bận điệu ra đi trước thật cảm tạ ngươi chúc hưng ơ hoa thương hội t h ụ c thành phân hội chuyện làm ăn t h ị n vượng tần thành quân cũng mỉm cười về lấy một phen lễ phép lời khách sáo kết thúc hai người ngày hôm nay gặp mặt hai người tách ra hành động tất cả cũng tiến hành đến phi thường thuận lợi ngay ở hai ngày sau t h ụ c thành một lối đi mới mở một nhà tạp hóa điếm cùng một nhà bồ điếm mới mở này cửa hàng ở cái này quảng trường cũng không có vẻ đột nột, trái lại bởi vì bán thương phẩm cùng dân sinh nhất thiết tương quan mà đưa tới những nơi người rất lớn quan tâm cửa hàng khai trương cùng ngày cũng đã có không ít người đổ cái mới mẻ hoặc là biết được có tân điếm khai trương đến tham gia chút náo nhiệt thuận tiện nhìn tân cửa hàng có phải là cũng sẽ để ăn mừng khai trương mà có ưu đại bán hạ giá hoạt động chỉ là trong cửa hàng náo nhiệt là náo nhiệt nhưng đi tới nơi này hai cửa hàng khách hàng trên căn bản không có ai biết hai nhà này cửa hàng sau lưng chân chính dựa vào kỳ thực chính là hưng hoa thương hội mà hai nhà này điếm long trọng khai trương cũng mang ý nghĩa hưng hoa thương hội có thể thuận lợi mà chính thức địa vào chú t h ự thành triệu họ h n tự mình đảm nhiệm tạp hóa điếm trừ quỹ đồng thời sắp xếp một người khác thương hội, hội viên đảm nhiệm bố điếm trừ quỹ hai người bọn họ dựa vào hưng ơ hoa thương hội cung cấp tài chính ở thuộc thành ở nông thôn mua t ạ n hóa thu mua vải vóc lại dựa theo bình thường giá thị trường ở thuộc trung tâm thành nơi này bán ra loại này chọn mua cùng bán phương thức ở địa phương cực kỳ thông thường trên căn bản hết thẻ thương gia đều là như thế làm vì lẽ đó triệu họ ẹn vô cùng tốt địa ẩn giấu hắn cửa hàng cùng hưng ơ hoa thương hội quan hệ đây cũng là bởi vì triệu họ ẹn cố ý mà thôi hắn hy vọng ở hạ quốc thuộc thành chuyện làm ăn ở, ở bề ngoài tận lực không cùng hưng hoa đế quốc có bất kỳ liên quan dù sao mọi người đều biết hai nước quan hệ xưa nay bất hòa còn đã từng bạo phát qua công thành chiến tranh vì lẽ đó không thích hợp có công khai tính chất giao dịch hoạt động hưng hoa thương hội mở cửa tiệm rất thuận lợi cũng không có t r e o chọc đến bất cứ phiền phức gì hết thể đều như triệu họ hẹn mong muốn bình thường nhưng mà thế sự chính là như vậy khó liệu ngay ở hai nhà này cùng hưng hoa thương hội chân chính có quan cửa hàng khai trương doanh nghiệp tiến hành đến phi thường thuận lợi đồng thời một nhà khác cùng hưng hoa thương hội không quan hệ cửa hàng nhưng phát sinh thai bay và gió vậy thì là thuộc thành một nhà đồ trang sức cửa hàng kỳ đại trưởng quy đồ trang sức điếm kỳ liên sơn là xui xẻo ngay ở triệu họ h n cửa hàng khai trương sau hai ngày hắn cửa hàng trái lại liền đụng tới một hắn muốn cũng không ngh ngày này t h u c thành này điều phố kinh doanh đạo giống như quá khứ người đến người đi các cửa hàng lớn đều khai trương doanh nghiệp mời chào khách mời rất là náo nhiệt mà kỳ liên sơn đồ trang sức điếm cũng là như thế nhưng n à y trước sau như một tình cảnh ở một tên ăn mặc tơ lụa trang phục thành t i ề n kim tiểu thư nữ nhân mang theo hai tên nha hoàn đi vào kỳ liên sơn cửa hàng sau thì có thay đổi chỉ là mùng một xà xem cũng nhìn không ra đầu mối gì này ba người phụ nữ cùng cái khác khách hàng như thế tiến vào cửa hàng sau cũng giống như vậy vừa nhìn vừa thảo luận cửa hàng này bên trong đồ trang sức tựa hồ cũng không có chỗ kỳ q u á gì chỉ là nếu như tinh tế nghe được ba người này thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ phòng t r ư ờ n g liền sẽ phát hiện này không giống nơi tầm thường tuyệt đối không sai đây là hưng hoa thương hội hàng hóa phu nhân ngươi xác định ta ở tây lâm thành đã từng thấy những này đồ trang sức những này đồ trang sức chỉ có hưng hoa quốc hưng hoa thương hội mới có thể cầm được đi ra sáu nếu nơi này có nhiều như vậy hưng hoa quốc đồ trang sức tiệm này trưởng quỹ coi như không phải hưng hoa thương hội người hắn cũng nhất định cùng hưng hoa thương hội có quan hệ thật ta sẽ hướng về đại nhân mà báo nga bảo châu đi ra đồ trang sức điếm đứng cửa n thành thành vì sinh tồn ngày xưa thành chủ con gái không thể không bị thân thục thành tri phủ làm thiết thất vì lẽ đó ngao bảo châu cựu hận tất cả cùng hưng hoa quốc có quan hệ người và vật lần này không ra ngoài phủ ngao bảo châu từ một cái khác quan chức t h ê tử trên người nhìn thấy nàng dây xích tay nghi tự hưng hoa quốc đồ trang sức ngày hôm nay ngao bảo châu cố ý ra ngoài phủ tìm chứng cứ khi nhìn thấy thương phẩm bên trong tiêu thụ quả nhiên là hưng hoa quốc thương phẩm ngao bảo châu ở quốc t h ủ ra hận dưới sự kích thích giận dữ không đớt chỉ chốc lát sau ngao bảo châu an vị ở đồ trang sức điếm đối diện trà xá lầu hai nhìn đại đội hạ quốc phủ nha bộ khoái nhảy vào đồ trang sức đ i ế bắt lấy kỳ liên sơn cùng một đám đồng nghiệp chuyện gì thế này kỳ liên sơn hoảng hốt đạo sự tình của người pha bảo bắt lấy kỳ liên sơn phủ nha bộ khoái nói rằng ta phạm vào chuyện gì a đại nhân ta nhưng là chính chính kinh kinh người làm ăn kỳ liên sơn hô ngươi có phải là chính cách buôn bán người đến chi phủ đại nhân định đoạt không nói lời gì kỳ liên sơn liền bị bắt đi kỳ liên sơn bị bắt đi không lâu triệu họ hẹn liền được tin tức các ngươi mau chóng đi điều tra kỳ liên sơn vì sao lại bị tóm triệu họ hẹn lo lắng kỳ liên sơn sẽ nói ra cái gì đối với hưng ơ hoa thương hội không chuyện lợi dù sao bao quát triệu họ hẹn ở bên trong vài tên hưng hoa thương hội thành viên kỳ liên sơn đều biết họ hẹn cần thiết xác thực biết kỳ liên sơn vì sao lại bị tóm mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết thục lòng dạ nha nội đường một tên nha dịch đi vào b ẩ m báo đại nhân phạm nhân đã giải đến phủ nha tri phủ â u dương đức nhân khẽ mỉm cười quay về hắn sư gia đạo nếu không là gì hay quá ta cũng không biết thục trong thành lại có hưng ơ hoa quốc gia tế đại nhân nhìn rõ mọi việc gian tế không thể trốn sư gia đạo chúng ta lên lớp ba âu dương đức nhân t h o n g giông đạo phủ nha đại sảnh ký liên sơn cùng bốn tên đồng nghiệp quỳ gối lạnh leo trên sàn nhà thang đường xếp hạng hai bên nha dịch cùng hô lên âu dương đức nhân từ hậu đường đi ra ngồi vào trên đại s ả n h đường hạ người phương nào âu dương đức nhân nghiêm túc hỏi đại nhân đường hạ chính là bạn thành cửa hàng thương nhân kỳ liên sơn bộ đầu đáp h á n phạm chuyện gì âu dương đức nhân tiếp tục hỏi làm giàu bất nhân l ừ a gạt thuộc thanh mách tính nâng lên hàng hóa giá cả chính là hưng hoa quốc thám tử bộ đầu nói rằng đại nhân ta đoan của nga quỳ trên mặt đất kỳ liên sơn vội va hô d í t gào công đường và miệng mười lần âu dương đức nhân đạo hai tên nha dịch đi ra một tên nha dịch hạn chế kỳ liên sơn một người khác nha dịch cầm một khối tấm ván gỗ tử tàn nhẫn mà hướng kỳ liên sơn miệng vô một mươi lần không mấy lần kỳ liên sơn miệng đau đến nói không ra lời ta vẫn không có để ngươi nói chuyện ngươi liền c ấ p đáp nên đánh âu dương đức nhân đạo vương bộ đầu phạm nhân tội có từng s á t thực kiểm chứng quá âu dương đức nhân cười cận tiếp tục nói đại nhân hạ quan dĩ nhiên thẩm tra nhân chứng vật chứng đầy đủ bộ đầu đáp thật âu dương đức nhân cười nói kỳ liên sơn ngươi có thể nhận tội đại nhân ta là hoan hồng kỳ liên sơn gắng gượng ngoài miệng đau đớn miễn cưỡng nói rằng âu dương đức nhân cười cận lắc đầu một cái nói rằng ngươi thực sự là ninh n g o a n mất linh sáu phạm nhân phạm việc tội chứng xác thực nhưng không biết hối cải bản quan p h á n sáu ở t h ụ c thành chi phủ â u dương đức nhân không tới mười phút thẩm lý bên d ư ớ i kỳ liên sơn giàn tế tội danh thành lập phong phô thanh tra tịch thu gia tài triệu họ hẹn nhận được tin tức sửng sốt hắn chưa từng có nghĩ đến hạ quốc t h ụ c thành chi phủ sẽ như vậy dễ như ăn cháo địa quyết định một người chết sống tựa hồ hạ quốc luật pháp đều là trang trí điều tra rõ ràng t h u c thành chi phủ tại sao muốn nhằm vào kỳ liên sơn ạ Chúng triệu a tìm tới Thục Thành thể. hiểu không nguyên ê n Sơn là hương là hoa gia quốc i tế? t r họ hẹn cố ý dặn d o hưng hoa thương hội gốt đi điều tra thuộc thành tri phủ nha môn vì sao nhằm vào kỳ liên sơn nhưng là tri phủ nha môn thẩm lý là bán công khai t í n h chất phổ thông bình dân không cách nào đi vào quan sát vụ án thẩm lý cho nên triệu họ hẹn không thu hoạch được gì đại nhân bây giờ đến từ khi chúng ta hưng hoa quốc thương nhân mỗi người đều lòng người bàng hoàng bất luận làm sao phân phó chúng ta hưng hoa thương hội người tuyệt đối không thể loạn để bọn họ chờ đợi nếu như phát hiện không đúng có thể trước một bước rời đi thực thành triệu họ ỏ ẻn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem kỳ liên sơn sự t ì n h giao cho cục tình báo tần thành quân để hắn chuyển quay lại quốc nội hưng hoa tình báo đế quốc cục t h u c thành phân trạm trường ca tần thành quân nhận được tin tức ngay lập tức hướng về quốc nội phát đ i ệ n báo tỉ mỉ báo cáo bán hôm sau t h u c thành tình báo liền đặt tại hưng hoa đế quốc hưng hoa tân trong thành các văn phòng trên b à n gợi ra nội các đại thần thảo luận chúng ta hưng hoa đế quốc thương nhân ở hạ quốc gặp phải không công chính đại ngộ chúng ta nhất định phải lấy biện pháp tài chính đại thần lucas nói rằng chúng ta cùng hạ quốc không có quan hệ ngoại giao s ta, ta, ta, ta, ta tán g thành l h lấy biện pháp muốn cho hạ quốc quan chức rõ ràng hưng hoa đế quốc thương nhân không phải có thể tùy ý ức hiếp trị an đại thần tra lý đạo vợ rèn hạ quốc, quốc, hạ quốc vân châu tình báo thu thập đến như thế nào s ở kỳ anh hỏi tình báo đại thần vợ rèn vợ rèn đáp hạ quốc bỏ chạy chinh phạt đông cách quốc quân đội chỉ cần chúng ta đánh hạ vân châu cửa ải vân châu sẽ là chúng ta vật trong túi cái này không được chúng ta đánh cho dưới cũng có thể không thủ được sơ kỳ anh bất đắc dĩ nói rằng đại nhân chúng ta nếu là vì kinh sợ sao không giáo hấn hạ quốc người một hồi để bọn họ biết chúng ta không phải dễ chê ợ sẽ rời đi ạ lần ngạ luân nói rằng có nguy hiểm rất dễ dàng sẽ làm hạ quốc dân chúng đối với chúng ta hưng hoa quốc người cảm thấy căm ghét sơ kỳ en lắc đầu nói mọi người trầm mặc một hồi một cân nói rằng ta tán thành ạ lần ngạ luân nên xuất binh giáo hấn một hồi hạ quốc người hạ quốc hoàng đế nhưng là vẫn không có thừa nhận chúng ta hưng hoa đế quốc ta cái này ngoại giao đại thần liền một quan ngoại giao đều phái không ra đi hầu như chính là trang trí mọi người nghe vậy cười ha ha ta tán thành một cân đại nhân nên giáo hấn một hồi hạ quốc hoàng đế có thể phái ra một nhánh tiểu cỗ bộ đội lucas cũng đáp t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín uy hiếp nếu mọi người đối với hạ quốc ý kiến là nhất trí s ở kỳ ẩn tự nhiên tiếp thu mọi người ý nguyện suy nghĩ một chút quay đầu đối với ả lấn ngà luân hỏi quân đội của đế quốc còn có thể phái ra một nhánh bộ đội tinh nguyện ạ ả lần ngà luân hơi suy tư thận trọng địa hồi đáp có thể nhưng cần một ít thời gian chuẩn bị thật ả lần ngà luân việc này liền như thế định quân bộ hiện tại liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất thành lập ra một nhánh không dưới một ngàn binh sĩ bộ đội tinh n g u ệ bất cứ lúc nào hậu chiến chỉ cần cụ thể phương án chiến đấu vừa ra, chúng ta lập tức liền cần bọn họ tập trung vào chiến đấu s ở kỳ đạo là ta rõ ràng ạ l ầ n ngạ luôn đáp s ở kỳ en nhìn một chút chúng nội các đại thần hỏi các vị còn có ý kiến gì không không có bất kỳ bổ sung d ù g sau ta sẽ đem ngày hôm nay nội các hội nghị nội dung không sót một chữ mà hiện lên cho bệ hạ xem do bệ hạ t h á n h cắt mọi người dồn dập gật đầu hẳn là biểu thị tất cả theo s ở kỳ en giặt g ò chỉ qua nửa giờ hạ quốc thục thành hưng hoa tình báo phân chạm chuyển về điện báo cùng nội các đại thần nói chuyện ghi chép cùng với sơ kỳ en viết một phần xuất binh tấu trương liền do hoàng đế thư ký ngụy văn u y ê n thu dọn thỏa đáng đồng thời toàn bộ hiện đến hưng ơ hoa hoàng cung hoàng đế thư phòng bên trong những thứ này đều là cần hoàng đế bệ hạ mau chóng phê chỉ thị công văn vì lẽ đó ngụy văn uyên cũng rất đừng ở những văn kiện này trên làm thật đánh dấu dịch tinh thần sớm trước đối với ngụy văn uyên từng có bàn giao g đối với bất kỳ cần khẩn cấp xử lý công văn đều muốn làm thật đánh dấu để dịch tinh thần đầu tiên thẩm duyệt vì lẽ đó dịch tinh thần vừa nhìn thấy những n à y công văn bị ngụy văn uyên đánh dấu được rồi liền cũng không làm trì hoãn cẩn thận xem nội các chuyển đến công văn cũng ở phía trên viết xuống chính mình ý kiến đồng ý giao trách nhiệm quân bộ lựa chọn tám trăm binh lính tinh huệ Hoàng gia cận vệ quân phái 500 binh gia phái vệ trong t vòng nửa tháng thành quân trong vòng một tháng đến tuyết liên quan viết xuống những n à y phê chỉ thị sau khi dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại phụ ra một mệnh lệnh bởi vì hưng hoa đế quốc tạm thời vô lực chiếm lĩnh hạ quốc vân châu thuộc thành vì lẽ đó nội các có thể lấy ra một tương đối kế hoạch đoàn kết tất cả có thể đoàn kết phản hạ thế lực chủ động tiêu thụ vũ khí trang bị tăng cao phản hạ thế lực sức chiến đấu dịch tinh thần quyết định này mục đích là khiến hạ quốc vân châu trở thành tiêu hao hạ quốc quốc lực một vòng xoáy chỉ cần có thể đánh hạ thủ thành hoặc là ít nhất để thủ thành rơi vào hỗn loạn ở trong liền có thể suy yếu hạ quốc phía sau để hạ quốc mất đi tiến công hưng ơ hoa đế quốc hậu cần căn cứ dịch tinh thần tâm có m á n hổ h cũng có đầy đủ sức lực tự nhiên không e ngại bất kỳ quốc gia khiêu chiến lại nói dịch tinh thần thành lập hưng ơ hoa đế quốc trước hưng ơ hoa quân đội từng cùng hạ quốc quân đội giao chiến hai đội ở lúc đó đã kết làm thù hận càng quan trọng chính là từ khi hưng hoa đế quốc thành lập cùng với sau đó ở hưng hoa tân thành hoàn thành đăng cơ đại điện nay rất nhiều việc trọng đại chuyển đến hạ quốc nhưng dường như không có gì từ đầu đến cuối hạ quốc hoàng đế đều không có thừa nhận hưng hoa đế quốc tồn tại đây rõ ràng chính là công n h i ê n khiêu chiến hưng hoa đế quốc uy nghiêm chính là đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn loại này loại đầu đôi câu chuyện đã sớm để dịch tinh thần đối với hạ quốc phi thường bất mãn hưng hoa đế quốc thành lập ở thế giới khác thương không đại lục s ắ c thực không tính là tin tức một việc nhưng hưng hoa đế quốc có hay không đã xem như là uy danh lan x a cường thịnh quốc gia này e sợ còn phải chưa biết dù sao chính là này hạ quốc đã là một bộ không để y lắm xem thường thái độ nguyên nhân chính là như vậy hưng ơ hoa đế quốc cũng nên là thời điểm hào h ả o xác lập chính mình nhân vật nếu lần này hạ quốc tự dưng lại gây chuyện hơn nữa là mọi người đều biết địa tổn thương vô tội đội bôn u lợi ích cái kia hưng ơ hoa đế quốc cũng coi như là tìm tới đường hoàng xuất binh cớ vừa đến vừa v ẫ n có thể g i á o hấn một hồi hạ quốc để hạ quốc hoàng đế không dám lại giống như thường ngày bình thường xem thường hưng ơ hoa đế quốc thứ hai cũng coi như là r ế t gà dọa khỉ để trên mảnh đại lục này hết thể cái k h á c quốc gia có cơ hội chứng kiến hưng ơ hoa đế quốc uy thế dựa vào hạ quốc ở trên mảnh đại lục này cũng coi như là rất có thế lực vừa vặn có thể trở thành hưng hoa đế quốc lập uy tốt nhất đá đ trên mảnh đại lục này cái khác quốc gia cũng sẽ không bao giờ có đối với hưng hoa đế quốc vọng dở trò không chỉ có như vậy chỉ muốn lấy được trận chiến này thắng lợi hưng hoa đế quốc còn có thể có một cái khác đồng dạng trọng yếu được lợi chiến tranh phe thắng lợi thường thường có thể thu được to lớn của cải hưng hoa đế quốc phát triển lúc nào cũng đều cần có quần quận không ngừng lượng lớn của cải làm làm hậu thuẫn chống đỡ lấy loại này nhu cầu cũng vĩnh viễn sẽ không từng có thì thời điểm vì lẽ đó chỉ cần hưng hoa đế quốc đánh bại hạ quốc liền có thể từ hạ quốc đoạt được một bút khả quan của cải đôi này chuyện này đối với hưng hoa đế quốc kiến thiết tự nhiên là thêm gấm thêm hoa chuyện tốt chính là bởi vì này chúng lo lắng nhiều dịch tinh thần hầu như là không chút do dự liền viết xuống này đồng ý phê chỉ thị cùng với cụ thể đ i ề u binh phương án đồng ý lần này xuất binh kế hoạch ở lam thủy tinh hoa quốc chọn mua đám kia súng đắm lấy ra hai trăm chi cùng một nửa viên đạn giao cho bảo đảm dân quân thành lập thần t h ư ơ n g doanh xác định dụng binh đ ó lấy liền muốn cân nhắc súng đạn bố trí cùng điều hành dịch tinh thần bút lớn vung lên một cái đem nguyên bản muốn đưa đi về phía nam vân thành súng đạn trục đi ra một ít cung cấp bảo đảm dân quân điều phối sử dụng ngược lại có lam thủy tinh lính đánh thuê hưng ơ hoa đế quốc tạm thời có thể không cần tiếp tục đi về phía nam vân thành tăng phái binh sĩ bởi vậy đối với nam vân thành súng đạn cung cấp cũng có thể hơi hơi giảm thấp số lượng quá năm ngày nội các phái g i a hưng ơ hoa đế quốc ngoại giao sứ giả đoàn người đến tuyết liên quan hoan n g ê n h đại nhân đến tuyết liên chúng ta đã chuẩn bị rượu và thức ăn đón gió tẩy trần tuyết liên quan quan trường ngô thủ trí ở vào miệng lôi vào thân nên bộ ngoại giao quan chức cảm tạ ngô quan trường ta không thể chờ đợi được nữa địa muốn muốn đi tới hạ quốc hoàn thành sứ mạng của ta quan ngoại giao viên sở phong nói rằng đại nhân hạ quốc vân châu cửa hải quanh năm không ra ta cần phái người chủ q u n đ e chúng ta, chúng ta ta, ta sở phong xác thực là sớm có đầy đủ chuẩn bị vì lẽ đó ở ngô thủ c h í cùng đi đoàn người tiến vào tuyết liên quan sau khi sở phong cũng chỉ là ở quan nội đợi nửa giờ t hạ i ngơi, tiếp theo liền đi nghỉ quan chuẩn theo tức tốt xuất tới lập làm cũng bị, quốc vân châu cửa ải cũng h hành hắn phụ trách nhiệm Hạ Châu ấ p này lần ngoại Vân vụ. quốc cửa c giao ải, không phải bình thường quốc lộ cửa ải mà là hạ quốc vô cùng trọng yếu một chỗ quân sự trọng địa i làm sở phong dẫn dắt một đội trăm người đi theo binh sĩ đến này vân châu cửa ải thì chỉ thấy được nơi này vì vũ nghiêm ngặt bầu không khí túc s á t mới nhìn cũng biết hạ quốc ở đây thiết trí độ cao thủ vệ không chỉ tu kiến cao cao từng thành còn đóng quân ba ngàn tên hạ quốc binh sĩ bố trí chủ nỗ thần võ phao nhóm vũ khí đây là sở phong mục vị trí cùng mà hắn không biết chính là Những này thủ thành thủ đại nhân người nói hưng ơ hoa q u ố c cùng chúng ta có thể hay không lại đánh tới đến cố gắng là thấy đến lúc này trong thành ở ngoài vẫn là an bình như thường một tên trong đó tùy tùng nghiêm chiến dọ xét thân binh để sát vào nghiêm chiến bên cạnh mở miệng hỏi do nghiêm chiến nỗ lực xác định những ngày qua trong thành nổi lên bốn phía đồn đại thật giả nghiêm chiến n g h e vậy khẽ mỉm cười nói rằng hẳn là sẽ khô n g hương hoa quốc chiếm đoạt đông cách quốc trong vòng hai ba năm nên đều sẽ không lại hương binh tác chiến vậy thì tốt ta còn chờ hai năm sau khi hồi hương cưới vợ người thân binh này vừa nghe nghiêm chiến nói chắc như đinh đóng c ổ điện lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng yên ổn không ít nghiêm chiến cười ha ha cửa ả i trên còn lại binh sĩ nhận được tin tức mọi người rồn rập hứng khởi chế nhạo binh sĩ muốn tân người vợ không phải đề tài của nam nhân trong khoảng thời gian ngắn cửa ải trên tiếng cười không ngừng nghiêm chiến nhìn các binh sĩ cười to không n ớt gật gù hắn rất yêu thích cửa ải trên bầu không khí là một tên bách chiến gia húy nghiêm chiến là một vị biết binh người đồng thời hắn cũng từng tham gia t r i n h phạt đông cách quốc chiến dịch cũng từng biết hạ quốc quân đội từng ở hưng ơ hoa quốc quân đội nơi đó bị thiệt thòi nghiêm chiến trong miệng không trọng thị hưng ơ hoa quốc trong lòng nhưng là đúng hưng ơ hoa quốc tràn ngập lòng cảnh dân lý đương nhiên có điều kiện nghiêm chiến hy vọng hai nước không cần tiếp tục đối lập nhưng là từ khi lần trước hạ quân lui về quân đội triều đình trên hoàng đế cùng đại thần chẳng biết vì sao lãng quên h hưng hoa vương xưng đế đã từng phái sứ giả đi tới hạ quốc muốn hai nước kể i đến giao nhưng là hạ quốc hoàng đế cùng đại thần không chỉ có không có một tia hồi âm trái lại chủ động đóng cửa ả i do xét xong xuôi nghiêm chiến dưới thành chuẩn bị trở về giáo v h phủ lúc này cửa ả i trên treo lơ lửng chiêng chống vang lên đến làm con con sáu nghiêm chiến cả kinh nói xảy ra chuyện gì hắn lập tức phái một tên thân binh đi tìm hiểu tình huống chỉ chốc lát sau thân binh mang theo đang làm nhiệm vụ thủ quan tiệu đội trưởng đại nhân là hưng hoa quốc sứ giả đội trưởng bẩm báo nói bọn họ có chuyện gì nghiêm chiến đạo lẽ nào hưng hoa quốc lại muốn cùng hạ quốc kiến giao nghiêm chiến tiếp theo thầm nghĩ bọn họ muốn nhập quan thấy cao nhất q u a n trên đội t r ư ở n g đạo nghiêm chiến nghe vậy trong lòng do dự không quyết định theo đạo lý hắn chính là cao nhất q u a n trên nhưng là triều đình không có thừa nhận quá hưng hoa quốc hắn cũng không dám một mình thấy hưng hoa quốc q u a n trước b a n g không bị hắn chính địch biết được hắn một mình thấy một quốc gia sứ giả không chừng sẽ trở thành hắn cấu kết hưng hoa quốc chứng cứ lúc này vân châu cửa ải ở ngoài sở phong khi theo hành binh sĩ bảo vệ cho đứng cửa ải trước mặt đại nhân bọn họ sẽ không mở cửa tuyết liên quan một tên tiểu quân quan k h u y ê n cáo sở phong sở phong khẽ mỉm cười đạo tình huống như thế ta sớm có dự liệu ân hiện tại liền đem chúng ta kính báo hạ quốc hoàng đế t h ụ c thành tri phủ nói xấu hưng người trung quốc chi thư đưa lên ba nếu như bọn họ không đưa đến hạ quốc hoàng đế trong tay nghi t ù y tung sở phong một tên tùy tùng hỏi chúng ta là hưng hoa quốc quan chức chúng ta chỉ cần đối với hưng hoa quốc dân chúng phụ trách ngô phóng viên ngươi đem chúng ta toàn bộ quá trình đập xuống đến chúng ta muốn đem hưng hoa quốc sứ giả gặp phải hạ quốc quan chức lạnh nhạt tình huống từng cái đưa trở về để quốc dân biết chúng ta hợp lý yêu cầu bị hạ quốc quan chức cho từ chối sở phong mỉm cười nói đừng lo lắng cái này chỉnh quốc thư quá trình cũng sẽ ở hạ quốc vân châu truyền lưu một lát sau giáo bí p h ụ nghiêm chiến cầm trong tay hưng ơ hoa quốc sứ giả sở phong đưa tới công văn trực cảm phòng tay cái này công văn đóng dấu chồng hưng ơ hoa hoàng đế t r ư ờ n g dĩ nhiên xem như là thuộc về quốc thư hắn chỉ là một tên tiểu tiểu thủ quan tướng lĩnh có thể không có tư cách xử trí nó lần này nên làm cái gì bây giờ nghiêm chiến đau đầu đạo đại nhân nay cùng bọn ta có quan hệ gì đâu chúng ta chỉ là một cựa quân coi giữ trực tiếp đăng báo là được rồi một tên thân binh nói rằng nghiêm chiến vô đầu một cái nói rằng người nói không sai mặc kệ thuộc thành tri phủ có hay không từng làm bắt nạt hưng người trung quốc sự t ì n h cái kia đều không liên quan gì đến chúng ta người đến tám trăm dặm kịch liệt đưa đến vân châu phủ tướng quân tự tay giao cho đại tướng quân nghiêm chiến đem quốc thư giao cho truyền tin binh lính mới thở phào nhẹ nhõm đại nhân quan ngoại còn có hưng hoa quốc quan chức đang chờ đợi thân binh tiếp theo nhắc nhở nghiêm chiến suy nghĩ một chút nói rằng người đi nói cho bọn họ biết bọn họ quốc gia công văn cần thượng cấp quyết định chúng ta đưa tới nghiêm chiến vừa dứt lời lại có một tên binh lính vội vội vàng vàng lại đây giáo ý đại nhân hương hoa quốc sứ giả lại có thông điệp công văn đưa tới binh sĩ đem thông điệp công văn giao cho nghiêm chiến nghiêm chiến vừa nhìn nhất thời vừa giận vừa sợ người lai cái gọi là thông điệp công văn chính là hương hoa quốc hoàng đế ngày quy định tuyên chiến thư hương hoa quốc yêu cầu hạ quốc vân châu t h ụ c thành ở trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày đình chỉ h ã m hại hương hoa quốc thương nhân trả xâm chiếm tài sản bằng không hương hoa quốc không bài trừ đọc võ đối với nghiêm chiến mà nói đây là không hương hoa quốc không bài trừ đọc võ nghiêm chiến không dám xuất quan hắn lo lắng h ư n g hoa quốc quân đội dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào tấn công tới hắn không dám hứa chắc hắn chấn thủ cửa hải sẽ vĩnh viễn không bao giờ lót vào nghiêm lệnh cửa hải cung tiến thủ tăng mạnh đề phòng không thể thả một binh một tốt tiếp cận cửa hải tường thành phái người đi tới vân châu phủ tướng quân báo cho tình huống phái người đi tới vân châu thái thú phủ báo cho tình huống nghiêm chiến không ngừng ra lệnh lấy ứng đối h ư n g hoa quốc uy hiếp lại một lát sau bài binh bảy trận song sôi nghiêm chiến hận đạo đến cùng thục thành tri phủ làm cái gì càng sẽ thu nhận h ư n g hoa quốc to lớn như thế phản ứng chuẩn bị tr nghiêm chiến suy nghĩ một chút lại hô đại nhân sáu thân binh hơi nghi hoặc một chút bọn họ nếu dám uy hiếp chúng ta chúng ta là hạ quốc quân coi giữ nhất định phải dành cho g i á n g trả cho thấy chúng ta không sợ bọn họ nghiêm chiến nói rằng sở phong vẫn cứ lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi hạ quốc đáp lại đại nhân chúng ta đi mau một tên cầm trong tay kính viễn vọng hưng ơ hoa quan quân vội và nói g n chuyện gì sở phong nghi hoặc hỏi bọn họ vận dụng t r ù n g nỗ chúng ta đang khi bọn họ hữu hiệu xả kích bên trong phạm vi hưng hoa quan quân đáp sở phong cười ha ha đạo thật ta biết bọn họ đáp lại biện pháp nhưng mà tuy rằng sở phong đáp lại là sáng sủa nợ nụ cười nhưng chỉ cần là người quen biết hắn tỉ mỉ vừa nhìn liền biết nụ cười này có đầu mối v ớ i đúp simng lơ ngơ lai vào giờ phút này là một quốc sứ giả sở phong ở nhìn như trong sáng vẻ mặt bên dưới trong lòng nhưng là cực kỳ bất mãn hạ quốc phản ứng không thể nghi ngờ là cương quyết biểu thị bọn họ hạ quốc cùng chờ đợi ở ngoài thành hưng ơ hoa quốc sứ giả cũng chính là hắn sở phong là hoàn toàn không có đầu lưỡi giao thiệp cần phải đây đối với một quốc gia lai xứ mà nói đối xử như vậy hiện ra nhưng đã là to lớn nhất xỉ nụ đối mặt loại đãi ngộ này sở phong vốn là là sẽ quá độ lôi đỉnh nhưng hắn đồng thời lại là cái cực kỳ tự hạn chế người càng quan trọng chính là hắn muốn tại hạ trúc trước mặt từ đầu tới cuối duy trì uy nghiêm vì lẽ đó hắn quyết sẽ không ở trước mặt bọn họ bại lộ sự phẫn nộ của chính mình khuôn mặt chỉ thấy sở phong lập tức thu lại ý cười trên mặt né qua một tia không dễ sát cảm thấy lạnh khóc vẻ mặt chỉ là xoay người đối mặt phía sau trăm người đi theo binh sĩ truyền đạt lui lại hiệu lệnh đi theo trăm người các binh sĩ tuy rằng không phải toàn đều hiểu xảy ra chuyện gì cũng đã từ sở phong cùng quan quân trên mặt hơi chút vẻ ngưng trọng cũng mơ hồn được sự tình không đơn giản như vậy nhưng mặc dù không có nghe lời đoán ý bản lĩnh chỉ cần là quân lệnh như núi đã đủ khiến bọn họ duy mệnh l ạ tử đường về sở phong rất nhanh sẽ bình yên rời đi nghiêm chiến tầm bắn phạm vi cứ việc này một chuyến xem ra là phí công một chuyến nhưng trên thực tế sở phong trong lòng rõ ràng đến hưng ơ hoa đế quốc quốc thư đã đưa tới chỉ cần kỳ hạn vừa đến hạ quốc nếu như vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cũng là chứng minh hưng ơ hoa đế quốc có thể mang chi coi cùng hạ quốc hướng về bọn họ tuyên chiến đến thời điểm sở phong cũng là có hướng vào phía trong các bàn giao lý do cùng lúc đó t h ụ c thành c h i phủ hậu dương đức nhân chính một bên ôm nao g bảo châu một bên đánh giá trong tay cái tiêm một chuỗi dây chuyển chân châu thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ lạ này dây chuyển chân châu trên chân châu không chỉ có to nhỏ bình quân viên viên cũng như thành nhân ngón cái kích cỡ tương đương hơn nữa màu sắc đều đều êm dịu mà ẩn chứa áng quang vừa nhìn liền biết là bảo vật khó được vì lẽ đó mỹ nhân này cùng bảo vật hai người đều trong ngực âu dương đức nhân vào giờ phút này trong lòng m ạ c để có bao nhiêu đắc ý hắn nhưng là không một chút nào biết vào lúc này hưng hoa đế quốc đã phát sinh viên chiến thư chỉ là tự nhiên chìm đắm ở thanh tra tịch thu kỳ liên sơn cửa hàng nhân mà thu được lượng lớn của cải tâm tình khoái trá bên trong biết do âu dương đức nhân tâm tính ngao bảo châu nhìn thấy âu dương đức nhân cái k i a một mặt rào rạt đắc ý càng là t r à o chuẩn cơ hội địa lấy lòng âu dương đức nhân khi mắt đối với âu dương đức nhân mỹ cười nói lao ra chúng ta lần này thanh tra tịch thu đồ trang sức điếm tổng cộng thu được giá trị ba mươi vạn lạng châu đáo đồ trang sức âu dương đức nhân đương nhiên sẽ không cự được mỹ nhân ân lập tức thuận thế đem một cái tay lùn vào ngao bảo châu trong quần áo một bên trèo lên trên một vừa cười nói đương nhiên lần này công lao còn muốn quy về n nếu không là nương tử mắt sáng ta cũng không sẽ phát hiện hưng ơ hoa quốc gia tế cũng không phải nhận được nhiều như vậy tài bảo lao ra chúng ta muốn lên giao bao nhiêu ngao bảo châu bị âu dương đức nhân một trận m á n h khoa nhất thời cũng là một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ nàng hỏi tiếp ra nàng vấn đề quan tâm nhất mười vạn hai hàng trị đồ trang sức châu báu nên đầy đủ âu dương đức nhân thoáng ở trong lòng một t h ấ c lượng liền nói ra cái số sắp xỉ nhưng là sáu ngao bảo châu vừa nghe nhưng n ế u mày có chút lo âu muốn nói lại thôi thấy thế âu dương đức nhân nhưng trái lại rất không thèm để ý lớn tiếng nợ nụ cười sau đó chấn an ngao bảo châu nói rằng ngay tử t không cần lo lắng, chúng cần lắng, lo Âu u Dương thế t ra.、Tuy、rằng triều trên không đến nỗi tại đỉnh nhưng gọi gió, hô thế tại mưa ở vậy â Châu n mảnh đất nhỏ trên, hay là chúng ta định、đoạn. Ngay hay đất đoạt. ta là v ngao bảo châu phảng phất lại say ngất ngây ở âu dương đức nhân thực lực cường đại bên trong lập tức đứt đoạn mất cái kia vô vị lo lắng lại khôi phục một mặt làm nũng răng dấp lần thứ hai dựa vào đến âu dương đức nhân như thế đối với âu dương đức nhân gác giọng lao ra ta nhìn chúng mấy thứ đồ trang sức x ấ u theo ngươi có điều hiện tại ngươi phải đem láo ra hầu hạ được rồi âu dương đức nhân chép lại ngao bảo châu đi vào bên trong phòng ngủ sở phong mang theo tin tức trở về tuyết liên quan sau đó không tới thời gian một ngày hưng ơ hoa bên trong đế quốc cát liền biết được hạ quốc vân châu cửa hại dành cho sở phong gián tiếp đáp lại nội các lập tức làm ra phản ứng hưng ơ hoa đế quốc tiếng nói hưng ơ hoa tin tức báo lấy trước nay chưa từng có cực kỳ nhanh chóng độ điều chỉnh ra khan trình tự lập tức đăng quy tắc này tin tức trọng đại cũng ở toàn quốc các thành phố lớn phát hành tin tức này nói do hạ quốc quan chức đang không có bất kỳ thực chất chứng cứ tình huống lấy có lẽ có tội danh xâm hại hưng hoa đế quốc quốc dân thân người an toàn cùng với tùy ý cướp đoạt hưng hoa đế quốc, quốc dân tại vận đối với quốc dân tạo thành tổn thất thật lớn đây là hạ quốc quan chức đối với hưng ơ hoa đế quốc dân chúng công nhiên h ã m hại vì lẽ đó hưng ơ hoa đế quốc hoàng đế dị thường tức giận đã quyết định xuất binh đi thảo phạt dã man vô lý hưởng cố hai nước hòa bình hạ quốc quan chức cứu v ấ t bổn quốc chịu khổ dân chúng vô tội theo hưng ơ hoa tin tức báo tiêu thụ cùng truyền đọc xa cao hơn nhiều ngày xưa tốc độ bên dưới để dịch tinh thần liêu không nghĩ tới tình huống lập tức phát sinh hưng ơ hoa đế quốc cung đình g á i này quyết định trọng đại lại được toàn dân chống đỡ đây chính là dân ý dịch tinh thần thu được hưng hoa quốc dân chúng cái này tặng lại càng là nhiều thêm mấy phần tin tưởng chính là ngày này hoàng cung thư phòng dịch tinh thần dặn dặn dò trước sau xem đến từ hương hoa đế quốc các nơi liên quan với đế quốc xuất binh hạ quốc tặng lại bậy hạ đây là tây lâm thành thành thủ thu thập đến tây lâm khu vực bách tính dân ý rất nhiều bách tính dồn dập sáng tỏ biểu thị chống đỡ đế quốc đà kích hạ quốc cứu vớt b u ồ n quốc bách tính tổng cộng có một mươi ba người lấy theo đ ệ thủ hấn hoặc là ký tên phương thức tỏ rõ thái độ rồi dịch tinh thần đối với đáp án này tự nhiên là rất hài lòng nhưng hắn cũng không hy vọng cái này điều tra sẽ khiến cho dân chúng quá độ phản ứng vì lẽ đó lập tức làm ra phê chỉ thị rất tốt hồi phục thành thủ y lai để hắn chú ý dân tình dư luận dẫn dắt dân chúng sự phẫn nộ hóa thành công tác cảm xúc mãnh liệt mau chóng khôi phục tây lâm thành nông nghiệp nắm chặt lương thực sinh sản bảo đảm quốc gia không thiếu lương tây lâm thành báo cáo sau khi kết thúc tiếp theo là vọng đông thành đây là vọng đông thành cục tình báo phân trạm đưa tới tình báo vọng đông thành trong thành cư dân cũng là phổ biến chống đỡ đế quốc xuất binh quyết định thậm chí không ít dân chúng đồng thời biểu thị ra đối với hưng ơ hoa đế quốc độ tín nhiệm cao cảm cho rằng đế quốc so với trước đông cách quốc thật là chân chính từ bách tính căn bản lợi ích xuất phát vì là bách tính suy nghĩ tin tức này cũng làm cho dịch tinh thần trong lòng vô cùng vui vẻ dân tâm hương không thể nghi ngờ là đối với sự thống trị của hắn dành cho cao nhất khẳng định suy nghĩ một chút dịch tinh thần cũng nhìn nhau đông thành đưa ra bổ sung trí điện vọng đông thành thành thủ nhất định phải bảo đảm dân chúng sinh t h n quyền ở đủ khả năng tình huống cải thiện dân chúng sinh hoạt mặt khác muốn chèn ép tiền t r i ề u tất cả cựu tập vọng đông quân đoàn muốn thiết thực bảo đảm hương thịnh hoa dân tộc thuận lợi thực thi bảo đảm khu vực an toàn đây là bác x a thành dân chúng đưa tới ý nguyện thư đồng ý tạo thành dân quân thiến công hạ quốc trí điện bác sa thành thành thủ hướng về các tộc dân chúng bảo đảm bọn họ có thể lấy cá nhân thân phận gia nhập hưng hoa quân Đế quốc không đồng chiến. tiếp quốc quán tộc, lấy bộ tộc khác, tục thực không thân phận tham thi hương thỉnh hòa ý bộ bộ Mặt triệt lấy dịch â quân Vân n chính đoàn, muốn bảo đảm Bắc thành an toàn. Nam、Thổ、Thành, Nam、Vân、Thành cũng rồn tộc Thổ t sách. Bác Bác h Sa Sa bảo biểu đảm dập ố n g đỡ k ế tinh hợp khắp n ơ đáp lại. i Dịch t thần là xuất phát từ nội tâm vui sướng rất tốt không nghĩ tới một lần xuất binh tấn công hạ quốc cứu vớt bùn quốc người hành động sẽ ngưng tụ một quốc gia quốc dân t r í tâm nhìn thấy dân chúng chống đỡ quốc gia chính sách d ị c tinh thần hưởng thụ đến trước nay chưa từng có chân thật dĩ vãng mặc kệ là lập ra bất kỳ đối nội đối ngoại chính sách cũng không từng thử nghiệm được hương hoa đế quốc quốc dân nhất trí hơn nữa độ cao chống đỡ cũng từ chưa từng thử được lớn như vậy tiếng vọng này kỳ thực còn để hắn có chút thụ sùng nhược kinh cảm giác vì thế hắn cũng nhất nhất hồi phục các nơi h ả o ý cảm tạ dân chúng cũng hướng về dân chúng bảo đảm hoàng đế nhất định sẽ cứu lại thần dân của hắn thời khắc này dịch tinh thần được dân tâm nửa tháng sau một nhánh 1,300 n g ư ờ i tạo thành hương hoa bảo đảm dân quân ở tây lâm thành tập kết lĩnh súng ống đạn dược cùng lúc đó h ư n g hoa thành cùng h ư n g hoa tân thành đồng thời quy định vũ khí tiêu thụ phạm vi hưng hoa khu công nghiệp tự sản cương đao thiết kiếm ngực giáp loại nhẹ cung n ỏ tầm sắt thương khống chế ở một trăm linh m trở xuống cung tên chờ chút đều ở vũ khí tiêu thụ bộ có thể bán ra trong danh sách nếu như không phải nội các ngăn cản dịch tinh thần thậm chí có ý định bán ra hương hoa khu công nghiệp tự sản xuống xuống quân yếu trường. Đương nhiên, nội các lý do rất mạnh hương vẫn trường, rất thì hoa chủ khí các cứ lý là là do mẽ. Vậy thì là hương hoa quân chủ yếu vũ súng xuống trường. Xuống trường tốt nhất không yếu xuất thụ, tránh trường tạo, thể tự mình chế tạo xuống trường.、Dịch、tinh không xuống cũng mình xuống khỏi địch phá chế Dịch cấu kẻ giải yếu để có bởi vì dịch tinh thần cũng không có cách nào nắm một điểm vậy thì là hạ quốc luyện kim sư có hay không có thể phá giải súng trường tự mình sinh sản súng trường dù sao thế giới này phát triển không giống lam thủy tinh lấy khoa học kỹ thuật làm chủ dịch tinh thần khó bảo toàn người của thế giới này liệu sẽ có từ bên trong được cái gì dẫn dắt chế tạo cái gì mạnh mẽ vũ khí nếu như hương hoa quốc quân đội vẫn không có quy mô lớn từ bỏ súng trường tình huống tạm thời bảo mật hương hoa quân vũ khí có thể để cho kẻ địch không m ò ra hương hoa quân hư thực do đó sản sinh không tên e ngại trong lòng thời gian một tháng quá khứ lam thủy tinh hương hoa đạo cũng phát sinh một ít chuyện dù mỹ lợi kiên cục tình báo bắc phi phân cục tổ chức một đám bắc phi lao công gia thuộc chính thức hướng về quốc tế công pháp đình lên án hưng hoa đảo nô dịch công nhân phi pháp cầm cố công nhân không cho phép công nhân về nhà thăm người thân dẫn đến công nhân gia thuộc đối với thân nhân của bọn họ sinh hoạt tình hình không biết gì cả sống chết không rõ ở chính phủ mỹ hoạt động dưới quốc tế công pháp đình cấp tốc thụ lý lên vụ án đồng thời chính thức gọi đến hưng hoa đảo chính phủ tiến hành giải thích lấy l i ề u y y cầm đầu hưng hoa đảo chính phủ tự nhiên là kiên quyết phủ nhận hưng hoa đảo chính phủ nhất trí cho rằng bắc phi gia thuộc lên án đối tượng là không đúng điều này là bởi vì hưng hoa đảo chưa từng có thuê quốc bắc phi công nhân bất luận cái nào quốc gia du khách đều không có ở hưng hoa đảo gặp bất luận cái nào bắc phi công nhân bắc phi ra thuộc đúng lúc đưa ra xin mời quốc tế công phát đỉnh tìm đ ò i hưng hoa đảo hưng hoa đảo chính phủ từ chối thẳng thắn trong khoảng thời gian ngắn lan thủy tinh quốc tế thay đổi bất ngờ chính phủ các nước quan tâm lần thứ hai tìm đến phía hưng hoa đảo bọn họ nói rõ muốn v u hại chúng ta đơn giản chính là muốn tìm cái lý do lên đảo lục soát liệu ý nghĩa bất mãn nói rằng dịch tinh thần an ủi liều ý n g cười nói đừng không cao hứng. bọn họ chính là muốn buộc chúng ta tự loạn t r ậ n cướp yên tâm chồng ngươi có biện pháp giải quyết không phải rồi ta chính là không cao hứng bọn họ cố ý vu o a n lời giải thích rõ ràng hưng ơ hoa đảo chưa từng có thuê quá bắc phi công nhân bọn họ nhất định phải kéo lên chúng ta lên án chúng ta l i ê u y thì y thể đạo được rồi Dịch dù cảm giác cười, có quốc. Cáo cái quốc cáo công tinh thần thấy hơi Hương Hoa đảo là Hương Hoa thương thành trong mắt, thể một một ty, nói đại gia mới buồn rằng, ủng sao, là hộ, lập với đem hưng hoa, hoa, có, có hoa, hoa đảo chính phủ không đủ mạnh vẫn chưa thể không nhìn quốc tế công pháp đình phán quyết ngay kế hưng ơ hoa đảo chính phủ phái một tên phổ thông quan chức gia hiện tại quốc tế công pháp đình vị trí hải thăng hải thăng quốc tế công pháp đình là do quốc liên hội nghị thương nghị thành lập quốc gia tòa án nó chủ yếu công năng vậy thì là giải quyết quốc tế tranh chấp vấn đề trong tình huống bình thường hải thăng quốc tế công pháp đ ỉ n h chủ yếu t à i quyết quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó tranh chấp có điều một số dân gian cũng có thể lên án một cái quốc gia nếu như nước nọ trái pháp luật nhân loại tinh thần xâm phạm nhân quyền nếu như một quốc gia tội danh thành lập quốc liên thành viên quốc đều phải hướng về nước nọ tạo áp lực khiến cho nước nọ phục tùng phán quyết hưng ơ hoa đảo chính phủ bộ ngoại giao phòng bí thư thư ký nô lương ăn mặc câu phục của tây mang cả vạn nhấc theo màu đen túi công văn đi tới hải thăng quốc tế công pháp đình nơi làm việc n g ư ờ thật ta là hưng hoa đảo chính phủ đại biểu nô lương ta muốn muốn gặp các ngươi người phụ trách liên bác phi công nhân ra thuộc lên án hưng ơ hoa đảo chính phủ một chuyện tiến hành r ồ i d ả i n ô lương một người đứng t ò a án cửa hỏi d ọ một tên bảo an hải thăng quốc tế công pháp đình bảo an kinh ngạc nói chỉ một mình ngươi có cái gì chứng minh n ô lương khẽ mỉm cười cầm giấy chứng nhận giao cho bảo an đạo ta một người đầy đủ đây là ta giấy chứng nhận bảo an nghiệm chứng quá giấy chứng nhận đối với n ô lương đạo xin chờ một chút ta sẽ thông báo cho phụ trách ngươi vụ án q u a tòa quá một cách giờ nỗ lương mới được phép tiến vào quốc tế công pháp đình ngươi thật nỗ lương tiên sinh ngươi thật phát quan tiên sinh Ở quốc c tế ô nô g gian phòng pháp đình họng, một lương nói h thấy h ì n p rằng chương năm trăm bốn mươi một vô đề quan tòa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì không nhìn ra hắn có ý kiến gì chỉ nghe hắn lấy một bộ công thức hóa giọng điệu đáp lại nô lương thật cảm tạ hưng hoa đảo chính phủ chống đỡ quốc tế công pháp đình công tác ta không hiểu tại sao quốc tế công pháp đình sẽ đối với hưng hoa đảo có như vậy lên án hưng hoa đảo vì sao lại trở thành bị cáo hưng hoa đảo chính phủ chưa từng có thuê quá bất kỳ một vị bắc phi công nhân nô lương hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quan t ò a bãi làm ra một bộ không sợ bất kỳ thế lực quái y ê u nhiêu tư thái làm làm đại biểu hắn đồng thời cũng cho thấy hưng hoa đảo thái độ quan t ò a nhìn một chút nô lương nhưng không có trực tiếp trả lời nô lương vấn đề không có đối với hưng hoa đảo quốc trở thành bị cáo mới làm ra sáng tỏ giải thích mà là nói tiếp chúng ta chính thức lập án thẩm vấn là căn cứ bắc phi dân chúng đưa ra lên án lý do cùng tương quan chứng cứ cho rằng hư xác thực tồn tại phi pháp thuê bắc phi công nhân hành vi cần phụ có nhất định pháp luật trách nhiệm hết thể văn bản chứng cung cũng đã đạt đến mở phiên tòa điều kiện đương nhiên ở mở phiên tòa trước tòa án có trách nhiệm đối với các ngươi song phương tiến hành điều giải xin hỏi quý quốc chính phủ muốn điều giải hả nếu như quý quốc đồng ý cùng chống án mới tiến hành đỉnh thẩm trước điều giải ta có thể an bài ngươi gặp một lần chống án mới để các ngươi song phương ngay mặt đối thoại không có được quan tòa chính diện khẳng định trả lời chắc chắn n ỗ lương trong lòng nhất thời né qua một tia không thích nhưng hắn không có lập tức biểu lộ ra nhưng mở miệng lần nữa thì nói chuyện ngự a khí vẫn là rõ ràng trở nên càng cường ngạnh hơn chút nói rằng chúng ta từ đầu đến cuối đều không thừa nhận bất kỳ vô lý lên án đặc biệt là loại này ý định nói xấu luân luận cho nên ta đến hải thăng tòa án đến cũng không phải vì đáp lại loại này có lẽ có tội danh mà vẹn vẹn là bởi vì nước ta liều y y tổng thống biết được việc này sau biểu thị phi thường đồng tình bắc phi công nhân t a o n g ộ lấy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần muốn trợ giúp bọn họ nhìn thấy ngô lương thái độ như thế cứng rắn quan tòa nhất thời xứ sở mới bắt đầu có chút thả mềm đúng giọng điệu nói rằng ngươi tới đây là vì cái gì ngô lương lúc này trong lòng đã là rất bất mãn hải thăng tòa án định tính tư duy. đây rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu đối với hưng ơ hoa đảo quốc đã có bất công bởi vì đang không có bắt đầu cái gọi là chính thức đình t h ẩ m trước hiện ra nhưng đã là có nhận định hưng ơ hoa đảo quốc thật có phi pháp thuê bắc phi công nhân hiểm nghi đã sớm đem hưng ơ hoa đảo quốc từ bị cáo m ộ t phương thiên hướng với thực tế phạm pháp m ộ t phương đây là ngô lương từ trước mặt vị này quan tòa nói chuyện giọng điệu bên trong cảm giác được vì lẽ đó ngô lương đầu tiên là nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa chính thức cho thấy hắn đại biểu hưng ơ hoa đế quốc thái độ điểm này nỗ lương biết là rất là trọng yếu bởi vì chỉ là từ hắn tâm lý của chính mình cảm thụ xuất phát hắn đã không cho phép như vậy lên án vì lẽ đó đối mặt càng như vậy vô lý ngôn luận nô lương cho rằng cứng rắn thái độ là trọng yếu nhất húng chi hắn là đại biểu hưng hoa đế quốc đến đây đương nhiên càng thêm cần đem bổn quốc lập trường và thái độ biểu minh thanh sở thứ yếu nô lương cũng là có nhiệm vụ tại người quan trọng nhất mục đích chính là nắm giữ quyền chủ động vì lẽ đó hắn không nhanh không châm địa đem hắn ý đồ đến nói ra ta muốn một phần danh sách nếu hưng hoa đảo chính phủ bị cáo phi pháp thuê bắc phi công nhân vậy những thứ này thụ hại bắc phi công nhân danh sách ta hy vọng gia thuộc của bọn họ có thể tự mình cung cấp này nói vậy không phải một cái làm khó dễ sự ngược lại đây đối với chúng ta hưng hoa đế quốc mà nói nhưng là vô cùng trọng yếu điều tra chứng cứ nói tới chỗ này nô lương dừng một chút bởi vì hắn phát hiện quan tòa trên mặt né qua một vệ thần sắc kinh ngạc phản vất căn bản không nghĩ tới hắn sẽ yêu cầu như vậy một phần danh sách nô lương không cho quan tòa có bất kỳ nghi vấn nói tiếp hơn nữa ta cường điệu vì bảo đảm cái này lên án công chính tính ta hy vọng là được những n à y bắc phi công nhân ra thuộc tự mình cung cấp danh sách để chúng ta hưng hoa đế quốc đầu tiên tiến hành bên trong điều tra thẩm tra quốc nội có hay không có bất kỳ cơ cấu thật sự tồn tại phi pháp thuê bắc phi công nhân tình huống ta nghĩ ở vấn đề này hải thăng tòa án là sẽ không có bất kỳ không ủng hộ ba nỗi lương cố ý đem cái nghi vấn này ném cho quan tòa hắn biết quan tòa tuyệt đối không thể ở cái này lời giải thích trên đối với hắn có bất kỳ nghi vấn quả nhiên chỉ thấy được quan tòa gật đầu liên tục sau đó nỗi lương trên mặt lộ ra tự tin khẽ mỉm cười lại nói tiếp trên thực tế ta hiện tại là có thể nói thẳng cái này hoang đường lên án là giả dối không có thật đương nhiên nếu như thật sự có bất kỳ chứng cớ xác thực chứng thực nước ta bên trong có bất kỳ một công ty xác thực tồn tại phi pháp dùng công tình huống này kỳ thực đầu tiên đã không phù hợp nước ta tương quan pháp luật quy định có điều chính như ta vừa nay nói tới chúng ta tổng thống tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo chúng ta sẽ dựa theo pháp luật con đường dành cho những công nhân này g i a thuộc nhất định trợ giúp đến cho các ngươi nói tới đình thẩm trước điều giải ta cho rằng không cần phải chúng ta hưng hoa đế quốc cùng những công nhân này g i a thuộc trong lúc đó là không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn chính là không biết quốc tế công pháp đình có thể hay không giúp việc này vì chúng ta hưng hoa đế quốc làm ra này một phần danh sách quan t ò a vẫn nghe được nô lương này một phen thao thao bất biệt ngôn luận đã sớm bị nói tới xứng sờ xứng sờ nghe được nô lương cuối cùng câu hỏi ở vì lẽ đó nô lương hài lòng đặc thù lập tức biểu thị hắn sẽ ở lại hải thăng chờ đợi song phương lần thứ nhất gặp mặt hải thăng quốc tế công pháp đình hiệu suất rất cao buổi tối hôm đó liền thông báo nô lương hắn ngày mai là có thể nhìn thấy bắc phi công nhân ra thuộc đại đại biểu nô lương đương nhiên hy vọng sự tình càng nhanh giải quyết càng tốt vì lẽ đó cũng lập tức đồng ý gặp mặt sự tỉnh ngày thứ hai Nô lương ở hơn g trăm ừ vào t o n g tiểu i đ cái phóng viên vây công dưới nô lương dựa vào cường tráng thể trạng xông ra trung vây tiến vào quốc tế công pháp đình nhà lớn sau khi phóng viên bị bảo an ngăn cản không cho phép tiến vào những phóng viên này rất phiền phức có đúng không nô lương tiến vào quốc tế công pháp đình một tên quan tòa trợ lý đối với hắn nói rằng nô lương liếc mắt nhìn hắn cười cận không nói một lời một mình hắn đại diện cho một cái quốc gia sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào hào ý quan tòa trợ lý thay thế cảm giác thấy hơi vô vị liền không tiếp tục nói nữa dẫn nô lương đi về phía trước lần này quốc tế công pháp đình thay đổi một gian cỡ chung phòng họp trong ô lương cùng bắc phi công nhân ra thuộc song phương một gặp mặt sân bãi Nô Lương đi vào phòng họp, nhìn những đi kia vào họ, sáu những k i a cái bắc phi công nhân g i a thuộc nhìn thấy nô lương r ồ n r ậ p nói rằng nhưng mà để mọi người tại đây đều bất ngờ chính là nô lương dĩ nhiên không có bởi vì những công nhân này g i a thuộc phản ứng mãnh liệt mà có lay động dùng mà là mang theo ẩn ý địa cười nói ra một câu ý tứ sâu xa mà nói tập luyện đến mức rất trình tề quan t o à n n g h e vậy biến sắc mặt nói rằng nô lương tiên sinh xin chú ý ngươi n g ô tử Ngô Lương lập t ứ các nghiêm túc nói, xin quan nghe người nhục động. Quan tòa nghe vậy, làm sao không biết Ngô Lương nghĩa bóng. Vừa là đang chỉ trích những này gia thuộc, cũng là đang gia, tha thứ, chút kích chỉ trích thuộc, chỉ trích mời biết làm túc tòa ta ta tòa tòa có quốc có sao Vừa ra xỉ vậy, là là n á c vị tiên sinh nữ sĩ dám cho các người lên án hưng ơ hoa đạo dân chủ nước cộng hòa tội danh ta mang đến một phần công nhân danh sách phần danh sách này bao quát nhưng không giới hạn ở hưng ơ hoa đạo hưng ơ hoa tập đoàn tương ứng xí nghiệp dưới cờ công nhân danh sách nếu như các ngươi người thân tên không ở phần danh sách này trên hắn liền cùng ta quốc không quan hệ cũng cùng hưng hoa tập đoàn dưới cờ bất kỳ một công ty không quan hệ được rồi hiện tại ta cần các ngươi phải báo một hồi tên nô lương nói rằng trong phòng họp mọi người trở m ặ t bọn họ cũng không nghĩ tới nô lương sẽ như vậy trực tiếp lẽ nào các ngươi muốn rũ sạch quan hệ một tên gia thuộc cả giận nói nô lương cười khẩy nói ngươi liền đối với một hồi danh sách thử nghiệm đều không có làm ta hoài nghi ngươi là vu cáo ba quan tỏa vội vã ngăn cản nói rằng chúng ta ở đây tụ tập là muốn giải quyết vấn đề mà không phải lên tranh chấp nô lương tiên sinh yêu cầu là giữa lúc yêu cầu nô lương xem thường nói rằng mặt khác ta muốn nói rõ một tình huống rất trọng yếu thương hoa tập đoàn ở bắc phi thuê công nhân đã từng ký tên quá thuê thỏa thuận các ngươi yêu cầu hiển nhiên trái pháp luật tương quan điều khoản thương tổn nghiêm trọng xí nghiệp danh dự chúng ta có quyền khai trừ công nhân trục phạt tiền thưởng vẹn vẹn dành cho bình thường tiền lương chúng ta chỉ cần người nhà trở về một tên gia thuộc đạo nô lương cười nói ta không biết người khác cho các ngươi bao nhiêu tiền ta bảo đảm các ngươi được không thể so với các ngươi mất đi nhiều hơn bao nhiêu ngươi không muốn vô hại chúng ta do đó rời đi chúng ta quan tâm điểm đối phương quất lên được rồi ta không với các ngươi nhiều lời đem các ngươi danh sách cho ta nô lương nói rằng quan tòa nhìn về phía phụ tá của hắn trợ lý gật đầu lấy ra một phần văn kiện nói rằng những này là danh sách nô lương tiếp nhận văn kiện quét một lần nói rằng tổng cộng một trăm ba mươi mốt người ân tìm không ít người chờ ta t r a một chút sáu nô lương lấy ra một laptop cộng thêm một loại nhỏ máy quét đem trong danh sách tên từng cái quét hình đưa vào cứng nhắc trong máy vi tính sau nửa giờ nô lương nói rằng tổng cộng tìm tới năm mươi tám vị phù hợp điều kiện công nhân cái khác bảy mươi ba người không tồn tại tức bọn họ không ở công nhân trong danh sách chúng ta có thể trăm phần trăm xác định những người này là hư cấu Nô lương nhìn một chút quan tòa nói rằng ta hy vọng quốc tế công pháp đình không thể trở thành người khác công cụ ở nhận được lên án thời điểm xin mời từng cái nghiệm chứng vật liệu chân thực tính quốc tế công pháp đình quan tòa sắc mặt nhất thời bạch nhất thời hồng hắn cũng rõ ràng sự tình có chút không đúng có điều quan tòa không có lối bước nói rằng còn lại bảy mươi ba tên công nhân không ở các ngươi trong danh sách không có nghĩa là các người không là các có thuê bọn họ hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể phóng thích cái kia năm mươi tám tên công nhân ta đều nói cho ngươi đến như vậy rõ ràng ngươi làm sao còn cảm thấy là chúng ta bắt được bọn họ lỗ lương bất đắc dĩ hắn cũng coi như là rõ ràng một chuyện đó chính là hắn thế đơn l ư ợ bạc tranh luận tựa hồ không có tác dụng gì nô lương suy nghĩ một chút nói rằng các ngươi nhất định phải trái với thuê thỏa thuận chúng ta chỉ muốn gặp được phụ thân t r ư ở n g phu nhi tử những địa gia thuộc nói rằng tốt các ngươi cần ở phần này trên văn kiện ký tên xác định các ngươi trái với thỏa thuận trước sau đó chúng ta khai trừ ở phía sau nô lương nói rằng các ngươi không có thể tùy ý khai trừ bất kỳ một vị công nhân quan t ò a nói rằng thỏa thuận là song phương ở tự nguyện điều kiện tiên quyết ký tên văn kiện nếu như một phương vi ước một phương khác cũng sẽ không cần tuân thủ ước định quan tỏa đại nhân xin đừng nên chọn dùng song trọng tiêu chuẩn mặt khác chúng ta hưng ơ hoa đảo chính phủ sẽ bảo đảm hưng ơ hoa tập đoàn thanh toán công nhân nên được thỏa thuận thù lao cho tới tiền thưởng loại hình phúc lợi chúng ta sẽ hủy bỏ n ô lương đạo công nhân gia thuộc có chút do dự nhìn về phía quan tòa quan tòa suy nghĩ một chút nói rằng ký tên ba chỉ cần ký tên văn kiện ta bảo đảm các nơi g ư người thân có thể trở về nếu như bọn họ không thể trở về đến quốc tế công pháp đình sẽ truy cứu hưng ơ hoa đảo trách nhiệm chỉ chốt lát sau ở đây công nhân gia thuộc đều thêm lên tên đồng thời còn lấy ra ủy thác thỏa thuận photocopy một phần giao cho n ô lương cách xa ở hưng hoa đảo hiến ân ở ngô lương quét hình công nhân danh sách thời điểm cũng thông qua hô n ệ đ ư ợ c mạng lưới thực thì thu được năm mươi tám tên công nhân danh sách hiến ân phái người xuyên qua đường nối trở về dị thế đem danh sách chuyển cho hưng hoa đế quốc hưng hoa khu công nghiệp người phụ trách hẹ、e、mái hẹ m á thu được danh sách thời điểm tâm tình rất nguy dặn dò thuộc hạ tập hợp toàn thể công nhân ta thu được một phần danh sách phần danh sách này trên người gia thuộc của các ngươi chính đang không cáo b u ồ n công ty yêu cầu phóng thích các ngươi về nhà trải qua nghiên cứu chúng ta không miễn cưỡng quyết định thả trong danh sách người về nhà có điều bởi vì các ngươi trái pháp luật thuê thỏa thuận công ty coi các ngươi chủ động từ trước cho nên các ngươi lúc rời đi chỉ có năm thù lao không có tiền thưởng hiện tại xin nghe đến danh sách người đứng ra đến từ a nhĩ quốc j u s tin đinh mặc phổ đề k h a n g tắc tư b à ảp lỗ sáu h ẹ mại một bên niệm một bên nhìn trong sân công nhân từng cái từng cái địa đứng ra chỉ c h ố c lát sau ngũ m ộ ư ơ i tám người đều đứng ra các ngươi có thể trừng trị chính mình tài sản riêng rời đi khu công nghiệp sáu bởi vì các ngươi trái pháp luật thỏa thuận trước không thể lĩnh bất kỳ phúc lợi mặt khác các ngươi lúc rời đi chỉ có thể mang cá nhân y vật cùng thù lao chương ô n mang g thể theo bất h kỳ năm、e、g người ngay ũ nhất thời vậy, ấ b trăm bốn mươi hai phát động tấn công nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là、e、-mai, không chỉ có không ai hưởng ứng trong á i lại tại nói tinh người sinh làm lấy có công chỗ nhắc cầu, có mấy đem mình tay hy thủy vị vọng nhân bản thân nhà, nhận thể h tố ra ở lúc nhất thời hiện trường cũng nhân vì là tình huống này hầu như loạn thành hỗn loạn không chỉ có như vậy liền ngay cả này năm mươi tám tên công nhân ở trong cũng có bảy vị công nhân nhân cơ hội tại chỗ biểu thị chính mình cũng không hy vọng từ bỏ lập tức công tác nếu như có thể hy vọng có thể tiếp nhà của chính mình người lại đây chỉ có điều bọn họ những ý nghĩ này hiển nhiên đều là bởi vì không biết xảy ra chuyện gì tuy ý bọn họ nói cái gì e mãi đều không có quá to lớn phản ứng chỉ là đợi được tất cả mọi người dần dần yên tĩnh lại sau khi đầu tiên là lắc đầu một cái trực tiếp từ chối những công nhân này t h n h cầu sau đó khẽ mỉm cười nói cho ở đây hết thệ công nhân chuyện này ta nói rồi không cho phép một toàn gia đồng thời di dân không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên các ngươi cá nhân nhất định phải thông qua quốc dân sát hạch trước tiên lưu lại Thứ yếu, các người muốn tuân kỷ thủ hoạt thể pháp sinh yếu, muốn các có người năm, mới kỷ đây ư ợ c quốc d n thân phận. Sau đ là i xin, để người n h năm Sau đó, mươi người người, tám không không tên công nhân trong đó một vị hắn vừa nghe、e、mãi biết phiền phức nguyên lai dĩ nhiên là nhà mình người gây ra trong lúc nhất thời l ử a giận bộc phát chỉ t i ế c m g à i sắc không nên k ì m hắn lập tức theo tiếng trên thực tế hắn cũng không phải duy nhất một có loại ý nghĩ này người hầu như còn lại năm mươi bảy tên chỉ lát nữa là phải bị điều về công nhân cũng đều là phản ứng như thế bởi vì bọn họ kỳ thực đều thật sự không nỡ hưng hoa khu công nghiệp công tác dù sao ở đây hưởng thụ phúc lợi cùng đ á n ngộ đều là bọn họ ở trước kia sinh hoạt trong hoàn cảnh không có hưởng thụ đến cái này cũng là bọn họ bị người trong nhà làm cho không hiểu ra sao nguyên nhân đương nhiên lũi mươi ngàn bộ tới nói coi như thật sự phải đi về thế giới cũ cái kia ít nhất cũng là muốn bắt tiền lương cùng lượng lớn tiền thưởng đồng thời trở lại mà không phải như như bây giờ bị giải ước chỉ cầm cơ bản tiền lương về quê nhà vì lẽ đó bọn họ rất nhiều người đều là một bên vội vã hướng về em ai biểu thị bọn họ trung thực tâm nguyện hy vọng em i có thể tiếp thu bọn họ tâm tư mà thay đổi đem bọn họ điều về quyết định một bên khác ở trong lòng cũng là hận không thể có cơ hội có thể lập tức ngay mặt đem từng người ra thuộc cố sức chửi một trận cùng với làm rõ r a thuộc môn đến cùng là xảy ra chuyện gì b à y đ ặ t khỏe mạnh thắng ngày có điều ở này không có chuyện gì tìm việc đồ gây phiền thoái thế nhưng không quản bọn họ nói thế nào nghĩ như thế nào em cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái nói rằng sự tình đã quyết định ta không có cách nào chỉ có thể đưa các ngươi về nước năm mươi tám tên công nhân rốt c ụ c vẫn là ở chính mình không minh bạch mang theo lòng tràn đầy hoán khí tình huống bị hưng hoa binh sĩ áp giải rời đi khu công nghiệp tận mắt nhìn thấy trạng vốn g như vậy ở đây cái khác công nhân cũng bắt đầu có chút hoảng loạn xì xào bàn tán bắt đầu suy đoán cho rằng hưng hoa quốc bắt đầu đối với bọn họ những công nhân này có cái gì không giống nhau sắp xếp cùng quyết định này năm mươi tám tên công nhân có điều là cái bắt đầu không chừng lúc nào sẽ đến p h i ê n bọn họ e m a i nhìn thấy những công nhân này bắt đầu có gây dối đương nhiên cũng rõ ràng bọn họ tâm tư hắn không hy vọng gây nên cái gì hỗn loạn liền ứng đắn mở miệm động viên cái khác công nhân nói rằng có không ít công nhân chúng ta ở chiêu công thời điểm đã cho lựa chọn hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không mang theo da thuộc lại đây đương nhiên ở chiêu công lúc trước chúng ta cũng sẽ không khoảng t r ư ờ n g trái phải quyết định của bọn họ cho tới cuối cùng quyết định không mang theo da thuộc người chúng ta cũng đều ở lúc trước cùng các ngươi ký tên thỏa thuận chỉ muốn các ngươi hoàn thành hiệp ước liền có thể rời đi mà nếu như ở này trong lúc công tác là thỏa mãn sinh hoạt ở nơi này cùng công tác hoàn cảnh mà đồng ý tiếp tục lưu lại chúng ta cũng sẽ cho phép các ngươi xin mang theo da thuộc lại đây cùng tổng hợp sinh hoạt những n à y hiệp định ta nghĩ các vị hẳn còn nhớ ở lúc trước chúng ta đều là có việc đầu tiên nói rõ nghe được e mãi lời nói này vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m e mãi lưu tâm nghe hắn lên tiếng phần lớn công nhân đều không hẹn mà cùng địa gật ngủ e mãi về lấy nợ nụ cười lời nói này tác dụng chính là vì ổn định lòng người để bọn họ rõ ràng hưng ơ hoa quốc ở lúc trước cùng bọn họ thành lập hiệp ước quan hệ thì xác thực sẽ không có bất kỳ lừa dối tính chất mà hôm nay phát sinh tất cả những thứ này cũng không phải là hưng ơ hoa đế quốc trách nhiệm mà có điều là này năm mươi tám tên công nhân g i a thuộc lấy bọn họ phương thức đối với hưng hoa đế quốc biểu thị kháng nghị nhưng bọn họ kháng nghị có điều là chính bọn hắn vi phạm thỏa thuận mà không phải hưng hoa đế quốc thật sự làm cái gì sau đó em mới tiếp tục nhắc nhở vì lẽ đó ngày hôm nay phát sinh cục diện như thế chúng ta hưng hoa đế quốc cũng chỉ là biểu thị t i ế t đ ố i bất đắc dĩ kết thúc cùng những công nhân này công tác thỏa thuận dù sao gia thuộc của bọn họ đã có này phản ứng đã là thuộc về đầu tiên vi phạm chúng ta song phương trong lúc đó hiệp định vì lẽ đó rất xin lỗi cũng chẳng khác nào giữa chúng ta thỏa thuận tự động mất đi hiệu lực nhưng chuyện này ta tin tưởng là sẽ không ảnh hưởng đến các vị đang ngồi ở đây hơn nữa liền cơ hội này ta lần thứ hai nhắc nhở các ngươi bất cứ lúc nào có thể cho người nhà viết thư hơn nữa hưng hoa quốc mỗi thứ hai đều sẽ an bài người phát t h đem c á người người người người dứt lời é mãi giải tán các công nhân nhìn các công nhân tàn đi é mãi bắt đầu trầm tư dị thế hưng hoa quốc lam thủy tinh người càng ngày càng nhiều sau đó chuyện phiền phức cũng không ít é mãi cảm giác mình nên cho hoàng đế viết một điều trần để một ít kiến nghị hoặc là một ít cần thiết phải chú ý vấn đề lam thủy tinh hải thang quốc tế công phát đỉnh nô lương ở trong thủ thơ, phòng họp, nhìn họp, chầm chầm cỏm đạo i gia cũng bồi tiếp hắn, đợi nửa giờ. cũng Chúng nửa ta a còn muốn chờ hắn, muốn b lúc â u Quan tỏa một hỏi. Chờ l này bọn họ sẽ tra một chút cái kia 58 cái công người ở đâu bên trong. Nô lương tra một chút cái cái kia ở đâu đạo. Lúc này, đinh một tiếng còm thủ tờ nhắc nhở tiếng vang lên có tin tức nô lương đạo rất tốt ngũ mười tám người đều tìm tới nô lương khẽ mỉm cười tiếp tục nói căn cứ các ngươi yêu cầu bọn họ đều giải trừ hết bước không còn là hưng ơ hoa công ty thuế viên nô lương lấy ra một cây bút một tờ giấy viết dưới một cái địa chỉ nói rằng ngày mai b ọ ngày họ sẽ bị đưa đến cái mai đi đón họ lưu ni chỉ chỉ, á quốc thời gian m ộ ư ơ i giờ sáng ba mươi phân lưu ni á quốc trung tâm phố lớn hai mươi lăng hảo bên trong phòng họp mọi người hai mặt nhìn nhau quan toàn nói rằng chúng ta sẽ an bài các ngươi kiên trì chờ đợi Dĩ thế hưng hoa thành năm mươi tám tên công nhân chạm ở một cái đất chống đang lợi sau đó bị lần lượt gọi tiến vào một cái phòng bên trong về lam thủy tinh trước bọn họ không chỉ có yếu lĩnh lấy cơ bản tiền lương một phong giải ước sách hướng dẫn còn muốn uống một chén mất chi nhớ thuốc mới có thể rời đi căn cứ dựa sư đặc biệt điều chế mất chi nhớ thuốc bọn họ sẽ quên ở thế giới khác công tác trải qua dịch tinh thần lần thứ hai trở lại lưu ni á quốc hưng hoa tự xưởng ở lòng đất nhà kho mở ra con môn hưng hoa thị vệ đem năm mươi tám tên công nhân chuyển tới lòng đất nhà kho chờ bọn hắn tỉnh lại sau khi lại do ạ lần ngả luân xác định bọn họ xác thực quên hưng ơ hoa đế quốc sự tỉnh mới đưa bọn họ đến lưu ni á quốc nội thành hưng ơ hoa thương thành thuê một gian phòng bên trong chúng ta vì sao lại ở đây chúng ta không phải muốn xuất ngoại công tác cả nơi này là cái gì quốc gia năm mươi tám tên hưng ơ hoa tập đoàn trước thuê công nhân ở trong phòng tỉnh lại có điều bọn họ đã không có ở thế giới khác hưng ơ hoa khu công nghiệp công tác ký ức chư vị các ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh lại một tên beo súng lục hưng người hoa nói rằng hắn ở lưu ni á quốc thân phận là hưng hoa bảo toàn công ty an toàn thuê viên mỗi người các ngươi trên người đều có một cái túi bên trong chứa tiền mặt các ngươi giấy chứng nhận cùng với tương nói rõ rút văn kiện từ hiện tại bắt đầu các ngươi chính là tự do thân mặt khác ta phải nhắc nhở các ngươi công ty cho các ngươi công việc chính là công tác thị thực các ngươi còn có thể ở lưu ni á quốc lưu lại ba tháng ba tháng sau khi các ngươi đem sẽ trở thành phi pháp dừng lại giả hy vọng các ngươi mau chóng về nhà mọi người mù tịt không biết có chút hoảng hốt dứt lời tên t i a hưng người hoa liền rời khỏi còn lại năm mươi tám tên hoảng loạn công nhân d ị c tinh thần rất rõ ràng công nhân ra thuộc chống án sự kiện là ameji ca quốc cục tình báo ở sau lưng hoạt động Mục c đ í hiện của ngược bọn họ l ạ c không khó đoán, vậy tại h thăm ì là t dịch tinh thần tương đối quan tâm sự tỉnh là hương hoa bảo đảm dân quân tập kích hạ quốc vân châu hành động từ khi sợ phong trình quốc thư một tháng sau một cái nào đó ban ngày một ba không không hương hoa bảo an quân cùng với mấy ngàn vận tải đội ngũ cùng với lượng lớn hàng hóa đến tuyết liên quan đồng thời vào chú tuyết liên quan những người này vượt xa tuyết liên quan hương hoa quân coi giữ cũng còn tốt tuyết liên quan phòng ốc đầy đủ không cái gì ảnh hưởng quá lớn tuyết liên quan nguyên vốn là đi về hai nước quan m ộ n chỗ trước đông cách quốc xây dựng tuyết liên quan thời gian liền có tu lượng lớn doanh trại đủ để chứa đựng hơn vạn binh sĩ kế hoạch của chúng ta là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ trước tiên lấy pháo cối phá hủy vân châu cửa hải trên thần võ pháo cùng chúng nỗ lại lấy tay đánh lén điểm giết trên tường thành hạ quân binh sĩ để bọn họ không dám mạo hiểm đầu sau đó sử dụng bó bom tập trung bí lực nổ mở cửa thành n ộ mở cửa thành sau khi lại lấy súng tự động s ạ thủ thanh lý cửa hải bên trong kẻ địch hương hoa bảo đảm dân quân tham l ư u triệu sương hướng về bảo đảm dân quân quan chỉ huy tần trinh quốc nói ra kế hoạch của hắn thật vậy thì là dựa theo kế hoạch của ngươi hành động tần trinh quốc hơi hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý triệu sương kế hoạch tuy rằng hương hoa bảo đảm dân quân vừa đến tuyết liên quan không tới một ngày thế nhưng binh quý thần tốc hắn cũng hy vọng sớm ngày đặt xuống vân châu cửa hải tiến quân thần tốc đánh tới t h u thành hơn nữa làm hương hoa quan quân huấn luyện danh đệ tam kỳ học viên tần trinh quốc cần phải nhanh một chút chứng minh năng lực của chính mình đây là hắn tân trường quan ta hy vọng các người đánh vỡ vân châu cửa hải thời điểm có thể mau chóng khôi phục trật tự chúng ta bộ ngoại giao cần một đối lập ổn định hoàn cảnh tiêu thụ chúng ta vũ khí sở phong nói rằng tuy rằng sở phong cùng hạ quốc vân châu quan chức giao thiệp không có tiến triển thế nhưng hắn không hề rời đi tuyết liên quan bởi vì ngoại giao đại thần một c â n giao cho hắn một nhiệm vụ mới hiệp trợ hưng ơ hoa thương hội đem hưng ơ hoa nhà xưởng sinh sản vũ khí trang bị bán cho hạ quốc vân châu phản quan phủ thế lực gây ra hối loạn bằng không chỉ là một ba không hưng hoa bảo đảm dân quân là không có cách nào khống chế toàn bộ vân châu đương nhiên đây là một gân giao cho sở phong nhiệm vụ một trong sở phong còn có một cái khác nhiệm vụ vậy thì là thử nghiệm thu phục một ít hạ quốc người để bọn họ trợ giúp hưng hoa quốc duy trì trật tự nhiệm vụ này độ khó liền đối lập cao hơn một chút sở phong là một vị phi thường có gia tâm quan ngoại giao viên hắn rất sớm liền cho mình lập xuống mục tiêu ở vân châu đ ổ i dưỡng một thế lực thu để bản thân sử dụng sau đó ở vân châu khoáy gió nổi mưa để hạ quốc triều đình không dám khinh thị hưng hoa quốc không thành vấn đề chúng ta sẽ chú ý thần trinh quốc đáp ban đêm hôm ấy thần trinh quốc triệu sương xuất lĩnh võ trang đầy đủ hưng hoa bảo đảm dân quân xuất quan đi tới vân châu cửa ải dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hưng ơ hoa bảo đảm dân quân thuận lợi đến vân châu cửa h ả i bên dưới thành không làm kinh động hạ quân chỉ chốc lát sau năm mươi môn pháo cối cấp tốc can bài thỏa đáng pháo cối chuẩn bị xong x u ô i tay đánh lén chuẩn bị xong x u ô i đột kích bom tay chuẩn bị xong x u ô i súng tự động một đội hai đội ba đội chuẩn bị xong x u ô i tần trinh quốc ông nói điện thoại thỉnh thoảng vang lên bảo đảm dân quân c á c đội trưởng âm thanh tần trinh quốc cầm lấy ông nói điện thoại nói rằng tiếng pháo vang lên thời điểm chính là chính thức khởi xướng tiến công thời gian bảo đảm dân quân mỗi cái bộ phận dựa theo kế hoạch làm việc là ông nói điện thoại truyền đến mọi người tiếng trả l xin mời hạ lệnh triệu sương nói rằng tần t r i n h quốc mở ra ông nói điện thoại nói rằng tiểu đội pháo cối nghe lệnh Ở, tiểu đội pháo cối đội trưởng ngụy hoa an nghe lệnh bắt đầu công kích ba phút không gián đoạn pháo kích là bắt đầu công kích ba phút không gián đoạn pháo kích vâng năm mươi môn pháo cối t ề hưởng vân châu quan c ạ tổng thì rơi vào mánh liệt pháo kích bên trong vâng vân châu cửa h ải bên trong hạ quân giáo ý bị thất tỉnh xảy ra chuyện gì đại nhân hưng hoa quốc chính đang tấn công chúng ta chúng ta gặp phải công kích ta phải biết tình huống cụ thể hạ quân giáo hí cả kinh nói toàn bộ trên tường thành rơi vào lửa đạn bên trong chúng ta không cách nào xác thực biết tình huống t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đánh hạ cửa ả i vang lại một tiếng nổ mạnh to lớn nổ vang hơn nữa này tiếng vang to lớn trình độ phản phất nổ tung liền phát sinh ở tại bọn hắn bên cạnh bình thường nhất thời nổ thành hạ quân giáo hí nghiêm chiến suýt chút nữa đều dọa n g ã xuống không nghĩ tới ở này đ e n đặc đến làm người ta hoảng hốt đêm khuya lại đụng phải hưng hoa quân đột nhiên tập kích hơn nữa ở nghiêm chiến còn chưa kịp làm rõ x ả ra chuyện gì tình huống nổ tung liên tiếp địa chấn cho hắn sởn cả tóc gáy l ạ như vừa này một tiếng dĩ nhiên chính là nổ vang ở giáo hí phủ bên cách đó không xa nghiêm chiến tuy rằng rất kinh ngạc nhưng hắn trung quy là cái trải qua mấy trận chiến giáo hí ủng có nhất định đối chiến tràng độ nhạy cảm biết rõ như vậy đột phá tình t huống càng là không cho phép hắn tiếp tục lãng phí thời gian đi suy đoán cùng do dự vì lẽ đó nghiêm chiến chiến ma cưỡng chế chính mình khôi phục bình tĩnh sau đó một bên dựa vào giày đặc bóng đêm tìm kiếm che chắn vật đến hiểm hộ chính mình một bên chậm rãi tìm tòi đi ra giáo hí phủ muốn, muốn đích thân đi thăm dò xem tình huống đ ó lấy nhìn thấy trước mắt khắp nơi bờ bụn để nguyên bản có chuẩn có chuẩn bị tâm một vị trí cùng đã bị nổ thành mấy phần mười bình địa hơn nữa mặc dù lúc này đêm đã khuya nhưng bởi vì bốn phía có không ít bởi vì nổ tung m à giấy lên ánh lửa ở những n à y ánh lửa mơ hồ dọi s a n g dưới nghiêm chiến không khó coi đến trên mặt đất đã bị nổ ra không ít hố tình huống gấp vô cùng gấp nghiêm chiến đầu tiên là bước nhanh chạy về giáo bí phủ sau đó vội vàng triệu tập vài tên thân binh mang tới cây bước hộ tống hắn lần thứ hai chạy ra giáo bí phủ ven đường thu nạp một ít binh sĩ đại cất bước chạy hướng về cửa hải nơi cửa thành chuẩn bị tăng mạnh phòng ngự vào giờ phút này nghiêm chiến trong lòng lo lầy rất có thể sẽ phát sinh. kẻ địch lúc nào cũng có thể hội công thành nhưng mà làm nghiêm chiến bọn họ chạy tới nơi cửa thành thời gian nghiêm chiến nhìn thấy cửa thành vẫn như c ũ đóng chặt đồng thời ở trên tường thành phòng khu kéo dài truyền đến nổ vang nhưng không thấy có bất kỳ vẫn cứ đứng thẳng binh lính mượn cây b ư ớ c độ sáng nghiêm chiến rốt c ũ n g biết tại sao cũng không còn bất kỳ binh sĩ là đứng thẳng cũng không phải là bọn họ tự ý rời vị trí lâm trận bỏ chạy mà là bọn họ tất cả đều bị nổ thành tan xương nát thịt khi thấy do trên tường thành cái kêu huyết nhục tàn y tán loạn bi thảm cảnh tựa thì nghiêm chiến coi như là cái trì độ người cũng sẽ không k hiểu ô n g h vân châu cửa ải cũng đã chịu đến hưng hoa quân công kích mãnh liệt hơn nữa trên tường thành thần võ pháo cùng trùng nô e sợ cũng là tổn thất cực kỳ nặng nề lúc này thời gian đại khái quá khứ khoảng ba phút ở nghiêm chiến hoảng loạn thời khắc bên ngoài tiếng nổ mạnh hưởng nhưng phản phất b ô n g nhiên đình chỉ bình thường chính là nghiêm chiến ngừng tở đợi thật một hồi cũng không nghe thấy lại có thêm động tinh gì chỉ tiếc nổ tung đều dựa vào gần nơi cửa thành đêm khuya phương xa đen kịt một mảnh chỉ mơ hồ thấy do bóng người nhưng không cách nào dễ dàng nhìn ra đối phương hướng đi lẽ nào kẻ địch đình chỉ pháo tới công kích nghiêm chiến nghĩ tới là Kẻ địch đ phát ộ như nhưng g n t mà tối nay g nhất định là tràn ngập máu tanh cùng tuyệt vọng một đêm giữa lúc những ngày bị nghiêm chiến triệu tập trở về một lần nữa tác chiến hạ quân binh sĩ phụ mệnh cấp tốc leo lên tương thành muốn lần thứ hai bày xuống phòng thủ chi trận thời điểm để mọi người càng sợ hãi cùng tức giận một màn trong nháy mắt lại phát sinh mấy tên lính mới vừa từ tường thành đoá bên trong đưa đầu ra muốn kiểm tra quan ngoại cảnh tượng thời điểm nhưng không ngờ cái này sẽ tìm thường có điều động tác dĩ nhiên thành kết thúc đưa tính mạng bọn họ đùa đòi mạng một giây sau nghiêm chiến liền nhìn thấy những này tham thủ binh lính đầu không biết là bị món đồ gì lập tức bắn trúng tất cả đều bị đánh ra một luồng đỏ tươi huyết tương sau đó chỉ thấy được những binh sĩ này liền ở đây sao trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi táng độ mạng kinh khủng nhất chính là bọn họ hầu như đều là đồng thời bị đánh trúng hơn nữa không giống với vừa nãy nổ tung tất cả những thứ này trái lại như là phát sinh ở một cái tình âm trong thế giới bình thường nếu không là đầu của bọn họ bị đánh chung cái kia một hồi có thể nghe được một tiếng nặng nề âm thanh nghiêm chiến hầu như đều sẽ không biết những binh sĩ này là bị đổ vật bắn trúng mà chết lại là đột nhiên tập kích này luân phiên phát sinh tập kích để nghiêm chiến nằm ở cao độ trước đó chưa từng có ngột ngạt tinh thần trạng thái bên trong vào giờ phút này hắn tinh thần cực kỳ căng thẳng hắn thậm chí theo bản năng mà ngồi trồm hôm xuống không dám mạo hiểm đầu mà khiến được bản thân dẫm vào trước mắt những này vong binh vết xe đổ trở thành cái kế tiếp lúc này đã ở liên tục chửi bới hưng hoa quân đê tiện thừa dịp dạ hát phong cao ban đêm gió lớn lại phát động tập kích đồng thời lại cực kỳ khát vọng trận này tập kích có thể mau chóng bị cáo chế hoặc là dừng lại làm cho hắn có thể có trong chốc lát lý một lý trước mắt hôn loạn tâm tư cùng tình cảnh chỉ có điều chiến tranh chính là như vậy một khi bạo phát liền không thể có trên đường đình chỉ khả năng ngoại trừ nghiêm chiến ở ngoài hiện trường còn lại hạ quốc binh sĩ một bên nhìn thấy trong c h ố c n o á n g này không tên làm mất mạng đồng liêu không thể bảo là không sợ hãi mặc dù là tùy tùng nghiêm chiến đánh qua không ít chiến bọn họ ở này sâu sắc trong đêm tối lại là thân ở chu vi một mảnh mờ mị không biết địch ta cách xa tình hình trận chiến bên trong bọn họ bản cũng đã căng thẳng và phần một bên khác lại nhìn tới liền ngay cả nghiêm chiến giáo hí cũng đã ôm đầu ngồi xồm x u ố né g n tránh công kích bọn họ cũng càng là không dám thò đầu ra nghiêm chiến hỗn loạn trong đầu thậm chí bắt đầu có chút hối hận lúc trước không có h ả o h ả o đứng ra nên thấy đã nguy cấp hưng hoa quốc đại sứ cùng đối phương nghị hòa nhưng cùng lúc trong lòng hắn nhưng cũng có chút nghi ngờ không thôi hắn binh lính bị kẻ địch một đòn một chuẩn hơn nữa toàn bị đánh trúng não bộ tại chỗ bỏ mình dựa theo khả năng này phán đoán lẽ nào kẻ đị nếu như kẻ địch vận dụng tinh có thể thương cái kia vấn đề liền càng nghiêm trọng không nghi ngờ chút nào kẻ địch trong quân có luyện kim sư cái này đột nhiên tới nhận thức nhưng chỉ để nghiêm chiến càng thêm sốt u ruột cùng nôn nóng thời khắc này hắn thực sự quá cần phải biết quân địch xuất binh tình huống vũ khí của bọn họ phân phối đến cùng là thế nào cố gắng là nóng lòng biết đáp án trái lại ở cái này trong nháy mắt để nghiêm chiến tư duy lập tức có phương hướng vứt hai cái cây đốt xuống kiểm tra phía dưới cửa thành tình huống nghiêm chiến bay về trốn với một bên binh lính ra lệnh bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một càng gấp gáp vấn đề nếu như kẻ địch dùng chính là t kẻ địch kia vị trí địa phương hẳn là cùng bọn họ có một khoảng cách hơn nữa vừa nãy kẻ địch không ngừng phóng thuốc nổ thẳng tắp nổ đến cửa thành nơi này này trước sau một liên tưởng trực giác lập tức nói cho nghiêm chiến kẻ địch rất khả năng chính đang c ô n g thành hơn nữa kẻ địch lúc này vận dụng tính có thể thương nhắm vào bọn họ những này trên cửa thành người rất khả năng chính là vì hiểm bảo vệ bọn họ người c ô n g thành vì lẽ đó nghiêm chiến theo bản năng nghĩ đến cửa thành lúc này e sợ đã có quân địch người đang đến gần ngay vậy nghiêm chiến bên người hai tên thân binh cấp tốc nắm lên bên cạnh hai chi cây đuốc nhưng nghiêm trên chiến mã lại nắm lấy một người trong đó nói bổ sung gọi bên cạnh nhiều mấy người đồng thời nhìn xuống động tác nhanh một chút không thể không nói nghiêm chiến vẫn là nắm giữ phong phú chiến trường kinh nghiệm hắn lần này bổ sung phi thường k h e n chốt hai cái cây bước bỏ lại đi đồng thời mười hai tên hạ quân binh sĩ đồng thời lộ đầu nhìn xuống hy sinh vẫn là khó tránh khỏi nhưng nghiêm chiến chính là dùng mức cực hạn tàn khốc nhưng vừa bất đắc dĩ phương pháp vì bọn họ tranh thủ nhiều hơn chút cơ hội mười hai tên hạ quân binh sĩ đồng thời xuất hiện tuy rằng trong đó chín tên hạ quân binh sĩ vẫn là khó thoát cách đó không xa ẩn dấu hưng hoa quân ngăn chặn tay nhắm vào cùng một phát súng lấy mạng nhưng cuối cùng cũng coi như là tranh thủ vô cùng trọng yếu mấy giây. ít nhất vẫn có ba tên lính tránh được một tiếp may là này ba tên lính cũng may mắn không làm được bệnh bọn họ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy vào lúc này khẩn yếu nhất tình huống trong cửa thành có người ba tên lính cấp tốc rút đầu về sau khi một tên trong đó binh sĩ nhất thời sốt sáng mà hô lớn quả nhiên nghiêm chiến không biết nên là ảo não vẫn là vui mừng hắn thật sự đoán đúng nghiêm chiến trong lòng cả kinh lập tức hướng quan nội binh lính hô gặp lập tức niêm g h phong lại cửa thành nhưng là nghiêm chiến gọi chậm hưng hoa bảo đảm dân quân b ô n tay dĩ nhiên đem lượng lớn bom hẹn giờ t i ế p ở cửa thành trên hơn m ư ơ i người hạ quân binh sĩ sách bao cát nhằm phía cửa thành muốn triệt để ngăn chặn cửa thành b a n g một tiếng vang thật lớn cửa thành bị mãnh liệt nổ tung sóng trùng kích nổ bay phá nát cửa thành trở thành vũ khí sắp bén đâm c h ú n g gần nhất hạ quân binh sĩ chỉ c h ố c lát sau trong cửa thành hạ quân binh sĩ mười mấy người ngã trên mặt đất đều dên không đ ớ t tiến công tần trinh quốc nhìn thấy cửa thành bị nổ tung một khắp đó lập tức hướng về t o à n quân khởi xướng tổng tiến công xung phong hào vang lên căn cứ kế hoạch tiểu đội pháo cối lập tức hướng về cửa hai bên trong pháo kích công kích hạ quân để bọ không thể tổ chức lên mạnh mẽ phòng ngự、Giết. hơn một ngàn tên tay cầm súng tự động hưng hoa bảo đảm dân quân sĩ binh nhằm phía vân châu cửa ải hàng thứ nhất hưng hoa binh sĩ vọt tới cửa thành bọn họ dùng l i ề u đạn mở đường súng tự động q u é t ngang một lần phá hủy hạ quân yếu đối phòng ngự hạ quân giáo h y nghiêm chiến mưu toàn một lần nữa tập kết binh sĩ mấy lần nỗ lực bên dưới tất cả p h í công đại nhân lập tức lui lại đi nhanh đi không đi nữa liền không kịp một tên thân binh kéo nghiêm chiến nói rằng nghiêm chiến bí đạo ta không thể đi ta là thủ quan tướng lĩnh nhốt tại người ở quan phá người vong hai người các ngươi lập tức cưỡi ngựa hướng về ven đường thị trấn báo nguy đăng báo ph nghiêm chiến thì lại xoay người d ơ lên chiến đao dẫn còn lại thân binh cùng thủ binh nhằm phía hưng ơ hoa quân ra sức kháng chiến nỗ lực cứu vãn bại quả tần trinh quốc tiến vào cửa ải nhìn thấy chính là tàn t ạ m kiến trúc cùng với tùy ý có thể thấy được ngã trên mặt đất hạ quân binh sĩ báo cáo trưởng quan chúng ta thành công chiếm lĩnh cửa ải quan tham l ư u triệu sương tìm hiểu tình hình hướng về tần trinh quốc báo cáo t a quân thương vong bao nhiêu t ầ n trinh quốc hỏi vào t h a n h thời điểm gặp phải kẻ địch ngăn chặn kẻ địch thì vào quen thuộc địa hình duyên cớ đánh lén mấy lần ta quân mười một người tử vong bốn mươi sáu người bị thương chính đang trị liệu triệu sương nói rằng thần trinh quốc trầm mặc chốc lát nói rằng chết đi chiến hữu giúp bọn họ thu dọn thận tạm thời tồn tại tuyết liên quan chiến hậu lại đem cho cốt của bọn họ tống về nước thương binh muốn chỉ toàn lực cứu trị là ta sẽ dựa theo ngươi dặn dò đi làm thỏa những việc này triệu xương đáp hướng về tổng bộ phát điện tuân hỏi chúng ta mục tiêu kế tiếp thần trinh quốc lộ thật ta lập tức đi phát điện triệu xương đáp tần h trinh quốc nhìn triệu xương rời đi hắn tiếp tục mang theo binh sĩ dò xét cửa ả i h ư n g hoa bảo đảm dân quân công chiếm vân châu cửa ả i chiến công văn hoa ngoại trừ sát thương lượng lớn kẻ địch cũng tù binh không ít hạ quân binh sĩ chỉ có một số ít hạ quân binh sĩ thành công thoát đi thoát đi hạ quân binh sĩ tần trinh quốc vẹn vẹn mệnh lệnh hưng hoa quân truy kích một khoảng cách liền không có tiếp tục truy kích bán hôm sau tần trinh quốc làm ra một cái quyết định vậy thì là dỡ bỏ vân châu cửa hải cửa thành tần trinh quốc cho rằng vân châu cửa hải một ngày ở hưng hoa quốc trong tay một ngày đều không cần q u ă n phòng dỡ bỏ cửa thành sau đó hưng hoa quân đối mặt chính là lại không hiểm yếu cửa hải hạ quốc vân châu vân châu cửa hải hạ quân binh lính tù binh bị tập trung ở một cái trong trại lính chịu đến tạm h ư ơ ngoài h a đế quốc bộ n g o g ra quan hưng c Sở p h hoa thương hội đại biểu cũng đi theo sở phong sau khi đến trại tù binh lần này trại tù binh bắt được hơn một n tên hạ quân binh sĩ ta là hưng ơ hoa đế quốc một tên quan chức tên là sở phong sáu hiện tại các ngươi có mấy cái đường có thể lựa chọn con đường thứ nhất người có tiền có thể gọi trong nhà trả thù lao tụng người Chúng cho khác các cho có con trước hương hoa binh lính bình thường ít nhất phải tính như thể thì phía phòng quân rằng, mạng người đáng tên đồng tiền vàng, quan quân mặt khác tính toán. Nếu ngươi rằng có thể đi con đường này, vậy thì đến phía trước gian ta rất một ít mặt quý. đi đi đó, đăng ký. Vì vậy lẽ sở phong đạo hắn chỉ chỉ trại tù binh bên ngoài một gian nhà sở phong vừa dứt lời ước chừng hơn hai mươi tên hạ quân quan quân cùng binh sĩ đứng ra đi ra trại tù binh sở phong chờ những người kia rời đi chuyển hướng cái khác tù binh tiếp tục nói con đường thứ hai trở thành hưng hoa quốc nô lệ bị đưa đến hưng hoa quốc lấy tây q u a n trảng lấy nô lệ thợ mỏ thân phận vì là đế quốc công tác hai mươi năm hai mươi năm sau khi các ngươi mới có thể thu được đến đối lập tự do thân trở thành một tên hưng người trung quốc ở đế quốc cảnh nội c ư ớ i vợ sinh con đồng ý lựa chọn con đường này binh lính có thể chiếm được bên trái trên đất trống hơn một ngàn tên lính hai mặt nhìn nhau không người hướng về bên trái đi rất tốt con đường thứ ba tiếp tục làm lính nắm hưởng vì là hưng hoa đế quốc phục vụ ba năm ba năm sau khi có thể thu được hưng hoa đế quốc quốc dân thân phận thu được tự do sáu còn lại còn có cuối cùng con đường thứ tư vậy thì là tắc thành các ngươi t r ù nghĩa n g danh tiếng giết các ngươi đem các ngươi đưa về nhà h ư n g hậu táng sở phong lạnh lùng nói rằng Đồng ý đi ý chương o n n g ư ờ i c h ạ m ở bên trăm bốn đi con m ư ờ i chạm bốn nhập quan cùng o n bắt giết tuy h ằ n g này g hai ô n n g g có mươi tám tên hạ quốc binh sĩ trên mặt vẻ mặt khác nhau không nhìn ra trong lòng bọn họ vào giờ phút này ý nghĩ nhưng bọn họ t r ú n g uy vẫn là lựa chọn bên phải sở phong ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi nếu hết thể lựa chọn cũng đã cho bọn hắn nhưng n à y hai mươi tám tên vẫn cứ vẫn kiên trì quyết định như vậy đối với sở phong mà nói ngoại trừ t i ế t hận ở ngoài cũng không biết có thể nói cái gì đương nhiên tuy rằng lúc này không có khói thuốc súng nhưng ở như vậy một thử thách những n à y chiến sĩ tâm lý chiến trên sân n à y hai mươi tám tên dũng sĩ ở sở phong trong mắt là có thể nói dũng sĩ chi tiết những n à y là quân địch binh lính một khi bọn họ không muốn thần phục hưng hoa đế quốc cũng là mang ý nghĩa bọn họ nhất định chỉ có một kết cục sự tính nên là quyết định thời điểm sở phong tuy cảm bất đắc dĩ nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa xoay người đối với tùy tùng nói rằng chuẩn bị đệ tam phân cống hiến cho văn kiện dứt lời sở phong lần thứ hai quay lại đối mặt này hai mươi tám tên lính nghiêm túc nói rằng hai nước chinh chiến binh sĩ chém giết không quan hệ từ đảo nghĩa đều là nghe lệnh làm việc chỉ có điều các ngươi đã vẫn là lựa chọn này một cái không đường về ta tôn trọng các ngươi lựa chọn sở phong dứt lời thoáng lùi về sau một bước sau đó chỉ thấy hơn m ộ ư ơ i người hưng ơ hoa binh sĩ trong tay tìm súng nhất trí tiến lên từng người đối mặt một vị hạ quân tù binh sau đó đồng thời quay về hai mươi tám tên tù binh hạ bàn một trận bắn phá ầm ầm ầm sáu tiếng súng dọa người địa nhất trí vang lên a a a sáu nương theo tiếng súng mà đến là từng tiếng không thể ư ớ c chế k ê u đau này hai mươi tám tên hạ quốc binh sĩ chân trúng đạn cũng lại đứng không vững ngã trên mặt đất bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng kêu r ê n nghe được kinh người như vậy nghe nói tiếng vang vừa nãy lựa chọn bên trái cũng chính là lựa chọn trở thành hưng ơ hoa binh lính của đế quốc bất đắc dĩ mà phản bội hạ quốc hạ quân t h bình tất cả đều không khỏi bước lên từng trận m ù hôi lạnh có mấy người thậm chí bị dọa đến mất hồn bình thường lập tức r u n chân suýt chút nữa không đứng vững. Tình cảnh này, tuy rằng sở phong là biết rõ hơn nữa có dự kiến mà khi tận mắt nhìn như vậy máu tanh cùng kích thích lòng người một mặt thì tuy liên quan đến quân sự đàm phán nhưng chỉ tờ ân ở ngoại giao chức trách sở phong vẫn là nhất thời có chút khiết đảm tau mày xoay người nhưng mà n à y còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu lập tức chỉ thấy một tên hưng hoa bảo đảm dân quân quân quân mà không hề cảm xúc địa đi lên phía trước hướng về trên đất ném một cây truy thủ sau đó đối mặt đứng ở trước mặt hắn nhưng lựa chọn chạm ở bên trái hạ quốc tù binh hơi chút lạnh lùng địa chỉ chỉ chạm ở bên phải những này đã bị thương hạ quốc binh sĩ nói rằng hiện tại các người thay phiên tiến lên Cầm lấy cây lấy đao nếu à này, y đối đâm đao, đó, xuống với phải binh lại nơi hiệu về bên bất tên lính trung n thư. một một trở kỳ ký sau như các ngươi hoàn thành những này chính là hương hoa quân một thành viên sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn thậm chí có vẻ tuyệt diệt n h â n tính trên thực tế hết thể lựa chọn chạm ở bên trái hạ quốc tù binh cho rằng chỉ cần như bọn họ lúc này như vậy thả xuống binh khí biểu thị đầu hàng trung thành là có thể giữ được tính mạng nhưng không nghĩ tới chờ đợi bọn họ dĩ nhiên là càng tàn khốc hơn thử thách nhất định phải tự tay ám sát đối diện những kia không muốn vi hàng nhưng là bọn họ nguyên lai đồng sinh cộng tử quân đội đồng liêu sau đó lấy này mới có thể biểu thị bọn họ chân chính đồng ý quy hàng quyết tâm trong giây lát này những n à y hạ quốc bọn tù binh không ít cũng bắt đầu do dự cũng không phải là bọn họ đã giao động hướng về hưng hoa đế quốc quy hàng quyết tâm cũng không phải trải qua xa trường sinh tử bọn họ không thể làm ra lấy tính mạng người ta sự mà là khi bọn họ muốn ra tay đối tượng là đã từng chiến hưu thì với bắt đầu quyết tâm vẫn sẽ có ảnh hưởng mỗi một cái hạ quốc tù binh trong lòng đều rõ ràng đ ị a né qua một từ bọn họ r ố t của biết chân chính muốn đối mặt chính là cái gì này là đầu nhận dạng nhìn thấy trước mắt không thể nghi ngờ lựa chọn nhìn thấy hưng hoa quan quân một mặt hờ hưng vẻ mặt nhìn thấy đối diện những kia đã chịu thương thương đồng liêu những lựa chọn này hướng về hưng hoa đế quốc quy hàng hạ quốc bọn tù binh vào giờ phút này đều rất rõ ràng lựa chọn là không thể tránh miễn không có đầu nhận dạng bọn họ liền tuyệt đối sẽ không được hưng hoa đế quốc tín nhiệm sẽ không bị tin tưởng bọn hắn kỳ thực là đã đồng ý để đao xuống thương thành tâm quy thuận mặc dù bất đắc dĩ những này hạ quốc tù binh cuối cùng cũng vẫn là chỉ có thể lựa chọn tiếp thu cùng lý giải Rốt cầm đao dùng sức đâm vào đi có mới đầu người đón lấy còn lại tù binh hoặc là mất cảm giác hoặc là chỉ muốn mau sớm xong việc hoặc là từ chúng tâm lý dẫn dắt đều dồn dập tự mình làm chuyện này sau đó bọn họ còn cần làm chính là đi tới sở phong thủy tùng trước mặt l ĩ n h một tấm hiệu trung thư ở phía trên ký tên đồng thời nhân dưới thủ lớn chỉ chốc lát sau hương hoa bảo đảm dân quân binh lính thanh lý trên đất người chết hoan n g h ê n các ngươi trở thành hương hoa quân một thành viên sở phong cười nói xoay người đi ra trại tù binh vừa nãy cảnh tượng có chút tàn khốc sở phong cần tìm một chỗ hòa hoãn một hồi tâm tình hương hoa thương hội người lập tức d ặ n dò một đám thương hội thuê viên d ơ lên hai cái bát tô lại đây sau đó bọn họ hướng về trong nồi lớn ném hai khối giã thú bát tô rác gạo l u ộ c bát cháo trúc tiếp theo thương hội còn lấy ra mấy hòm ruột hôn khói sau đó một cái lại một cái ruột hôn khói phân phát quy hàng tù binh ở sở phong trở về trước tuy tùng bảo đảm dân quân mà đến hưng hoa thương hội nhân cơ hội t r i ề u thu hơn hai trăm vị nghiệp vụ đại biểu các ngươi làm sao có thể cướp người sở phong trở về nhìn thấy co lại tù binh không cam lòng đạo chúng ta làm sao sẽ là cướp người nhi chúng ta đồng dạng là vì là đế quốc hiệu lực thương hội người phụ trách không ủng hộ sở phong lời giải thích sở phong bất đắc dĩ nói ta cần này c h i tù binh quân thương hội người phụ trách cũng nói chúng ta đồng dạng cần quen thuộc hạ quốc người vì chúng ta triển khai vũ khí mậu dịch sở tiên sinh ngươi cũng phải phối hợp chúng ta m ớ i đối với sở phong thở dài một hơi đạo đ ư ợ c rồi ta cũng nói cái gì đại gia các làm các ba ta đồng ý thương hội người phụ trách đạo hương hoa thương hội dẫn hai trăm l i ê n quy phụ tù binh rời đi sở phong đối với còn lại tù binh nói rằng từ hiện tại bắt đầu các ngươi chính là hương hoa quân tự do một thành viên sau đó các ngươi mục đích chiến đấu là muốn tranh thủ tự do tiếp theo sở phong cho vừa thành lập hưng hoa quân tự do thành viên chuyển vào một đống lớn tư tưởng giáo dục theo hưng hoa quân không chỉ có phải nhận được tự do còn có thể phát tài sáu sau ba ngày hạ quốc vân châu vùng phía tây một huyện thành nhỏ quý khê huyền quý khê huyền là gần gũi nhất vân châu cửa hải nắm giữ tưởng thành thị trấn cũng là hưng hoa quân thông qua tuyết liên n ố t vào phạm hạ quốc vân châu tất k i n h con đường một nhánh quy mô không nhỏ vũ trang đội bơn đi tới quý khê huyền phụ cận đại nhân chúng ta đến người xác định nơi này có chúng ta khách hàng là ta xác định quý khê hà sơn có một nhóm sơn trại nhân số không ít chống đỡ sơ tặc đội buôn người nắm quyền là hưng hoa thương hội một gã chấp sự tên là xe ân nhân hưng hoa đế quốc tây lâm thành nhân sĩ ba tháng trước đạt đến thương hội yêu cầu gia nhập hưng hoa thương hội lần này xe ân nhân tiếp thu thương hội nhiệm vụ mang theo một đội ước chừng năm trăm n g ư ờ i vũ trang thương đoàn cùng hàng hóa tiến vào hạ quốc vân châu phúc điện trao hàng thương phẩm vừa là xe ân nhân hỏi rõ một tên dẫn đường đảng tên kia dẫn đường đảng là hưng hoa thương hội chiêu mộ vân châu cửa hải hàn quân sĩ binh nhiệm vụ của hắn chính là vì hưng hoa thương hội c i ê u mộ vân châu cửa hải hàn quân sĩ i n h nhiệm vụ của hắn chính là vì hưng ho xe ân nhân nói rằng đại nhân vì sao dẫn đường đảng hỏi sơn tặc không phải chúng ta muốn tranh thủ chủ yếu đối tượng bọn họ gieo vạ không phải hạ quốc quan phủ mà là hạ quốc bách tính chúng ta cùng bọn họ hợp tác bọn họ gieo vạ bách tính bách tính sẽ ký hận chúng ta xe ân nhân đạo hắn nhưng là biết bất luận hưng hoa quốc lấy loại phương thức nào tiến vào hạ quốc đều thiết yếu muốn duy trì một hài lòng hình tượng lấy tranh thủ dân tâm xe ân nhân suy nghĩ một chút nói rằng có thể cân nhắc món vũ khí bán cho quý khê huyền ngang ngược đại nhân ngang ngược nhiều ủng hộ triều đình như vậy chẳng phải là tư địch dẫn đường đảng cả kinh nói hưng hoa quân đánh đâu thằng đó chỉ là đau kiếm là không cách nào ngăn cản xe ân nhân cười cận tiếp tục nói húng chi một chỗ ngang ngược hắn là có thể vì lợi ích đối kháng quan phủ hơn nữa sẽ không dễ dàng quay g i à y bạch tính không giống sân tặc ngoại trừ phá hoại vẫn là phá hoại người đi tìm kiếm bản địa ngang ngược hỏi bọn họ có muốn hay không vũ khí nếu như bọn họ mua vũ khí chúng ta hưng hoa thương hội sẽ cho gia tộc của bọn họ mở một tấm mậu dịch đan coi là hưng hoa thương hội bằng hữu dẫn đường đảng suy nghĩ một chút đạo những này ngang ngược thành chúng ta hưng hoa quốc bằng hữu thì sẽ không như vậy căm t ù chúng ta xe ân nhân nghe vậy cười ha ha cũng không lại tiếp tục nói thêm cái gì chỉ là dặn dò dẫn đường đảng đi tìm người là được rồi quá một cách giờ dẫn đường đảng mang về tin tức để xe ân nhân có chút thất vọng rồi Người、like, huyền không cái gì ngang ngược, to lớn nhất ngang ngược chính quan hắn có thể lựa chọn, chỉ có một nhánh vùng núi dân tộc, cách tộc. Nhưng là, vấn đề cũng không phải như thế đơn giản, truyền tin tức cho thấy, cách tộc cũng không tín nhiệm hương hoa thương Người、like, nơi này vẫn lãnh gì lai, cái phải bởi hội. lai, là lựa là, là hòa quý quốc khê phủ, thể chỉ cách thế cho thấy, cách hạ thổ đề về có có tộc, tộc. tức tộc cứ vì to một c ũ mặt khác hưng hoa đế quốc nam vân thành lấy nam sơn hải cứ điểm dừng dậm lính đánh thuê vào chú sơn hải cứ điểm tiêu long lính đánh thuê cùng chiến lang lính đánh thuê hai đội quân cũng từ sơn hải cứ điểm xuất phát ở hướng đạo dẫn dắt đi tiếp tục đi về phía nam tìm kiếm cự địa long tiêu long lính đánh thuê cất bước ba ngày bọn họ đến một chỗ kỳ dị hẻm núi hạp cốc này trung gian có một dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ nước chảy từ cho tới trên chảy ngược có người nói hạp cốc này bên trong có một luồng kỳ dị sức mạnh khiến dòng suối nhỏ từ dưới lên chảy ngược hướng đạo nói rằng nguyễn đại long hỏi nơi này có cự địa long à căn cứ bộ lạc truyền thuyết có một nhánh cự địa long tiểu tộc quần ở dòng suối nhỏ chu vi nghỉ lại chỉ cần chúng ta dọc theo dòng suối nhỏ cất bước đi ra hẻm núi thì có thể đụng tới cự địa long cự địa long không phải một loại ôn hòa động vật chúng ta cần phải cẩn thận một ít tốt nhất không muốn kinh động một đám cự địa long hướng đạo nói rằng nguyễn đại long gật cụ đối với mình binh linh nói rằng đ ó lấy đại gia muốn duy trì cảnh giác nhưng là tiêu long lính đánh thuê ở hưng hoa quốc hướng đạo dẫn dắt đi dọc theo dòng suối nhỏ lại đi rồi một ngày một đêm mới nhìn thấy hẻm núi lối ra mở miệng nguyễn đại long lúc này mới nhìn thấy hẻm núi lối ra mở miệng có chút thư giãn hưng hoa quốc hướng đạo nhưng không có thả lỏng hắn là bách rất nơi rất tộc xuất thân dọc theo đường đi không có nhìn thấy cự địa long trái lại để hắn càng căng thẳng hơn lo lắng vừa đi ra khỏi hẻm núi liền tỉnh cờ gặp cự địa long bộ tộc không muốn thư giãn quan trên chúng ta cần phái nhân viên điều tra trước tiên ra hẻm núi đi phía trước điều tra một chút tình huống hướng đạo đề nghị nguyễn đại long suy nghĩ một chút nói rằng người nói không sai bởi vì cẩn thận trong lòng vì lẽ đó nguyễn đại long không có từ chối hướng đạo kiến nghị nguyễn đại long mệnh lệnh bộ đội ngay tại chỗ nghỉ ngơi sau đó hắn phái ra ba tên lính đánh thuê cùng một tên hướng đạo cầm vũ khí cẩn thận về phía trước tiến lên chỉ chốc lát sau nhân viên điều tra trở về trên mặt bọn họ mang theo vẻ mặt kích động nguyễn đại long hỏi tình huống như thế nào báo cáo chúng ta ở hẻm núi ở ngoài nhìn thấy một đám cự địa long hẻm núi bên ngoài có một hồ bên hồ có rất nhiều cự địa long nơi đó là chúng nó xào huyệt nguyễn đại long vui vẻ nói các ngươi xác định báo cáo trưởng quan chúng ta xác định có đ i ề u cựu điệu long số lượng quá đại sợ là chúng ta bắt giết thời điểm phải cẩn thận một ít nguyễn đại long không phản đối lắc đầu một cái hắn không phải không cẩn thận mà là hắn nhận phần này săn giết nhiệm vụ liền biết được không phải một đơn giản nhiệm vụ bằng không hưng ơ hoa quốc cũng sẽ không từng ra ngàn b ạ n đồng ở dô thủ lao thuê bọn họ bọn tiểu nhị chuẩn bị vũ khí của các ngươi chúng ta tìm tới mục tiêu nguyễn đại long đối với kêu long lính đánh thuê đội viên nói rằng lão đại yên tâm chúng ta có đầy đủ chuẩn bị các đội viên áp có mấy người còn nâng lên trong tay mình lưu đ ạ thường ống phóng dốc kết trở đại h uy lực vũ khí quan trên chúng ta vũ khí có thể sẽ kinh động cự địa long bộ tộc hướng đạo nhắc nhở nguyễn đại long cười ha ha nói rằng chúng ta còn chuẩn bị có thể gây tê một trăm đau đầu tượng thuốc tê quá mười mấy phút nguyễn đại long không thể không vui mừng bọn họ mang theo đủ để gây tê một trăm đau đầu tượng thuốc tê là nguyễn đại long đi tới hẻm núi bên ngoài thời điểm hắn kinh ngạc đến n gây người một con tuổi thơ cự địa long thân hình khác nào một con lam thủy tinh thành niên voi lớn một con thành niên cự địa long cũng không phải mười con voi lớn có thể so với nguyễn đại long thậm chí còn hoài nghi một trăm phân thuốc tê có thể hay không đối phó một con cự địa long hắn lo lắng loại này cự thú có thể hay không đối với thuốc tê có kháng thể hơn nữa bên hồ cự địa long không ít phóng tầm mắt nhìn to nhỏ không xuống hai mươi con cự địa long chúng ta cần phải cẩn thận một ít lập ra một nghiêm mật bắt giết kế hoạch nguyễn đại long nói rằng chúng ta hưng ơ hoa quốc cần chính là cự địa long màu tươi chỉ muốn các ngươi không chế lại cự địa long để chúng ta lấy đến huyết dịch liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ hưng hoa quốc hướng đạo nói rằng nguyễn đại long nghe vậy gật đầu nói chúng ta sẽ ưu tiên bảo đảm thải huyết công tác các ngươi động tác cũng phải nhanh một chút nhưng g u nói xong, lập mặc dù như thế bởi vì cựu địa long thân hình quá mức to lớn đối với nguyễn đại long chờ người đến nói phải hoàn thành bắt giữ c ự địa long nhiệm vụ vẫn có nhất định độ khó vì lẽ đó vì có thể gia tăng hoàn thành nhiệm vụ độ khả thi nguyễn đại long ở tận mắt nhìn cự địa long chân thực dáng dấp sau khi đặc biệt là khi hắn biết mình chứng kiến chỉ là tuổi thơ cự địa long thì cái kia càng làm cho hắn cảm giác r u n g động sâu sắc cũng nguyên nhân chính là như vậy nguyễn đại long đối với nhiệm vụ này tập trung càng to lớn hơn kiên trì cùng chuẩn bị hắn biết hắn nhất định phải nắm lấy tốt nhất ra tay thời gian nắm lấy một con cự địa long mà không phải mậu tùy tiện ra tay mà đánh rắn độc ỏ bởi vì cùng cự địa long khổng lộ như vậy cự thú tường bính nếu như không thể quăng đi nôn nóng càng thêm bình tĩnh đồng thời tùy thời ra tay một khi chọc giận cự địa long mà nhưng không có cách trong nhá đón lấy chuyện sẽ xảy ra liền không chỉ là nhiệm vụ thất bại mà không cách nào thu được hưng hoa đế quốc đồng ý lượng lớn tiền thù lao đơn giản như vậy ngược lại càng to lớn hơn nguy hiểm là bọn họ rất có thể sẽ bởi vì cự địa long phản kích mà mất mạng tại chỗ đây đối với mang theo hắn lính đánh thuê ứng chiến nguyễn đại long tới nói đây mới là hắn cực lực tránh khỏi bị tổn thất vì lẽ đó nguyễn đại long càng nhiều địa đem tâm tư tiêu vào hành động sách lược trên cuối cùng thái độ khác thường địa hạ lệnh tiêu long lính đánh thuê ở hẻm núi lối ra mở miệng phụ cận nghiêm phòng đóng giữ mặc c ậ nộ đến bất kỳ tình hình đều không được dễ dàng hành động mãi đến tận đợi được sự công kích của hắn mệnh lệnh mới thôi. đồng thời nguyễn đại long còn làm được rồi dự tính xấu nhất một khi hành động thất bại nhất định phải lập tức mệnh lệnh toàn quân khẩn cấp lui lại tuyệt đối không thể có chốc lát k h á n chiến phải toàn quân thuận lợi lui lại vì là trên cho tới hành động coi như thất bại quá mức cũng chính là lần sau nếm thử nữa rốt cục quá sau một ngày là nguyễn đại long bọn người hoài nghi mình có phải làm u ố n ở cửa ả i nơi này chờ đến muốn bị phong hóa thành hóa thạch thời điểm một con trung đẳng thân hình cao chừng tám m trường một mươi hai m ư ơ i ba m cự địa long cuối cùng cũng coi như là khoan thai đến muộn ra hiện tại trước mắt mọi người lúc này nó chính chậm rãi tới gần hẻm núi cửa ra vào phụ cận này con cự địa long nghiễm nhiên cũng không có phát hiện ngay ở nó cách đó không xa chính mai phục số lượng không ít đang chuẩn bị ra tay với nó võ trang đầy đủ lính đánh thuê binh sĩ vừa nhìn thấy cự địa long xuất hiện nguyễn đại long cái kia nguyên b ả n chờ đến hơi choáng thần kinh nhất thời liền rõ ràng lên hắn hai mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mắt này c o n cự địa long đây là một con vừa thành niên cự địa long nhìn nó từ từ tới gần nguyễn đại long bọn họ ở trong cũng không người nào biết nó phải làm gì có phải là ở kiếm ăn cái gì có điều đây đối với nguyễn đại long bọn họ tới nói vốn là cũng không phải cái gì trọng yếu nhân tố bọ cũng, cũng không muốn biết nó phải làm những gì Ở nguyễn đại long xem ra, này còn o n hồn nhiên không biết có bọn họ tồn họ biết tại có cự địa l cố ý nhìn quanh bốn phía một cái xác định này con cự địa long là đơn độc hành động vì lẽ đó chỉ cần bọn họ ra tay rất nhanh ở này con cự địa long có thể phản ứng trước liền đem nó bắt được nhiệm vụ tỷ lệ thành công liền lớn vô cùng vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội trước mắt bọn họ chỉ cần tóm được tốt nhất ra tay thời cơ là có thể nghĩ tới đây nguyễn đại long trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng tâm tình kích động hắn lập tức liền muốn đối mặt một cường địch Cũng là lập tức, cả Chịu kích thích, lúc càng công liền phải hoàn thành cả người hắn sinh bên trong. Khó mà tin nổi nhất một lần thuê nhiệm、vụ. Hơn nữa, thắng lợi thì thôi. Chịu không nổi thì lại vong kích thích, lúc này càng là hướng về hắn tấn là lập lợi lại là mà phải một thuê thì thôi. thì tới. về Khó vụ. điều này làm cho hắn không nhịn được quay đầu lại lại liếc mắt nhìn kêu long lính đánh thuê vì nhiệm vụ này mang đến mạnh mẽ trang bị ngoại trừ cùng hắn vào sinh ra t ử huynh đệ ở ngoài những trang bị này chính chính chính là hắn dựa vào một trong lần này kêu long lính đánh thuê từ lam thủy tinh mang đến có tới mười tri loại cỡ lớn súng thuốc mê đây là nguyễn đại đầu rồng trước tiên cần vận dụng vũ khí bọn họ chiến lược bước thứ nhất chính là muốn bảo đảm có thể đem cự địa long toàn thân gây tê ở trong lòng cho mình âm thầm cổ khuyến khích sau nguyễn đại long nhìn chằm chằm phía trước cự địa long một vừa chú ý nó hướng đi một bên hạ thấp giọng dùng ống nói điện thoại hỏi do trong đội ngũ thương pháp tốt nhất mười tên thần thương thủ chuẩn bị xong chưa ống nói điện thoại cái kêu đoan lập tức chuyển đến mọi người hồi phục tất cả sắp xếp nay mười tên thần thương thủ chính là kêu long lính đánh thuê trong quân đội thương pháp tốt nhất xạ kích thủ bọn họ nắm giữ không phải bình thường viễn trình nhắm vào năng lực vì lẽ đầu tiên chính là muốn đem bọn họ cử đi chẳng lấy bảo đảm bọn họ chuẩn bị kỹ càng thuốc mê có thể tinh chuẩn địa bị bắn tới cự địa long trên người mà càng quan trọng chính là nguyễn đại long mã trên tiếp theo dặn dò tận lực không muốn kinh động cái này tên to xác không muốn một lần xác kích các ngươi mười người nhất định phải bảo đảm là thay phiên xác kích hơn nữa muốn đem nắm thật xác kích khoảng cách thời gian nhất định phải tận lực để cự địa long cho rằng chỉ là bị một con tiểu mũi cho ken một cái ta muốn cự địa long chậm dại mất đi trí giác cần phải ghi nhớ điểm này tuyệt đối không thể t h ă n nhanh bằng không hậu quả khó có thể phòng chừng ở tại bọn h ắ n xuất hành trước nguyễn đại long kỳ thực đã đặc biệt b ằ n giao g mà lúc này thủ lĩnh lần thứ hai căn dặn bọn họ mười người đương nhiên sẽ không xem thường cái này tầm quan trọng ngay ở kêu long lính đánh thuê chiên chống dùm b ê n mà chuẩn bị thời khắc m ở mị không biết nguy hiểm đã từng bước tới gần cự địa long chính lấy cùng kêu long lính đánh thuê ngược lại nhàn nhã tư thái đang từ từ về phía trước di chuyển thỉnh thoảng khoảng t r ư ờ n g trái phải tham thủ phản phất đúng là ở kiếm an chỉ có điều nó cũng chính đang trong lúc vô tình từ từ na tiến vào kêu long lính đánh thuê mai phục quyển bên trong theo nó trước chân vừa bước tiến vào mười tên thần thương thủ bắt đầu thay phiên xạ kích nhưng bởi vì ghi nhớ nguyễn đại long căn dặn bọn họ xác thực đang bảo đảm xạ kích độ chính xác sau khi đồng thời rất có a n ý khống chế lẫn nhau trong lúc đó nổ súng tần suất quả nhiên ở tại bọn hắn cố ý dưới sự khống chế này cự địa long cũng không có phát giác phát sinh ở trên người hắn tình huống khác thường vẫn cứ đang tiếp tục nói chuyện cần làm phúc năm m ạ i đến tận nhánh thứ chín gây tê châm bắn vào cự địa long trong cơ thể cự địa long mới rốt cục cảm giác được có chút không thích hợp nhưng mà bởi vì tiêu long lính đánh thuê sử dụng thuốc mê nồng độ cũng là không tầm thường vì lẽ đó mặc dù cự địa long cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại nhưng vẫn là đã không kịp nguyễn đại long thấy thế không còn cố kỵ nữa mệnh lệnh thần thương thủ tiếp tục trên gây tê tiếp tục x á c kích mãi đến tận cự địa long mất đi trí giác cự địa long không kịp muốn muốn lên tiếng hướng về đồng loại cứu trợ động tác mo một chút nguyễn đại long thấy cự địa long ngã trên mặt đất gọi bốn tên hướng đạo động tác nhanh lên một chút bốn tên hưng hoa hướng đạo trên người bọn họ đều mang theo mấy cây loại cỡ lớn pha lê ống nghiệm cùng hút máu dùng t r o n đồng bốn tên hưng hoa hướng đạo lập tức xông lên trước một trăm đâm vào đi bắt đầu hút máu chỉ chốc lát sau bốn người bọn họ trên người đều cắt treo lên hai bình huyết hứng nguyễn đại long chờ người cả kinh nói một con khác cự địa long ở cách bọn họ ước chừng một cự ly trăm mét nhìn bọn họ nguyễn đại long đạo chúng ta lập tức rời đi cự địa long nhìn thấy đồng loại của chính mình ngã trên mặt đất điếc không sợ súng lại thấy nó chu vi vây quanh nhân loại liền hô bằng hắn hưu cầu trợ r ú t nguyễn đại long giật nảy cả mình hắn nhưng là nhớ tới chu vi có vài chỉ thành niên cự địa long nguyễn đại long sợ sệt càng nhiều cự địa long bọn họ một khi bị vây quanh nhất định khó có thể chạy trốn nghe được nguyễn đại long mệnh lệnh tất cả mọi người đều lập tức rút đi bốn tên hưng ơ hoa hướng đạo càng là không chút do dự ném đến trong đồng đem chứa máu tươi ống nghiệm đựng vào một phòng chấn động p h ó n g xuất trong dương hống hưng hống cách đó không xa vài con cự địa long nghe được tiếng cầu cứu bắt đầu đáp lại cháy mau phóng ra bong khói chết tiến vào hẻm núi nguyễn đại long đạo lam thủy tinh hưng ơ hoa đạo dịch tinh thần nghe nói một cái tin trước đây không lâu hưng ơ hoa khu công nghiệp đổi việc năm mươi tám tên công nhân mới vừa vừa rời đi lưu ni á quốc liền gặp phải đủ loại bất ngờ có người chết đi có người mất tích chỉ có mười một tên công nhân vì chờ đợi người nhà đến ngưng lại ở lưu ni á đảo không có có chuyện đối với này dịch tinh thần không chuẩn bị vì những kia mất tích công nhân làm những gì những công nhân này hoặc là người nhà của bọn họ thế bọn họ lựa chọn thương tổn hương hoa đảo danh dự liền không bị hương hoa đảo bất kỳ bảo vệ có điều dịch tinh thần vẫn là dặn do hương hoa đảo cục tình báo mật thiết quan tâm công nhân mất tích sự t ì n h p h o n g ngừa lại có tân âm mưu tìm tới hương hoa đảo bây giờ hương hoa đảo to lớn nhất sự t ì n h chính là hương hoa đảo hình tượng đại sứ ca giả ái lệ ti đi tới mét kỷ quốc cử hành âm nhạc sẽ sự tỉnh đây là h ư n g hoa đảo to lớn nhất một lần văn hóa giao lưu hoạt động chịu đến quốc tế xã hội quan tâm hưng o a quốc quốc biểu đầu chính thực, cũng phủ khi h diễn ngay tiên, kỳ biết ái lệ ti đi tới mét lệ sự ớ về hương hoa ư ơ n g h đảo chính phủ biểu u thị, hoa q ố cân thành ti tới hoa hành ý mời ái lệ ti đi lệ quốc cử m h h ạ c sẽ. ư ơ nhắc g o đảo a chính cân phủ h n đến hoa quốc là buồn quốc minh h i ế u nhưng về đồng ý ái lệ ti đi tới hoa quốc biểu diễn dịch tinh thần thì lại cân nhắc đến ái lệ ti bọn họ ở nước ngoài biểu diễn sẽ khá khổ cực tạm thời đem hoa quốc mời ơ n xuống không có báo cho ái lệ ti bọn họ đến thời điểm dịch tinh thần sẽ coi ái lệ ti bọn họ trạng thái lại phái bọn họ đi tới hoa quốc biểu diễn hưng hoa đảo còn có một món khác đại sự vậy thì là hưng hoa đảo chính phủ cử hành chính phủ công tác hội nghị quyết định ở hưng hoa đảo thành lập một gian tổng hợp học viện cái này tổng hợp học viện tạm thời mở hai cái chuyên nghiệp cái thứ nhất chuyên nghiệp là âm nhạc thứ hai chuyên nghiệp là xã hội học cái thứ nhất chuyên nghiệp t r i ê u sinh là mặt hướng lam thủy tinh ở hưng hoa đảo hữu hảo quốc gia bên trong chọn học viên học tập t âm nhạc đây là một loại văn hóa mở rộng để càng nhiều lam thủy tinh người hiểu rõ hưng hoa đảo tiếp thu hưng hoa đảo thứ hai chuyên nghiệp nhưng là mặt hướng hưng hoa đảo cư dân trợ giút bọn họ càng dễ dàng thích ứ n g lam thủy tinh xã hội hoàn cảnh. b ấ trên kỳ một tên xuyên q quốc quốc học, học thực tế chỉ cần hoa quốc chính phủ không ngăn cản hưng ơ hoa đảo có thể dùng tiền đưa bọn họ tiến vào hoa quốc trong đại học học tập kỳ thực dịch tinh thần lựa chọn hoa quốc không lựa chọn tây phương quốc gia nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản vậy thì là hưng hoa đế quốc mở rộng hoa ngữ quốc dân tiến và o hoa quốc đại học càng dễ dàng tiến hành học tập ít nhất ngôn ngữ trên không cái gì càng trở ngày hôm nay vương tử yên nội tâm phi thường kích động nàng ở hưng hoa đ ả o đợi mấy tháng một lần lại một lần kéo dài chính mình thị thực thời gian hưng hoa đ ả o chính phủ cũng một lần lại một lần kéo dài thời gian của nàng nàng ở hưng hoa đ ả o thường thức qua mỹ thực hưởng thụ quốc ánh mặt trời bãi cát cũng trải nghiệm qua không gian tinh thần du hí thế nhưng nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chỉ có một việc vậy thì là hát đối với âm vương tử h i ê n hầu như từ bỏ chính mình diễn nghệ sự nghiệp nàng lựa chọn một bên lại một bên địa nghe hưng ơ hoa đảo âm nhạc thính tiếng ca hầu như xem như là mê luyến dẫn đến vương tử h i ê n trợ lý khuyên mấy lần cũng không có kiên trì lựa chọn về nước tình bạn là không thể thay thế sinh hoạt tác lực trợ lý là bằng hữu thế nhưng cũng có nhà của chính mình đ ỉ n h vương tử h i ê n tỏ ra là đã hiểu có điều bởi vì vương tử h i ê n mấy năm qua kiếm lời không ít tiền nàng lựa chọn tiếp tục ở lại hưng ơ hoa đảo bởi vì nàng từ từ thích ứ n g hưng hoa đảo sinh hoạt tiết ấu vương tử yên vì sao lại kích động đó là bởi vì nàng nghe được một làm cho nàng cực kỳ cao hứng tin tức. vậy thì là hưng ơ hoa đ ả o thành lập một khu nhà tổng hợp học viện căn cứ hưng ơ hoa đ ả o chính phủ cung cấp tin tức âm nhạc chuyên nghiệp đạo sư sẽ là âm nhạc thính ca giả đảm nhiệm có người nói trong đó hệ chủ nhiệm sẽ do đã từng giáo sư quá ái lệ ti hát đạo sư đảm nhiệm vương tử yên là thật sự yêu thích âm nhạc yêu thích hát nàng ngay lập tức đổ i bộ hưng ơ hoa đ ả o chính phủ trang web đi tìm hiểu hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện triêu sinh thể lệ vương tử yên nhìn thấy hưng hoa đạo tổng hợp học viện triêu sinh thể lệ nhất thời rất là kinh hỷ nàng kinh hỷ nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là chiêu sinh thể lệ trên sáng tỏ cho thấy chỉ chiêu thu bốn mươi tám tên học viên trong đó 24 học viên tiêu chuẩn thuộc về chăm sóc tiêu chuẩn để cho hưng hoa đảo năm cái tiêu chuẩn lưu nhi á quốc hai cái tiêu chuẩn mã đ ạ t g i a tư quốc hai cái tiêu chuẩn hoa quốc một ư ơ i làm tiêu chuẩn hưng hoa đảo tổng hợp học viện sẽ ở này bốn cái quốc gia thiết lập phỏng vấn sát hạch điểm tự mình phỏng vấn người ghi danh mặt khác 24 học viên tiêu chuẩn sẽ gặp hướng về làm thủy tinh các quốc gia chiêu sinh thế nhưng điều kiện tiên quyết là tham gia sát hạch học viên đều phải thu được hưng hoa đảo thị thực tự mình đến hưng hoa đảo tham gia phỏng vấn bằng không sẽ coi là tự động từ bỏ ghi danh vương tử yên nhất thời mừng rỡ không thôi Nàng k hương hoa, hoa đảo dịch tinh thần biệt thự trong tổng hợp học viện vừa thành lập chiêu sinh thể lệ cũng vừa mới vừa phóng tới trên trang web dịch tinh thần để y ế n ân mật thiết quan tâm làm thủy tinh các quốc gia phản ứng b ậ y hạn tổng hợp học viện chịu đến quốc tế xã hội rộng khắp quan tâm y ế n ân đạo chương năm trăm bốn mươi sáu âm nhạc đoàn ngay vậy dịch tinh thần khẽ mỉm cười kết quả này đương nhiên là khiến người ta vui sướng hơn nữa cái này cũng là có lợi cho hương hoa đạo phát triển chính chính c ũ n g là dịch tinh thần hy vọng nhìn thấy các quốc gia quan tâm điểm đều là ở đâu chút phương diện bọn họ có hay không đặc biệt gì biểu đạt d ị c tinh thần suy nghĩ một chút hỏi t mè có có kỳ quốc cũng chúc mừng hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện thành lập biểu thị mè kỳ quốc cũng nắm giữ thế giới nhất lưu việt giáo hai nước giáo dục giới có thể tiến hành hạng mục nghiên cứu trên giao lưu sáu còn có một chút thế giới cấp âm nhạc gia cũng đều biểu thị bọn họ hy vọng cùng hưng ơ hoa đ ả o tổng hợp học viện tiến hành âm nhạc tri thức giao lưu dịch tinh thần kinh tế ngay tới phảng phất những ngày quốc gia thái độ đều là đại khái giống nhau tựa hồ cũng là khá là hy vọng có thể cùng hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện tiến hành khắp mọi mặt học thuật giao lưu chỉ có điều ở dịch tinh thần xem ra này không chắc chính là một chuyện tốt đây là rõ ràng hưng hoa đ ả o tổng hợp học viện thành lập ở hưng hoa đ ả o tới nói tự nhiên là một cái hết sức quan trọng đại sự mà nhìn kỹ những ngày quốc gia phản ứng bọn họ càng nhiều sự chú ý kỳ thực đều là trọng điểm với hưng hoa đ ả o giao lưu cơ hội nói cách khác hưng hoa đạo tổng hợp học viện thành lập đối với những ngày quốc gia chính phủ mà nói càng nhiều nhưng là một lần ngoại giao cơ hội hoặc là cùng hưng hoa đạo quốc khả năng hợp tác dịch tinh thần có thể chưa quên những này quốc gia kỳ thực là đối với hưng ơ hoa thương thành càng quan trọng chính là đối với không gian kỹ thuật càng cảm thấy hứng thú vì lẽ đó cũng không khó lấy phản b á n ra bọn họ y tứ nếu như có cơ hội cùng hưng ơ hoa đảo giao lưu không gian kỹ thuật nghiên cứu vậy thì không thể tốt hơn vì lẽ đó dịch tinh thần đối với những này quốc gia chính phủ tỏ thái độ ngược lại cũng đúng là lấy ngoại giao thái độ cũng không có coi trọng lắm chỉ là đơn giản đối với hiến ân bản giao đạo giao lưu sự t ì n h tạm thời không cần đi để ý tới hưng hoa đảo dung lượng có hạn tổng hợp học viện e sợ cũng chiêu đãi không được mấy cái thế giới cấp cao nhạc ra Chăm chú nghe dịch tinh thần bàn giao. đồng thời đem những yếu điểm này dùng thời gian ngắn nhất thu dọn thành văn kiện sau đó cấp tốc giao cho hưng hoa đảo tổng thống hoặc là tổng lý lại do bọn họ dưới phát đến hưng hoa đảo mỗi cái hành chính bộ ngành đương nhiên hưng hoa đảo âm nhạc thính không thuộc về chính phủ cơ cấu có nhiều chỗ cần ái lệ thi chờ người phối hợp chỉ là đối với bọn hắn tiến ân đem sẽ trực tiếp đem dịch tinh thần chỉ lệnh truyền đạt cho bọn họ mét kỷ quốc thủ đô sân bay kim thiên chấp cần một tên sân bay cảnh sát antonio cảm giác hắn hẳn là gặp phải cảnh tượng hoành tráng đại khái là ngày hôm nay hay là lại có cái nào quốc tế đại minh tinh muốn đến cái này sân bay bởi vì hắn nhìn thấy vào giờ phút này ở phi trường phòng khách lối ra có tới không xuống bốn năm trăm người người trong tay người đều cầm từng cái từng cái nhãn hiệu chính tụ tập cùng một chỗ tư thái khác nhau địa đứng thẳng mà những người này to lớn nhất cộng đồng chỗ không gì bằng thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra bên này nhìn thấy cái trận chiến này Antonio fan ca Antonio phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy những người này nhạc điện ảnh loại hình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Antonio cũng không nhớ rõ, Kim Thiên、Cơ、chẳng thấy một ít một chút. hoặc loại đại Kim cảm đầu đề đều suy mê Cơ có là là là rõ, vì ị vị nào đồng sự có đề cập tới. ngày hôm nay bọn họ sân bay sẽ nên đón vị đại nhân vật nào đề đại sự sẽ có cập vật tới, bay hôm họ v lẽ đó mang theo một mặt hiếu kỳ antonio lập tức chuyển hướng bên cạnh hắn hợp tác hỏi ngày hôm nay là cái nào mình tinh muốn đi qua hạ túc cầu minh tinh ca sĩ hoặc là diễn viên ta làm sao một chút tin tức cũng không biết ta cũng không quá rõ ràng nghe nói là một tên nước ngoài nữ ca sĩ ba có điều ta chưa từng nghe tới nàng hát hợp tác được tin tức tựa hồ cũng không nhiều lắm dù sao công việc của bọn họ c ư ơ vị đều không phải sân bay hành chính nhân viên hoặc là cơ yếu nhân sĩ mà có điều là duy trì sân bay bình thường trật tự cùng an toàn nhân viên cảnh vệ vì lẽ đó antony âu hai người đều không có trực tiếp con đường có thể sớm báo trước loại này tin tức nhưng hai người đều không hẹn mà cùng địa có chút s ố t s ắ g điều này hiển nhiên là cái nào đại nhân vật muốn đến sân bay đến trận chiến mà thông thường có loại này tiếp đón cũng phải cần bọn họ đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần chuẩn bị ứng đối bởi vì cảnh tượng như vậy thường thường cũng rất có thể sẽ sản sinh một ít không thể không nhân tố mà này chính chính chính là bọn họ thân là sân bay cảnh sát nằm trong chức trách vì lẽ đó dĩ vãng kinh nghiệm làm việc nói cho bọn họ biết bọn họ từ thời khắc này bắt đầu cần đặc biệt chú ý sân bay vấn đề an toàn nha nàng fans không ít không nhịn được đối với ngoài phi trường một đám người kia vừa liếc nhìn antonio theo bản năng tự lẩm bẩm bất kể là ai có thể làm cho nhiều như vậy fans tụ tập ở đây chờ hắn sự xuất hiện của nàng cũng chứng minh vị đại nhân này vật được hoan g h ê n trình độ từ khi ái lệ ti cảm xuất đạo tới nay nàng âm nhạc trong thời gian rất ngắn liền bị truyền bá đến toàn thế giới mỗi cái địa phương được hầu như hết thể người nghe yêu thích đặc biệt là ái lệ t i phẩm chất cao âm nhạc chuyên tập ra thị trường nhận thức nàng yêu thích nàng âm nhạc nhạc mê cũng càng ngày càng nhiều và không cũng không đến nỗi mỗi khi có chuyên tập bán ra liền đều là lập tức bị một cướp mà không thậm chí rất nhiều lúc còn đều là có tiền cũng không thể mua được có điều vẫn có rất nhiều fans lục tục được ái lệ ti đến mét kỳ quốc diễn xuất tin tức chính hướng về sân bay phương hướng tới rồi bọn họ muốn đích thân đi sân bay hoan g h ê n bọn họ âm nhạc nữ thần đến mét kỳ quốc làm khách cũng dâng lên bọn họ chân thành thăm hỏi để ái lệ ti cảm nhận được bọn họ nhiệt tình sau nửa giờ mét kỳ thủ đô sân bay đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lập tức có thêm thật nhiều người cảnh sát antonio càng là rơi vào trong bệ người duy trì trật tự trật tự bao quát antonio ở bên trong hơn trăm tên sân bay cảnh sát bị sắp xếp ở lối ra phòng khách phụ cận duy trì trật tự ái lệ ti là ai antonio tuân hỏi đồng nghiệp của chính mình nhiều như vậy fans trình diện hoan nghênh thật là làm hắn cảm thấy khiếp sợ một vị vĩ đại ca sĩ một vị nữ thần đồng sự vẫn không trả lời antonio bên cạnh một tên fans ghé vào lỗ t a i hắn trả lời hắn dứt lời phen liên cùng đẩy một cái antonio muốn v ọ t tới phía trước đừng núp ních giữ yên lặng antonio căn bản cũng không có thời gian phản ứng p e n c e to lớn l ự c đẩy khiến antonio không thể không dùng khí lực toàn thân đi ngăn cản tổng bộ tổng bộ sáu chúng ta cần trợ giúp antonio quay về trên bả vai ông nói điện thoại hướng về tổng bộ cầu viện trợ giúp cần một ít thời gian xin mời chịu đựng ông nói điện thoại bên trong thủ trưởng hồi đáp antonio kinh hai nói quá nhiều người chúng ta không cách nào bảo đảm an toàn thợ n toàn lực của ngươi sau đó sẽ có trợ giúp thủ trưởng nói rằng Antonio Ho, xin mau xin Sân trợ Ho, sớm giúp. bảo a của fans, ta y đường điên như ngươi ngươi cờ băng, lớn hành xuống. nếu tình không cần xuất sáng, chúng gặp b một chậm một trở ti, ít xuất chiếc cỡ cơ khách, phi hạ loại rãi Ái lệ sẽ bảo vệ ngươi. Bảo tiêu đội trưởng nói rằng hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn chống đỡ tạ mỹ ký quốc phụ trách thủ hộ âm nhạc đoàn người là hưng ơ hoa bảo toàn công ty hai mươi tên bảo tiêu bọn họ đều là hưng ơ hoa quốc xuất thân kiếm thuật cao thủ không sử dụng súng ống tình huống nhân vật tầm thường là khó có thể tiếp cận bọn họ bảo vệ mục tiêu cảm tạ các ngươi đây là ái lệ ti lần thứ nhất đến nước ngoài diễn xuất nàng tràn ngập tò mò nhưng cũng có đề phòng đội trưởng nghe nói ngươi đã tới mét kỷ quốc mét kỷ quốc là cái ra sao quốc gia ngồi ở hàng t r ư ớ c chấu ngồi nam ca giảng ủy hoa hỏi dò bảo đảm hộ hộ vệ của bọn họ đội trưởng mét kỷ quốc văn hóa cùng hoa quốc văn hóa có sự bất đồng rất lớn tổng thể mà nói đây là một co trật tự phát đạt quốc gia người đều thu vào cực cao bình dân phúc lợi cũng rất tốt có điều nhân vị là quốc gia mạnh mẽ lại thích ở quốc tế sự vụ trên miền tây cũng c h i ê hận lần trước liên hợp quảng trường khủng bố tập kích chính là một lần cực đoan phần tử một lần hành động trả thù bảo tiêu đội trưởng nói rằng đã như vậy này không phải mét k ỳ quốc chính phủ tự tìm ả ngụy hoa nói rằng bảo tiêu đội trưởng lắc đầu một cái nói rằng l a m thủy tinh nhân loại tự có một bộ giá trị quan bọn họ cho rằng xã hội hiện đại chủ đề là hòa bình bất luận các tổ chức lớn trong lúc đó tranh đấu là làm sao tàn khốc đều nên bảo đảm có nhất định điểm mấu chốt tỉ như không thể là tạo thành xã hội khủng hoảng mà hết sức đi tập kích bình dân thương tổn người vô tội ái lệ ti chen lời nói ta đồng ý cái quan điểm này bất luận làm sao cũng không trả lời nên hướng về người yếu ra tay cái này cũng là chúng ta hưng hoa đảo chống đỡ lần này diễn xuất lý do bảo tiêu đội trưởng nói rằng ái lệ ti gật ngủ đạo ta sẽ để mét kỷ quốc dân chúng thâm linh cảm thấy thả l ò n g đi trừ hoảng sợ tâm lý ngụy hoa cùng với dư âm g i à n nhạc thành viên cũng biểu thị tán đ ộ n g lần này hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn hầu như dốc toàn bộ lực lượng hai tên cấp một ca giả ái lệ ti ngụy hoa mười lăm tên nắm giữ các loại vũ đạo phụ trợ ngâm sướng ca giả học đồ bọn họ tạo thành một nhánh hoa lệ diễn xuất đội ngũ một lát sau máy bay đình ổn bên trong buồng phi cơ vang lên cơ trưởng phát thanh nói cho bên trong buồng phi cơ lữ khách chống đỡ tạo mỹ kỷ quốc thủ đô sân bay sáu ca bin đại môn mở ra k h ô người thừa nhân viên tổ thứ tự nhân chức hành khách viên có d ớ i tiêu ngăn ái lệ ti kì. Bảo ngăn lệ c h n g ư ờ để bọn họ nhường m ộ thứ c ú t t cái khác hành khách cách cơ, lái phi lại Người kì. hành h xuống sau đó lại xuống người thứ nhất đi ra cabin hành khách thấy đi ra bên ngoài một đám người đứng cầu thang phía dưới nhất thời sức sở cabin bên ngoài có hai ba trăm n g ư ờ i đối với hắn hành chú ý lễ ở mọi người chú ý hành khách có chút bối rối có điều hắn thật là hiểu rõ người phía dưới không phải đang đợi hắn vội vội vàng vàng dưới kia mặt sau hành khách tự nhiên cũng là tăng nhanh lại ký tốc độ lúc này âm nhạc đoàn bảo tiêu đội trưởng cũng chú ý tới cabin bên ngoài tình huống dị thường bảo tiêu đội trưởng x u y ê nghi quan sát, hoặc á t nói những rằng t lần này ông nhạc sẽ ở mép kỷ quốc người phụ trách là á sát cho nên bảo tiêu đội trưởng cần xác nhận tiếp ứng người nhất định phải là á sắt phái tới người còn có ký giả phía dưới có phải là á s á t sắp xếp bảo tiêu đội trưởng cho á sắt gọi điện thoại xác nhận á s á t tiên sinh an toàn nhân viên cùng đoàn xe đã tới bảo tiêu đội trưởng r ấ căn cứ nhắc nhở xác định đoàn xe vị trí đối với ái lệ ti chở người báo cáo tình huống nói rằng a sắt tiên sinh người đến ký giả phía dưới nhưng là mét kỳ quốc chính phủ sắp xếp hắn đồng ý a sắt tiên sinh kiến nghị chúng ta liền ở phi trường đường băng bên cạnh làm một ngắn gọn buổi họp báo tin tức sau đó liền trực tiếp từ đặc thù đường nối rời đi sân bay a sắt hy vọng ái lệ ti có thể tiếp thu một hồi phỏng vấn chuyện này cần ngươi tự mình quyết định ái lệ ti suy nghĩ một chút cười nói có thể tiếp thu phỏng vấn thế nhưng ta chỉ có thể trả lời một vấn đề bảo tiêu đội trưởng nghe vậy cười nói thật ta sẽ truyền đạt ngươi ý kiến nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không phản đối lúc này cái khác hành khách đều dưới kỳ có hai tên ăn mặc tây trang đen người đi lên phi cơ ngươi thật chúng ta là á s á t tiên sinh phái tới người sáu các ngươi có thể để nghiệm chứng một hồi hai tên tây trang đen nói rằng một tên trong đó cầm một bộ điện thoại di động đưa tới âm nhạc đoàn bảo tiêu đội trưởng tiếp quá điện thoại di động xác nhận thân phận của bọn họ các ngươi khỏe chúng ta có thể tiếp thu phỏng vấn thế nhưng ái lệ ti chỉ có thể trả lời một có điều phân vấn đề bảo tiêu đội trưởng tiến lên giao thiệp không thành vấn đề một tên tây trang đen nói rằng nơi này phóng viên đều là trải qua chúng ta sàng lọc người bọn họ sẽ không hỏi ra cách vấn đề bảo tiêu đội trưởng gật đầu bắt đầu bảo vệ ái lệ ti chờ người đi xuống phi cơ tham gia một ngắn gọn tin tức tuyên bố ái lệ ti tiếp thu phỏng vấn ái lệ ti tiểu thư người đối với lần này mét k ỳ quốc hành trình có cái gì cảm thụ ta chưa có tới mét kỷ quốc đối với mét kỷ quốc tràn ngập hào cảm hy vọng lần này diễn xuất tất cả thuận lợi quả nhiên ái lệ ti không có nói hơn một câu có điều các ký giả tựa hồ cũng tương đối hài lòng ái lệ ti trả lời đương nhiên ở a s á t công tức bảo vệ cho không mấy cái phóng viên dám mạo phạm hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn lần này hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn đến mét k ỳ quốc diễn xuất là vì phấn chấn lòng người mà đến động viên ở khủng bố tập kích bên trong lo lắng sợ hai dân chúng mét k ỳ quốc không có cái nào một nhà báo chí truyền thông dám viết linh tinh a s á t tự mình trình diện nên tiếp hưng hoa đảo âm nhạc đoàn hắn vốn mời ái lệ ti đồng thời cưới một chiếc xe hơi nhưng là ái lệ ti từ chối nàng không muốn cách âm nhạc đoàn quá xa chương năm trăm bốn mươi bảy ái lệ ti âm nhạc hành trình cứ việc ái lệ ti huyện n g ô n cự tuyệt á s á t đề nghị nhưng không để á s á t có cái gì bất mãn điều này là bởi vì tuy rằng bị khước từ quả thật làm cho hắn cảm giác đáng tiếc nhưng á s á t đầu tiên vẫn là ái lệ ti âm nhạc、fans. kỳ thực có thể nghe được á i lệ ti âm nhạc đã để hắn rất thỏa mãn càng khỏi nói có thể tự mình cùng ái lệ ti ở chung một quãng thời gian vì lẽ đó nếu ái lệ ti có nàng sự lựa chọn của chính mình cái kia á s á t cũng không muốn ép buộc chính mình thần tượng phối hợp chính mình húng chi ái lệ ti sở dĩ sẽ tới mét kỳ quốc đến chính thức bởi vì dịch tinh thần cùng hắn nước định là á sắc chính mình hướng về dịch tinh thần đưa ra thành cầu vì lẽ đó ái lệ ti vượt nhưng đ ã ứng yêu cầu của hắn đi tới mét k ỳ quốc cử hành âm nhạc sẽ đây đối với á s á t tới nói đã là rất thỏa mãn thú n g chi ái lệ ti cũng không phải là vì từ chối hắn mà từ chối hắn mà là hy vọng cùng âm nhạc đoàn càng nhiều giao lưu cơ hội tự nhiên không có không tôn trọng á s á t ý tứ t r ê n t h ự c t ế á n tới mét kỳ quốc h y vọng ái lệ ti có thể tự mình đến mét kỳ quốc đến cử hành âm nhạc sẽ phần lớn nguyên nhân là bởi vì trước phát sinh ở mét kỳ quốc liên hợp quảng trường lần ứng kia khủng bố tập kích hắn hy vọng ái lệ ti xuất hiện có thể đủ âm nhạc sức mạnh tăng cao mét kỳ quốc dân chúng đối với cuộc sống cảm xúc mãnh liệt chúng nhiên sinh hoạt tự tin vớt lên liên hợp quảng trường sự kiện đối với dân chúng ảnh hưởng cùng đau xót vì lẽ đó ái lệ ti đáp lại chuyến này đồng thời đích thân tới mét kỳ quốc đã là thỏa mãn ái sắt toàn bộ yêu cầu hắn đương nhiên không đáng kể ái lệ ti lựa chọn sau đó ái lệ ti tập thể ngồi lên rồi a sắt vì bọn họ sắp xếp một chiếc xe buýt sau đó ở a sắt đoàn xe hộ tông d ư ớ i rời đi sân bay đường băng bọn họ tiến lên con đường cũng là a sắt đặc biệt vì sắp xếp liên quan với điểm này a sắt cũng là vì là ái lệ ti tiến hành rồi chặt chẽ sắp xếp bởi vì ái lệ ti ở làm thủy tinh là cái nổi danh thế giới ưu tú ca giả hơn nữa a sắt cũng rất rõ ràng ái lệ ti đến đây mét kỳ quốc chuyện này nhất định không có thể trở thành một bí mật vì lẽ đó vì bảo đảm ái lệ ti ở mét kỳ quốc khoảng thời gian này thân người an toàn a sắt đã sớm vận dụng hắn ở mét kỳ quốc địa vị quyền uy tính làm tốt khắp nơi các diện chuẩn bị Bao quát, thông báo quát, quốc thông chính phủ. mét kỳ đối với ái lệ ti tiến vào mét kỳ quốc việt này căn cứ đặc sự đặc bản nguyên tắc để ái lệ ti bọn họ trực tiếp miễn thiêm n h ậ p quan ở trong cũng bao quát để ái lệ ti từ sân bay đặc thù con đường rời đi cho tới trời vừa sáng ở phi trường ở ngoài tiếp kỳ phòng khách chờ đợi những người ái mộ thì lại nhất định bị triệt để quên đối với á sắt tới nói hắn muốn nhìn chung vẹn vẹn là ái lệ ti một người mà tôi h cho tới những người ái mộ ý nghĩ kỳ t h ự cá sắt là xưa nay không cân nhắc mà theo đi ái lệ ti nhưng là không biết ở phi trường ở ngoài còn có một đoàn từ khắp nơi các diện chạy tới fan s chờ đợi thấy nàng một mặt kỳ thực coi như là biết có fan s chờ đợi ái lệ ti đa số cũng là sẽ không để ý tới cũng không phải là ái lệ ti lạnh lùng người ngoài mà là chuyến này nàng có đặc biệt nhiệm vụ vì lẽ đó nàng cũng không hy vọng để a s á t trước đó vì nàng làm tốt sắp xếp được đến bất kỳ có thể để tránh cho q u á i dày dù sao ái lệ ti xưa nay không phải dựa vào fan sùng bái kiếm tiền mà là dùng âm nhạc kiếm lấy lòng người nhưng làm ái lệ ti như vậy danh nhân hành tung của bọn họ quy tích nguyên do liền rất cái kia khó thành vì là bí mật cuối cùng ái lệ t i chống đỡ tạ m ỉ kỳ quốc tin tức vẫn bị không lọt chỗ nào phóng viên nắm giữ cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này ngay lập tức phát hình ra đi nguyên lai、like, những phóng viên này cũng không phải là cùng ngoài phi trường những người hái mộ như thế tụ tập ở tiếp kỳ p h ò n g khách mà là nặc tàng ở phi trường trên đường chạy nguyên nhân chính là như vậy ái lệ t i hành tung đối với bọn họ tới nói đương nhiên không cách nào trở thành có thể phong tỏa bí mật bởi những phóng viên này nhanh chóng động tác mới quá một hồi toàn bộ m é kỳ quốc dân chúng liền biết ái lệ ty chống đỡ tạ mỹ kỳ quốc tin tức nhưng mà trên thực tế những phóng viên này đem ái lệ ti hành tung tiết lộ ra ngoài sau khi rất nhanh sẽ để a sắt tao nộ một rất lớn để hắn vấn đề đau đầu người lai、like, tuy rằng a sắt vừa thành công để ái lệ ti ở phi trường tech ra fans t r u y đuổi nhưng bởi vì tin tức để lộ ái lệ ti bọn họ vừa mới mới vừa đến a sắt vì bọn họ sắp xếp ngủ lại khách sạn vừa mới mới vừa làm thỏa đáng thủ tục nhập cư không lâu lại thì có một nhóm lớn nghe tiếng mà defense tụ tập ở khách sạn ngoài cửa càng quan trọng chính là bọn họ nhiệt liệt trình độ là không cách nào truyền lời từ bọn họ tụ tập ở khách sạn ngoài cửa bắt đầu từ giờ khác đó bọn họ vẫn ra đủ loại biểu đạt nội tâm ngôn ngữ nhã ở khách sạn ngoài cửa liên tiếp địa lớn tiếng mà hô hoán ái lệ ti kỳ vọng ái lệ ti có thể hiện thân khách sạn ngoài cửa cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ là gần như mất khống chế vừa đến đối với ái lệ ti tạo thành tâm tình quánh nhiễu thứ hai cũng là đối với khách sạn cùng ngày kinh doanh quản lý sản sinh rất lớn ảnh hưởng a sắt lúc này mới chợ h i ể u ra hắn thực sự vẫn là đánh giá thấp truyền thông hiệu suất cùng fan nhiệt tình suy tính được không đủ chu toàn nếu như ái lệ ti ở mét k ỳ quốc không cách nào quá được can sinh vậy còn là trách nhiệm của hắn vị trí liền ở tự trách đồng thời a sắt vội vã phái người cấp tốc làm ăn bài xong đồng thời để khách sạn h â trợ từ khách sạn bàn đạo mang theo ái lệ ti bí mật di chuyển đến hắn a s ắ t pháo đài đi ở lại sự thực chứng minh a s ắ t phản ứng vẫn là đầy đủ nhanh ở a s ắ t đem ái lệ ti nơi ở điểm rời đi sau khi không lâu mét k ỳ quốc chính phủ liền cho a s ắ t chuyển đến một để a s ắ t sau khi biết được lập tức có chút nghĩ mà sợ tin tức theo ái lệ ti chống đỡ tạm mỹ k ỳ quốc tin tức càng chuyển càng xa mét k ỳ quốc cục tình báo được một ít tin tức biểu hiện có một ít người hoặc là tổ chức nào đó đang chuẩn bị làm việc biết được tin tức này một khắc đó a sắc rơi vào chầm tư đương nhiên ái lệ ti ở tạm ở a sắc pháo đài đây là nàng trước tiên xin phép qua dịch tinh thần sau mới biến thành thực tế chỉ có điều ngoại trừ ba tên tùy tùng ái lệ ti tiếp thân bảo vệ bảo tiêu ở ngoài vì che giấu hai mắt người âm nhạc thính dư thành viên kỳ thực là vẫn cứ tiếp tục ở lại khách sạn ở lại tuy rằng hưng hoa đ ả o âm nhạc đoàn đến mét kỳ quốc kế hoạch cử hành một chuyên t r à n g âm nhạc sẽ thế nhưng không phải là âm nhạc đoàn thành viên không cần đi làm bất kỳ cá nhân hoạt động thì như ái lệ ti ở mét kỳ quốc nhân khí rất cao ái lệ ti âm nhạc chuyên tập ra thị trường đệ nhất chu ở mét kỳ quốc bán ra hai mươi vạn tấm này hay là bởi vì ái lệ ti chuyên tập vẹn vẹn ở mét kỳ quốc lì mị t ị phát hành hai mươi vạn tấm mà thôi có lúc nàng cũng có thể ứng yêu cầu ngoài ngạch lên đài biểu diễn ái lệ ti ta muốn mời người ở đêm nay gạo kỳ quốc hoàng gia kịch trường hát một bài ca bữa tối thời điểm á sắt tự mình chiêu đại ái lệ ti hướng về ái lệ ti đưa ra mời ái lệ ti liếc mắt nhìn trên bàn phong phú thức ăn suy nghĩ một chút nói rằng thật ta sẽ hát một bài ca lần này mét kỳ quốc hành trình ái lệ ti có rất lớn quyền tự chủ ngoại trừ hưng ơ hoa đảo chính phủ muốn bảo đảm nàng an toàn nàng không có thể tùy ý xuất hành ái lệ ti có thể tự chủ quyết định một ít có liên quan với chuyện của nàng ái lệ ti đáp ứng á sắt nguyên nhân là này nửa ngày ở trung hạ xuống nàng đêm t nay mét kỷ quốc hoàng gia cử trường sẽ có một hồi hoàng thất cử hành phân chấn âm nhạc sẽ quốc vương cùng vương hậu đều sẽ sẽ có ghế phân chấn âm nhạc sẽ a sắc cũng là được mét kỳ quốc hoàng thất nhắc nhở mới lâm thời nghĩ đến mời ái lệ ti lên đài biểu diễn phải biết hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn âm nhạc sẽ sẽ ở loại cỡ lớn hội trường cử hành khán giả sẽ lấy bình dân làm chủ cho nên rất nhiều hoàng thất quý tộc thành viên đều sẽ không đi tới hiện trường quan sát âm nhạc sẽ đây là mét kỳ quốc bảo thủ quý tộc kiên trì bọn họ sẽ không cùng bình dân cùng nhau quan sát diễn xuất vì lẽ đó mới có mời ái lệ ti đến hoàng gia kịch trường biểu diễn sự tỉnh hơn nữa cũng bởi vì là hoàng thất cử hành phân chân âm nhạc sẽ vì lẽ đó sẽ ở mét kỳ quốc toàn quốc tiến hành hiện trường trực tiếp biểu thị hoàng thất quan tâm dân chúng ái lệ t i không hiểu mét kỳ quốc quý tộc ý nghĩ nàng tới tham gia âm nhạc sẽ vẹn vẹn là muốn hướng về á s ắ t cùng với mét kỳ quốc người biểu đạt thiện ý buổi tối hôm đó mét kỳ quốc mấy đại đài truyền hình hướng về quốc dân trực tiếp hoàng gia giảm hát phân chấn âm nhạc sẽ hai tên chàng ở ngoài người chủ trì chính đang hướng về mọi người giới thiệu trong sân tình huống hoan n ê n đại gia quan sát hoàng gia kịch trường hiện trường trực tiếp đây là sắp sửa cử hành phân chấn âm nhạc sẽ hiện trường chúng ta quốc vương cùng vương hậu cùng với con cái của bọn họ đều ra hiện tại hội trường l ầ nha này p â n chấn âm nhạc sẽ đem sẽ xuất hiện rất nhiều nghệ xuất rất âm đem sẽ sẽ thuật i g cùng quá ố c tế siêu s a là người giật mình chúng ta chín mươi tuổi cao tuổi nữ hoàng bệ hạ cũng ra hiện tại kịch trường phong khách nàng hướng về chúng ta khán giả phất tay hỏi thăm hiện trường khán giả đứng lên hoan g n ê n chúng ta nữ hoàng bệ hạ thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được chúng ta không có chút nào biết nữ hoàng bệ hạ sẽ xuất hiện trước đây nữ hoàng cũng không có biểu hiện ra nàng muốn dự học â m nhạc xe ý nghĩ quốc vương nhìn thấy nữ hoàng phi thường giật mình hiển nhiên hắn cũng không biết nữ hoàng ý đ ồ đến nữ hoàng đến cùng là tại sao dự h ọ p nhi có người nói âm nhạc sẽ có nữ hoàng yêu thích một tên ca sĩ có điều chúng ta không biết là vị nào ca sĩ để chúng ta mọi mắt mong chờ ba theo người chủ trì giới thiệu rất nhiều tv khán giả cũng r ồ n r ậ p cảm thấy i ê u kỳ nữ hoàng là tại sao ra hiện tại kịch trường bên trong phải biết nữ hoàng dĩ nhiên là chín mươi tuổi cao tuổi nàng cực nhỏ ra hiện tại công chúng trường hợp nữ hoàng đến không lâu phần chân âm nhạc sẽ bắt đầu người thứ nhất lên sân khấu ca sĩ là mét kỷ quốc một vị ca sĩ hắn biểu diễn một t ủ mét kỷ quốc tên ca khúc lúc này hoàng gia kịch trường hậu trường ái lệ ti ở á s á t dẫn dắt đi tiến vào một gian đơn độc phòng hóa trang người muốn hóa trang à? Á s á t hỏi ái lệ ti l ắ t đầu mỉm cười nói ta không hóa trang tẩy một hồi mặt chọi cái tóc là có thể Á s á t nhất thời s ư n g sở đạo lẽ nào ngươi trước đây lên đ à i đều không cần hóa trang à? ái lệ ti đạo ta không thích hóa trang Á s á t nhìn ái lệ ti một bộ hàng xóm tiểu m ộ i dáng d ấ p khả ái suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng không hóa trang không thể được kịch trường sân khấu ánh đèn máy liệt không hóa trang dáng vẻ sẽ khó coi ta suy nghĩ một chút sáu q u ả ra ta muốn một vị nhất lưu thợ trang điểm cho ái lệ ti khẩn cấp làm một đẹp đẽ tạo hình á s á t tiên sinh không cần ta có một bình n h u ậ n ra sương đ ồ ở trên mặt không sẽ phải chịu ánh đèn ảnh hưởng ta vẹn vẹn diễn hát một bài ca không cần chuyên môn tìm thợ trang điểm ân nếu như tìm một vị phổ thông nhà tạo mẫu tóc giúp ta chắt một hồi tóc liền có thể ái lệ ti từ chối á s á t hào ý nàng không thích lao sư động chúng đi làm một việc làm một tên ca giả nàng cho rằng nàng chỉ cần sướng ra thêm hai tác phẩm liền có thể thắng được khán giả yêu thích á sắt nghe vậy nhìn về phía quản gia quản gia nói rằng đại nhân ta hiện tại đi ra ngoài tìm một vị nhà tạo mẫu tóc Á s á t gật g ủ quản gia rời phòng không tới năm phút đồng hồ quản gia kéo một vị thời thượng trang phục người đi vào các ngươi là người nào ta là lần này hoạt động thủ tịch thợ trang điểm ta còn muốn vì là ca sau làm tạo hình nghi thời gian rất gấp thủ tịch thợ trang điểm lại ngài nói rằng câm miệng cho ái lệ ti tiểu thư chắt một hồi tóc Á s á t cả giận nói thủ tịch thợ trang điểm nghe vậy liếc mắt nhìn ái lệ ti cũng cả giận nói chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn muốn ta ra tay các ngươi là đang lãng phí thời gian của ta ta là á s á t công tước yêu cầu của ta chẳng lẽ còn không sánh được một vị ca sau á s á t đạo á s á t căm tức nhà tạo mẫu tóc thủ tịch thợ trang điểm nhìn k ỹ á s á t mặt lúc này mới nhận ra á s á t nhất thời kinh hãi ăn nói khép nép nói rằng xin mời công tức tha thứ ta không có nhận ra ngươi có thể làm tiểu tóc cả á s á t nói rằng thủ tịch thợ trang điểm nghiêm túc nhìn một chút á i lệ tiểu ti tóc nói rằng ta không am hiểu đơn độc làm tiểu tóc trợ thủ của ta hải thợ dìn có nhanh chí nàng cũng am hiểu thiết kế một ít đơn giản đẹp đẽ tiểu tóc nàng ở giáp hà a sắt quản gia hỏi hải thợ dìn cũng ở nơi đây thủ tịch thợ trang điểm nói chuyện điện thoại xong cẩn thận từng l i từng tí một địa chở ở một bên ái lệ ti toàn bộ hành trình nhìn a sắt động tác của bọn họ cùng ngôn ngữ hướng về thủ tịch thợ trang điểm thấy thế cũng mỉm cười hỏi thăm ở ngắn ngủi chờ đợi thời gian trong thủ tịch thợ trang điểm quan sát tỉ mỉ một hồi ái lệ ti con mắt tỏa sáng nói rằng nếu như cho ta thời gian một tiếng ta nhất định sẽ cho một để mọi người kinh diễm tạo hình tiểu thư ngươi thật sự rất đẹp nghe thấy thủ tịch thợ trang điểm khích lệ ái lệ tim ỉ m cười trả lời một câu thoại cảm tạ đối phương khích lệ lại quá năm phút đồng hồ ăn mặc một thân ngắn gọn già dặn trang phục hải thợ dìn vội vã chạy tới ngươi giúp vị tiểu thư này làm một hồi kiểu top ba nắm cơ hội thủ tịch thợ trang điểm nói rằng t ố t ta sẽ cố gắng hải thợ dìn đáp thủ tịch thợ trang điểm k h n g lưng hướng về á sắt cáo từ á sắt lại không truy cứu thủ tịch thợ trang điểm ý nghĩ p h t tay để hắn rời đi ngươi thật ta là hải thợ hải thợ d ị n cung kính nói rằng á sắt rất hài lòng nàng thái độ nói rằng cho ái lệ ti tiểu thư là một đẹp đẽ tiểu tóc hải thợ d ị n không có quan tâm á sắt nói chuyện nàng chủ động hỏi ái lệ ti đạo ái lệ ti tiểu t i thư ngươi muốn một già sao tạo hình ái lệ ti nghe vậy c ư ờ i hỏi này còn có phân loại là tiểu tóc có phần đáng yêu hoạt bất hình cao quý hoa lệ hình đoan trang nội liễm hình sáu hải thợ d ị n đạo chương năm trăm bốn mươi tám dương nhiệt ái lệ ti nghe vậy trong lòng hơi động quay về trong gương hải thợ dìn nói rằng chờ một lúc ta muốn lên tự diễn hát một bài ca khúc bài hát này nội dung chủ yếu chia làm ba cái bộ phận hai nạn đến thời gian ở nghịch cảnh bên trong muốn dũng cảm đối mặt khó khăn hy vọng hải thợ dịn nghe vậy c h ầ m t ư chốc lát mỉm cười nói ái lệ ti tiểu thư ta nghĩ đến một không sai tiểu tóc thật ta m ỏ i mắt mong chờ ái lệ ti mỉm cười đáp nàng yên lặng ngồi ở trên ghế tùy ý hải thợ dịn triển khai tay nghề hải thợ dịn được ái lệ ti đồng ý lập tức giơ tay chém xuống sửa chữa lên ái lệ ti tóc chỉ chốc lát sau tiểu tóc hoàn thành lúc này ái lệ ti trên giới tràn ngập phi phạm mị lực anh ký mười phần ái lệ ti nhìn mình trong kính rất cao hứng Cũng không tệ lúc ắ m một mẫu Cảm mỉm mình phẩm, Hải thờ gìn, ngươi là một vị phi thường chuyên nghiệp nhà tạo mẫu tóc. Lệ ti khen. Cảm tạo ngài khích、lệ. Hải thờ hài ngươi Ái ti ngài cười nói.、Nàng、đối với tạo tóc. tạo tác phẩm, cũng rất gìn, gìn Nàng cũng lòng. là lệ lệ. l vị này á a sắp quản gia nhìn đồng hồ nhắc nhở nói rằng ái lệ ti tiểu thư lại quá hai mươi phút liền đến phiên ngài lên sân khấu nha thời gian nhanh như vậy ái lệ ti cười nói ái lệ ti ngươi không cần ban nhạc phối hợp à hoặc là cần nhạc khí phối hợp à a sắp tìm tìm ái lệ ti ngón tay chưa thấy nhận không gian hiểu kỳ hỏi không cần ban nhạc đệm nhạc lần này lên này ta chuẩn bị một thủ thanh sướng ca khúc ái lệ ti đáp á sắc nghe vậy gật g ủ hắn biết thời gian e o hẹp trường ái lệ ti không có trải qua bất kỳ tập luyện lúc này lại nói cái gì nhạc ký đều không phải rất hiện thực nếu ái lệ ti quyết định thanh sướng cũng là lựa chọn không tồi đối với ái lệ ti mà nói nàng chuẩn bị ca khúc nhưng là trải qua nàng tỉ mỉ chuẩn bị thời gian d à i đ i ề u khắc ra âm nhạc nàng tin tưởng ở lực lượng linh hồn cảm hóa giới toàn bộ âm nhạc sẽ khán giả đều sẽ không thất vọng đồng thời bài hát này cũng là ái lệ ti ở mét kỳ quốc thủ diễn nàng tin chắc chính mình sẽ mang cho các thính giả không gì sánh được âm nhạc trải nghiệm thời gian sau này chính là chờ đợi hải thợ dìn thấy vô sự liền chủ động c á o tử ái lệ ti đứng lên đến đưa hải thợ dìn a sắt cũng hướng b i ể n thợ dìn ngỏ ý cảm ơn đồng thời cho nàng một tấm danh thiếp sau mười lăm phút ái lệ ti được thông báo đi tới sân khấu nơi chuẩn bị lên đài ái lệ ti đứng dậy a sắt chờ người đồng thời cùng đi đi vào sân khấu mặt sau vị kế tiếp người biểu diễn nàng đến từ mỹ lệ hưng hoa đảo là chân chính nghệ thuật gia ca sĩ nàng nắm giữ vui tươi giọng hát không chỉ có khiến mọi người dễ nghe hương thụ vẫn có thể làm cho người ta mang đến về mặt tâm linh chấn động sáu để chúng ta hoan nghênh đến từ hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn ái lệ ti tiểu thư nàng đem cho chúng ta mang đến một thủ bất khuất linh hồn xin mọi người thưởng thức người chủ trì ở trên đài cao giọng tuyên bố sau đó đi xuống đài cố lên a sắt ở ái lệ ti bên cạnh nói rằng cảm t ạ n ái lệ ti đáp dứt lời ái lệ ti nắm chặt mị thổ phồn tự nhiên mà yên tĩnh đi tới sân khấu đứng chính giữa sân khấu m ỉ m c ư ờ i đối mặt hơn một nghìn vị khán giả khán giả vỗ tay hoan nghênh sau đó kịch trường ánh đèn tối xâm lại không còn một vị khán giả phát sinh dị thường âm thanh đình chót một ánh đèn dịu, dịu chiếu dọi ở ái lệ ti trên người tuy rằng ái lệ ti đối mặt khán giả nhưng trong ánh mắt của nàng không có tiêu điểm phản phất nhìn thấy một số kỳ dị cảnh tượng ba giây không có bất kỳ khúc nhạc giả âm nhạc ái lệ ti nhắm mắt lại chậm rãi khinh nhu địa ngầm s ư ơ n g cái thứ nhất âm phụ sáu nàng ngâm sướng bên trong một âm phụ giống như nhất bút nhất họa chính đang phát h ỏ a một bi thương tranh vẽ bất chi bất giác ái lệ ti ở trong âm nhạc hòa vào lực lượng linh hồn lúc này ở hiện trường người nghe trong đầu cũng xuất hiện một hình ảnh có một người hắn nguyên bản cuộc sống n h i tĩnh bị một lần bất ngờ phá hủy hắn tao ngộ đau khổ tâm tình đau khổ theo ái lệ ti ngâm sướng hiện trường rất nhiều người cảm giác trong lòng phảng phất lấp lấy một khối tảng đá tâm tình không cách nào biểu đạt bọn họ hoặc là tâm mượn hoặc là lưu lại cảm n i ệ m bi thương nước mắt tiếp theo thời gian một giây một giây đẩy mạnh đang người nghe thương tâm vẫn không có tan vỡ thời điểm ái lệ ti âm điệu biến đổi k h ắ c nào trái tim nhảy lên ngâm sướng âm thanh cũng có tiết tấu đến một hồi lại một hồi âm thanh càng ngày càng sụp sôi không ngừng thăng hoa sáu vở hành phảng phất có một nguồn sức mạnh nhảy vào khán giả trái tim nước mắt vẫn không có lau khô bi thương cũng đã từ trần rất nhiều khán giả không còn bi thương nữa bọn họ thậm chí cho rằng bất kể là ai nắm giữ này cỗ sức mạnh thần bí cũng có thể dũng cảm đối mặt khó khăn kiên nghị vẻ mặt từ từ ra hiện tại mỗi một vị người nghe nội tâm chỉ cần ta tin tưởng ta liền có thể làm được ở ca khúc bộ phận thứ hai chung kết ái lệ ti mở mắt ra cũng tỏa ra hào quang bộ phận thứ ba sụp sôi tiết tấu lần thứ hai thay đổi báo trước chịu khổ giả nỗ lực sau khi nên đón hy vọng nên đón thắng lợi ở đây người nghe trên mặt cũng hiện ra thỏa mãn biểu hiện càng tươi đẹp hơn tương lai xuất hiện khán giả tâm từ, từ yên ổn bình tĩnh lại sau đó ái lệ ti sau phần đồng hồ diễn thời gian kết thúc ca khúc kết thúc nhưng là ái lệ t i vẫn cứ yên t ĩ n h c h ạ m ở trên vũ đài cảm thụ trong ca khúc cảm lộ còn có nàng không đành lòng đánh gãy khán giả tâm tư rất nhiều khán giả vẫn cứ chìm đắm ở âm nhạc bên trong nội tâm sung sướng đương nhiên ái lệ t i không nói gì nàng cũng muốn biết nàng thủ diễn có thể không ở m é t kỳ quốc được thành công nàng yên tĩnh chờ đợi khán giả phản ứng hoặc là chờ đợi kịch t r ư ờ n g bên trong những người khác phản ứng lúc này chỉ cần nghe thấy ái lệ t i tiếng ca người bao quát người chủ trì ở bên trong rơi vào trong trầm tư thật lâu không thể khôi phục bọn họ tựa hộ quên bọn họ là đang thưởng thức âm nhạc một phần lại một phút quá khứ m a i đến tận sau ba phút hậu trường có một đội chuẩn bị lên đài mà không có nghe ái lệ t i ngâm sướng vũ đạo người biểu diễn bọn họ đi lại t h à n h thức tỉnh người chủ trì người chủ trì vội vã ở một bên nói rằng cảm tạ ái lệ t i tiểu thư cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn nhất thời các thính giả phản phất phục hồi tinh thần lại nhiệt liệt vô tay có điều có mấy người vẫn là căm tức người chủ trì đánh gây sự tưởng tượng của bọn họ chín mươi tuổi cao tuổi nữ hoàng liền cao mày liếc mắt nhìn người chủ trì có điều mặc dù như thế nữ hoàng đối với ái lệ ti là không có lời oán hận nàng vẫn là rất cảm tạ ái lệ ti cho nàng một lần hưởng thụ âm nhạc cơ hội vô tay c ổ võ ái lệ ti thấy thế khẽ mỉm cười c u ố i cùng rút lui cất bước chậm rãi lui ra sân khấu rất nhiều đối mặt tv quan sát âm nhạc sẽ khán giả cũng thật lâu không thể bình tĩnh đối lập với sân khấu trước may truyền hình khán giả không có trực tiếp chịu đến ái lệ ti trong thanh em lực lượng linh hồn ảnh hưởng bọn họ càng nhiều chính là cảm thấy ái lệ ti ngâm sướng phi thường phi thường địa em hay bọn họ cảm thấy đau thương thế nhưng sẽ không biểu lộ bọn họ cảm thấy phân chấn thế nhưng sẽ không tràn ngẫm sức mạnh bọn họ cảm thấy hy vọng thế nhưng sẽ không kích động không thôi bọn họ vẹn vẹn là muốn tiếp tục nghe một lần ái lệ ti xuống đài sau khi rất nhiều người dồn dập hỏi thăm nàng âm nhạc gặp gỡ ở địa điểm nào thời gian nào cử hành rất êm hay á sắc khen lực lượng tinh thần của hắn rất cao dĩ nhiên là một vị ma pháp sư học đồ rất khó chịu đến ái lệ ti lực lượng linh hồn ảnh hưởng á sắc càng nhiều chính là cảm thấy nghe ái lệ ti tiếng ca là một sự hưởng thụ c ả n tạ ái lệ ti mỉm cười nói ái lệ ti ti ể u thư ngươi có thể cho ta thêm cái tên à hải thợ dìn không biết từ nơi nào nhô ra nói rằng ái lệ ti thấy thế cười nói không thành vấn đề ái lệ ti ở hải thợ dìn cho vợ trên viết đến tên của chính mình chúc phúc hải thợ dìn chúng ta có thể hay không lại hợp cái ảnh hải thợ dìn nắm ra điện thoại di động của chính mình lại hỏi Tốt. ái lệ ti không có từ chối chụp ảnh chung sau khi hậu trường một ít công việc nhân viên thất tỉnh bọn họ cũng muốn ái lệ ti ký tên nhưng là a s ắ c dĩ nhiên dặn dò còn ra cản bọn họ lại ái lệ ti hưng hoa bảo tiêu cũng vi lên không cho bất luận người nào tiếp cận kỳ thực ái lệ ti không phải một tùy tiện làm cho người ta ký tên người nàng cho hải thợ dìn ký tên là bởi vì hải thợ d ì n trợ giúp quán nàng ái lệ ti tiểu thư b ậ y h ạ muốn gặp n g ư ờ i một tên mét k ỳ quốc nữ hoàng cung đình người hầu đi tới hậu trường tìm tới ái lệ ti bọn họ thật không tiện ta có chút mệt nhọc muốn phải đi về ngủ một giấc ái lệ ti khéo léo từ chối đạo nàng đối với mét k ỳ quốc nữ hoàng là xa lạ tự nhiên cũng không có cái gì kính nể cảm giác cung đình người hầu không thể không mang theo ái lệ ti trở lại nói cho nữ hoàng nàng không biết cân nhắc là không tôn trọng trong phòng khách mét kỷ quốc một vị công chúa bất mắn nói ngày hôm nay ái lệ ti mới chống đỡ ta mỹ kỷ quốc chúng ta lại xin nàng lên đài diễn xuất đã là miễn m cưỡng nàng tình trạng cơ thể khẳng định không tốt đây là ta sai không nên tùy tính mà vì là nữ hoàng khẽ mỉm cười tiếp tục nói dặn do á sát công tước nhất định phải hào hào chiêu đ á i ái lệ tiểu ti t i thư tất cả p h í dụ n g do hoàng thất gánh chịu âm nhạc sẽ còn chưa kết thúc vì tôn trọng cái khác người biểu diễn hoàng thất không có ai cách tịch chỉ chốc lát sau ái lệ thi tùy tùng á sát trở về pháo đài ở mét kỷ quốc thủ đô thành thị một gian nhà trọ có hai nam một nữ ba tên thanh niên bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào tivi mãi đến tận ái lệ ti biểu diễn kết thúc khó có thể tin dĩ nhiên sẽ có như vậy tiếng ca ba người bên trong một tên đầu chọc thanh niên t h ở d à i nói tên này ca sĩ sẽ cho mét kỳ quốc mang đến ổn định dân tâm n à y có thể không phải chúng ta kết quả mong muốn cô bé nói có thể chúng ta nên chấp hành bước kế tiếp kế hoạch một vị khác tóc ngắn thanh niên nói rằng đã như thế chúng ta ở mét kỳ quốc bố cục có thể sẽ một khi diện đầu chọc thanh niên nói rằng đế tử muốn thu long đại đế di sản nhất định phải muốn hướng về hải ngoại giáo chúng chứng minh lãnh đạo của hắn năng lực hắn nhất định phải thành công chế tạo một lần quốc tế sự kiện lớn tóc ngắn thanh niên nói rất đáng tiếc lần trước liên hợp quảng trường tập kích sự kiện bỏ dở nửa trường còn tổn thất vài tên giáo bên trong tinh anh đầu c h ọ c thanh niên đáp nếu như đại đế không có chết sáu nữ hải chen lời nói nhất thời ba người trở mặc nếu như đại đế không có chết bọn hắn bây giờ thì sẽ không như không có dễ lụa bình m ở mịt mà không có mục tiêu đại đế chết để bọn họ mất đi tín ngưỡng kỳ thực này ba cái thanh niên đều là bãi đế giáo giáo đồ hiện nay bọn họ ở mét kỷ quốc khổ tâm kinh doanh là vì bày ra sự kiện lớn tuyên kỷ bãi đế giáo vẫn không có diệt vong năm đó dịch tinh thần diệt xạ gia quốc quốc nội bãi đế giáo đại đế cũng chết đi tới nhưng là bãi đế giáo hải ngoại thế lực nhưng bởi vì không ở xạ dạ quốc nội vẫn như cũ tồn tại khá mạnh thực lực nguyên lai、like、đại đế nhi tử mã nhi t ắ t mộ phụ trách bãi đế giáo thổ mạn quốc phân bộ hắn muốn trùng tiến bãi đế giáo một lần nữa nắm giữ nguồn thế lực này nhưng là xạ dạ quốc bãi đế giáo cao tầng diệt quá mức đột nhiên bãi đế giáo hải ngoại các quốc gia ẩn nút thế lực mất đi người lãnh đạo không có chống đỡ cùng hạn chế bắt đầu mưu cầu độc lập lên bãi đế giáo đế tử m ã nhi tắc mộ nhất định phải hướng về bãi đế giáo các quốc gia cứ điểm chứng minh hắn có năng lực lãnh đạo b Mét kỳ quốc lần này mục tiêu của chúng ta liền tuyển nàng ba nàng ở mét kỳ quốc thủ đô nên có một hồi âm nhạc sẽ ta đi thăm dò địa chỉ âm nhạc sẽ trong ngoài kiến trúc bà vẽ cùng với quanh thân hoàn cảnh nữ hải nói rằng vũ khí cùng xe cộ ta phụ trách ta sẽ đem chúng nó đặt ở dự định vị trí tóc ngắn thanh niên nói rằng làm xong những chuyện này hai người các ngươi không muốn trở lại tốt nhất trực tiếp rời đi mét k ỳ quốc có lúc chính phủ là không cần chứng cứ đầu chọc thanh niên nói rằng tóc ngắn thanh niên thở dài một hơi có chút thương cảm nói sau đó không biết lúc nào mới có thể gặp mặt lại chúng ta sẽ gặp mặt lại nữ hải có chút cảm tính nói rằng chỉ hy vọng như thế đầu chọc thanh niên nói rằng ái lệ ti ở phấn chấn âm nhạc sẽ trên diễn xuất hiệu quả vô cùng tốt âm nhạc sẽ còn chưa kết thúc liền có thật nhiều fans vây n ố t hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn v à ở khách sạn hy vọng có thể nhìn thấy ái lệ ti có điều n âm, âm nhạc đoàn bảo tiêu đội trưởng triệu hán ân nói rằng triệu hán ân cùng ngụy hoa trước đây thật lâu hai người liền nhận thức hai người bọn họ đều đã từng là lucas cất rượu phường làm giúp học đồ sau đó theo đế quốc không ngừng phát triển ngoại trừ chân chính có cất rượu tiên phú công dân tiếp tục ở lại cất rượu phường trợ giúp lucas còn lại công dân đều khắc chọn nghề nghiệp cho tới cấp thấp người lao động thì lại thuê càng nhiều phổ thông quốc dân tiến vào cất rượu phường công tác khi đó triệu hán ân lựa chọn kiếm sĩ ngụy hoa lựa chọn ca giả ta âm nhạc có thể bị người tiếp nhận à ngụy hoa nói rằng lần này ngươi mang đến cái gì tác phẩm triệu hán ân hỏi l ý hệ dạ lao sư không cho phép chúng ta ở làm thủy tinh trực tiếp ngâm sướng hành khúc cho nên ta lâm thời cải biên yên tĩnh từ khúc kết hợp ngụy hoa đạo nhà cạn ly rượu này ta liền chúc ngươi diễn xuất thành công một lần là n ổ i t i ế n g ba triệu hắn ân dơ ly rượu lên h a h a h a sáu t h ư a n g ươi trúc lành ngụy hoa nợ nụ cười hắn đi trở về phòng khách cầm lấy một ly rượu đỏ kính qua sau cực một cái cạn làm đế quốc một tên cấp một ca giả hắn vẫn rất có tự tin dùng chính mình tiếng ca bắt được một đàm phen chương năm trăm bốn mươi chín nguy hiểm đến hưng hoa đảo âm nhạc sẽ tổ chức thời gian xác định ở sau ba ngày địa điểm nhưng là thủ đô tây khu đệ nhất dạp hát đại k ị trường cái này tây khu đệ nhất dạp hát đại k ị trường là mét kỷ quốc thủ đô khu chỗ ngồi nhiều nhất kịch trường Có thể chứa được âm nhạc sẽ dung lượng có hạn không thể tiếp thu càng nhiều người nghe vì lẽ đó mét kỳ quốc đệ nhất đài truyền hình ra của cải khổng lồ thu được hưng ơ hoa đảo âm nhạc sẽ độc nhất thủ luân trực tiếp quyền cùng phát lại quyền đến thời điểm đệ nhất đài truyền hình lấy hiện trường trực tiếp phương thức tiến hành hiện trường trực tiếp lần này âm nhạc sẽ hưng hoa đảo âm nhạc đoàn không nghĩ tới muốn kiếm lời ra trận khán giả tiền ái lệ thi dựa theo dịch tinh thần yêu cầu lựa chọn làm hết sức mở rộng hưng hoa đảo âm nhạc văn hóa để càng nhiều gạo kỳ quốc người tán đồng cùng tiếp thu hưng hoa đảo văn hóa ái lệ thi cho rằng chỉ cần mét kỳ quốc quốc dân tiếp nhận rồi hưng hoa đảo âm nhạc phương thức lần sau kiếm lại tiền cũng không phải việc khó gì bởi vậy hai phẩy năm không không chữ phiếu âm nhạc đoàn phương diện trải qua thương nghị quyết định lấy một nửa phiếu lấy tặng phiếu phương thức đưa cho mét kỳ quốc phương diện. Nửa dùng nhận thưởng phương thức đưa cho mua ái lệ ti âm nhạc c h u y ê n tập、hình. trong đó một phẩy hai năm không chương tạm phiếu t hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn giao cho á sắt đối với âm nhạc đoàn mà nói á sắt chính là mét kỳ quốc chính thức đại biểu hắn phụ trách tiếp đón bọn họ phân phiếu sự tình cũng do hắn quyết định tặng cho người phương nào là khá là thích hợp á sắt không nghĩ tới mình có thể quyết định hơn một n g h n tấm phiếu thuộc về điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó khăn có điều làm giới quý tộc từ bên trong quyền quý không ai dám chọc giận hắn á sắt trải qua suy nghĩ quyết định vẫn là không làm náo động hắn tự mình đi thấy nữ hoàng một mặt ở nữ hoàng cho phép bên dưới a sắt đem 1,15 không t r ư ơ n g tặng phiếu giao cho quốc vương do hoàng thất quyết định nên đưa cho ai một tấm phiếu sau đó a sắt tuyên bố hắn đem hưng hoa đảo âm nhạc sẽ vé vào cửa giao cho mét k ỳ quốc hoàng thất phân phối a sắt lưu lại một trăm tấm vé vào cửa thì lại đưa cho a sắt ra tộc thân bằng bạn tốt cùng trọng yếu hợp tác đồng bọn trong khoảng thời gian ngắn mét k ỳ quốc hoàng thất chịu đến đông đảo quý tộc quan tâm lần trước gái lệ ti ngâm sướng nhưng l á thâm nhập lòng người chính hai nghe qua người lại có người nào không muốn ở tự mình nghe một lần còn có một chút nghe nói ái lệ ti đặc sắc ngâm sướng muốn đi nghe một chú lần này nhiều người phiếu thiếu hoàng thất tăng mạnh áp lực may là nữ hoàng tự mình lên tiếng yêu cầu hoàng thất đem này một một năm không t r ư ơ n g t ặ n g phiếu phân phát đối với quốc gia có trùng cống hiến lớn nhân vật nói đơn giản ngoại trừ do thân phận địa vị còn phải đối với quốc gia có sáng tỏ cống hiến mới có thể thu được đến vé vào cửa hơn nữa phòng trừng hiện trường trực tiếp đương nhiệm chính phủ cao tầng nhất định là không thể đi vào quan sát hưng hoa đảo âm nhạc đoàn nắm giữ một hai năm không tấm vé vào cửa thì lại thông qua nhận thưởng phương thức phái đưa ở mét kỷ quốc tiêu thụ hai mươi vạn trong eo u l mỗi một eo u l đều có một duy nhất đánh số âm nhạc đoàn thông qua hai mươi vạn tấm chuyên tập bên trong cái tia độc lập đánh số tùy cơ lấy ra 1,25 không tên tổ đánh số ở trên trang web công bố nắm giữ đánh số khán giả có thể ở internet xác nhận đồng thời sớm một ngày đến đệ nhất dạp hát linh vé vào cửa không có linh vé vào cửa fans âm nhạc sẽ mở màn trước 2 giờ liền sẽ hủy bỏ tư cách đổi thành tạp phiếu đây là ái lệ t i mức độ lớn nhất cho mình âm nhạc fans một lần hưởng thụ hiện trường âm nhạc cơ hội trên thực tế hai người này đưa phiếu phương án vừa xác định k ô n g lâu thì có t phần m ư vé vào cửa có chủ nhân thực sự là tranh quá nhiều người còn có thật nhiều người trong h h ậ m c trước mắt ba thiên thời gian trôi qua lập tức liền đến hưng hoa đảo chuyên tràng âm nhạc sẽ cái kia một ngày ban ngày dựa theo kế hoạch dự định hưng hoa đảo âm nhạc sẽ, sẽ ở tám giờ tối chính thức bắt đầu ngày này mét k i quốc thủ đô khí trời sáng sủa nội thành cư dân sinh hoạt tất cả như thường ở mét kỷ quốc thủ đô trung tâm nội thành có mấy cái đối lập hẻo lánh trong đường phố có một số khác biệt tầm thường sự tình phát sinh chuyện làm thứ nhất ngày mới mới vừa sáng sáng sớm có thể là sáu giờ không tới thời gian có ba người phân biệt giá s ử ba chiếc thương vụ ô tô vứt bỏ ở ba cái nhai đạo bất đồng trong hẻm nhỏ chuyện thứ hai thủ đô khu bên ngoài có hai chiếc du lịch xe buýt ô tô mang theo hơn ba mươi trung á du khách đi tới nội thành du lịch xe buýt chỗ cần đến là tây khu một gian khác loại nhỏ giáp hát nay giáp hát khoảng cách hưng hoa đảo âm nhạc hội sở ở đệ nhất g i p hát không đủ hai trăm mét tây khu to nhỏ g i p hát không xuống ba mươi này hai chiếc du lịch xe buýt không có bất cứ người nào sẽ hoài nghi bọn họ có vấn đề chuyện thứ ba vào buổi trưa có một chiếc loại nhỏ xe vận tải từ một chỗ hải càng chạy khỏi tiến vào tây khu đồng thời ngừng ở tây khu một bãi đậu xe dưới đất này mấy chuyện duy nhất liên quan điểm là một tên đầu trọc thanh niên tên là đan cặt lạ tạp lạp có người nói đan cặt lạ tạp lạp là một vị trung á con nhà giàu ở mét kỷ quốc cục tình báo hồ sơ ghi chép bên trong đan cặt lạ tạp l ạ không chỉ có là một tên nước ngoài du học sinh còn là một vị giao du rộng lớn người làm ăn hắn đầu tư rộng khắp liên quan đến không ít ngành nghề có thể lại quá một hai năm đan cắt lạ tạp lạp liền có thể thu được mét k ỳ quốc quốc tịch hắn là một tên có tín dự hài lòng chuẩn quốc dân hắn không thuộc về mét k ỳ quốc quản chế phạm vi cho nên ở đan cắt lạ tạp lạp dùng tiền của mình tìm người thay hắn thuê ba chiếc thương vụ xe còn đem tiền chuyển cho bằng hữu của hắn mua súng đạn không có bất kỳ cơ cấu tình báo phát hiện vấn đề đan cắt lạ tạp lạp ở giữa dùng điện thoại di động điều hành chỉ huy bãi đế giáo hải ngoại thành viên từ từ hướng tây khu đệ nhất dạp hát áp sát Có không í bởi lệ vì ở xếp hàng thời điểm giữa bọn họ có tương đồng thần tượng tụ tập cùng nhau có cộng đồng để tài rết thời gian bảy giờ tối trình đệ nhất kịch trường cửa lớn fans bắt đầu ra trận thật không t i ệ n người không có phiếu không thể vào bên trong cảnh vệ ngăn cản một fans kiên quyết trục xuất bởi vì fans không có phiếu c ò nỗ n lực trà trộn vào đi nhân là thứ nhất kịch trường sẽ nên đón thành viên h o à n thất quý tộc xã hội tinh anh vì lẽ đó đệ nhất kịch trường an bảo đảm cấp bậc dĩ nhiên thăng đến cấp bậc cao nhất bất kỳ một vị khán giả đều muốn làm tiến hành đơn giản bối cảnh điều tra xác nhận thân phận tin tức chính xác bất luận một cái nào ấy kèm đi vào đều muốn tiếp thu kiểm tra kịch trường bên trong an bảo đảm chia làm trước sân khấu cùng hậu trường hai cái bộ phận trước sân khấu do mét kỷ quốc an bảo đảm bộ ngành phụ trách không có chứng minh thân phận nhân vật đều muốn tiếp thu điều tra hậu trường do hưng hoa đảo âm nhạc đoàn bảo tiêu phụ trách chỉ bảo vệ âm nhạc đoàn thành viên tác dụng của bọn họ là không cho người khác tiếp cận thành viên ngoài ra còn có lượng lớn quản chế máy thu hình tạo thành một an bảo đảm hệ thống thực thi quản chế lam thủy tinh hưng hoa đảo buổi tối một đèn lươn tháp chiếu bãi cát dịch tinh thần cùng l i ề u ý ý ý dắt tay ở cạnh biển toàn bộ thỉnh thoảng hướng về nhận thức người đi đường chào hỏi ở h ư n g hướng về nhận h ứ c người đi đường chào hỏi bất kể là cư dân vẫn là du khách nhìn thấy bọn họ không một không mang theo mỉm cười ngày hôm qua ái lệ ti ở mét kỳ quốc ngâm hát một ca khúc hiệu quả cũng không t ệ lắm liệu y thủy y về đạo ân hưng ơ hoa đảo âm nhạc bước ra trọng yếu một bước các quốc gia có phản ứng gì dịch tinh thần đạo đại đa số quốc gia đều chủ động mời hưng ơ hoa đảo âm nhạc đoàn đi bọn họ quốc gia biểu diễn liệu y thủy y có chút phát sầu đạo dịch tinh thần t h ấ y thế hỏi người làm sao làm sao có chút phát sầu bởi vì âm nhạc đoàn xuất ngoại chúng ta âm nhạc thính nhưng là rất lâu không có biểu diễn có chút du khách để ý kiến bọn họ muốn xem biểu diễn l i ê u y hủy y hệ đạo đây là ta sơ sẩy dịch tinh thần xin lỗi tiếp tục nói ta sẽ từ hưng hoa thành điều mấy vị ca giả học đồ để bọn họ trước tiên đẩy lên âm nhạc tính chuyện bên này vụ l i ê u y hủy y khẽ mỉm cười nói rằng ta không phải ở dùng ngươi ta biết dịch tinh thần mỉm cười nói lúc này hai người bất chi bất giác đi tới bãi c ắ t vị trí trung tâm nơi này có hai cái khẩn dựa vào nhau bãi cắt ghế tượng là bọn họ thường thường nhàn nhã sưởi ánh mặt trời địa phương có lúc bọn họ cũng lại ở chỗ này quan sát cạnh biển cạnh đêm hai người vừa mới ngồi xuống dịch tinh thần từ cái ghế mặt sau lấy ra một bó hoa tươi nói rằng đưa cho ngươi liệu y ý y ý y vui vẻ nói c ả m tạ chúng ta kết hôn ba dịch tinh thần nói rằng ta y ngươi liệu y ý y vui vẻ nói sau bảy ngày chúng ta ở l a m thủy tinh hưng ơ hoa đ ả o cùng dị thế hưng ơ hoa thành đồng thời cử hành một hồi vượt qua thế giới hôn lễ dịch tinh thần đạo thật liệu y ý y ý y nửa người tựa ở dịch tinh thần lòng dạ bên trong lam thủy tinh mét kỳ quốc thủ đô tây khu đệ nhất g i ả hát bảy giờ tối bốn mươi lăm phần hưng hoa đạo âm nhạc sẽ sắp bắt đầu hậu trường ái lệ ti lại một lần nữa mời mọc hải thợ dìn vì nàng làm tóc nàng cùng ngụy hoa chờ âm nhạc đoàn thành viên vì cùng nhau thương lượng chính đang một lần cuối cùng xác định lên đài thứ tự diễn xuất chuẩn bị tình huống cái thứ nhất tiết mục đại học sướng các học đồ muốn diễn hát một bài mét k ỳ quốc dân tục ca khúc thứ hai tiết mục ái lệ ti đơn ca người thứ ba tiết mục hương hoa quốc truyền thống nhạc khí đại nhạc ái lệ ti đơn ca thứ tư tiết mục ngụy hoa ngươi tiết mục thứ năm tiết mục là vũ đạo sáu ngụy hoa hơi có chút bất mãn cũng có chút đố kỵ trong này hắn chỉ có một tiết mục có điều hắn không oán hận gì đương nhiên hắn cũng chưa hề nghĩ tới khiến dùng thủ đoạn gì đi thay đổi cái gì dù sao từ vừa mới bắt đầu mét kỷ quốc mời chính là ái lệ t ì mời chính là hưng hoa đạo âm nhạc đ o ạ n mà không phải mời hắn ngụy hoa ly hệ gia đạo sư đã từng giáo dục bọn họ ước ao có thể có có thể thông qua giữa lúc cạnh tranh phân ra thắng bại đồng môn trong lúc đó không được lẫn nhau hoán hận làm ra cái gì sai sự bảy giờ năm mươi phút đệ nhất kịch trường ngoại vi một ít du khách trang phục trung á người từ từ tụ tập ở đệ nhất kịch trường một cửa hông lúc này một chiếc xe vận tải từ bãi đậu xe dưới đất chạy khỏi đến vừa vặn đình ở cái kia cửa hông tài xế xuống xe mở ra xe vận tải sau hầm môn đám kia du khách dồn dập vây lên đi mỗi người lĩnh một túi du lịch phải ở trên người không tới một phút túi du lịch lĩnh xong xôi ba mươi mấy người xoay người hướng đi cửa hông đệ nhất kịch trường cửa hông có bốn tên nắm thương cảnh vệ bọn họ nhìn thấy một đám người lại đây một tên trong đó cảnh vệ tiến lên đón muốn ngăn cản bọn họ đột nhiên đi ở trước nhất sáu bảy cái trung á du khách bọn họ đồng thời đem bàn tay tiến vào chính mình trong túi du lịch lấy ra vũ khí ầm ầm sáu bốn tên cảnh vệ không kịp nổ súng liên bị một đám phần tử khủng bố nhắm vào bắn phá ngã xuống đất không nổi à, trên đường phố không ít thị dân mắt thấy tất cả những thứ này têu sợ hãi liên tục ba mươi mấy tên phần tử khủng bố không cần thiết chút nào bọn họ mục tiêu sáng tỏ xông vào đệ nhất kịch trường lúc này đệ nhất dạp hát bên trong đại kịch trường đệ nhất thủ khúc mục cũng chính thức bắt đầu trên sàn nhảy âm nhạc đoàn một thủ đại h ợ p sướng chính dẫn tới khán giả tâm tình khuấy động địch tấn công địch tấn công cửa hông gặp tập kích lượng lớn kẻ địch mang theo vũ khí nặng tấn công vào đến rồi bởi vì có thành viên hoàng thất ở bên trong quan sát âm nhạc sẽ vì lẽ đó đệ nhất kịch trường an bảo đ ả n phi thường nghiêm ngặt cửa hông vừa phát sinh đ ấ súng không tới ngũ dây liên bị quản chế trung tâm cảnh vệ phát hiện hắn lập tức dùng mỹ t h u phồn hướng về hết t h ể cảnh vệ phát sinh cảnh cáo bọn cảnh vệ biết được tình huống lập tức dựa theo dự án hành động triệu hán ân cũng được tin tức lập tức mệnh lệnh hưng ơ hoa bảo tiêu bảo vệ âm nhạc đoàn thành viên cho tới khán giả thì lại không lại cân nhắc của bọn họ bên dưới mét k ỳ quốc vương tử cùng công chúa dự họp âm nhạc sẽ bọn họ độc chiếm một phòng khách có người xông vào bao xương của bọn họ đánh gãy bọn họ thưởng thức âm nhạc xảy ra chuyện gì lúc này hoàng thất cận vệ x u n g tới vương tử sắc mặt không vui cứng rắn hỏi vương tử có phần tử khủng bố tập kích đệ nhất chúng ta muốn mang bọn ngươi đi càng thêm chỗ an toàn hoàng thất hộ vệ nói rằng thật vương tử nghe vậy suy nghĩ một chút không có từ chối hộ vệ h ả o ý dù sao bọn họ không cách nào xác định mục đích của đối phương nếu như đối phương là vì thành viên hoàng thất bọn họ càng không nên lưu lại thiểu elizabeth ngươi theo ta cùng đi vương tử thấy công chúa vẫn cứ chìm đắm ở âm nhạc trong thế giới phản p h ấ t không có nghe thấy bọn họ một phen đối thoại vỗ một cái bờ vai của nàng hậu trường ngụy hoa cũng biết đệ nhất d ạ hát gặp phải tập kích sự tình lần này âm nhạc sẽ không thể tạm dừng ngụy hoa đạo ta đồng ý chúng ta là ca giả từ h không e ngại chiến tranh ái lệ t i cũng nói ta t a n thành ngụy hoa đạo triệu hán ân liếc mắt nhìn ngụy hoa có chút xấu bụng địa thầm nghĩ ngươi tiểu tử này nhảy đến hoan còn không phải là bởi vì chính mình không l ê n đài kỳ thực triệu hán ân rất muốn ái lệ ti bọn họ đình chỉ âm nhạc sẽ tạm thời tụ tập cùng một chỗ cũng dễ dàng bảo vệ một ít lúc này nếu ái lệ ti bọn họ làm ra quyết định triệu hán ân liền không thể không thay đổi bảo vệ biện pháp hắn lập tức liên hệ mét kỷ quốc phương diện ăn bảo đảm chủ quản chương năm trăm năm mươi vô đề chi tiết mét kỷ quốc an bảo đảm chủ quản vào giờ phút này đang bệ bụn tăng mạnh phòng ngự bố trí chống lại phần tử khủng bố xâm lấn căn bản cũng không có thời gian rảnh rỗi phân thần đi để ý tới triệu hán ân vấn đề thay thế triệu hán ân nhất thời có chút phát s ầ u tình huống khẩn cấp đã không cho phép hắn chỉ hoang r h ố c lát đừng không có pháp t h u ậ t khác bên dưới triệu hán ân cũng là chỉ được ngược lại dùng điện thoại di động liên hệ á sát lúc này á sắt đang ngồi ở một gian bao xương bên trong thưởng thức âm nhạc vẫn còn chưa biết rạp hát bên ngoài đã phát sinh tất cả vì lẽ đó làm á sắt từ triệu hán ân trong miệng biết được rạp hát gặp phải khủng bố tập kích thì sắc mặt nhất thời biến đổi rất là bất ngờ theo bản năng lập tức lấy ra hỏa diễn phát trượng Nhưng hàng đầu vấn đề là, trong dạp hát người làm sao làm người nơi này phần lớn có thể đều là mét k ỳ quốc hiển hách nhân sĩ h ố n g chi nhân số không ít nếu như khẩn cấp sơ tán nhất định là muốn kinh động bọn họ tuy rằng đến cuối cùng cái này cũng là không thể tránh miễn tình huống nhưng đến cùng nên sắp xếp như thế nào hay là muốn có tương đối chính xác bảo đảm hiểm kế hoạch mới có thể công t r ừ với chúng vì lẽ đó a s á t lập tức đối với triệu hán đ ơ n hỏi các ngươi làm sao quyết định chúng ta nhất trí cho rằng âm nhạc sẽ không thể đình chỉ nhân số quá nhiều hiện tại không thể lập tức gây nên rối loạn trái lại tình huống sẽ trở nên càng thêm gay go Cố gắng là trước một bước biết tin tức, có chút, c gắng thoáng nhưng tin Hán Ân có vẻ thoáng bình tĩnh vẫn là là một biết Triệu vẻ A o nào mày, tâm là này là nói rằng. đồng nhưng không không khán tình. hiện nhiên là không có giả Việc giấu Ta ta thể A đạt ý cách chế được. s á t cấp tốc tán đồng rồi triệu hán ân kiến nghị hắn một bên đ á p lời trong đầu cũng đồng thời đang tưởng tượng có thể sẽ phát sinh hỗn loạn tình cảnh vì lẽ đó không cần nhiều thêm giải thích a s á t đương nhiên rõ ràng triệu hán ân lo lắng nhưng hắn lập tức lại nhìn một chút vương tử phong khách nói tiếp nhưng là nếu g i y không gói được lửa nếu như không thể dùng một tối có sức khống chế phương pháp thay thế được trực tiếp công bố tin tức bên ngoài ảnh hưởng cũng vẫn là rất nhanh sẽ truyền vào đến một khi bọn họ phát hiện bên ngoài phát sinh tình huống k h á c thường khủng hoảng bên dưới bọn họ càng thêm sẽ không nghe chúng ta đến thời điểm tình cảnh một khi mất khống chế sáu e sợ không dám thiết tưởng a hơn nữa vương tử cùng công chúa vượt nhưng đã thoát đi sợ là càng không có có thể thuyết phục cùng ảnh hưởng đến những người này người a s ắ t y tứ kỳ thực là nói có tư cách nhất lãnh đạo mọi người thành viên hoàng thất cũng chạy trốn người ở chỗ này ở trong hiện ra nhưng đã không tìm được có thể khống chế hiện trường nghe được a sắc ý tứ sau hầu như không lên tiếng ái lại thì lúc này tiếp quá điện thoại di động nói rằng ta bảo đảm khán chìm đắm ở âm nhạc bên giả sẽ đắm âm ở thật r o n g t ế g i không thành h vấn đề ta bảo đảm bọn họ không thương tổn tới các ngươi triệu hán ân gật ngủ lập tức đáp lời ngụy hoa chúng ta phải thay đổi khúc mục ái lệ ti nhìn ngụy hoa nói rằng ở toàn bộ hưng hoa đảo âm trong gian nhạc chỉ có nàng cùng ngụy hoa là cấp một ca giả nắm giữ lực lượng linh hồn cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm cho khán giả rơi vào mê mội mà không biết tình huống bên ngoài thật ngụy hoa hầu như là lập tức lĩnh hội đến ái lệ ti ý tứ lúc này mở miệng đáp đương nhiên lúc này hắn cũng sẽ không k hiểu ô n g h nhiệm vụ này ở trong hắn cần đạt đến cực kỳ trọng yếu mục đích tiếp theo triệu hán ân lập tức đi triệu tập còn lại bảo tiêu lập ra một tỷ mỹ an bảo đảm phương án triệu hán ân kế hoạch cũng không phải khó vậy thì là phái tinh minh trực tiếp n i ê m phong lại chức võ đài sau cửa ra vào thính phòng có bốn cái môn mỗi hai cái môn đối ứng một cái quá đạo một cái quá đạo ở lầu một một quá đạo ở lầu hai muốn tránh khỏi phân tử khủng bố đánh vào thinh p h ò n g vậy sẽ phải phái người bảo vệ hai cái quá đạo cho tới hậu trường thì lại cũng có một cái cửa cái cửa này cũng phải đem thủ chỉ cần bảo vệ hai cái quá đạo cùng một hậu môn phân tử khủng bố liền không thể phá hoại âm nhạc sẽ á s á t chỉ huy không được trên tính phòng khán giả thế nhưng là có thể chỉ huy trong dạp hát cảnh vệ cùng công nhân viên hắn dặn dò công nhân viên trực tiếp đem kịch trường cửa ra vào môn cho khỏa kín đồng thời còn tìm một chút c h ư ớ ngại vật ngăn chặn vào miệng lối vào may là đệ nhất dạp hát không nhỏ Lại chuyện ó k ô n n g ít c ả g n cản, mới cho mới á sát bọn họ duy nhất có thể làm vậy thì là bố trí đường cảnh giới cứu viện giảm hát bên trong người sơ tán chu vi cư dân chờ đợi càng thêm chuyên nghiệp cảnh sát võ trang hoặc là bộ đội đặc trùng chạy tới hiện trường có điều phân tử khủng bố nhưng lấy một đáng sợ sách lược bọn họ không c ó n ó n g lòng tiêu diệt giảm hát bên trong cảnh vệ mà là cấp tốc chiếm lĩnh giảm hát điểm cao nhất bố trí cứ điểm bắt đầu trú đóng ở giảm hát cảnh sát nhìn thấy phần tử khủng bố sách lược nhất thời cả kinh dù cho vương tử cùng công chúa thuận lợi rút đi thế nhưng trong sân vẫn cứ từng có ngàn tên thắng giả trong đó không thiếu xã hội danh lưu quốc gia công thần toàn bộ hiện trường nhất thời vô cùng lo lắng so với cảnh sát truyền thông vương diện phản ứng không một chút nào chậm bọn họ hầu như là cùng cảnh sát đồng thời đến phân tử khủng bố tập kích tây khu đệ nhất kịch trường tin tức cũng ở tại bọn hắn đưa tín dưới Cấp tốc quốc kích cũng nhất tập truyền Mét truyền trường bố ra ngoài. Mét quốc đệ nhất đài truyền hình đài trường nghe nói khủng bố tập kích vụ án, bá đài đài kỳ đệ vụ lúc à cả kinh, hắn lập tức trực kinh, đi tới trực tiếp tìm hiểu hắn tình hình. lập l tìm này đệ nhất đài truyền hình cùng đệ nhất giảp hát dĩ nhiên nằm ở liên tuyến trạng thái tình huống của các ngươi như thế nào đài trường lo lắng hỏi chúng ta nơi này tất cả bình thường không có vấn đề trong giảp hát đài truyền hình công nhân viên đối với khủng bố tập kích không biết gì cả mau mau rút đi các ngươi nơi lo sáu đài trường nói rằng người câm miệng á sắt đoạt quá bộ đàm đối với đài hét giải đạo người là ai đài trường nhìn màn ảnh bên trong á sắt nhất thời giận dữ Á sát thiệu giới mặt khác ngươi cũng hẳn phải biết lần này âm nhạc sẽ mục đích là cổ vũ dân tâm quyết không hướng về phần tử khủng bố thỏa hiệp vì lẽ đó nơi này trực tiếp không thể loạn nhất định phải như thường lệ tiến hành a s á t dứt lời chẳng muốn cùng đài trường nhiều lời vẫy vây tay để một tên cảnh vệ ứng phó hắn hắn muốn đi phòng thủ tiền tuyến đây là một tên phổ thông giạp hát cảnh vệ hắn trả lời rất đơn giản hơn hai nghìn người ra hiện tại phần tử khủng bố trước mặt cái kia chính là nghiêng vệ một bên tàn sát chúng ta thủ đô cảnh vệ lấy thủ v ư ơ n g phương h ắ n ta thương tin tiếp viện của chúng ta sẽ đúng lúc chạy tới ta đại biểu cảnh vệ hướng về các ngươi bảo đảm trừ phi chúng ta n g ã xuống chúng ta đều sẽ không bỏ qua bất cứ người nào tuyệt đối không cho một tên phần tử khủng bố xông vào k ị trường thương tổn bất kỳ một tên vô tội khán giả cảnh vệ nói rằng Đài t r u y ề người hình đài t n g trầm một mặc quyết đi đệ n TV tín h nhất n g giới trực tiếp. Thế đài truyền hình trang web không chỉ có đồ có chân tướng còn có video ta đi xem xem sáu vô số người ở trên internet nhìn thấy tin tức lại thông qua điện thoại di động xã giao phần mềm không ngừng truyền bá m é t kỳ quốc một cái nào đó hộ người bình thường ra một người đàn ông tuổi trung niên cùng thê tử của hắn chính đang quan sát đệ nhất đài truyền hình trực tiếp âm nhạc sẽ con gái của hắn thì lại ở trên nóc phòng của chính mình võng hưng hoa đảo âm nhạc đoàn là được nữ hoàng b ệ hạ tán dương giàn nhạc ta nghe qua đồng sự máy truyền tin bên trong ca khúc s á c thực êm hai sáu tại sao không gọi nhi tử cùng con gái cùng đi ra tới nghe một chút hai vị đôi vợ chồng trung niên vừa dứt lời con trai của bọn họ cửa phòng phình một tiếng b ỗ n nhiên mở ra nhi tử lao ra hai người nhất thời cả kinh、Hô. xảy ra chuyện gì ba ba mụ mụ ra đại sự thủ đô tây khu đệ nhất giạp hát gặp phải khủng bố tập kích rất nhiều phần tử khủng bố xông vào giạp hát gặp người liền giết nhi tử cả kinh kêu lên a sao có thể có chuyện đó âm nhạc sẽ còn ở trực tiếp nhi trung n i ê n phụ thân không một chút nào tin tưởng chính mình nhi tử nói dù sao mắt thấy là thật ba ba n g ư ơ i biết ta nhìn thấy cái gì không lúc này con gái cầm một cứng nhắc còm t h ụ tơ đi ra chỉ vào mặt trên đưa tin mặt trên còn có một bộ bức ảnh phía dưới còn có một đoạn văn tự trong hình người chính là g i ạ hát cảnh vệ phía dưới nhưng là hắn nói câu nói kia không đ ô n g tha phía trên này viết nội dung lẽ nào là thật sự trung niên phụ thân cùng mẫu thân mang theo vài phần nghi hoặc một bên xem cứng nhắc trên nội dung một bên xem trên tv đang tiến hành hiện trường trực tiếp hoan n g h ê n các vị hiện trường khán giả cùng chiếc máy truyền hình khán giả quan sát hưng hoa đảo âm nhạc sẽ hưng hoa đảo âm nhạc đoàn là một hưởng d ự toàn cầu đoàn thể bọn họ nắm giữ không gì sánh được âm nhạc tố dưỡng rất được khán giả yêu thích sáu xin mời chư vị thưởng thức cái lệ ti mùa xuân trong máy truyền hình hai tên người chủ trì lên này giới thiệu hưng hoa đảo âm nhạc đoàn tiếp theo tuyên bố hưng hoa đảo âm nhạc đoàn đệ nhất thủ biểu diễn ca khúc chính thức bắt đầu ái lệ ti chậm rãi đi tới đài cầm lấy m ì tổ p h ồ n vẻ mặt bất biến mở miệng ngâm sướng h ô n nệ ở trên rất nhiều vong hưu đang chăm chú bọn họ làm sao không một chút nào kinh hoàng cảnh sát đến cùng có hay không tiêu diệt những tia phần tử khủng bố vẫn không có nghi ta có một vị bằng hữu liền ở tại giạp hát phụ cận hiện tại hắn còn có thể không ngừng nghe thấy tiếng súng h i ệ n nhiên phần tử khủng bố cùng quân cảnh chính đang giao hỏa ái lệ ti ở phía sau đài nàng hẳn phải biết tình huống ba nàng thật sự rất dũng cảm sau đó ta chính là nàng Ta nhất định phải mua định nàng phải các h phải chuyên sinh. u y ê n cũng nàng Nàng dung nữ tập. Ta cũng phải nàng chuyên tập. Nàng là một vị dung cảm là vị i ti lệ thi là Mét Kỳ q u ố Bằng bại chân tâm hy vọng mét Kỳ cảnh đánh những nạ. Hưu. hy chết khấu Ta tâm Mét sát tiệt kia Các mò mò Kỳ diễn đàn lớn trên vong hưu đều phi thường quan tâm đệ nhất g i ả p hát tình huống còn có một chút tiếp cận g i ả p hát vong hưu còn không ngừng tiến vào hàng chữ trực tiếp thu hút sự chú ý của người khác theo thời gian phát triển càng ngày càng nhiều người càng ngày càng nhiều quốc gia quan tâm mét kỷ quốc giạp hát tập kích vụ án ầm ầm ầm sáu vang đệ nhất giạp hát kiến trúc mấy chục tên phần tử khủng bố tiến công có kết cấu phân công hợp tác bọn họ không phải một mực hồ trùng đòn đánh bọn họ vững vàng vững bước đẩy mạnh ép tới g i ả p hát bên trong cảnh vệ khó có thể lộ đầu l i ê n ở tại bọn hắn nhanh muốn xông ra cảnh vệ phòng tuyến vảnh một quả cầu lửa tự p h á p trượng phát sinh bắn trúng phía trước nhất một tên phần tử khủng bố ngăn cản trụ mặt sau phần tử khủng bố bước chân tiến tới Á s á t sắc mặt có chút nghiêm túc hắn không khó nhìn ra phần tử khủng bố hỏa lực dị thường m á n h liệt bọn họ không phải phỉ đồ bình thường bọn họ không chỉ có nắm giữ g à y ngăn thương còn nắm giữ lựu đạn nếu như không phải a sắt phép thuật chỉ dựa vào trong giạp hát cảnh vệ súng Á sắt bên người lại có một tên cảnh vệ chúng đạn ngã xuống đất trợ giúp lúc nào có thể đến Á sắt thấy thế nổi giận hắn đánh ra hỏa khí lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát quay về microphone cả giận nói ta không q u ả n cảnh sát các ngươi đang suy nghĩ gì kẻ địch hỏa lực quá mạnh lại chậm cái một hai phút chúng ta liền xong đời lập tức nhiều phái mấy cái thương pháp tốt cảnh sát quái dày một hồi phần tử khủng bố chia sẻ chúng ta áp lực vì sao lại có nhiều như vậy cái phần tử khủng bố tiến vào thủ đô thành bọn họ còn có nhiều như vậy thương cùng lựu đạn các ngươi đều là ăn cơm ô c lúc này chiếc máy truyền hình khán giả lại nghe thấy trên tv chuyển đến dị dạng tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh bọn họ nhất thời cả kinh người ở ngoài của người chiếc máy truyền hình khán giả lập tức lo lắng chỉ sợ mỗi một khắc phần tử khủng bố xông vào h ị c trường hãy lệ thi nghe vậy cũng là cả kinh nàng lập tức thực hành đệ nhị bộ phương án lâm thời thay đổi khúc mục không súng đài các vị khán giả hoan nghênh các ngươi tới đến hưng ơ hoa đảo âm nhạc sẽ hiện trường mọi người đều biết âm nhạc sẽ chủ đề là hòa bình chúng ta không muốn chiến tranh càng là ở khiển trách những kia lạm sát kẻ vô tội kẻ ác chúng ta ham muốn hòa bình thế nhưng không có nghĩa là chúng ta e ngại chiến tranh bất luận cái nào muốn phá hoại chúng ta hòa bình chúng ta dù cho là chiến tranh cũng là sẽ không tiếc cũng muốn đoạt lại chúng ta hòa bình dưới một thủ ngừng chiến đưa cho đại gia súng sôi nhịp chống v ă n g lên phối hợp từng trận tiếng súng khiến khán giả p h ả n phất đưa thân vào bên trong chiến trường ái lệ ti bắt đầu xướng đạo chúng ta yêu quý hòa bình thế nhưng chúng ta không sợ chiến tranh Khởi xướng chiến xướng thời r a n n g ư c khắc này g rồi h bởi vì âm nhạc nhi yêu ái lệ ti gạo kỳ quốc quốc dân môn tất cả đều bởi vì này không hiểu ra sao nhưng làm người nghe kinh hãi tiếng súng mà bắt đầu lo lắng ái lệ ti an uy có thể nói ái lệ ti đã không như bình thường minh tình cũng không chỉ, chỉ là một mực hưng hoa đào âm nhạc gia mà là một tên đã đi vào mét kỳ quốc thiên gia vạn hộ i trong lòng chân chính lam thủy tinh siêu sao nhưng dân chúng lo lắng cũng không có kéo dài rất lâu rất nhanh bọn họ dần dần từ lo lắng tâm tình bên trong đi ra đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì bọn họ không thèm để ý ái l ệ thi mà là bởi vì ngừng chiến cảm giác tiết tấu rất mạnh nhưng cùng lúc càng có đầu độc tính vì lẽ đó những n à y người nghe dần dần đều chìm đắm ở này âm nhạc đặc biệt mê hoặc bên trong bất chi bất giác địa quên y bốn phía tất cả thậm chí hoàn toàn bất giác lực chú ý của bọn họ đã bị rời đi không chỉ có như vậy ngoại trừ những n à y ở trong d ạ n hát chính thai nghe nói ngừng chiến người nghe ở ngoài liền ngay cả t r ư ớ c máy truyền hình khán giả lại cũng rất ngoài người ta dự liệu địa ở nào đó thời khắc này cũng quyên đệ nhất giảp hát đại kịch trường bên ngoài b ắ n nhau chìm đắm ở âm nhạc ở trong càng thần kỳ chính là những n à y người nghe không chỉ có không có lại lo lắng này âm nhạc bên trong chen lẫn tiếng súng cùng ái lệ ti an h uy trái lại dĩ nhiên không hẹn mà cùng địa bắt đầu sinh ra một loại khắc tích cực hướng lên trên chống lại tâm tình ta hiện tại tràn ngập sức mạnh ta có vô cùng dũng khí ta cảm giác thương pháp của ta càng tốt hơn một chút cục cảnh sát lưu thủ cảnh sát thông qua truyền thông tv gián tiếp được biết phía trước tình huống nhưng mà để bọn họ bất ngờ chính là rất nhiều người đều không muốn để lại thủ trái lại đều là hận không thể tự mình lên sân khấu đánh gục những kẻ địch kia ái lệ thi không có cách nào liên tục ba lần ngâm sướng hành khúc lực lượng linh hồn k h ô c ạ n cần thời gian khôi phục ngụy hoa sư h i n h ngươi chuẩn bị xong chưa t a chuẩn bị kỹ càng cũng là một thủ trải qua cải biên hành khúc mét kỳ hành khúc mét kỳ khúc phong d u n g hợp lực lượng linh hồn tuyệt đối để mét kỳ c ố c người cảm t h ụ càng sâu liền như vậy v ì thiết tiết kiệm thời gian cùng với nối liền đến tốt nhất ở Ái lệ t i ngừng chiến vừa kết thúc một phút sau ngụy hoa chưa kịp người chủ trì lên đài giới thiệu sau một ca khúc liền trực tiếp nhảy qua cái này dự báo trình tự cấp tốc lên đài ở ban nhạc dưới sự phối hợp hát tiếp lên mét kỳ hành khúc Đang lúc này, hát ầm n sinh biến Phân khủng thứ hai phát thấy bọn họ đánh lâu ầm hơi không ộ t l ầm n ộ t lần sáu n h c cùng nhưng là bên cạnh h ắ n phổ thông cảnh vệ liền không phải như thế đi xa kết quả rồn rập không thể chịu được áp lực một lại một chỗ liên tiếp n g ã xuống không thể không nói những này phần tử khủng bố lực công kích thực sự cưỡng hãn hơn nữa rõ r à n g chuẩn bị sung túc dường như muốn gây nên toàn thế giới đều sẽ chú ý to lớn khủng hoảng trước đây không lâu hơn m ộ ư ơ i người lần đầu thử nghiệm nhảy vào giảm hát cảnh sát cuối cùng cũng bị đánh cho tàn p h ế x o n g phương tài lúc này mới vừa giao thủ không lâu mét k ỳ quốc trình diện cảnh sát đã tổn thất nặng nề mắt thấy thế cục này thật là không thích hợp coi như là cảnh sát cường chống đỡ xuống phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ nổi nhìn thấy tình huống này Á s á t bất đắc dĩ chỉ có thể dùng bộ đàm hướng về triệu h á n ân cầu viện Á s á t rất rõ ràng vào giờ phút này muốn nói có thể giải cứu bọn họ ra nguy nan bên trong nghĩ đến cũng chỉ có triệu h á n ân chờ hưng hoa đ à o âm nhạc đoàn bạo tiêu đội chỉ có hộ vệ của bọn họ đội mới nắm giữ đủ để cùng những này phần tử khủng bố chống lại sức chiến đấu hoặc là nói ngoại trừ triệu h á n ân Á s á t cũng xác thực không nghĩ ra được đến cùng còn có ai có thể đến giúp bọn họ may là a sắc cầu viện là chính xác hữu hiệu triệu hàn ân được cầu viện tin tức sau khi lập tức làm ra quyết định điều động một nửa hưng hoa bảo tiêu trợ giúp a s vì thế triệu hán ân đặc biệt chọn sáu tên cấp một kiếm sĩ cùng hắn đồng thời xuất động những n à y hưng ơ hoa bảo tiêu có thể đều không phải phổ thông nhân vật bọn họ ở trong mỗi người không chỉ có là kiếm thuật cao thủ hơn nữa bởi vì nghiêm trình huấn luyện tất cả đều là phản ứng nhanh chóng thân thủ bất phàm nhất lưu xạ thủ mà này kỳ thực mới là triệu hán ân không có từ vừa mới bắt đầu liền vì là á sát bọn họ ra tay duyên cớ đó là đương nhiên không phải là bởi vì triệu hán ân không muốn giúp bận hiệu đi đánh phần từ khủng bố mà là bởi vì triệu hán ân bọn họ ở, ở bề ngoài cũng vẹn vẹn là âm nhạc đoàn bảo tiêu như vậy một thân phận ở mét kỳ quốc cảnh bên trong là không có nắm thương tư cách không có súng ông trứng cho nên vì làm hết sức địa không muốn quá đáng trương dương sự tồn tại của bọn họ triệu hán ân mới sẽ đầu tiên lựa chọn bảo vệ kịch trường bên trong an toàn nhưng mà lúc này triệu hán ân sở dĩ ra tay là bởi vì mét kỳ quốc cảnh vệ tổn thất tương đương nặng nghề lại không trợ giút e sợ hậu quả khó mà lường được vì lẽ đó cũng là không tới phiên á sắt bọn họ còn đi k i ê n kỵ cái gì nắm thương chứng vấn đề triệu hán ân bọn họ mới vừa vừa đổi tới á sắt liền trực tiếp dặn dò cảnh vệ đem chết đi cảnh vệ vũ、khí. giao cho triệu h á n ân bọn họ sử dụng triệu h á n ân bảy tên bảo tiêu lĩnh tới tay thương gia nhập chiến cuộc Á s á t vui mừng phát hiện biểu hiện của bọn họ đại có ngoài ý muốn phi thường ưu tú có triệu h á n ân chờ quân đầy đủ sức lực phong tuyến lần thứ hai ổn định lúc này Á s á t nghe thấy phần tử khủng bố mặt sau cũng truyền đến tiếng súng nhất thời đại hỷ la lớn tiếp viện của chúng ta đến Á s á t không có đ o á n sai đợi mười mấy phút cục cảnh sát rất cần tiểu đội chạy tới bọn họ từ cửa hồng bọc đánh phần tử khủng bố bọn họ tiến hành rồi kịch liệt giao hỏa lại quá nửa giờ ở a sắt triệu hán ân cũng rất cần đội dưới sự phối hợp mới dọn dẹp sạch sẽ phần tử khủng bố thay ta hướng về ái lệ ti xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy á s ắ t nói rằng ái lệ ti cũng không hề tức giận nàng âm nhạc sẽ không có, có chuyện ó c vẫn cứ bình thường diễn xuất triệu hán ân nói rằng ta đây liền yên tâm á s ắ t nói rằng ta muốn nói cho bọn hắn biết một tiếng nguy hiểm đã giải trừ triệu hán ân lấy điện thoại di động ra nói rằng á s ắ t gật đầu đạo người nói không sai triệu hán ân thông báo hậu trường hậu trường âm nhạc đoàn biết dạp hát nguy hiểm giải trừ nhất thời hoan hô không ngất hưng hoa đạo âm nhạc đoàn mọi người an tâm ái lệ ti ngụy hoa c h ờ người không có kết thúc âm nhạc sẽ mà là kiên trì âm nhạc sẽ vẫn tiếp tục tiến hành sau một tiếng rưỡi âm nhạc sẽ kết thúc mỹ mãn cảm tạ các vị khán giả chống đỡ âm nhạc sẽ kết thúc mỹ mãn ái lệ ti mỉm cười nói ở đây ta phải nói cho đại gia một chuyện xấu trước đây không lâu mét k ỳ quốc thủ đô lại phát sinh một cái khủng bố tập kích sự kiện thế nhưng ở chúng ta anh dũng đạo kỳ quốc cảnh sát cùng với tương quan ban ngành chính phủ nỗ lực chúng ta chiến thắng phần tử khủng bố âm nhạc gặp gỡ chàng khán giả nghe vậy vang lên kịch liệt tiếng vô tay hiện tại ta muốn nói cho các ngươi một lúc Các người đi ra ngoài thời điểm không nên kinh hoàng hết thể đều nắm giữ ở chúng ta mét k ỳ quốc người trong tay xin nghe từ cảnh sát sắp xếp có thứ tự địa rời đi hội trường ái lệ ti tiếp tục nói ở đây khán giả có không ít người đoán ra một chút tình huống có mấy người s ắ p mặt đại biến tình cảnh từ từ có chút hỗn loạn ái lệ ti tiếp tục can đ ổ i bọn họ nói rằng là đ ệ nhất giạp hát gặp phải tập kích có điều chúng ta d ũ n g cảm cảnh vệ ngăn trở chặn lại rồi kẻ địch bọn họ tử thương nặng nề để chúng ta đối với những kia hy sinh cảnh vệ mặc niệm một phút nguyện bọn họ ở thiên quốc ngủ yên trong hội i ệ m sau k ái trường có h o Asat. không ít người biết hắn nào đó mấy người cảm thấy nghi hoặc thời điểm bên cạnh hắn thường thường liền sẽ có người nói cho hắn a s ắ t công tức thân phận địa vị có ái lệ thi lại có a sắc ở trân tràng tự nhiên không có khán giả sẽ biểu hiện ra dị nghị người ngoài cửa mở ra giam giữ cửa ra vào nhóm đầu tiên âm nhạc sẽ khán giả đi ra thấy đi ra bên ngoài cảnh tượng nhất thời cả kinh ngoài cửa đường n ú i khắp nơi là vết máu còn có vỏ đạn cùng lỗ đạn sáu còn có một chút thi thể tiếng g ọ i cảnh sát cứu hộ thanh không dứt bên h a i có điều khán giả trong lòng một cách lạ kỳ không có hoang mang bọn họ từ từ tìm hiểu tình hình một ít từng có cứu hộ công tác khán giả chủ động đứng ra muốn cần giúp đỡ sáu đệ nhất đài truyền hình đệ nhất t ê n chia làm hai cái trái phải hình ảnh một hình ảnh là bên ngoài hội trực diện cảnh sát thu thập tản cục hình ảnh có thể nhìn thấy khán giả chậm rãi đi ra một cái khác hình ảnh nhưng là âm nhạc sẽ trong hội trường khán giả rời khỏi s à n diễn hình ảnh này không thể nghi ngờ là ở nói cho khán giả đến cùng xảy ra chuyện gì một ít không biết khủng bố tập kích tv khán giả biết đệ nhất g i ả hát bị tập kích cũng là giật nảy cả mình đây là một lần khiếp sợ mét kỳ toàn quốc khiếp sợ toàn lam thủy tinh khủng bố tập kích sự kiện lam thủy tinh hưng hoa đảo triệu hán ân ở gặp phải khủng bố tập kích thời điểm cũng đã sớm hướng về hưng hoa đảo chính phủ báo cáo chỉ là dịch tinh thần cách đến quá xa hắn không có cách nào nhúng tay chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mét kỳ quốc phương diện người ở xác nhận sự tình giải quyết thương hoa đảo âm nhạc đoàn không có thương vong dịch tinh thần cùng liệu y ý thì ý ý ý mới xem như là thở phào nhẹ nhõm bọn họ sắp cử hành hôn lễ thương hoa đảo xuất hiện thương vong trước sau không phải một chuyện tốt chúng ta phái người tới tiếp ái lệ ti bọn họ ba muốn đem bọn họ an toàn tiếp trở về dịch tinh thần đạo ta sẽ n g ư ơ i yên tâm bọn họ sẽ không sao liệu y ý thì ý ý ý nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút bắt chuyện yến ân lại đây nói rằng ngươi quan tâm một hồi m é t kỳ quốc đệ nhất giảm hát tập kích sự kiện ta muốn biết là cái nào một tổ chức bày ra y lập tức đi thông báo hưng ơ hoa đảo cục tình báo hắn biết dịch tinh thần ý tứ quan tâm vừa là không cần đặc biệt đi điều tra trên thực tế phát sinh chuyện lớn như vậy mét kỷ quốc khẳng định là phải tìm được sau lưng nó khủng bố tổ chức dịch tinh thần suy nghĩ một chút đối với liệu y thì y y y cười nói chúng ta chuẩn bị phát tiếp cưới ngươi có cái gì muốn mời bằng hưu à liệu y thì y y y y m ỉ m cười nói bằng hưu của ta chính là hưng ơ hoa đảo toàn thể cư dân dịch tinh thần nghe vậy một trận hắn biết liệu y y trước đây là một tên sát thủ tự nhiên là sẽ không có cái gì thân bằng bạn tốt yêu thương địa ôm lấy nàng ta không có chuyện gì sáu ngôi sao ngươi phải cho ai phát tiếp cưới liệu y thủy nghề hỏi dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng bằng hưu của ta cũng không nhiều người quen biết đa số là chuyện làm ăn đồng bọn có điều ngươi là tổng thống chúng ta hay là muốn bận tâm một hồi ảnh hưởng ở lam thủy tinh liền cử hành một loại nhỏ tiệc cưới chiêu đãi một hồi bằng hưu ta nghe lời ngươi liệu y thủy nghề cười nói được liệu y thủy nghề cho phép dịch tinh thần liền bắt đầu cho hắn có hạn mấy vị bằng hưu gọi điện thoại báo cho bọn họ hắn kết hôn tin tức dịch tinh thần quyết định ở hưng hoa đạo cử hành tiệc cưới mời tiệc bạn tốt thế nhưng có chút bằng hưu cách đến quá xa đến từ trước thông báo một tiếng lại đưa tiệc m đến làm cho người ta một cái chuẩn bị thời gian kỳ thực dịch tinh thần cần hắn tự mình thông báo người chân tâm không nhiều ở hoa quốc khá là bằng hữu quen thuộc cũng là một đan nhân chính còn lại đại học phòng ngủ đồng học đại gia thời gian trung đụng quán ngắn giao tình quán ông dịch tinh thần không thể nói được mấy câu nói còn có chính là vẫn tùy tùng hắn người t h như lâm vi lý u mai lưu ni h á quốc phương diện cần phải báo cho người chủ yếu chính là thư thái nhà hàng đồng thân t hương hoa tiểu xưởng mấy cái người phụ trách có thể có một ít người còn có thể không n g i mà tới lại quá một ngày mét kỷ quốc đệ nhất dạp hát tập kích sự kiện gợi ra sóng lớn m ê n ngông kéo dài lên men mét kỷ quốc chính phủ cấp tốc thông qua đả kích phần tử khủng bố đặc biệt dự luật mét kỷ quốc cục tình báo dù sao cũng là lam thủy tinh thế giới có tiếng cơ cấu tình báo một trong bọn họ cấp tốc truy t r a t r a được tập kích sự kiện hở eu trường tổ chức bái thượng đế giáo dịch tinh thần nghe được k i ế n ơ n bẩm báo thời điểm thiếu một chút coi chính mình nghe lầm bái thượng đế giáo lại cho tàn lại chạy à dịch tinh thần hỏi bởi vì hưng hoa đảo âm nhạc đoàn ở đệ nhất dạp hát tập kích sự kiện bên trong biểu hiện mét kỷ quốc đối với hưng hoa đảo ôm ấp rất lớn thiện ý khi biết hưng hoa đảo muốn biết hở ơ u trường tổ chức thời điểm mét kỷ tiến ân thì lại đem mét kỳ quốc cung cấp tư liệu hơn nữa hưng hoa đ ả o cục tình báo phân tích từng cái nói cho dịch tinh thần dịch tinh thần s á t thực tiêu diệt bái đế giáo toàn bộ cũng đánh chết đại đế nhưng là đại đế có nhi tử ở hải ngoại tránh được một kiếp hơn nữa bái đế sách giáo khoa thân là một quốc tế tổ chức bị bị đế giáo ở xạ giả quốc tổng bộ diệt sau khi bái đế giáo hải ngoại phân bộ vẫn cứ ở vận hành lần này khủng bố tập kích sự kiện bên trong là bái đế giáo đế tử thuộc hạ đắc lực bày ra một lần hành động mục đích tạm thời không biết nhưng là nhưng gây nên dịch tinh thần cảnh giác tuy rằng không có ai biết chúng ta phá hủy bái đế giáo toàn bộ thế nhưng b à i đế giáo dương nhiệt nhất định phải triệt để thanh lý mấy tên cặn bã này tiếp tục sinh tồn được trước sau đối với chúng ta là một uy hiếp dịch tinh thần đạo hắn nhưng là còn nhớ năm đó b à i đế giáo giáo đổ ở hưng hoa đ ả o gây sóng gió cùng với tập kích hoa quốc hưng hoa t i u truyền bán điếm nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì hưng hoa đ ả o hùng có nhận không gian b à i đế giáo đại đế cho rằng đây là chúc cho bọn họ thần khí một tùy ý c ấ p giật người khác tài vật tổ chức dịch tinh thần tin tưởng tiếp tục bảo lưu lại đến bọn họ vẫn là sẽ uy hiếp đến hưng hoa đạo cùng với hưng hoa đạo xuất thân người dịch tinh thần đầu góc rất tỉnh táo hắn biết bãi đế giáo hải ngoại phân bộ cùng bãi đế giáo tổng bộ không giống bọn họ trải rộng làm thủy tinh các quốc gia lại phi thường bí ẩn hắn là không thể đem bọn họ đều tìm ra cho tới tên k i a đế tử met kỳ quốc cục tình báo không có được hắn bất kỳ tư liệu không có tên tuổi không có bức ảnh sáu chỉ biết là có một người như thế nhưng lại không biết người này bất kỳ tư liệu chương năm trăm năm mươi hai hạ quốc ứng đối không có xác thực tư liệu ở tay mặc kệ dịch tinh thần có ý kiến gì trong lúc nhất thời cũng không tốt bắt tay dù sao trước mắt dịch tinh thần cần muốn tiêu tốn tâm tư chuyện quan trọng vẫn là không ít không thể chỉ bám vào chuyện này không tha suy nghĩ ban hữa dịch tinh thần trong lòng có định ra liền dặn dò hiến ân cho các nơi truyền đạt chỉ thị nhắc nhở mọi người phải chú ý tăng mạnh an bảo đảm sức mạnh an bài xong việc này sau khi không lâu dịch tinh thần liền trở về vị thế hương hóa thành lần này trở về thành dịch tinh thần là vì đem hắn cùng liều ý y y kết h ô n này chuyển quay lại hương hoa quốc vừa nhận được tin tức này hương hoa đế quốc nội các hầu như đều muốn vỡ tổ đồng thời lập tức cho dư độ cao coi trọng không ai dám có chút n g ạ g mạ hương hoa đế quốc hoàng đế sắp kết hôn đôi này chuyện này đối với toàn bộ hương hoa đế quốc tới nói tuyệt đối là đáng giá cả nước cùng khánh đại sự bởi vậy nội các c h ú n g thần nhất trí nhanh chóng thông qua hương hoa đế quốc người đầu tiên nhận chức hoàng đế hôn lễ nhất định phải long trọng kỳ thực liền sơ kỳ em đại biểu bên trong đế quốc các hướng về dịch tinh thần thỉnh cầu tiếp nhận chủ bị hôn lễ nhiệm vụ kỳ thực coi như s ở kỳ ẹn không phải là mình tìm tới cửa dịch tinh thần cũng sẽ cho rằng muốn chuẩn bị mở lần này việc kết hôn s ở kỳ ẹn không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất bởi vì s ở kỳ ẹn đầu tiên chính là đế quốc mục sư do hắn chủ trì h ô n l ễ n à y vốn là để bên trong c h i nghĩa thứ hai s ở kỳ ẹn cũng là toàn bộ nội các chúng thần ở trong tôi đến dịch tinh thần tín nhiệm đại thần nếu dịch tinh thần nghĩ tới là cho liều y ý y h ì h y một l o n g trọng thể diện h ô n lễ cái kia sợ kỳ ẹn tự nhiên là thí sinh tốt nhất đến phụ trách chuyện này là dịch tinh thần là hy vọng cho liều y ý thì y một mỹ hạo h u n lễ vì lẽ đó trong đó các đưa ra muốn long trọng việc thời điểm dịch tinh thần không có từ chối trái lại gật đầu hẳn là liên quan với hắn chuyện của chính mình rất nhiều lúc vì bảo thủ bí mật dịch tinh thần đương nhiên là biết điều làm việc nhưng cùng liệu ý nghĩa việc kết hôn có thể không ở phạm vi này bên trong hoàng đế cùng hoàng hậu hôn lễ nội các đương nhiên là sẽ không hiềm phiền phức ngược lại bọn họ quyết định dòng chống khua chiêng địa chuẩn bị mở đồng thời đề nghị có thể tổ chức dân gian cùng ăn mừng liên quan với những ngày tế thì lại phương diện sắp xếp dịch tinh thần chỉ là bàn giao để sở kỳ ẻn tốn nhiều chút tâm tư sau khi quyết định cho hắn một tin chính xác là được sau đó dịch tinh thần trở về thư phòng bắt tay xử lý sự vụ ở dịch tinh thần triệu kiến b ê n d ư ớ i ba tên thư ký dựa theo thông lệ cùng với quốc vụ to nhỏ cùng trình độ trọng yếu trước sau trình lên tương quan văn kiện hạ quốc quý khê huyền hương hoa thương hội xe ân nhân đội ngũ ở quý khê huyền ngoại vi đóng trại sau một ngày hương hoa bảo đảm dân quân một nhánh trăm người chiến đội cũng rốt cục đến quý khê huyền hai sư hội chiến thế như t r ẻ tre lẫn nhau chung sức hợp tác bên b ê n giới triển khai đối với quý khê huyền tiến hành thăm dò tính công kích quý khê huyền qua quân từ khi biết được cửa ả i bị phá sớm thành như chim sợ cảnh quang bị hưng hoa bảo đảm dân quân mấy lần thăm dò sau khi càng là sợ vỡ m ậ t nước không nói còn nguyện ý đem tính mạng liên lụy đến đánh cược một lần cùng công thành hưng hoa bảo đảm dân quân dục hết phân chiến một phen chỉ là tuy rằng quý khê miền những quan quân này tướng sĩ đều không hy vọng cùng hưng hoa quân tiến hành chính diện giao phong nhưng bọn họ thân là quân nhân cũng không làm được bỏ thành mà chạy việc này không chỉ có nhục quân thể càng là trí trong thành dân chúng vô tội với không để ý thế nhưng không bỏ thành e sợ ở hưng hoa quân tấn công vào thành đến thời gian cũng chính là chính bọn hắn tính mạng chung kết thời gian nhưng mà càng không có nghĩ tới chính là liền ở tại bọn hắn nằm ở này lưỡng nan thời khắc quân địch làm ra một cái hành động kinh người hưng hoa bảo đảm dân quân càng đến phái người tới khuyên hàng mà không phải trực tiếp tấn công vào thành đến tin tức này chuyển đến không thể không nói quý khê huyền quan quân bởi vậy tinh thần mãnh liệt dù sao bọn họ cuối cùng cũng coi như là có bảo mệnh cơ hội vì lẽ đó khi chiếm được hưng hoa bảo đảm dân quân nhận lời không làm sát kẻ vô tội không tổn hại bách tính quê hương điều kiện tiên quyết quý khê huyền quan quân rất nhanh sẽ quyết định mở cửa thành đầu hàng không làm sắp chết dãy dù việc đương nhiên tuy có phần lớn quý khê huyền người đồng ý quy hàng nhưng cũng miễn không được có chút sợ phiền p ứ c tiết mệnh cuối cùng vẫn là tự nhiên mang theo dòng dõi tính mạng cùng tâm phúc chạy trốn thì như quý khê huyền c h i huyện tuy rằng nay c h i huyện cũng biết mình thủ thổ có trách không thể dễ dàng đầu hàng nhưng hắn lại tự biết chính mình chống lại không được càng quan trọng chính là hắn không muốn đem tính mạng của chính mình ném b ả o vì lẽ đó chỉ có thể thoát thân cuối cùng đi đầu mở cửa thành đầu hàng người trên thực tế là quý khê huyền gia đình giàu có bọn họ những người này nắm giữ quý khê huyền tám phần mười trở lên kinh tế m ạ n h máu hơn nữa thế lực của bọn họ phân bố cũng rất rộng ở quý khê huyền p h n g quân tên lính bên trong cũng nhiều là bọn họ tá điển con cháu nếu như quý khê huyền thật sự đánh tới chiến đến dân chúng trong thành nhất định gặp xui xẻo nhưng đối với bọn họ này bộ phận nhà giàu tới nói ảnh hưởng là đối lập to lớn nhất bọn họ cũng không muốn chính mình gian lao nhiều năm tích đến tài sản trong nháy mắt hóa thành hư không trước mắt nếu hai quân đạt thành nhận thức chung không cần run cũng không cần bọn họ gánh vác bán nước đeo danh này được cả danh và lợi đối với những n à y nhà giàu mà nói đương nhiên là tối đáng vui mừng tối chuyện cầu cũng không được vì lẽ đó ở quý khê huyền đầu hàng sau khi những n à y nhà giàu mới sẽ trước tiên mở ra cửa thành nên tiếp hưng hoa bảo đảm dân quân cùng hưng hoa thương hội vào thành mới vừa vào thành không lâu xe ân nhân hạ lệnh thương sẽ tất cả nhân viên đi đầu chỉnh đốn sau đó hắn triệu tập quý khê huyền những ngày nhà giàu đến huyện nhà đến cùng nhau thương nghị quý khê huyền tương lai những ngày tập trung đến huyện nha nhà giàu đối mặt xe ân nhân thì tuy biết đối phương là cái thương hội đầu lĩnh nhưng bởi vì hắn là quân địch người những ngày nhà giàu vẫn là miễn không được có chút n ơ m nớp lo sợ xe ân nhân đúng là khá là hy vọng bọn họ có thể mau chóng thích những cái này tân tình trạng dù sao hắn chỉ là cái thương nhân mà không phải cái quân nhân vì lẽ đó hắn cũng không có bãi lên uy nghiêm tư thái chỉ là đối mặt những ngày nhà giàu đơn giản địa tùy việc mà xét chúng ta hưng hoa quân tuyệt không là một nhánh lạm sát kẻ vô tội quân đội chỉ muốn các ngươi không cùng chúng ta đối nghịch chúng ta sẽ không giết bình dân mà chúng ta hưng hoa quân xuất binh hạ quốc nguyên nhân là bởi vì vân châu thục thành chi phủ hại ta hưng người trung quốc chịu đến b á n nhiễu chúng ta đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người hơn nữa chỉ cần là vô tội rồi lại thân hãm hiểm cảnh người chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan bằng không chúng ta mới sẽ không ngàn dầm xa xôi xuất binh quá tới cứu người ta nghĩ những việc này thực nên đầy đủ các ngươi hiểu rõ chúng ta hưng hoa quốc chắc chắn sẽ không là thị phi không phân quốc gia xe đại nhân nói rất có lý hoan nên hưng hoa quân đi tới quý khê huyền hưng hoa quân là nhân nghĩa chi sư hưng hoa hoàng đế là nhân nghĩa chi quân quý khê huyền mọi người lời hay không ngừng hay là bọn họ thật sự nghe rõ ràng xe ân nhân theo như lời nói lại hay là chỉ là lo lắng hưng hoa quân còn có thể khó vì bọn họ mà tạm thời chịu thua xe ân nhân thấy thế c ư ờ i ha ha nói rằng định n ọ t liền thiếu đập một ít ta triệu tập các ngươi chủ nếu như có một việc hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ xe đại nhân mời nói chúng ta có năng lực nhất định sẽ hỗ trợ quý khê huyền mọi người đáp tuy rằng hưng hoa quân không muốn cướp bình dân tài vật thế nhưng xuất binh cần khổng lồ tiền tài cùng lương thực chống đỡ xe ân nhân nói rằng k h â u g ra đồng ý ra năm trăm thạch lương thực cống hiến vương sư vương gia n g u y ệ n ra tám trăm thạch lương thực trần gia n g u y ệ n r a ngũ trăm lạng bạc ròng không chờ xe ân nhân nói xong đang ngồi quý khê huyện nhà giàu đại biểu vận điệu chủ động phối hợp biểu thị đồng ý trợ giúp tiền lương xe ân nhân cười nói các ngươi vẫn là lý giải sai lầm chúng ta hưng hoa quân là một nhánh nhân nghĩa quân đội chúng ta sẽ không tùy ý cướp giật bình dân bách tính nhà sáu vì lẽ đó vì gom góp quân phí chúng ta muốn cùng các ngươi quý khê huyền làm một lần chuyện làm ăn xe ân nhân dặn dò thủ hạ mở ra mấy cái trời vừa sáng liền đặt ở huyện nha bên trong trường dương gỗ ba cái dương gỗ mở ra quý khê huyền mọi người tiến lên vừa nhìn trong dương gỗ càng là tinh xảo cương đào thiết kiếm đại nhân chúng tôi không dám quý khê huyền mọi người thấy thế vội vã quỳ xuống dập đầu nói rằng ở hạ quốc luật pháp bên trong đ à o kiếm là quản chế hại k è m vô cớ nắm giữ bình dân có mưu phản tội danh các ngươi làm sao chúng ta là ở làm ăn bởi vì quân phí không đủ Bằng vào c hưng ú n đồng n g ta ý ớ c ta hoa i ê n cứu chế t ạ tinh xào đ o cho kiếm, ngươi. nói rằng, mọi người bán các ân nhân rằng, ngay đình chỉ Xe vậy, đầu, thương ế n h n vẫn cứ có nghi ngờ trong lòng, không có mấy người dám chủ động nói tiếp. Xe ân nhân Nhìn, g cứ có có chủ lắc lắc thấy thế, h tiếp. mấy dám ư đầu. Xe hội o a thương h ngoại trừ muốn mượn hưng ơ hoa quân thế còn muốn ở hạ quốc thành lập hưng ơ hoa thương hội nói được là làm được thủ tín danh vọng Nếu quý khê người không dám mua súng đạn, như vậy xe ân nhân cũng chỉ có ép bán nơi này có một ngàn thanh đao một ngàn thanh kiếm một cây đao mười lựa bạc một thanh kiếm m t ư ơ i hai lựa bạc mấy người các ngươi người thương lượng phân ba mươi sáu không muốn vậy thì là cùng hương hoa quốc không qua được xe ân nhân ngữ khí cứng gián đạo này sáu kỳ thực quý khê huyện nhà giàu lo lắng đây là hưng ơ người hoa là g ụ c cầm c ố túng bày xuống tạm ấy có điều xe ân nhân uy hiếp bọn họ cũng không dám c h n g nghe đại nhân k h â u g ra đồng ý mua hai trăm đem cương đ à o chúng ta đồng ý mua một trăm đem cương đ à o mấy nhà giàu đại biểu ở xe ân nhân chèn ép xuống rơi xuống đơn đặt hàng một lát sau huyện nha người đi quang xe ân nhân bất đắc dĩ n ở nụ cười khai hoang hưu tựa hồ không phải như vậy thật làm có điều súng đạn chuyện làm ăn cuối cùng cũng coi như có bắt đầu dưới một nhóm hàng hóa vẫn đến thời điểm xe ân nhân tin tưởng hưng hoa thương hội chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt hạ quốc thục thành tri phủ nha môn m vân châu cửa ải bị hưng hoa quốc quân đội phá sự tỉnh đã chuyển tới thục thành ngoại trừ bình dân b ạ c h tính trong thành quan to quý nhân cũng phần lớn biết được âu dương đức nhân biết được vân châu cửa ải bị hưng hoa quân phá nhất thời sợ hai không nớt hắn thật sự sợ sệt âu dương đức nhân không sợ hưng hoa quân hắn sợ chính là hạ quốc triều đình lúc này bất luận làm sao hắn chịu tội cũng không có cách nào trốn tránh ai kêu hưng hoa quân là đánh cứu mình quốc dân thương nhân tên gọi tiến công vân châu nhẹ nhất xử phạt âu dương đức nhân đời này quân cũng là dừng ở chi phủ cấp một không thể ở lên cấp c h ỉ ít hắn một xử trí không kịp lời bình là chạy không thoát âu dương đức nhân có chút hối hận rồi nhưng là để âu dương đức nhân đem hắn ăn tiền hàng phun ra hắn lại có chút không m u ố n đại nhân mạc kinh hoàng hơn chỉ cần chúng ta tại triều đình phản ứng trước đem hưng ơ hoa quân đánh trở lại sáu sư gia nói rằng lời ấy cực kỳ ta muốn đi vân châu phủ đại tướng quân một chuyến âu dương đức nhân cho rằng sư gia nói rất có lý liền lập tức hành động vân châu phủ đại tướng quân ngay ở t h u thành vân châu cửa hải bị chiếm đóng cũng là p h ụ đại tướng quân bên trong chuyến tới âu dương đức nhân thay đổi một cái q u a n phục thu dọn dung nhan ở bộ khói bảo vệ cho đi ra chi phủ nha môn ngồi trên quốc hiệu kể từ khi biết hưng ơ hoa quân s ầ m lấn âu dương đức nhân lo lắng gặp phải trả thù mỗi ngày xuất hành đều muốn dẫn hộ vệ b á i p h ò n g vân châu đại tướng quân trương quang vũ trương quang vũ vân châu đại tướng quân trưởng vân châu quân sự phàm là vân châu cảnh nội hạ quân đều được hắn chỉ huy vân châu cửa hải bị chiếm đóng hưng hoa quốc quân đội xâm nhập vân châu trương q u a n vũ tự nhiên là tức giận không n ớ t trương q u a n vũ sinh tính cầu ổn đồng thời hắn cùng bình thường hạ quốc võ quan không giống. hắn không muốn tranh quân công liền muốn an an ổn ổn sinh sống sinh mấy con trai quá phú quý tháng này g một năm trước đông cách quốc xâm lấn vân châu còn ở vân châu chiếm mấy tòa thành khi đó hạ quốc cả triều văn võ chấn động tân hoàng không thể không phái ra đại tướng quân bạch kỳ dẫn tinh nhuệ đánh bại đông cách quốc quân đội thu phục vân châu tiếp theo đông cách quốc diện hưng ơ hoa quốc thành lập sau đó bạch kỳ rời đi vân châu thời điểm trương quang vũ tiếp nhận bạch kỳ đã từng thấy trương quang vũ hướng về trương quang vũ nói rõ hưng hoa quân chố lợi hại dành cho kiến nghị để trương quang vũ dựa vào địa lợi tận lực lấy thủ thế trương quang vũ nghe xong bạch k cũng từng có một quãng thời gian coi trọng hưng hoa quốc chỉ là thời gian lâu dài trương quang vũ từ từ liền không thế nào quan tâm đương nhiên vân châu cửa hải vật tư trương quang vũ chưa từng có cắt xanh quá trương quang vũ bị so sánh hối hận chính mình lơ là hưng hoa quốc chiến thư có điều trương quang vũ cũng không cho là vân châu cửa hải bị chiếm đóng hoàn toàn chính là hắn sai lầm đầu tiên thuộc thành chi phủ hầu dương đức nhân khó từ tội lỗi nếu không là hưng hoa, hoa quốc một cái cớ sự tình như thế nào sẽ rơi xuống mức độ này báo cáo đại tướng quân thuộc thành chi phủ h u dương đức nhân bãi kiến phủ đại tướng quân thân binh đi vào hướng về trương quang vũ bẩm báo âu dương đức nhân tới chơi trương quang vũ vốn không muốn gặp âu dương đức nhân thế nhưng cân nhắc đến đánh trận thời điểm cần quan phủ phối hợp hắn vẫn là thấy âu dương đức nhân âu dương đức nhân vừa vào phủ đại tướng quân liền hướng về trương quang vũ quát mắng hưng ơ hoa quốc thiện lên chiến sự sự tỉnh trương quang vũ không nói một lời mà hắn nói nói trương quang vũ tuy rằng không biết âu dương đức nhân nội tâm ý nghĩ thế nhưng bắt lấy hưng hoa thương nhân nguyên nhân trải qua kết quả hắn vẫn là biết được rõ rõ rằng rằng âu dương đức nhân lừa gạt không được trương quang vũ một lát sau âu dương đức nhân thấy thế r ư ơ n Quang g Vũ k nhận ư h quắt mệnh đạo thật trương quang vũ nói rằng âu dương đức nhân nghe vậy biết vậy nên đau lòng nhưng là trương quang vũ nhưng phủi hắn một chút nói rằng họ là ngươi rất lấy ngươi chẳng lẽ không nên ra tiền bãi bình à lại nói ngươi nên c ư ớ p không ít ba